nông gia công tử vũ v õ thần truyền nhân v õ vương điền hổ nghe thủ hạ hồi báo tin tức một tay dẫn theo hổ phách kiếm nhãn thần dữ tợn lao tử sớm tối thử một chút hắn cái này võ vương có bao nhiêu c â n lượng v õ thần truyền nhân nâng lên v õ thần điền hổ không chịu được nhìn về phía hắn gây mất cánh tay trái trong mắt mang theo thật sâu hoán hận cùng sợ hãi đường chủ nghe nói mặc gia đã bị d i ệ t điên trọng ở một bên cẩn thận nghiêm túc nói vô luận v õ thần vẫn là doanh chính hoặc võ vương õ v đều không phải là dê chê ờ một không xem chừng liền sẽ cho nông gia mang đến t a i hỏa ngập đầu lao tử liền lấy công tử vũ kia tiểu bạch kiểm thử một chút kiếm lại không muốn hắn mặc nhỏ chẳng lẽ võ thần còn muốn nhảy ra giết lao tử hay sao nếu thật là dạng này công tử vũ còn phong cái gì võ vương dứt khoát về nhà trốn ở mẹ hắn trong ngực bú sữa tốt điền hổ cười nhạo nói kỳ thật trong lòng của hắn đối võ thần cũng sinh ra cường đại bóng m ở bởi vậy hắn không dám đi tìm võ thần báo thủ nhưng tay cụt mối thủ cứ như vậy bông xuống hắn lại không cam tâm ức hiếp ức hiếp võ thần truyền nhân vũ vương là hắn duy nhất có thể báo thủ phương thức hắn đánh không lại võ thần còn không đánh lại triệu vũ mặc dù nghe nói triệu vũ miểu sát cao tiệm ly nhưng hắn thấy truyền luôn vốn là khuyết đại thúng chi cao tiệm ly tại hắn trong mắt liền một cái tiểu bạch kiểm hắn bên trên hắn cũng được điền trọng nghe vậy thoáng yên tâm lại chỉ là l u ậ n võ không lấy triệu vũ tính mệnh vấn đề ngược lại không luật bốn thời gian từng ngày trôi qua công tử vũ đại tần trưởng công tử võ thần truyền nhân phong hào võ vương tin tức triệt để truyền khắp thiên hạ không chỉ có chư t ử bách gia sáu nước quý tộc cao tầng chính là phổ thông bách tính cũng nghe nói võ vương chi danh triệu vũ nhất cử thành danh thiên hạ biết mà tại thiên hạ nghị luận v õ vương c h i danh lúc làm kẻ đầu têu triệu vũ đã chuyển vào uy nghiêm khí phái vũ vương phủ vũ vương phủ bên trong triệu vũ nằm tại trên ghế bành v u vải phơi mặt trời diễm linh cơ cùng minh châu ngồi tại hai bên hầu hạ đem rượu ngon hoa quả đút tới triệu vũ bên trong miệng nô đ ỗ n g nhiên triệu vũ trở mình đây chính là chủ nhân nói hàm ngư phiên thân diễm linh cơ thanh em huyện chuyển trong trèo quyến rũ động lòng người t r ắ n g non ngón tay ngọc cầm một k h ả nho đút tới triệu vũ bên trong miệng đó là bởi vì n ô n nhi mội đến rồi minh châu ngọc thủ nhấc lên bầu rượu gió rượu đồng thời nhàn nhạt cười một tiếng thoại âm rơi xuống một đạo thon dài h u y ể n chuyển thon dài thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại triệu vũ trước người nàng gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ cùng kinh n g â giống nhau đến b ả y phần một đôi cắt nước con ngươi tràn ngập trí tuệ trong tay dẫn theo một thanh tạo hình bạc khí khí tức hung lệ bảo kiếm điền nôn bái kiến điện hạ chúc mừng điện hạ phong hào võ vương điền nôn quỳ một chân trên đất hai tay dâng bảo kiếm nói nghe công tử nói lâu lan phong ấn một thanh thượng cổ thần kiếm si vũ kiếm điền nôn đặc biệt mang tới hiến cho điện hạ nôn nhi có lòng triệu vũ ngồi dậy đưa tay đem điền nôn một tay cầm lên si vưu kiếm tiện tay quơ quơ kiếm khí bất người truyền thuyết si vưu kiếm chính là cựu thiên huyền nữ lấy vẫn lạc tinh thần rèn đúc m à thành uy lực vô tận bất quá nơi này không phải thần thoại thế giới si vưu kiếm uy lực có hạn đại khái cùng triệu vũ u minh kiếm không sai b i ệ t lắm cũng coi như không tệ thần m i n h lợi khí điện hạ ưa thích l i ề n tốt điện nôn g gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng mê người ánh nắng c h i ề u đỏ trên mặt tách ra nụ cười sán l ạ không uổng nàng đi cả ngày lẫn đêm chuyên môn đi một chuyến lâu lan điện nôn là kinh n ê tri nữ cùng triệu vũ cũng coi như thanh mai trúc mã chơi đùa từ nhỏ đến lớn đừng nhìn bây giờ tuổi tác bất quá hai mươi nhưng tu vi đã tới thiên nhân có thể so với q u ỷ cấp tử b á c minh tử các loại lao n g a n đồng mà lại điền nôn mười điểm thông minh trí cây vô s o n g rất được triệu vũ yêu thích triệu vũ âm thầm mạng lưới tình báo chính là từ điền nôn phụ trách điền nôn cũng không phụ kỳ vọng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng cho dù t r i ệ u nữ yêu minh châu cũng tâm phục khẩu phục húng chi nàng nhóm minh bạch các nàng là nửa đường đi theo triệu vũ mà điền nôn là theo xuất sinh liền theo triệu vũ cùng nhau lớn lên thu được triệu vũ dốc sức bồi dưỡng loại kia tình cảm cùng tín nhiệm không gì sánh kịp si v u kiếm không tệ chẳng qua ở ta vô dụng vừa vặn ngươi còn thiếu một thành tiện tay bảo kiếm liền cho ngươi đi triệu vũ đem si v u kiếm đưa cho điền ôn t a ơn điện hạ điền ôn không có ra mồm tiếp nhận si v u kiếm nợ nụ cười xinh đẹp túi đầu tại triệu vũ cái chán trùng điệp hôn một cái cùng ta còn k h á c h khí chạy tới lâu lan xa như vậy rất mệt mỏi đi triệu vũ méo méo dai nhân trắng non gương mặt xinh đẹp quan tâm nói không mệt điền u ô n nói nói vậy nơi này cũng gầy đợi một lát bản vương hảo hảo khao ngươi điện hạ đ i ề n ngôn túi đầu gương mặt xinh đẹp phấn hồng như hà đôi mắt đẹp tựa như có thể chảy ra nước bốn n h o á n một cái hai ngày đi qua đ i ề n ngôn không có ra ngoài cũng tại vũ vương phủ nghỉ ngơi tại triệu vũ khao nàng đồng thời cũng không quên chỉ điểm nàng tu luyện nàng cùng triệu vũ thanh mai trúc mã chơi đùa từ nhỏ đến lớn lây dính triệu vũ rất sâu tuệ căn tăng thêm đ i ề n ngôn vốn là thông minh hơn người học tập các loại tri thức một ngày n à n dặm triệu vũ cũng không keo kiệt dốc túi tương thụ đem tất cả tri thức cũng truyền cho nàng òng ngong đông nhiên trên bầu trời treo thật cao đại đạo kim bảng run r u y điểm lành rực rỡ hào quang vạn đạo một cái kinh động đến vô số người thủy h o à n g doanh chính chư tử bất gia sáu nước quý tộc đại hỷ bọn hắn chờ mong cái này một ngày rất lâu hôm nay chính là thời hạn một tháng đại đạo kim bảng thần kiếm bảng đem đổi mới lần thứ hai cấp cho ban thưởng trong bọn họ rất nhiều người đã cướp được không ít danh kiếm liền đợi đến lần này phát thường lệ đồng thời rất làm cho người mong đợi vẫn là sắp xuất hiện mới bản g danh sách không biết rõ sẽ là cái gì bản g danh sách trương đại cung doanh chính mang theo văn vo bá quan nhìn qua thương khung đại đạo kim bảng trong lòng đã hiếu kỳ Lại trên trời cao hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ khí tượng ngăn vạn toàn bộ đại tần vô luận nơi nào cũng có thể thấy rõ ràng tiểu thánh hiền trang trương lương nắm chặt trong tay thần kiếm bảng hai mươi mốt lăng hữu kiếm cơ chí ánh mắt tràn ngập chờ mong đương nhiên đối với thần kiếm bảng ban t h ư ở n g đám người vẫn như cũ tâm động không thôi liệu xa tổng bộ vệ trang nhìn qua đại đạo kim bảng không biết rõ lần này có thể thu được ban thường gì nếu như mới bảng danh sách là chiến lược bảng liền tốt lấy hắn thực lực tu vi trừ bỏ mấy cái kia thiên nhân cảnh lao ngân đồng cùng mới xuất hiện võ thần hắn khẳng định có thể tiến vào mười vị trí đầu mà theo thần kiếm bảng ban thường xem mười vị trí đầu ban thường rõ ràng so đằng sau ban thường phong phú rất nhiều bốn Âm dương gia đông hoàng thái n h ấ t áo bào đen phủ lây thân mang theo mặt nạ màu đen cả người có vẻ không gì sánh được thần bí thâm thủy ánh mắt nhìn qua đại đạo kim bảng hy vọng là tu vi bảng nếu như là tu vi bảng cho dù tính cả võ thần lấy bản tọa tu vi tối thiểu có thể đi vào năm vị trí đầu thậm chí tranh một chuyến thứ hai thứ ba nói không chừng có cơ hội thu hoạch được tam chuyển tạo hóa đan thậm chí long nguyên như thế trí bảo đến lúc đó liền có thể nhất cử đột phá lục địa thần tiên đông hoàng thái nhất trong lòng tràn ngập chờ mong hiện tại hắn đã tuyệt cùng võ thần tranh đấu tâm tư trong thiên hạ tu vi có thể cùng hắn sánh ngang cũng liền bắc minh tử cùng bị cốc tử hai cái lao ngâm đồng ai mạnh ai yếu khó mà nói bọn hắn không có chân chính đại chiến qua bốn hàm dương trương đại cung doanh chính thân mang hắc long bảo một tay đẻ xuống thiên văn kiếm chăm chú nhìn đại đạo kim bảng không biết rõ lần này sẽ ban thưởng cái gì thần kiếm bảng hoàn toàn là võ thần thiên hạ đến cái võ tướng bảng lão phu nói không chừng còn có thể cầm cái đệ nhất chơi bừa thông võ hầu vương bí ánh mắt sáng rực nhìn qua đại đạo kim bảng trong lòng ý ý kỳ thật ở đây văn võ đại thần đâu chỉ vương bí có tâm tư như vậy những người khác là như thế võ tướng hy vọng đến cái võ tướng bảng văn thần hy vọng đến cái văn thần bảng dù sao mỗi người cũng hy vọng đại đạo kim bảng sắp xếp một cái bọn hắn rất am hiểu bảng danh sách như thế bọn hắn cũng có thể lên bảng thu hoạch được ban thưởng ông đông nhiên đại đạo kim bảng đột nhiên nở rộ vô tận quan g hoa đám người mừng rỡ minh bạch thần kiếm bảng muốn đổi mới quả nhiên thần kiếm bảng tốt nhất giống như vô tận kiếm khí phun trào trong thiên hạ kiếm khí vang lên con con g muốn rời khỏi tay chiều bái trong kiếm con vương thần kiếm bảng đổi mới giống như không có thay đổi gì không đúng mau nhìn thần kiếm bảng ba hạng đầu vậy mà thay đổi đây là có c h u y ệ n g ì thần long kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm vậy mà biến mất thay vào đó là vương quyền kiếm cùng si v u kiếm vương quyền kiếm vậy mà chiếm cứ thứ nhất u minh kiếm tấn thăng thứ hai si v u kiếm chiếm cứ thứ ba vô số kinh hô vang lên tất cả ánh mắt cũng tụ tập tại thần kiếm bảng trước ba phía trên thần kiếm bảng thứ một tên vương quyền kiếm người n ắ m giữ võ thần giới thiệu văn t á t thiên địa một kiếm vương quyền b á thế đây là một thanh dung hợp thần long kiếm tuyệt thế hảo kiếm tiên kiếm ban thưởng thần cấp thượng phẩm kiếm quyết trạng q u thần thiên địa chính khí hạo nhiên trường tồn không cầu chu tiên nhưng chạm quỷ thần tên thứ hai ưu minh kiếm người nắm giữ võ thần giới thiệu văn tắt một thanh có ma tính cùng nguyền r ù a chi kiếm kiếm r a cần uống máu ưu minh da thiên địa tối ban thưởng thần cấp trung phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan sinh tử người nhục bạch cốt tái tạo nhục thân trong sáng không một hạt bụi có thể thành tuyệt thế chi tư hạng ba si vưu kiếm người nắm giữ d i ê m giới thiệu văn tắt cựu thiên huyền nữ dùng vẫn l ạ tinh thần là dũng sĩ si vưu sở tạo ẩn chứa cường đại thần lực có ma tính có thể làm người mã hóa ban thưởng thần cấp trung phẩm đan dược thất khiếu linh lung đan có thể rèn đúc một k h ỏ a linh lung tâm thất khiếu linh lung tâm tính trí tuệ tăng lên gấp trăm lần có được một k h ỏ a lòng kiên định không vì ngoại vật chỗ nhiễu không vì ngoại vật mê hoặc vạn tà bất s â m nguyên lai、like, võ thần dung luyện thần long kiếm cùng tuyệt thế hào kiếm luyện thành một thanh mạnh hơn tiên kiếm vương quyền kiếm thiên địa một kiếm vương quyền bà thế thật sự là bà khí không hổ tiên kiếm c h i danh đối với võ thần luyện thành vương quyền kiếm ta không có chút nào kinh ngạc bởi vì ta đã chết lặng nhưng hạng ba diêm là ai vậy mà cường thế sắp nhập võ thần ở giữa chiếm cứ hạng ba vốn cho rằng thần kiếm bảng mười vị trí đầu vẫn như cũng là v õ thần bá bảng không nghĩ tới lại còn có một cái dị số lực lượng mới xuất hiện cường thế sắp nhập nguyên lai、like、mười vị trí đầu cũng có thể cắm đi vào ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn cái này si vưu kiếm truyền thuyết chính là thượng cổ ma thần si vưu bội kiếm cựu thiên huyền nữ lấy vẫn l à tinh thần rèn đúc m à thành ngươi cho rằng ai cũng có thể cắm đi vào ma thần si vưu lại như thế nào hắn còn không phải bị hoàng đế đánh bại nếu là ta đi tìm tới hoàng đế bội kiếm chẳng phải là có thể đi vào hai vị trí đầu、Theo、thần kiếm bảng đổi mới thiên h âm t mảnh xôn xao. Cho xao. dương gia là sinh đường đông hoàng thái nhất chăm chú nhìn thần kiếm bảng thứ ba si v u kiếm nhãn thần lấp lóe mang theo một vòng nóng bỏng bởi vì điều này đại biểu lấy mỗi tháng cũng có một hạng thần cấp b a n thưởng đủ để cho hắn thực lực tăng nhiều nếu như si v u kiếm trong tay võ thần hắn căn bản sẽ không cân nhắc nhưng cái này không có danh tiếng gì diêm cũng không thể cũng là lục địa thần tiên a trên đời nào có nhiều như vậy lục địa thần tiên có võ thần tên i yêu n g h i ệ t này đã là kỳ tích hắn không tin còn có lục địa thần tiên mà chỉ cần không phải lục địa thần tiên hắn liền không sợ hãi đông hoàng đại nhân thuộc hạ đến lúc đó nguyện đi thay đông hoàng đại nhân thu hồi si vự kiếm tinh hồn tà mị nhãn thần mang theo kiệt ngạo cùng tự tin lần trước gặp được võ thần hắn còn không có xuất thủ liền bị đả kích vừa vặn không xong ra toàn bộ âm dương ra cao thủ liền đầu cũng không có lộ liền dọa đến xám xịt rụt trở về trong lòng của hắn kìm nén một mồi lửa lần này vừa vặn cầm diêm phát tiết trong lòng l ử a giận đông hoàng thái nhất khẽ vượt c ằ m chờ mới bảng danh sách sau khi ra ngoài nhóm chúng ta hợp lực xem b ó i ra diêm tung tích liền do ngươi mang theo đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh tiến về cần phải thu hồi si v u kiếm đông hoàng đại nhân yên tâm cái phải biết si v u kiếm tung tích thuộc hạ tất nhiên có thể đem mang về tinh hồn chắp tay nói thanh âm mang theo không gì sánh được tự tin mà liên tại tinh hồn cùng đông hoàng thái nhất giao lưu thời điểm thần kiếm bảng đã đổi mới xong xuôi theo sát lấy thần kiếm bảng bên cạnh vô tận hào quang x é lẫn n g n g tụ thành một tấm to lớn màu vàng quần r ụ quyền trục tản ra ngập trời chiến ý tựa như kim qua thiết mã khi tráng sơn hà để cho người ta không chịu được nhiệt huyết sôi trào ác chiến thiên hạ đây là cái gì thần kiếm bảng lúc đi ra kiếm ý n g ú t trời kiếm lăng thiên hạ thiên hạ kiếm khi đều run dày thần p h ụ ta tựa như thấy được đại mạc cô yên kim qua kỵ binh tướng quân bách chiến chết tráng sĩ mười năm về hẳn là võ tướng bảng ta đi lên chiến trường chính là loại cảm giác này tám chín phần mười là võ tướng bảng võ tướng bảng giang đông hội kê từ nhỏ trải qua xa trường trinh chiến hạng vũ đột nhiên run lên cầm trong tay bá vương bá không c h i ế n tận trời. là hạ n tuyệt đối vũ mông nhìn、lầm. Lần này bảng danh sách lầm. tuyệt đối cùng chiến trường có quan hệ. điểm vương ly vương bí vương tiễn ly tín bên trong sử đảng quý vải anh bố long tạm trở võ tướng đều trở nên hưng phấn nhiệt huyết tại trong lồng ngực khoé động tại bọn hắn tất cả mọi người sáng rực ánh mắt dưới mới xuất hiện bảng danh sách c h ầ m c h ầ m triển khai tại triển khai một s á t na ba cái dòng bay p h ư ợ n g múa thiết hoạn ngân câu khí thế bảng bạc chữ lớn ánh vào tất cả mọi người tầm mắt quân đoàn bảng bốn chương bốn mươi một không một lang thần kỵ binh canh hai chương không một lang thần kỵ binh canh hai hàm dương võ vương phủ triệu vũ nằm tại trên ghế bành nhàn nhã nhìn qua bầu trời đại đạo kim bảng cho dù hắn thu hoạch được thần kiếm bảng ban thưởng vẫn như cũ không quan tâm hơn vua bình tĩnh phong rong điện hạ đây là thất khiếu linh lung đan nôn nhi hiến cho điện h ạ điền ngôn luyện chuyển thân thể mềm mại ngồi tại triệu vũ trên đùi thon dài ngọc thủ bưng lấy một cái bình ngọc đưa tới triệu vũ trước mặt trong bình ngọc chính là nàng vừa mới lấy được thần kiếm bảng thứ ba ban thượng thất khiếu linh lung đan triệu vũ đưa tay tiếp nhận bình ngọc mở ra nắp bình một cỗ thấm vào ruột gan làm cho người thần thanh khí sảng mùi thuốc lan tràn ra để cho người ta tư duy cũng trở nên sinh động miệng bình hướng phía dưới khé đảo một khỏa long nhãn lớn nhỏ màu vàng n g ư mà đan rượt trượt xuống đến triệu vũ lòng bàn tay tiện tay đem bình ngọc ném đi triệu vũ cầm lấy đan rượt nhìn xem trong ngực gương mặt xinh đẹp, đẹp đẽ mềm mại không xương giai nhân nói nôn nhi mở miệng đối với triệu vũ điền ngôn xưa nay sẽ không phản bác bản năng mở ra hồng nhuận quang trạch mê người môi mỏng sau một khắc một khỏa mật mà đan dược liền bị triệu vũ đưa vào nàng tiểu d i ễ m cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong đan dược vào miệng tức hóa hóa thành một dòng nước cấm theo nàng ế t hầu tràn vào thể nội Chật. điền ngôn liền cảm giác tim phát nhiệt ngứa một chút như có vô số con kiến bò nàng biết rõ đây là thất khiếu linh lung đan dược hiệu phát tác trái tim của nàng đang phát sinh t h ế biến đ à tạ điện hạ điện nôn môi đỏ khẽ mở hơi thở như hoa lan cảm ơn cái gì đây vốn chính là phần thưởng của ngươi triệu vũ đưa tay sờ sờ nàng ngạo nghệ ưỡn lên m ũ i ngọc tinh xảo nhìn xem nàng đẹp đẽ hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp cười nói ngươi thế nhưng là ta túi khôn tiểu bà bối thúng chi thất khiếu linh lung đan cùng ngươi rất xứng đôi triệu vũ đối thất khiếu linh lung đan không hứng thú thất khiếu linh lung đan mặc dù có thể tăng lên tâm tính trí tuệ nhưng cũng không thích hợp hắn mà lại hắn trước kia cũng không phải không có dùng hoa tương tự đan dược thất khiếu linh lung đan đối với hắn không có gì dùng húng chi hắn cũng không làm được đoạn tự mình nữ nhân đồ vật như vậy mất mặt mà sự t ì n h ông ngong ngong mà liên tại triệu vũ nói chuyện với điền nôn ở giữa trên trời cao một tấm mới bảng danh sách ngưng tụ mà ra chiến ý ngút trời kim qua thiết mã phảng phất đặt mình vào cổ chiến trường nôn nhi ngươi nói đây là cái gì bảng danh sách triệu vũ n ắ m ở điền nôn nhỏ yếu phật liêu eo nhỏ c ư ờ i hỏi bảng danh sách tán phát ý cảnh cùng nội dung liên quan thần kiếm bảng kiếm khí lang tiên mới bảng danh sách cùng chiến trường có quan hệ không phải võ tướng chính là quân đội điền nôn nhìn qua đại đạo kim bảng phân tích nói nôn nhi quả nhiên lợi hại quân đoàn bảng triệu vũ nhìn xem trên bầu trời bảng danh sách giờ phút này đã c h ậ m chậm triển khai lộ ra quân đoàn bảng ba cái r ồ n g bay phượng múa chữ lớn chỉ là bản vương quân đoàn muốn lẩn tàng không được triệu vũ trong lòng thở dài bất quá hắn không có quá mức để ý có vô địch thiên hạ thực lực hắn cũng không cần lo lắng cái gì chúc mừng điện h ạ lại muốn bá bảng điền nôn nhàn nhạt cười một tiếng từ nhỏ cùng triệu vũ chơi lên lớn lại trưởng quản triệu vũ tình báo ám sát cơ cấu đối với triệu vũ phần lớn thế lực nàng đều có rất sâu hiểu rõ không quan trọng triệu vũ không quan tâm hơn thua và không bá bảng với hắn mà nói ý nghĩa không lớn bất quá triệu vũ có thể giữ vững bình tĩnh nhưng thiên hạ lại là sôi trào nhất là t r ư tử bách gia sáu nước quý tộc các loại dã tâm bừng bừng hạng người bọn hắn mài đ a o x o è n x o è n chuẩn bị chứng bảng nhưng mà lại là quân đoàn bảng cái này còn thế nào làm là hôm nay dưới tần quốc nhất thống sáu nước thành kiến chê quân đoàn đã sớm không có cho dù còn lại một cái kéo dài hơi tàn tàn binh bại tướng cũng căn bản không cách nào cùng tần quốc quân đoàn so sánh với nói một cách khác lần này bảng danh sách hoàn toàn là là tần quốc chuẩn bị tạo cái này còn thế nào chơi chúng ta căn bản không có quân đội trực tiếp liền thành xem trò vui cái này kim bảng không công bằng vô số người phàn nàn cái này quân đoàn bảng bọn hắn căn bản không có cách nào bên trên giống thần kiếm bảng bọn hắn còn có thể đi đoạt thần kiếm nhưng cái này quân đoàn bảng bọn hắn chẳng lẽ còn có thể đi thành lập quân đoàn cho dù thành lập quân đoàn cũng rất khó cùng tần quốc tinh nhuệ đánh đồng mà có thực lực thành lập quân đoàn tối đa cũng liền sáu nước quý tộc thế lực những người khác chỉ có thể làm nhìn qua vừa nghĩ tới tần quốc quân đoàn đem thu hoạch được quân đoàn bảng ban thường thực lực tăng nhiều vọng tưởng phá vỡ tần quốc sáu nước quý tộc chư tử bách ra lòng đầy c a m phẫn mặt buồn rười rượi quân đoàn bảng l h ê tầm a lại là quân đoàn bảng hạng vũ nóng bỏng mong đợi biểu lộ trực tiếp lương kết nguyên bản huyết dịch sôi trào thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh dưới tay hắn căn bản không có thành kiến chế quân đoàn đã từng hạng thị nhất tộc uy danh hiện hách đằng lòng quân đoàn ảnh hồ quân đoàn lôi báo quân đoàn bây giờ đều chỉ t h ư ờ một chút tàn binh khẳng định không cách nào lên bảng không được ta n h ấ quân đoàn bảng n thiên hạ ai có thể cùng chấm đại tần thiết kỵ so sánh võ thần chiếm đoạt thần kiếm bảng bây giờ rốt cuộc đến thiên chấm chấm đại tần thiết kỵ nhất định có thể chiếm lấy quân đoàn bảng doanh chính hăng hái đối với võ thần bá bảng làm quét ngang lục hợp thiên hạ quy nhất đế vương doanh chính tới nói trong lòng cũng là kìm nén một cốt tước bây giờ rốt cục đến phiên hắn mở mảy mở mặt thời điểm võ thần công tham tạo hóa vô địch thiên hạ trong tay thần kiếm đông đảo chiếm lấy thần kiếm bảng hắn không có biện pháp nhưng quân đoàn bảng thế nhưng là hắn sân nhà võ thần lợi hại hơn nữa còn có thể một người thành quân cho dù võ thần có thể một người đế ị quốc nhưng khẳng định không phù hợp quân đoàn bảng yêu cầu không biết rõ quân đoàn bảng đứng đầu bảng sẽ có hay không có thuốc trường sinh bất lão doanh chính trong lòng mong đợi hắn thấy đại thần thiết kỵ tất nhiên bá bảng đại ứ tần bách bách g đ có, có thể có hôm nay chư vị ái khanh không thể bỏ qua công lao nhường nhóm chúng ta cộng đồng cố gắng thành lập vạn thế bất hủ đại tần đế quốc doanh chính hăng hái thoải mái cười to văn võ đại thần đồng dạng vẻ mặt tươi cười ngay tại bọn hắn mong đợi ánh mắt d ư ớ i quân đoàn bảng triệt để triển khai từng cái thiết họa ngân câu khi thế bảng bạc chữ lớn hiện hiện quân đoàn bảng thứ mười lăm tên lang thần kỵ binh thuộc về đầu mạn g thiền vu giới thiệu văn t á t đây là một chi trên thảo nguyên vương giả cũng là trên thảo nguyên hung ác nhất sói ban thưởng thiên cấp hạ phẩm lang thần pháp tướng có thể hấp thu địch nhân huyết khí sắc khí chiến ý tu luyện ngưng tụ lang thần pháp tướng tu luyện càng sâu nhân số càng nhiều lang thần pháp tướng uy lực càng mạnh thấp hơn một ngàn người không cách nào ngưng tụ lang thần pháp tướng lang thần kỵ binh thống lĩnh mạo đốn ban thưởng thiên cấp hạ phẩm lang thần chiến thể có thể hấp thu địch nhân huyết khí sắc khí chiến ý tu luyện ngưng tụ lang thần chiến thể nhưng cùng quân đoàn lang thần pháp tướng dung hợp uy lực bảo tăng Chương 42, Doanh Chính canh. Doanh Chương Doanh trận tròn mắt, bà canh. 02, Doanh chính trận tròn mắt, mọi bà canh. Ừ, những này thảo nguyên thảo thuy tới bảng. Doanh chính để lại vậy vấn kiếm không xếp lộ một sinh đáng bởi vậy hắn mới không tiếc hao phí to lớn sức người vật lực rèn đúc vạn lý trường thành vậy hạ yên tâm lang tộc kỵ binh bất quá cuối cùng một tên ta đại tần thiết kỵ hơn xa bọn hắn lấy được ban thưởng tất nhiên càng tốt hơn không tệ chờ ta đại tần thiết kỵ thu hoạch được tốt hơn ban thưởng thực lực tăng vọt tiêu diệt lang tộc x u ấ t sinh ở trong tầm tay từng cái văn võ đại thần mở miệng mặc dù có chút ngoài ý muốn lang tộc kỵ binh lên bảng nhưng bọn hắn cũng không lo lắng bởi vì lang tộc kỵ binh chỉ là cuối cùng một tên mà thôi trong chưa hề đem lang tộc để vào mắt nhưng lang tộc kỵ binh sắp xếp mười lăm nói cách khác thiên hạ còn có mười bốn chi siêu việt lang tộc kỵ binh quân đoàn doanh chính thanh âm mang theo ba khí đồng thời cũng rất nghĩ hoặc hắn đại tần có bốn chi tinh nhuệ quân đoàn theo thứ tự làm ông thị nhất tộc m ô n g điểm xuất lĩnh hoàng kim h ò a kỵ binh vương thị nhất tộc vương ly xuất lĩnh bách chiến xuyên giáp binh nội sử đằng xuất lĩnh hắn ngự vệ quân long h ổ kỵ binh lý tín xuất lĩnh hát thiết giáp quân cái này nghe được danh o chính vô luận vương bí nội sử đằng các loại võ tướng vẫn là lý tư phùng khứ tật các loại văn thần há to miệng không biết làm sao mở miệng như hôm nay phía dưới quý nhất ngoại trừ đại tần cũng liền xung quanh dị tộc có thành tựu xây dựng chế độ quân đoàn mà lang tộc kỵ binh mấy chục vạn tại xung quanh dị tộc bên trong số một bây giờ vậy mà cái sắp xếp mười lăm trừ gia đại tần bốn chi tinh nhuệ quân đoàn cũng còn có mười chi bọn hắn không biết đến quân đoàn chẳng lẽ lý tư vương bí bọn người bỗng nhiên thân thể run lên tựa như nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình trong mắt mang theo một cỗ không hiểu kính sợ cùng sợ hãi nhưng lại không xác định bọn hắn ánh mắt nhìn về phía doanh chính cái này thiên hạ nước rất sâu bình tĩnh dòng sông phía dưới sớm đã sóng lớn máy liệt doanh chính không để ý đến bọn hắn trông lại ánh mắt ngầm đầu nhìn quân đoàn bảng ánh mắt tham thảm tựa như xuyên t ấ u thời không thấy được đi qua năm đó vương đệ trường an quân thành kiểu dẫn đầu mưu phản lao ái phản loạn tiến đánh sáu nước cũng có một chi nhìn không thấy quân đội xuất hiện trong đó lao ái phản loạn một lần kia hắn tận mắt nhìn thấy lao ái thủ hạ môn khách cùng quân đội bị nhìn không thấy người một đao cắt đức thiết hầu không có chút nào sức phản kháng bị tùy tiện tàn sát từ đ ầ u đến cuối bọn hắn không có trông thấy bất kỳ kẻ địch nào đến nay doanh chính còn nhớ rõ những người kia trước khi chết tràn ngập vô biên sợ hai nhãn thần trông thấy trận kia tàn sát người cũng coi đối phương là làm quỷ binh doanh chính hạ lệnh phong tỏa tin tức không người nào dám nâng ủy binh sự tình về sau tiến đánh sáu nước cái này cũng khiến cho những năm này đại tần biên cảnh an ổn bách tính an khang dân chúng địa phương thậm chí đem tia cỗ thần bí lực lượng xem như thiên binh thiên tướng xem như thượng thiên phái tới cứu vớt bọn hắn thần binh chỉ là cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì chưa hề có người từng thấy có lẽ có người gặp qua nhưng thấy qua đô thành người chết những n à y lực lượng thần bí là quân đoàn vẫn là người doanh chính suy nghĩ ngàn vạn chăm chú nhìn quân đoàn bảng vương bí lý tư các loại văn võ đại thần không nói gì trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì võ vương phủ triệu vũ nằm tại trên ghế bành nhìn qua quân đoàn bảng trên lang thần kỵ binh nói bây giờ bố cục cũng không xê xích gì nhiều điện hạ muốn đôi lang tộc đ ọ u thủ điền muốn hỏi không phải tộc ta trong lòng á t nghĩ khác nợ máu cần trả bằng máu những n à y lang tộc nhiệt xúc phạm vào nợ máu cũng nên trả triệu vũ nhẹ nhàng mở miệng thanh em bình tĩnh ôn hòa nhưng điền n môn phảng phất nhìn thấy một mảnh núi thây huyết hải đập vào mặt máu chạy thành sông bạch cốt doanh tại hoang dã bất quá điền n môn không có chút nào thương hại có chỉ là hưng phấn đối với lang tộc x u ấ t sinh đối đai tần quốc bách tính hung tàn nàng làm triệu vũ tình báo cùng ám sát hệ thống trưởng không giả thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đối với dị tộc nàng chưa từng nương tay những năm này chết dưới tay nàng lang tộc không có một vạn cũng có tám ngàn nàng gọi điền môn danh hiệu diêm diêm vương diêm triệu vũ chính là diêm vương diêm vương muốn ngơi canh ba chết ai dám lưu người đến canh năm diêm vương là võ thần cũng là tử thần có thể nói triệu vũ câu nói này liền chú định lang tộc vận mệnh mà tại triệu vũ đang khi nói chuyện quân đoàn bảng trên mấy chục vạn hào quang trói mắt tựa như đẩy trời lưu t i n h hướng về phương bắc mênh mông bắt ngát xanh xanh đại thảo nguyên rơi xuống nơi đó chính là lang tộc tổ đình ba mươi vạn lang thần kỵ binh liền tụ tập ở nơi đó cầm đầu là một cái dáng vóc cường tráng nhãn thần k i ề n nạo mang theo sắc bén thanh niên hắn chính là lang tộc đại thiền vu đầu m ạ n thiền vu nhi tử m ạ n đốn sau một khắc vô số kim quang rơi xuống không có vào mỗi một cái lang tộc kỵ binh thể nội thế là trong đầu của bọn họ lập tức có thêm một môn thiên cấp hạ phẩm công pháp lang thần pháp tướng lang thần pháp tướng đối với một cái người mà nói cũng không có uy lực gì thậm chí liền địa cấp công pháp cũng không bằng bởi vì đây là cho quân đoàn sử dụng chỉ có hội tụ quân đoàn ngưng tụ lang thần pháp tướng mới có thể phát huy ra thiên cấp công pháp uy lực bất quá mặc dù như thế lang thần pháp tướng cũng đủ làm cho những này dã man hung tàn lang tộc sĩ binh hưng phấn hoan hô họ hét cảm tạ lang thần cảm tạ vĩ đại lang thần cùng lúc đó b ạ o đốn trong đầu cũng nhiều một môn t i ê n cấp hạ phẩm công pháp lang thần chiến thể tu luyện đại thành có thể hóa thân lang thần giơ tay nhất chân băng sơn liệt thạch uy lực vô thận bất quá lợi hại nhất lại là cùng tu luyện lang thần pháp tướng quân đoàn phối hợp một khi hắn thi triển lang thần chiến thể dung nhập quân đoàn lang thần pháp tướng liền có thể mượn dùng toàn bộ quân đoàn lực lượng một k í c h diệt thành sẽ không còn làng nậu cảm thụ lang thần chiến thể c ư ờ n g đại b ạ o đốn cả người hưng phấn lên hắn khán giả hoan hô lang thần kỵ binh quắc lang tộc các dũng sĩ đây là vĩ đại lang thần ban cho lực lượng của chúng ta vĩ đại lang tộc chú định đem trở thành mảnh này thảo nguyên không mảnh này thiên hạ đứng tại đỉnh chuỗi thực vật liệt giả trở thành có được quyền sinh s á t trong tay quyền lực quý tộc trở thành mảnh này thiên hạ chúa tể không chỉ trước mắt mảnh này thảo nguyên nhóm chúng ta vĩ đại lang tộc còn đem chinh phục càng nhiều người tần người t ầ n hết thảy tất cả nữ nhân gia súc thơ lụa vàng bạc toàn bộ cũng đem trở thành các ngươi có thể tùy ý chi phối tài sản vô luận là muốn đem nàng nhóm bán đi đưa người vẫn là trực tiếp giết chết toàn bộ đều là tự do của các ngươi ai cũng không cách nào can thiệp các ngươi muốn đem nàng nhóm thế nào đều có thể chỉ cần các ngươi l i ề u mạng tu luyện lĩnh ngộ lang thần ban cho chúng ta vô thượng công pháp tương lai các ngươi sẽ có được hàng ngàn hàng vạn x ú c vật cùng nô lệ những cái kia thủy nộn yêu kiểu người tần nữ nhân đem nhiều đến các ngươi mỗi đêm đổi mười cái đều ngủ không đến aga c a r b a aga c a r b a lang thần v ạ n thuế lang tộc v ạ n thuế vô số lang tộc kỵ binh huyết dịch sôi trào b ộ c phát ra đinh thai nhức góc s ó i tru từng cái con mắt nở rộ xanh mơn mượn q u a n mang lộ ra vô tận nóng bỏng cùng tham lam phảng phất đã thấy vô tận tài phú vô tận nữ nhân hướng bọn hắn gắc bọn hắn hận không thể lập tức nhấc lên lon ao giết vào tần quốc hiện tại tất cả lang tộc các dũng sĩ cố gắng tu luyện đi chờ các ngươi tu luyện thành công chính là g i ế t vào tần quốc thời điểm đến lúc đó các ngươi có thể cướp bóc đốt g i ế t muốn làm gì thì làm đoạt của cải của bọn họ đoạt bọn hắn d ê bỏ đoạt bọn hắn nữ nhân đem bọn hắn biến thành nô lệ lang thần v ạ n thuế lang tộc v ạ n thuế b ạ o đốn dơ lên luôn nao khan r ộ n g giống to lập tức kéo theo tất cả lang tộc cảm xúc lang thần v ạ n thuế tất cả lang tộc kỵ binh bộc phát ra trước nay chưa từng có c á tỉnh từng cái ánh mắt lộ ra khát máu tản nhận con mang nhiệt tình mượi phần mạo đốn hài lòng gật đầu lần này ta ngược lại muốn xem xem biên cảnh đến cùng có cái gì ngưu quỷ xà thần mạo đốn trong mắt hàn quang phun trào chờ đại quân tu luyện lang thần pháp tướng thành công hắn liền đi chiếu cố những cái kia âm thầm giết hắn lang tộc binh sĩ người đương nhiên hắn cũng biết rõ bọn hắn có thể đạt được lợi ích tần quốc đại quân khẳng định sẽ thu hoạch được càng tốt đẹp hơn chỗ nhưng này lại như thế nào cho dù tần quốc rất mạnh nhưng tần quốc đại quân phòng thủ lại không thể làm cho mỗi một chỗ cũng có đại quân tinh nhuệ bọn hắn chỉ cần tránh đi đại tần tinh nhuệ bằng vào đại đạo kim bảng ban thưởng lang thần pháp tướng hắn có nắm chắc nhanh chóng phá thành đánh cướp không còn sau đó cấp tốc rút lui các loại tần quốc đại quân tinh nhuệ chạy đến bọn hắn đã sớm trốn sang ngàn dặm trước đó hắn còn có chút kiên kỵ k i a trốn ở trong tối lực lượng thần bí nhưng bây giờ hắn không sợ nếu như âm thầm lực lượng thần bí thật rất mạnh cần gì phải lén lút đã sớm diệt bọn hắn cho nên hắn phỏng đoán đối phương rất có thể có chút quỷ dị công pháp và thủ đoạn nhưng thực lực tuyệt đối không phải rất mạnh các loại lang thần pháp tướng vừa ra quản g ư ơ i cái gì n g ư quỷ xà thần kỷ quỷ dị thuật hắn đều có thể lấy lực phá đi hắn chỗ nào biết rõ triệu vũ trước đó không có diện bọn hắn là không chỉ muốn đánh bại bọn hắn mà là muốn đem bọn hắn triệt để diệt tộc mà lại trước đó cũng đích thật là nhân thủ không quá đủ nhưng bây giờ h a h a ba mà tại mạo đốn hăng hái thời khắc đại đạo kim bảng quân đoàn bảng cái trước cái mới t i n h ký tự ngưng tụ mà ra lập tức khiên động vô số người t â m trương đ à i cung bên trong doanh chính chăm chú nhìn quân đoàn bảng sau khi hắn nhìn thấy phía trên mới nhất xếp hạng lúc cả người hầm vang khẽ giật mình ngốc trệ tại nguyên chỗ quân đoàn bảng người thứ mười bốn hát t i ế t g i á quân thuộc vệ thủy hoàng đế giới thiệu văn tắc đại tần đế quốc tứ đại binh chủng một trong thân mang thiết giáp đầu đội thiết giáp mặt nạ là rất thường quy quân đội lấy tuần tra hỗ trợ thủ vệ làm chủ nhân số đông đảo trải rộng đại tần ban thưởng quân đoàn mỗi người thối thể đàn một khỏa có thể khử trừ vết thương cũ ám tật tăng trưởng trăm cân cự lực h á c thiết giáp quân thống lĩnh l ý tín ban thưởng thiên cấp hạ phẩm đàn d ư ợ c kim thân ngọc cốt đan có thể thành kim thân ngọc cốt lực và cân đau thương bất nhập có thể khử trừ ám thương ám tật cải thiện tư chất căn cốt tu luyện công pháp luyện thể một ngày nàng giảm Chương 43, đại tần thiết kỵ vậy mà không có vào mười vị trí đầu chương ba đại tần thiết kỵ vậy mà không có vào mười vị trí đầu chấm hắc thiết giáp quân xếp hạng mười bốn làm sao có thể doanh chính nhãn thần ngốc trệ khó có thể tin đồng thời hắn ẩ n ẩ n có cố dự cảm không tốt hắc thiết giáp quân xếp hạng mười bốn đại tần cái khác ba chi tinh nhuệ sẽ không cùng dạng liền mười vị trí đầu cũng không vào a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hoàng kim hỏa kỵ binh công vô bất khắc bách chiến xuyên giáp binh bách chiến xuyên giáp mọi việc đều thuận lợi nhất định có thể nhập mười vị trí đầu doanh chính trong lòng rời sông lấp biển uy nghiêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân đoàn bảng văn võ b a quan đều trong lòng hoảng sợ một cử động nhỏ cũng không dám không dám phát ra mảy may thanh â m sợ một không xem chừng dẫn tới bệ hạ lôi đ ỉ n h c h i nộ v ừ a m ớ i bọn hắn còn hăng hái đều cho rằng đại tần thiết kỵ chắc chắn bá bảng nhưng mà đảo mắt liền đánh mặt mặc dù vẹn vẹn chỉ là một c h i quân đội nhưng thường thường dòm đốm mà biết báo bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện lợi hại nhất hoàng kim họa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh tiến vào mười vị trí đầu thậm chí chiếm lấy hai vị trí đầu khi thật cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn không chỉ là doanh chính cùng đại tần đế quốc văn võ ba quan giang đông hội kê hạng thị nhất tộc tục địa hạng vũ cầm trong tay b á vương thương nhìn xem quân đoàn bảng cười nhạo nói nghĩ không ra đại tần hát thiết giáp quân thậm chí ngay cả mười vị trí đầu cũng không có tiến vào xem ra thiên hạ nhất thống về sau bọn hắn đã đã mất đi huyết tính thật sự là phế vật hát thiết giáp quân chiến lực vẫn là không tệ mà lại nhân số đông đảo không nghĩ tới vậy mà không có vào mười vị trí đầu xem ra cái này thiên hạ nước rất sâu a hạng lương trong mắt tinh mang lấp lóe ánh mắt sáng rực trừ r a đại tần còn lại ba cái tinh nhuệ nói n cách khác thiên hạ còn có mười tri mạnh hơn hát thiết giáp quân quân đoàn cái này thiên hạ đâu còn có mười tri quân đoàn chẳng lẽ là dị tộc chỉ là dị tộc lang thần kỵ binh cũng mới xếp hạng mười lăm cái khác căn bản không có tư cách lên bảng hạng vũ khó hiểu nói đại đạo kim bảng sẽ không sai t h như thần kiếm bảng võ thần tại đại đạo kim bảng công bố trước đó ai biết rõ trong thiên hạ còn có võ thần dạng này một cái cường giả tuyệt thế hạng lương nói võ thần sao nào đó sớm tối trở thành chiến thần đem hắn chém ở dưới thương hạng vũ trường thương trong tay lắp một cái chiến ý dâng trào đang khi nói chuyện không có chút nào đem võ thần để vào mắt vũ nhi ngươi trời sinh thần lực lại có thánh nhân trọng đồng hình ảnh ngày sau nhất định có thể trở thành giữa thiên địa bá chủ hạng lương lời nói t h â m thiế nhắc nhở nói nhưng bây giờ ngươi còn n h ỏ có trí khí có thể trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt không cần thiết nói ra trừ phi đây một ngày ngươi chân chính có võ thần thực lực ta nhất định sẽ vượt qua võ thần cái này một ngày sẽ không quá xa hạng vũ nắm chặt bá vương thương trên mặt tràn ngập hai cái chữ to không phục hạng lương cũng biết rõ hạng vũ tính cách muốn cải biến thực tế quá khó khăn kỳ thật hạng vũ c u ầ n ngạo tính cách nếu là thay đổi vậy hắn cũng liền không phải bá vương hạng vũ hạng lương không còn x o ắ n suýt vấn đề này ngược lại nói nếu như nhóm chúng ta có thể tìm tới đại tần bên ngoài mười c h i quân đoàn cùng bọn hắn hợp tác lật đổ bạo thần liền ở trong tầm tay thúc phụ hợp tác cũng là cần thực lực nhóm chúng ta việc cấp bách là c h ủ n g kiến đ ằ n g lòng quân đoàn ảnh h ộ quân đoàn cùng lôi báo quân đoàn chiếm lấy quân đoàn bảng chỉ cần quân đoàn tổ kiến thành công làm gì dựa vào hắn n g i ta liền có thể dẫn đầu bọn hắn giết vào hàm dương chém xuống doanh chính đầu chó hạng vũ ngạo nên nói vũ nhi lời nói rất đúng nhóm chúng ta ngay lập tức nhiệm vụ trọng yếu nhất đích thật là chủng kiến hạng thị nhất tộc quân đoàn hạng lương gật gật đầu mặc dù hạng vũ có chút c u ồ n nhưng xác thực một lời bên trong không có thực lực cho dù tìm tới cái khác quân đoàn cũng không có tư cách cùng người khác hợp tác bốn nho ra tiểu thánh hiền trang trương lương nhìn qua thương k h u n g cơ chí đôi mắt sáng lên n g h ĩ không ra trong thiên hạ còn có nhiều như vậy cường đại quân đoàn ta chỉ cần thuyết phục mấy chi liền có khả năng giao động tần quốc căn bản chỉ cần tần quốc vừa loạn thiên hạ ẩn tàng phản tần thế lực liền sẽ cầm vũ khí nổi dậy đến lúc đó ta liền có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa khôi phục hàn quốc có hy vọng trương lương tâm tư bắt chuyển nếu như hạng vũ đ ầ y trong đầu liền nghĩ mãng như vậy trương lương thì vừa lúc tương phản trương lương nghĩ là như thế nào tá lực đả lực hợp tung liên h à n h dù sao lực lượng không đủ trí tuệ đến tiếp cận mà tại trương lương trong lòng kích động thời điểm quân đoàn bảng lần nữa đổi mới quân đoàn bảng thứ một ư ơ i ba tên long h ổ kỵ binh thuộc v ề thủy hoàng đế giới thiệu văn tắt đại tần đế quốc tứ đại binh chủng một trong danh chính ngự vệ quân quân kỷ nghiêm minh như rồng giống như hồ ban thưởng quân đoàn mỗi người long h ổ đàn một khỏa có thể khử trừ vết thương cũ ám tật tăng trưởng ngàn cân cự lực long h ổ kỵ binh thống lĩnh nội sử đảng ban thưởng thiên cấp hạ phẩm đàn á dược long h ổ kim đan có thể thành long h ổ kim thân lực năm vạn cân xé xác h ổ báo đao thương bất nhập có thể khử trừ ám thương ám tật cải thiện tư chất căn cốt tu luyện công pháp luyện thể một ngày ngàn n dặm đại tần bốn chi tinh nhuệ quân đoàn bây giờ hai chi cũng không có vào mười vị trí đầu trương lương xứng sở chật miết miệng lên doanh chính giờ phút này sợ là muốn chọc dẫn điên rồi đi trương đại cung doanh chính sắc mặt lần nữa âm trầm mấy phần hào hào hào hào hào hào tại thời khắc này trương đ à i cung bên trong tất cả văn võ đại thần tất cả thị vệ thái giám sắc mặt sợ hãi nhao nhao quỷ giảm xuống đất bệ hạ bất giận bảo trọng long thể bệ hạ bất giận bảo trọng long thể bệ hạ bất giận bảo trọng long thể ạ bất giận bảo trọng long thể giờ phút này văn võ đại thần nơm nớp lo sợ nội tâm tràn ngập sợ h ã i cùng bối rối minh ngông đại tần h nuốt lục hợp quét bắt hoang đại tần bốn chi tinh nhuệ quân đoàn lại có hai chi cũng xếp tại m ư ơ i tên có hơn thậm chí còn lại hai chi tinh nhuệ đều chưa hẳn có thể vào mười vị trí đầu cái này khiến tự nhận đức k i m tam hoàng công tội ngũ đế xương thủy hoàng đế doanh chính làm sao chịu nổi nhất là long h ổ kỵ binh thống lĩnh nội sử đằng run l ẩ bẩy mồ hôi thấm ướt vạt áo sợ hai thỉnh tội nói vi thần vô năng vi thần có tội thỉnh bệ hạ trách phạt giờ phút này nội sử đằng hoàn toàn không có thu hoạch được long h ổ kim đan vui sướng doanh chính không nói gì l ặ n g lặng nhìn qua quân đoàn bảng nhưng nằm dạp trên mặt đất văn võ đại thần mỗi người đều có thể cảm thấy kêu bình tĩnh bề ngoài phía dưới ẩn dấu đi cỡ nào ngập trời lựa giận bọn hắn lặng lẽ ngầm đầu nhìn qua quân đoàn bảng không nên xuất hiện hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên g i á p binh không phải hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên g i á p binh không phải văn võ đại thần trong lòng không ngừng cầu nguyện nhất là vương bí mông nghị bọn người càng là mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g nhưng mà càng sợ cái gì càng là sẽ xuất hiện cái gì khi thấy quân đoàn bảng mới nhất đổi mới xếp hạng lúc ở đây tất cả văn võ kèm chút dọa ngất đi qua cái này sao có thể tại sao có thể như vậy quân đoàn bảng tên thứ mười hai bách chiến xuyên gia binh thuộc về thủy hoàng đế giới thiệu văn tát doanh chính tín nhiệm nhất quân đội binh gia vương ly lệ thuộc trực tiếp quân đội tần quân bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ riêng có bách chiến xuyên giáp mọi việc đều thuận lợi thanh danh tốt đẹp bách chiến xuyên giáp binh mặt nạ giống như hổ người khoác áo giáp m à u bạc kỷ luật nghiêm minh tất cả tướng sĩ trang bị công tâu gia tộc bá đạo cơ q u a n thuật nhất là mới nhất nghiên cứu liên nỗ am hiểu công kích từ xa ban thưởng thiên cấp hạ phẩm chiến thần pháp tướng có thể hấp thu chiến ý sắc khí tu luyện n g n g tụ chiến thần pháp tướng bách chiến bách thắng công vô bất khắc quân đoàn mỗi người thối thể đàn một kh có thể khử trừ vết thương cũ ám thật tăng trưởng trăm cân cự lực bách chiến xuyên giáp binh thống lĩnh vương ly ban thưởng tiên cấp hạ phẩm chiến t h ầ n thể có thể hấp thu chiến ý sắc khí ngưng tụ chiến t h ầ n thể chiến ý căn g mạnh chiến lực căn g mạnh ban thưởng tiên cấp hạ phẩm đàn g án dược kim thân ngọc c ố t đan thứ một ư ơ i một tên hoàng kim hỏa kỵ binh thuộc về thủy hoàng đế giới thiệu văn t á t đại tần đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội cũng là tần quốc hạch tâm chiến lực mông thị nhất tộc dòng chính vệ đội thuần một sắc hồng sắc khôi giáp lấy tố chất cùng hành động cấp tốc tính lấy xưng trang bị tinh lương thiện hòa công ban thưởng, Dược, long hổ kim đan. chương bốn m ư h i bốn thần lực mạch đao binh canh hai chương bốn thần lực m ạ n h đao binh canh hai thiên đây cái này sao có thể đại tần bốn chi tinh nhuệ quân đoàn vậy mà không có tiến vào mười vị trí đầu đây là có chuyện gì mười vị trí đầu quân đoàn là thiên binh sao lần này sắp biến thiên tần quốc bốn chi tinh nhuệ quân đoàn không có vào mười vị trí đầu còn như thế nào chấn áp thiên hạ những cái kêu ý độ phục quốc thế lực cùng kẻ dã tâm tất nhiên sẽ đối mười vị trí đầu quân đoàn tiến hành mời trào hoặc hợp tác đại loạn sắp tới a thật không biết rõ ràng gì quân đoàn mới năng lực ép hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh thật sự là chờ mong a ha ha ha ha bạo quân doanh chính bốn chi tinh nhuệ quân đoàn vậy mà không có vào mười vị trí đầu thật muốn xem hắn giờ phút này là biểu tình gì chắc hẳn rất là đặc sắc không biết rõ mười vị trí đầu quân đoàn có cái gì ban thưởng cho dù mười tên về sau quân đoàn phần thưởng kia đều để người đỏ mắt thật sự là chờ mong a đúng vậy a đại tần bốn chi quân đoàn không có nhập mười vị trí đầu nhưng lấy được ban thưởng đủ để đem chọn thể thực lực tăng lên không chỉ gấp mười lần thật sự là thật là đáng sợ không có thu hoạch được ban thưởng quân đoàn căn bản không có khả năng chiến thắng những n à y thu hoạch được ban thưởng quân đoàn không tệ những cái kia có thể tăng lên lực lượng đan dược liền không nói chỉ là kia chiến thần pháp tướng vừa ra cũng đủ để nghiền ép cái khác quân đoàn bách chiến xuyên giáp binh cùng hoàng kim hỏa kỵ binh vừa ra toàn bộ thiên hạ cũng sôi t r à o cái này hai cái trước đây lại tần đế quốc quét ngang sáu nước tinh nhuệ quân đoàn vậy mà không có vào mười vị trí đầu đây là ai cũng không có nghĩ tới nho gia tiểu thánh hiền trang tuân tử nhẹ nhàng đốt hoa dâm sợi dâu tay dừng lại trong mắt lóe lên một vòng dị sắc có ý tứ đại tần tinh nhuệ quân đoàn vậy mà không có một cái nào nhập m ộ ư ơ i vị trí đầu thiên hạ sợ là muốn sôi trào không biết rõ m ộ ư ơ i vị trí đầu quân đoàn là nơi nào là ai tất cả chỉ cần nói phục một hai chi phản tần thì đại sự đều có thể vậy trương lương nhìn chằm chằm quân đoàn bảng trong lòng kích động tràn ngập chờ mong sư thúc đệ tử vắt hết v ó c cũng nghĩ không ra thiên hạ còn có m ộ ư ơ i chi mạnh hơn hoàng kim hòa kỵ binh quân đoàn trước đây m ư ơ i quân đoàn đến cùng là nơi nào nho ra trưởng môn phục n i ệ m chắp tay hỏi hắn chi thức n u y ê n bác kiến thức rộng rãi giờ phút này nhưng không có chút đầu mối nào tuân tử lắc đầu thanh âm t h ă m thẳm ngươi vấn đề này trong thiên hạ chỉ sợ cũng liền đại đạo kim bảng cùng có được mười vị trí đầu quân đoàn người biết rõ thật không biết rõ mười vị trí đầu quân đoàn đến cùng như thế nào cường đại lại có thể áp chế hoàng kim hòa kỵ binh phục n i ệ m cảm thán không thôi tuân tử không nói gì không chỉ là phục n i ệ m chính là hắn thậm chí thiên hạ vô số người đều hiếu kỳ vấn đề này bao quát d o a n chính trương đài cung bên trong văn võ đại thần nằm dạp trên mặt đất Dun lấy văn võ đại thần run lầy bầy run run dày dày nhất là vương bí cùng mương nghị bọn hắn ra tổng thống lĩnh bách chiến xuyên giáp binh cùng hoàng kim hỏa kỵ binh cho đại tần đế quốc cho thủy hoàng đế bệ hạ mất thể diện kỳ thật tại hát thiết giáp quân cùng long h ổ kỵ binh sau khi ra ngoài trong lòng bọn họ đối chiếm lấy đứng đầu bảng tại đã không báo bao nhiêu hy vọng nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đừng nói đứng đầu bảng liền mười vị trí đầu cũng không có tiến vào chấm ngược lại muốn xem xem mười vị trí đầu đều là cái gì quân đoàn chẳng lẽ vẫn là thiên binh thiên tướng hay sao doanh chính hít mắt nhìn chằm chằm quân đoàn bảng cái gặp quân đoàn bảng trên vô tận quan g hoa l ớ p lóe tại doanh chính cùng tất cả mọi người khẩn trương mong đợi ánh mắt phía dưới ngưng tụ thành hồng sắc mười ký tự hào đây là cái gì chẳng lẽ là quân đoàn tiêu chí đây chính là mười vị trí đầu đãi n ộ sao lại còn đồ án quả nhiên mười vị trí đầu mới là đại đạo kim bảng chân nhi tử nhìn thấy quân đoàn bảng trên ngưng tụ ra một cái trước đây chưa từng gặp đồ án thiên hạ một mảnh x ô n x a o cái ký hiệu này đại biểu là một c h i quân đoàn sao vì cái gì chấm chưa bao giờ thấy qua cũng không nghe nói qua thật ẩn tàng đến sâu như vậy doanh chính ánh mắt tham thảm trong lòng âm thầm suy nghĩ hoặc là nói những n à y quân đoàn cũng không tại đại tần đế quốc cảnh nội ngay tại doanh chính suy tư thiên hạ sôi trào thời khắc quân đoàn bảng rốt c u c đổi mới thực sự là thiên hô vạn hoán bắt đầu ra còn ôm t ỷ b à n lửa che mặt quân đoàn bảng hạng mười thiên y nhân binh thuộc về võ thần giới thiệu văn t á t đây là một chi lấy y thuật làm chủ người nhân chi minh có thể chữa khỏi t r ă m bệnh bài trừ tất cả ố m đau khứ trừ hết thệ thường thế ban thưởng thiên cấp trung phẩm thần nông bách thảo kinh nội hàm thiên hạ tất cả dự t à i chứng bệnh từng giải có được nhưng vì y tiên tiên h y nhân binh thống lĩnh y tiên ban thưởng thiên cấp trung phẩm thần nông bách thảo kinh thiên cấp trung phẩm vạn dược kim đan ăn vào có thể thành vạn dược chi thể bách đ ộ n bất s ô n huyết dịch có thể giải bất đ ộ n ông trời của ta đây lại là võ thần quân đoàn tạo võ thần sẽ không phải giống như thần kiếm bảng bá bảng a ta xem rất có thể võ thần trong tay thần kiếm không phải liền là nhóm chúng ta chưa từng nghe qua sao lần này xuất hiện mười tri nhóm chúng ta không biết đến quân đoàn cũng không phải không có khả năng À, không đúng cái này một c h i lấy chữa bệnh làm chủ quân đoàn vậy mà lực gáp đại tần đế quốc hoàng kim hòa kỵ binh bách chiến xuyên giáp binh các loại tứ đại tinh nhuệ quân đoàn điều này khả năng làm sao không có khả năng tiên y nhân binh có thể cứu người Tự nhiên cũng có thể giết nhiên cũng người. Người có không tệ h đại i thiệu đạo thể kim h t bảng trí công đến đang không giống rất nhiều người liền sẽ có lác tiên ý nhân binh có thể ghi tên thứ một mươi tất nhiên có tương ứng thực lực không biết do y tiên là ai chẳng lẽ là y ra người ngay tại thiên hạ sôi trào thời điểm doanh chính sắc bén đôi mắt có chút n g ư n g tụ lại là v õ thần quân đoàn vẫn là một chi y thuật siêu phàm quân đoàn cái này võ thần rốt cuộc là ai chẳng lẽ mười vị trí đầu đều là hắn quân đoàn doanh chính âm thầm kinh hãi nếu như mười vị trí đầu đều là võ thần quân đoàn trong đó tất nhiên có chiến đấu quân đoàn chẳng lẽ võ thần muốn tạo phản cũng không đúng nếu như mười vị trí đầu đều là võ thần quân đoàn tăng thêm võ thần thực lực đại tần đế quốc căn bản không phải đối thủ xem ra cần phải tìm cơ hội hỏi một chút vũ nhi liên quan tới võ thần sự tỉnh doanh chính thầm nghĩ khởi bẩm bệ hạ võ thần chính là thần tiên nhân vật mà tiên ý nhân binh hiển nhiên không phải quân đoàn bình thường có thể lực á p đế quốc hoàng kim hỏa kỵ binh cũng hợp tình hợp lý phung t h ứ tật mở miệng nói ra hắn vậy cũng là cho doanh chính một cái bậc thang xuống võ thần là thần thần quân đoàn đây không phải là phạm nhân có thể so sánh được thua với thần quân đoàn tuy bại như vinh không đáng xấu hổ doanh chính khẽ vất cảm không nói gì chúng văn võ thoáng nhẹ nhàng thở ra dù sao võ thần không tính đế quốc đ ị c h nhân hơn nữa còn là võ vương thụ nghiệp lao sư cứu được hạ ngọc p h ò n g mệnh đối doanh chính có ân càng quan trọng hơn là võ thần là thần tiên nhân vật như thế doanh chính cũng không phải không thể tiếp nhận bốn tiểu thánh hiền trang tàng kinh các lại là võ thần mà lại một chi lính quân ý vậy mà lực gáp tần quốc bốn chi đại quân tinh nhuệ trương lương trận tròn mắt nếu như mười vị trí đầu đều là võ thần quân đoàn lúc trước hắn muốn nói động đối phương phản tần kế hoạch trực tiếp liền có thể tuyên bố chết từ trong trứng nước không có khả năng võ thần mặc dù lợi hại nhưng không có khả năng có mười tri quân đoàn có thể dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng được chi này tiên y nhân binh đã n g ư ờ tiên không có khả năng liên tục bồi dưỡng mười tri trương lương chăm chú nhìn quân đ o à n bảng trong lòng một mực nhớ kỹ võ thần danh hảo nghĩ không ra quân đoàn bảng thứ mười lại là dạng này một c h i quân đoàn vẫn là võ thần quân đoàn t u ấ n tử phục n i ệ m cùng nhan lộ cảm thán không thôi cái này quân đoàn bảng thật sự là ngoài dự liệu mười vị trí đầu sẽ là võ thần quân đoàn sao vấn đề này tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên bọn hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm quân văn bảng ánh mắt một hơi một tí Rốt cụ. quân đoàn bảng hạng nữa chín thần t lực mạch đao binh thuộc về võ thần giới thiệu văn tắt đây là một chi nắm giữ thần lực quân đoàn cầm trong tay mạch đao một đao phía dưới nhân mã phân thây lấy một địch ngàn đánh đầu thằng đó ban thưởng mỗi người long hổ đàn một cái thiên cấp trung phẩm thần đao pháp tướng có thể ngưng tụ hấp thu chiến ý Sát chương í huyết k bốn đao phát mươi năm ý tiên phía khai đoan mục dung chương năm ý tiên đoan mục dung ông trời của ta đây thật đúng là võ thần quân đoàn võ thần chiếm đoạt thần kiếm bảng còn chưa đủ chẳng lẽ còn muốn chiếm lấy quân đoàn bảng còn muốn hay không người sống rồi người gào cái gì gào coi như không có võ thần ngươi có thể lên bảng rất khổ cực không phải thủy hoàng đế bệ hạ sao đúng vậy à hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh quét ngang sáu nước uy danh hiền hách kết quả không có vào mười vị trí đầu trong lúc này tranh l ệ n h khó mà tưởng tượng tại quân đoàn bảng ra trước tất cả mọi người bao quát thủy hoàng đế bệ hạ chỉ sợ cũng nhận định hoàng kim hỏa kỵ binh cùng bách chiến xuyên giáp binh có thể chiếm lấy đứng đầu bảng đi ai có thể nghĩ tới võ thần lại một lần nữa h à n h không xuất thế liền quân đoàn bảng cũng không đông tha đơn giản không phải người ngươi nói đúng võ thần thật sự không phải người hắn là thần thần lực mạch đao binh một đao phía dưới nhân mã phân thây lấy một địch n à n đánh đâu thằng đó đơn giản thật là đáng sợ trôi này đại đao nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi thật có thể lấy một địch n à n sao cho dù đại tông sư cường giả đều có chút khó khăn a thành kiến chế quân đội phát huy ra h uy lực không thể lấy cá nhân lực lượng so sánh huống chi không phải đã nói rồi sao người ta có thần lực cũng là thật muốn kiến thức một chút thần lực mạch đao binh là bực nào phong thái nếu có thể thấy thần lực mạch đao binh phong thái đợi này không tiếp vậy thần lực mạch đao binh vừa ra cả thế gian sôi chào đối với quân đoàn đám người mong đợi tự nhiên là chiến lược cường đại hay không tiên y nhân binh mặc dù lợi hại nhưng mọi người cũng không có cái gì trực quan cảm giác đáy lòng vẫn như cũ cảm thấy chính là chăm sóc người bị thương binh nhưng thần lực mạch đao binh lấy một đ ị c h ngàn một đao phía dưới nhân mã phân thây ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào nho ra tiểu thánh hiền trang trương lương rung động nhìn qua quân đoàn bảng trên đời còn có như thế cường đại quân đoàn chẳng lẽ lại đều là tông sư võ giả tạo thành phục n i ệ m thâm thủy ánh mắt nhìn qua thần lực mạch đao binh tiêu chí đại đao nói các ngươi xem tia cán g i i đại đao dự tính trên trăm cân không phải trời sinh thần lực tuyệt đối khó mà huy động cho dù tông sư võ giả muốn dùng loại này đại đao cũng rất khó tông sư võ giả chân khí cường hành vận đủ chân khí thực sự có thể đủ huy động dạng này đại đao nhưng khó mà bền bỉ muốn dùng loại này hạng nặng binh khí tác chiến nhất định phải là trời sinh thần lực mới được trời sinh thần lực người vạn người không được một muốn tạo thành quân đoàn căn bản không có khả năng trương lương lắc đầu hắn biết đến trời sinh thần lực người cũng liền đã từng hoa nam vô sóng quỷ mặc ra thống lĩnh đại tiết truy nhan lộ nói kỳ thật cũng không phải nhất định phải trời sinh luyện thể võ giả đồng dạng lực lớn vô cùng hơn nữa nhìn đến thần lực mạch đao binh thống lĩnh bách chiến vô hại ta ngược lại thật ra nghĩ đến một người trương lương nói nhị sư huynh nói thế nhưng là phi giáp môn điện khánh điện khánh xuất thân ngụy đô đại lương phi giáp môn dáng v ó c dị t h ư ờ n g cao lớn c ô i ngô hắn có thể đem đ ụ c thân luyện làm t h u ậ n giáp đao thương bất nhập một thân khổ luyện ngạch công được vinh dự đầu đồng thiết t í bách chiến vô hại nhan lộ gật gật đầu không tệ trương lương nói bất quá luyện thể so luyện khí hơn khó hơn khổ có thể có sở thành người lác đắc không có mấy muốn tạo thành một đội quân trương lương không có nói tiếp nhưng mọi người cũng biết do hắn ý tứ nghĩ thành lập dạng này một chi luyện thể võ giả đại quân thực tế quá khó khăn luyện thể võ giả không chỉ có tiêu hao tài nguyên to lớn mà lại không phải ai đều có thể luyện thành cần nhất định thiên phú càng nhiều hơn chính là không thể phá vỡ tâm tính nghị lực loại người này vạn người không được một cho dù doanh chính nhất thống sáu nước cũng thành lập không thành dạng này quân đoàn nếu không đã sớm gây dựng nhan lộ nói người khác có lẽ rất khó nhưng võ thần không phải phạm nhân nếu như hắn có cường đại công pháp luyện thể có đầy đủ linh đan diệu dược chưa h ẳ n không có khả năng tựa như vừa mới quân đoàn bảng ban thưởng long hồ đan một k h ỏ a có thể chướng ngàn cân cự lực chỉ cần có đầy đủ cùng loại đan dược thành lập thần lực mạch đao binh liền không khó trương lương khẽ vớt cảm ánh mắt u n g dung loại này đan dược có thể nộn nhưng không thể cầu cũng liền đại đạo kim bảng có thể tùy tiện xuất ra vô số võ thần rốt cuộc là ai thật là thần sao hát g ì võ vương phủ đang nằm tại trên ghế bành phơi mặt trời triệu vũ đột nhiên hát hơi một cái chẳng lẽ là dung nhi như ta minh châu đôi mắt đẹp tái đi nói ta xem là điện hạ nghị dung nhi mội đi điện hạ có nhóm chúng ta còn chưa đủ hạ triều nữ yêu minh châu thân mang màu đen viền gen đường cong nổ tung tư thái nở nang hẹp dài đôi mắt đẹp yêu da khí chết mỹ cốt thiên thành điện hạ khẳng định là ghét bỏ nhóm chúng ta tuổi già s á c suy diễm linh cơ m ô i đỏ khẽ mở thanh âm t h ă m thảm tựa như một vũng xuân thủy tại lòng người khảm dốc rách chạy xuôi liệt diễm trường bảo h u y ể n chuyển tư thái vũ mỹ nhập cốt thật là một cái muốn mạng người yêu tinh triệu vũ đưa tay ô n minh châu cùng diễm linh cơ nói minh châu a di linh cơ a di ta không muốn cố gắng minh châu xứng sở lập tức ngọc thủ nâng lên triệu vũ cái c ằ m t r e o chọc giọng nói ba khí mười phần đôi mắt lạnh lùng rất có hậu cung nữ vương phong phạm giờ khác này nàng khí chất nguyên vẹn biến đổi trở nên đoan trang cao quý t ố t đem bản cung hầu hạ tốt ngươi muốn cái gì bản cung liền ban thưởng ngươi cái gì khu khu điền n g ô n tằng háng một cái gương mặt xinh đẹp vừng đỏ chỉ muốn nói các ngươi thật là biết chơi triệu vũ đầu tại triệu nữ yêu đầu này cá mập lớn trong ngực túi lưng túi lưng sau đó gối lên diễm linh cơ gối đùi bên trên xoay người tiếp tục phơi mặt trời cá ướp môi sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên về p h â n quân và n bảng triệu vũ không có để ý vô địch là cỡ nào t ị c h mười bảy kính hồ y trang chư tử bách gia chi y ỉa ra đại bản doanh nơi này yên tĩnh an lành rời xa phân tranh không có kẻ gia tâm không có âm mưu gia cũng không có giang hồ phân tranh loạn thế chiến hỏa có chỉ là lòng mang nhân nghĩa thầy thuốc kính hồ chu vi sơn mạch liên miên nơi này thổ nhưỡng rất thích hợp dược tài sinh trường đây cũng là y gia trọn nơi này n u y ê nhân giờ phút này một mặt vách núi treo leo phía trên đang có một cái c o n giỏ trúc hái thuốc thiếu nữ thiếu nữ một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài ghim lên một chùm mảnh đôi ngựa đôi bên cạnh lưu hải đỡ lên dây leo tử sắc cùng màu trắng dao nhau khăn trùng đầu trên trán lưu hải d ư ơ n g nhẹ một đôi vừa mảnh vừa dài lông mày một đôi màu tím sầm con người trong beo không ham danh lợi thanh nhã nhẹ nhàng nháy mắt con người phảng phất thế gian rất thấu triệt xinh đẹp nhất bảo thạch nàng ăn mặc chất p h á c tần nhã ngã gọn dấu màu x a n áo ngực váy dài nửa hôi lam nửa trắng sữa liều sắc ngắn tay áo ngoài một đôi tay cổ tay quấn quấn quanh lấy lam cuối cùng thiếu nữ đón do xinh đẹp hai chân mặc một đôi sữa màu trắng bên trong ống trường hoa nàng khí chất tân nhã chất p h á c tươi mát cùng chiều nữ yêu minh châu yêu diễm linh cơ mị hoàn toàn khác biệt có dũng khí k h á c loại điển viên phong vị thanh lệ thoát tục lạnh lùng như băng bất quá giờ phút này nàng cầm trong tay thần nông bách thảo kinh trong veo con ngươi sáng ngời nhìn qua quân đoàn bảng nhàn n h ạ t cười một tiếng nụ cười này k h u y ê n quốc k h u y ê n thành phong hoa tuyệt đại nhường chung quanh sông núi cũng một nháy mắt đã mất đi nhan sắc xem ra vũ đại ca lại muốn bá bảng nghe nói vũ đại ca vẫn là đại tần trưởng công tử gia phong võ vương không biết do vũ đại ca cái gì thời điểm đến xem ta thiếu nữ nói nhỏ thanh âm êm hay trong mắt mang theo nhu tình như nước nàng chính là triệu vũ trong miệng dung nhi cũng là quân đoàn bảng thứ một ư ơ i tiên y nhân binh thủ lĩnh y tiên y giai đoàn m ộ t dung kỳ thật nàng tuổi tác s o triệu vũ lớn hơn một chút bất quá nàng thích gọi triệu vũ vũ đại ca lớn hay nhỏ cũng không phải là xem tuổi tác thì như tiền vốn không đúng là năng lực là tâm tính là trí tuệ còn nhớ kỹ m ư ơ i năm trước sư tôn của nàng niệm bưng vất vả lâu ngày thành tật thoi thót mắt thấy là phải vứt xuống nàng cưới hạc đi tây phương mà nàng thân là y gia truyền nhân lại cứu không được tự mình sư tôn thương tâm khổ sở bất lực trơ mắt chính nhìn xem thân nhân duy nhất sắp rời đi đúng lúc này bầu trời một tiếng phích lịch triệu vũ tới bốn chương bốn mươi sáu bách thú bạo binh canh hai chương sáu bách thú bạo binh canh hai tuổi gần một ư ơ i hai tuổi triệu vũ bởi vì võ đạo có thành cựu dáng góc thẳng tắp phong thần như ngọc tựa như thần nhân đạp không mà đến vung tay lên liền đem dầu hết đèn tắc n i ệ m bưng cứu sống cũng khôi phục được trạng thái định phong tại mười tám tuổi đoan mục dung trong mắt triệu vũ tựa như đạp trên thất thải tường vân mà đến cái t h ê anh hùng thỏa mãn nàng mới biết yêu thiếu nữ hết t h ể huyết tưởng kêu hoàn mỹ tuấn giật gương mặt thẳng tắp nguy nga giáng vóc vô cùng kỳ diệu tựa như thần tiên tri lực ý thuật rung động thật sâu nàng thuần khiết không tì vết tiểu tâm linh nàng lập tức thành triệu vũ nhỏ mê mội mà sư tôn của nàng niệm bưng cũng bởi vì triệu vũ vô cùng kỳ diệu ý thuật cùng â n cứu mạng bằng lòng nhường đoan mục dung đi theo triệu vũ triệu vũ làm xong niệm đoan hòa đoan mục dung liền cho nàng nhóm một người một khối ngựa ngựa phù chú là triệu vũ đánh dấu đạt o được là thành long trải qua nguy hiểm nhớ bên trong mười hai p h ù chú một trong mười hai p h ù chú riêng phần mình có được thần kỳ lực lượng ngựa phù chú đại biểu chữa trị cùng phục hồi như cũ có thể tiêu trừ thể nội hết t h ể dị thường ngoại lực chữa khỏi t r ă m bệnh giải trừ có tính nguy hại dị thường ảnh hưởng đem không tốt ngoại lực khu trục ra ngoài thân thể bài trừ hết t h ể q u ấ y nhiễu mà phục hồi như cũ cũng có thể đem vỡ nát hư hao bất luận cái gì vật chất khôi phục lại hoàn trình p h o n chất bài trừ tất cả ố đau k ứ trừ hết thẻ thương thế trở lại như cũ đến hoàn mỹ nhất tình trạng theo triệu vũ đánh dấu lấy được ngựa phủ chú càng ngày càng nhiều triệu vũ liền lấy niệm đoan hòa đoan mục dung cầm đầu tổ kiến thành một c h i chữa bệnh quân đoàn tiên y nhân binh cái khác phủ chú cũng giống như thế t h â n lực mạch đao binh chính là triệu vũ dùng như phủ chú thành lập m à thành như phủ chú châu là lực lượng biểu tượng có thể giao phó người nắm giữ một thân mánh liệt m a n lực lệnh s ứ dùng người bản thân thể lực tăng nhiều mà lại chẳng những có thể tăng cường toàn thân lực khí còn có thể nhường người sử dụng cơ bắp cường tráng phát đạn nếu là thân thể khỏe mạnh người sử dụng thì sẽ tăng mạnh thần lực mạch đao binh người đều là triệu vũ tinh thiêu tế tuyển trang hán sau đó lại phục d ụ n g triệu vũ đánh dấu lấy được luyện thể đan phối hợp như phủ chú lực lượng có thể sưng kinh khủng bọn hắn sử dụng mạch đao là triệu vũ căn cứ đánh dấu lấy được luyện thép kỹ thuật chuyên môn chế tạo mã thành nặng ba trăm sáu mươi cân một đao xuống dưới nhân mã hai phần đánh đầu t h ắ n g đo bốn giờ phút này phương bắc biên cảnh một nam một nữ hai thân ảnh đứng tại sườn núi nhỏ bên trên nhìn qua mênh mông bắt ngát xanh xanh đại thảo nguyên cái này hai thân ảnh tổ hợp rất không hài hòa nam tử tóc hoa dâm dáng góc dị thường cao lớn k ô ngô chứng hai cái người thường cao như vậy có chút l ư n g cỏng vai phải có khôi giáp bảo hộ từ bộ mặt đến toàn thân có hình rồng hình xăm giữa ngực có cổ thú hình hộ tâm kính đứng ở nơi đó tựa như một toàn núi nhỏ hắn trong tay dẫn theo hai thanh đại phủ giống như một tôn bất bại chiến thần hắn chính là thần lực mạch đao binh thủ lĩnh đầu đồng thiết tý bách chiến vô thương điện khánh mà nữ tử thân mang vê khoét sâu hồng sắc quần áo bó dáng người bốc lửa có lồi có lõm một đầu d i ệ u mái tóc dài màu đỏ đầm cái đôi ngựa trên vai khiêng một thanh bột có dây thừng có động liêm đao nhìn qua lại táp lại bà khí nàng chính là điện khánh sư muội mai tăng ư ơ n g một thân khổ luyện võ công đột ồ n dạng g đ a h ư ơ nhiên g n p Sư m n ngươi cũng n h Thảo g tới u y mai tam lương qua là quay đầu sắp bén ánh mắt nhìn chằm chằm điện khánh nghe nói chúa công chính là đại tần trưởng công tử bây giờ trở thành võ vương ta biết rõ ngụy quốc đã vong cùng ta sớm không quan hệ mệnh của ta là chúa công cứu đời này đều là chúa công húng chi chúa công có thể làm cho thiên hạ bách tính ăn c ư lạc nghiệp trôi qua càng tốt hơn bây giờ trở thành võ vương hơn có thể làm càng nhiều sự tình ta điện khánh t h ể chết cũng đi theo chúa công nguyện vì chúa công bổ ra hết thẻ ngăn cản điện khánh nắm chặt trong tay hai lơi bữa thanh âm trầm thấp mang theo vô cùng kiên định tín nhiệm sư huynh minh bạch liền tốt mai tam n ư ơ n g trong lòng nhẹ nhàng thở ra thật sợ điện khánh ngu trung ngụy quốc đối triệu vũ đại tần trưởng công tử thân phận lòng mang k ú c mắt năm đó ngụy vương hại chết bọn hắn sư phụ mai tam lương không muốn lại vì ngụy vương hiệu mệnh muốn điện khánh cùng với nàng cùng đi kết quả điện khánh còn ngù trung thay ngụy vương bán mạng gia nhập ngụy quốc chống cự tần quốc chiến tranh bên trong mai tam lương giận dữ phía dưới cùng điện khánh mỗi người đi một ngã ly khai ngụy quốc đang lúc nàng không biết đi nơi nào thời điểm bị triệu vũ tìm tới chinh phục từ đây trở thành triệu vũ người bây giờ nàng toàn thân tâm cũng in dấu lên triệu vũ ân ký đối ngụy quốc cũng không có chút nào thuộc về nàng mới không thèm để ý triệu vũ là ai nàng cái biết rõ nàng là triệu vũ người sư mộ yên tâm ta điện khánh há lại loại kia vòng ân phụ nghĩa người điện khánh nói năm đó ngụy quốc chiến bại hắn bị tần quân bắt lấy là triệu vũ đem hắn cứu ra về sau hắn liền một mực đi theo triệu vũ trở thành thần lực mạch đao binh thống lĩnh Tốt. mai tam nương cười lớn một tiếng hào tình vạn trợn g nói lần này chúng ta sư h i n h n ộ i lại có thể kể vai chiến đấu lao nương nhất định phải khiến cái này làng tộc x u ấ t sinh biết rõ cái gì gọi là sợ hãi ừ n điện khánh gật gật đầu trong mắt tràn ngập chờ mong mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện trên bầu trời quân đoàn bảng lần nữa đổi mới một cái màu vàng hầu tử bộ dáng đồ án ngưng tụ mà ra cái này hầu tử rất sống động tựa như không ngừng biến hóa quân đoàn bảng hạng tám bách biến thu binh thuộc về võ thần giới thiệu văn t á t đây là một chi có thể không ngừng biến thành đủ loại động vật hình thái quân đoàn chỉ có thể biến động vật sự vật khác không thể biến ban thưởng mỗi người long h ổ đan một cái thiên cấp trung phẩm bách thú chiến pháp có thể sử dụng tại bất kỳ động vật gì hình thái thi triển chiến lược tăng vọt gấp mười bách biến thu binh thống lĩnh mặc ngọc kỳ lân ban thưởng tiên h cấp trung phẩm thiên n h a n biến thiên cấp trung phẩm bách biến đan an vào có thể thành bách biến huyền thể thân thể mềm mại không xương tựa như mức hàng bán ra nhưng biến hóa thành bất luận cái gì hình thái ông trời của ta nghĩ không ra lại còn có loại này quân đoàn bách biến thu binh thật sự là không thể tưởng tượng nổi công thành thời điểm bách biến thu binh biến thành con môi ấy, biến thành con ruồi biến thành đại đ i ể u bay thẳng vào thành bên trong thành chi chẳng phải là tự sụp đổ mẹ nó cái này ai chịu nổi a nhìn thấy bách biến thu binh tất cả mọi người rung động trận tròn mắt nếu như nói thần lực mạch đao binh còn có thể lý giải như vậy điều này có thể biến thành các loại động vật bách biến thu binh đơn giản chính là biến thái căn bản không phải sức người có thể đối kháng bốn phương bắc biên cạnh n g ô n g điểm đứng tại hoàng kim h ỏ a kỵ binh phía trước ngưỡng vọng tương cung cảm thán nói bậy hạ thật không phải thần vô năng à, thật sự là võ thần quá biến thái tướng quân lời nói rất đúng cái này thần lực mạch đao binh bách biến thú binh một cái so một cái biến thái đó căn bản không phải người có thể khống chế đây là t h ầ n binh chúng ta hoàng kim h ỏ a kỵ binh mặc dù lợi hại nhưng cuối cùng chỉ là phạm nhân so không lên cũng bình thường phó tướng mở miệng nói ra nhìn thấy thần lực mạch đao binh cùng bách biến thú binh về sau nguyên bản không phục hoàng kim hòa kỵ binh cả đám đều tâm phục khẩu phục triệt để không có tính cái này hắn a căn bản không cách nào so sánh được hoàn toàn không tại một cái thứ n g mười bốn hàm dương trương đại cung trương hàm ngươi có nghe nói qua ý tiên bách chiến bố thương mặc ngọc kỳ lân n doanh chính thâm thúy nhãn thần nhìn qua quân đoàn bảng nhà nhạc n hỏi trương hàm lập tức tiến lên nói khởi bẩm bệ hạ ý gia truyền nhân đoan mục dung ngược lại là có ý tiên danh sưng chỉ là không biết cùng tiên ý nhân binh thống linh ý tiên phải chăng là một người bách chiến b ô thương vi thần cũng chưa từng nghe qua chỉ là đã từng ngụy quốc phi giáp môn đại đệ tử điển khánh một thân hoành luyện võ công đau thương bất nhập có một cái đầu đồng thiết tý bách chiến vô thương xưng hào về sau hụy quốc phá diệt điện khánh bị bắt về sau bị người ta mang đi cụ thể là ai không thể nào khảo cứu về phần mặc ngọc kỳ lân thần nghe nói hàn quốc đã từng có một cái sát thủ người xưng nguyệt hát p h o n g lãnh lấy mạng vô hình thiên biến không hiểu mặc ngọc kỳ lân lại bị ca tụng là hàn quốc đệ nhất sát thủ người này vô hình vô tướng lại có thể huyện hóa chú n g sinh tinh thông dịch dung thuật bắt trước thanh âm của người chiêu số cũng rất giống cơ h ộ không người có thể phát giác ừng doanh chính hự nhẹ một tiếng nhìn qua quân đoàn bảng mà không biểu lộ mười hai chuối ngọc trên mũ miệng phía dưới lạnh lùng khuôn mặt nhìn không ra hỷ nộ trương hàm không dám nhiều lời cung kính đợi lập một bên văn võ đại thần n ơ m nớp lo sợ nội tâm hoảng sợ không dám phát ra mảy may thanh âm tại này quỷ dị bầu không khí dưới quân đoàn lần nữa đổi mới một cái con thọ bộ dáng đồ án ngưng tụ mà ra nhìn thấy cái này đồ án chúng người não hải bên trong không khỏi hiện hiện một cái ý niệm trong đầu động như thọ khôn hạng bảy điện quang thần hành binh thuộc về võ thần giới thiệu văn tắt thiên hạ võ công duy khoái bứt phá đây là một chi có được siêu phảm tốc độ kỵ binh như điện giống như ánh sáng, nhanh như lôi đỉnh. Ban thường, mỗi người long trung trong, lôi mỗi cái, thiên di di tới. Điện như ánh nhanh như đỉnh. Ban đàn thuấn bên hình hoan hổ phẩm chấp bước tám đã bắt bộ, một mắt cấp vị, quang thần hành binh thống lĩnh thiết nương tử ban thưởng thiên cấp trung phẩm cuồng phong bạo đao một khi thi triển cuồng bạo đao quang tựa như cuồng phong mưa rào bá đạo sắc bén uy lực tuyệt luân thiên cấp trung phẩm ngọc cốt đan thân như ngọc x ư ơ n g như ngọc trong sáng không một hạt bụi không để lọt vô huyết đau thương bất nhập thủy hỏa bất sông điện quang thần hành binh về sau một cái con chuột bộ dáng đồ án ngưng tụ mà ra Quân đoàn ban thưởng n lần nữa cường hóa một lần toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp mười bách thú bạo binh thống lĩnh triều nữ yêu ban thưởng thiên cấp trung phẩm ngự thú quyết có thể ngự làm bách thú thiên giai trung phẩm mỹ nhan đan một khỏa tăng lên mị lực chương bốn mươi bảy t h ư ơ n g đại b n h cung doanh chính t mười hai chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới thâm thúy huy nghiêm ánh mắt nhìn qua quân đ o à n bảng rung động trong lòng tột đỉnh giờ khắc này hắn nghĩ tới triệu vũ cho hắn cầu phu chú cầu phu chú ẩn chứa thần lực có được nó liền có thể trường sinh bất tử vĩnh viễn tuổi trẻ cũng miễn dịch hết thẻ trí mạng công kích như thế t h ầ n vật doanh chính đương nhiên sẽ không cho rằng là triệu vũ hắn biết rõ cái này khẳng định là võ thần mượn triệu vũ tri thủ cho hắn đã võ thần có thể b a n cho hắn như thế t h ầ n vật nhường hắn trường sinh bất tử như vậy giao phó những người khác những thần lực khác cũng không phải không có khả năng võ thần thật là thần nhân doanh chính trong lòng cảm khái cho dù hắn quét ngang thiên hạ khí thôn bắt hoang đối mặt thần tiên võ thần trong lòng không chịu được kính sợ nếu như là những người khác có nhiều như vậy quân đoàn hắn khẳng định rất tức giận nhưng bây giờ hắn thật thăng không dậy nổi mảy may tức giận trên lệnh quá xa võ thần muốn giết hắn hoặc là cướp đoạt hắn hoàng vị thật không khó húng chi hắn thấy những này có được võ thần thần lược quân đoàn cũng có thể xưng thiên binh thiên tướng cùng bọn hắn không phải một cái thế giới khởi bẩm bệ hạ cái này thiết nương tử cùng t r i ề u nữ yêu thuộc hạ nghe nói qua một chút trương hàm cẩn thận nghiêm túc nói trước đó nâng lên đầu đồng thiết tý bách chiến vô thương điện khánh có một sư mội mai tam nương một thân trí cương ngạnh công đau thương bất nhập được xưng là thiết nương tử về phần có phải là hay không thần hành điện quang binh thống lĩnh thuộc hạ không cách nào xác định về phần triều nữ yêu đã từng hàn quốc đại tướng quân cơ không đ ê m thủ hạ có một tổ chức màn đêm màn đêm có tứ hung tướng trắng ngân huyết y hầu trên đá phỉ thúy hổ dưới ánh trăng thoa y khách bích hải triều nữ yêu bọn hắn phân biệt toàn quân tài điệp chính bốn cái phương diện n ắ m trong tay hàn quốc trong đó hàn quốc hủy diện huyết y hầu bạch diệ phi cùng phỉ thúy hổ đã chết thoa y khách cùng triều nữ yêu không biết tung tích võ thần giới trướng thật sự là bậc cân quắc không thua đấm mày dâu doanh chính k u ô n mặt bình tĩnh nhưng trong lòng là cảm thán không thôi mai tam nương là điện quang thần hành binh thống l ĩ n h thì cũng thôi đi dù sao thiết nương tử cái danh xương này đã nói rõ hết thảy nhưng triều nữ yêu đã phụ trách hàn quốc chính cái này một khối h i ệ n nhiên quyền thế phi phạm mà một cái nữ nhân muốn có quyền thế thậm chí có thể ảnh hưởng hàn quốc t a m m chín phần mười là hàn vương ăn cái nào phi tử mà lại địa vị phi phạm húng chi triều nữ yêu cái này danh hảo nghe xong chính là biết rõ là cái mỹ hoặc quân vương yêu tinh dạng n à y một cái yêu tinh lại là bách thú bạo binh quân đoàn thống lĩnh thật mỹ nữ cùng giã thú không đúng hẳn là mỹ nữ cùng sắt thép manh thú bốn bách thú bạo binh hàm dương bên ngoài một chỗ yên t ĩ n h tự nhiên trong rừng trong trang viên một đạo thanh lãnh cao gầy xuất trần nữ tử lạnh nhạt mà đứng nhìn qua quân đ o à n bảng nguyên bản giếng cổ không gợn sóng đôi mắt hiếm thấy tạo nên một vòng gợn sóng nữ tử một thân m à u xanh biếp váy dài lộ ra trắng non m a i đẹp tuyết s á c tóc bạc cao buộc đôi mắt lạnh lùng cao ngạo hung khí bất người trắng non ngọc thủ k h ẽ n â n g một thanh dài năm thước kiếm trôi kiếm tơ bạc nàn vạn cực kỳ giống đạo gia phát trần một đôi đôi chân dài phá lệ hít con người có thể sưng chân trời năm t ử vật cơ quan cương thiết thú hóa thân thành có ý thức sinh vật thể cương thiết thú quân đoàn lấy tịnh hóa động mà sinh đây là làm sao làm được đạo pháp chỗ sâu liền có thể hóa tĩnh là động giao phó tử vật sinh mệnh hiểu nộng g trong lòng hiếu kỳ hận không thể lập tức tìm tới võ thần cùng hắn xâm nhập giao lưu một phen tìm tòi sinh mệnh chân lý võ thần thần long thấy đầu mà không thấy đôi u cho dù ta cũng tìm không thấy xem ra cần phải từ trên thân triệu vũ vào tay hiểu nộng g đại sư đôi mắt đẹp lung dung nhìn về phía hàm dương thành võ vương phủ phương hương bốn nho g a tiểu thánh hiền trang võ thần thật là thần như vậy vậy mà có thể giao phó cơ quan thu sinh mệnh như thế thần tiên thủ đoạn thật sự là không thể tưởng tượng nổi t u ấ n tử một tay khẽ v u ố t hoa dâm s ợ i dâu thanh âm thổn thức tràn ngập cảm khái sư thúc lời nói rất đúng phục nghiệm rung động mà cảm t h ắ n nói xem ra quân đoàn bảng mười vị trí đầu không có ngoài ý m u ố n đem toàn bộ là võ thần siêu phạm quân đoàn một người che lậy thiên hạ võ thần chi danh thực chí danh quy n h ă n lộ nói có võ thần tại thiên hạ tất cả võ giả cũng đã mất đi hào quang võ đạo phần cuối ai là đình vừa gặp võ thần đạo thành không vất quá ngay tại tuân tử phục n i ệ m cùng nhan lộ ba người cảm thán rung động thời điểm nho ra tam đương ra trương lương lại là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái tên triều nữ yêu nghĩ không ra triều nữ yêu vậy mà đầu nhập vào võ thần hoàn thành võ thần dưới trướng bách t h ú bạo binh đoàn thống lĩnh trương lương làm hàn quốc tướng quốc mở ra địa tri tôn t ừ n g theo lấy hàn phi lăn lộn một đoạn thời gian về sau cũng tra ra triều nữ yêu thân phận chính là huyết y hầu bạch diệp phi biểu m ộ i minh châu phu nhân nếu như có thể tìm tới triều nữ yêu liền có thể biết rõ võ thần càng nhiều tin tức trương tâm tư linh hoạt bắt đầu chỉ có hiểu rõ võ thần càng nhiều tin tức hắn khả năng đúng bệnh hốt thuốc đương nhiên hắn hiện tại không muốn yêu cầu xa v i võ thần giúp hắn hắn chỉ muốn biết do võ thần đến cùng là lập trường gì nếu như võ thần kiên định đứng tại doanh chính một bên bọn hắn muốn phản tần liền khó khăn bất quá võ thần thế lực khủng bố như thế trước kia lại không người biết đến nghĩ đến hẳn là siêu nhiên vật ngoại sẽ không để ý tới thế tục v i ệ c vật mặc dù triệu vũ là võ thần truyền nhân nhưng triệu vũ cũng không có nghĩa là võ thần chỉ là làm sao tìm được t r i ệ u nữ yêu đây võ vương p h không nghĩ tới minh châu tỷ ban thưởng lại là mỹ nhandan chẳng lẽ là muốn đem dã thú mê chết Vê ba mươi ba triệu vũ đưa tay ngay tại hai cái yêu tinh não nghễ ướt lên chỗ trùng điệu vỗ thật sự là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lẫn ngói anh diễm linh cơ ư một tiếng đôi mắt đẹp như một vũng xuân thủy h u hoán nhìn qua triệu vũ người ta nhưng không có đ ị c h chủ nhân đại đạo kim bảng ban thưởng m i n h châu tỷ tỷ ngự thú quyết cùng tăng lên mị lực mị lực đan rõ ràng chính là tăng lên mị lực mê đảo g i ã thú nha nguyên lai linh cơ mội mội ưa thích g i ã thú minh châu trắng non tay trắng ôm lấy triệu vũ cổ hơi thở như hoa lan thanh âm kiểu mị điện hạ xem ra ngươi đối linh cơ mội mội quá ônu người ta không vừa lòng ta xem hai người các ngươi yêu tình là muốn tìm rút ra triệu vũ l ư ờ n hai người một cái đưa tay chính là mấy bàn tay ba ba ba. hai cái yêu tinh sủi lơ trong ngực triệu vũ lập tức trở nên trung thực mà lúc này quân đoàn bảng trên ngưng tụ ra một cái hỏa long đồ án hỏa long gào thét phun ra nóng hổi đốt thiêu đốt đốt bạo dung viêm tràn ngập cực nóng cùng hủy diệt khí tước hạng năm viêm bạo hỏa long binh thuộc về võ thần giới thiệu văn tắt đây là một chi có thể phun ra nóng hổi đốt tiêu h đốt đốt bạo dung viêm công kích siêu năng quân đoàn bạo tạc lực phá hoại to lớn tối khô lạc hủ ban thưởng thiên cấp thượng phẩm viêm long chân thân có thể hóa thân liệt diễm viêm long phi thiên nội địa đánh âu tháng đó viêm bạo hỏa long binh thống lĩnh diễm linh cơ ban thưởng thiên cấp thượng phẩm liệt diễm trảm ngưng diễm thành l ư ớ i đao tồi khô lạc hủ thiên cấp thượng phẩm liệt diễm đan có thể thành liệt diễm c h i thể trường khống hòa diễm hạng tư, thần dược thiên binh thuộc về võ thần giới thiệu văn tắt đây là một c h i từ trên trời giáng xuống có thể phi hành quân đoàn ban thưởng thiên cấp thượng phẩm đại bằng chân thân có thể hóa thân đại bảng phù diêu mà lên hướng đi ở bắc hải mộ thương nô thần dược thiên binh thống lĩnh bạch phượng ban thưởng thiên cấp thượng phẩm phượng hoàng t i i ê n dực thiên cấp thượng phẩm phong tri ý cảnh để người dung nhập trong gió bay cao hơn bay càng nhanh thần nhãn lôi xạ binh thuộc về võ thần giới thiệu văn tắt đây là một chi hai mắt có thể bắn ra cao áp nóng dung năng lượng dòng điện chùm la s e r xạ tuyến công kích từ xa binh đoàn ở ngoài n g a n g dặm lấy đầu người ban thưởng thần cấp hạ phẩm thẩm phán c h i nhãn có thể ngưng tụ một cái thần nhãn thẩm phán tà ác chu diệt dị đoan thần nhãn lôi xạ binh thống lĩnh d i ê m ban thưởng thần cấp trung phẩm nhìn rõ c h i nhãn quan sát nhập vi nhìn rõ thiên địa nhân t â m chương bốn mươi tám bất tử phượng huyết canh hai chương tám bất tử phượng huyết canh hai ông trời của ta đây là thiên binh thiên tướng sao viêm bạo hỏa long binh có thể phun ra nóng hổi đốt t i ê u đốt đốt bạo dung viêm thần dực thiên binh có thể bay đáng sợ nhất chính là thần nhãn lôi xạ binh lại có thể con mắt phát ra cao áp nóng dung năng lượng dòng điện chùm laser xạ tuyến ở ngoài n g a n g dặm lấy đầu người thật là đáng sợ quá kinh khủng cỏ thần nhãn lôi xạ binh thống lĩnh lại là thần kiếm bảng thứ ba diêm thuộc về võ thần dưới trướng ta còn tưởng rằng xuất hiện kỳ tích không nghĩ tới thần kiếm bảng mười vị trí đầu duy nhất dị số lại là võ thần thủ h ạ đúng vậy a cái này cùng võ thần bá bảng khác nhau ở chỗ nào ta đánh cược võ thần t u y ệ t không phải người nói nhảm võ thần dĩ nhiên không phải người võ thần là thần nếu có thể gia nhập võ thần quân đoàn liền tốt đời này cũng đáng giá ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn thiên hạ một mảnh xôn xao vô số người x ô i trào không thôi bởi vì cái này mấy c h i quân đoàn thực tế quá kinh khủng căn bản không phải p h à m nhân có thể có được liệu s a tổng bộ mái đầu bạc trắng tung bay mặt mũi lanh khốc bá khí vệ trang đẻ xuống xa xỉ tay không chịu được run dậy một cái hắn nhìn chằm chằm quân đoàn bảng cường đại cứng cõi tâm nhắc lên sóng to gió lớn nếu như không phải đại đạo kim bảng công bố hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên đời còn có dạng này quân đoàn vậy căn bản không phải sức người có thể đối kháng nghĩ không ra bạch phượng k i a ra hỏa lại là bị võ thần bắt cóc sinh luyện nâng cao ngạo nghễ hương khí lác lác như rắn nước vào nghèo chậm rãi đi tới thanh âm vũ mị câu hồn trước đây chim cốc bị cơ không đem giết chết bọn hắn lưu xa coi trọng bạch phượng khinh công vốn muốn đem bạch phượng chiêu mộ tiến vào lưu xa kết quả không đợi bọn hắn động tác bạch phượng liền biến mất những năm này bọn hắn cũng không có nghe nói bạch phượng tin tức vốn cho rằng bạch phượng đã chết không nghĩ tới bạch phượng chẳng những không chết còn trở thành võ thần dưới trướng thần dực thiên binh thống lĩnh giống như bạch phượng còn có mạc ngọc kỳ lân cùng vô song mạc ngọc kỳ lân làm hàn quốc đệ nhất sát thủ lưu sa đồng dạng coi trọng nàng thuật dịch dung lúc đầu cũng nghĩ mời chào nhưng mà giống như bạch phượng bọn hắn còn không có hành động mạc ngọc kỳ lân liền biến mất hiển nhiên cũng là bị võ thần bắt cóc vô song cũng đồng dạng võ thần thực tế thật là đáng sợ căn bản không phải người nhóm chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc thương lang vương âm thanh run dày mang theo sợ hay nói bọn hắn trước đó còn nghĩ qua đoạt võ thần thần kiếm bây giờ suy nghĩ một chút liền một trận hoang sợ còn tốt bọn hắn còn không có hành động không phải vậy điển bánh chính là kết quả của bọn hắn phương bắc thảo nguyên mạo đốn nhìn qua trên bầu trời quân đoàn bảng đôi mắt chỗ sâu lộ ra thật sâu kiên kỵ dạng này quân đoàn nếu như đối bọn hắn xuất thủ cho dù bọn hắn lang tộc binh sĩ am h i ể u kỵ sạng dũng manh thiện chiến cũng tuyệt đối không phải là đối thủ thậm chí cho dù bọn hắn luyện t hành lang t h ầ n pháp tướng cũng hơn nửa không phải là đối thủ nghĩ tới đây mạo đốn lập tức gọi tới hai cái tâm phúc thủ h ạ phân phó nói tiên tạ đa tiên mada hai người các ngươi mang một đội người tiến về tần quốc ta phải biết phải võ thần tất cả tin tức. Vâng, thủ、lĩnh. Tiên tạp cả Vâng, lĩnh. mạo a đa mang đội đi. không có hỏi nhiều, theo tinh hướng cảnh mà đi. Võ thần. làng nguyện, tần biên có tức tộc quốc lập một mà m Võ đốn trong lòng nói nhỏ mang theo một cỗ nặng nề cùng thật sâu sầu lo hắn n g mở đầu tiếp tục xem hướng quân đoàn bảng cái gặp quân đoàn bảng bên trên có hát s á c quang mang lấp lánh ấm lánh kinh khủng cuối cùng ngưng tụ thành một cái nút trong bóng tối rắn đ ộ c đồ án quân đoàn bảng tên thứ hai vô hình quỷ binh thuộc về võ thần giới thiệu văn tắt đây là một chi có thể ẩn thân quân đoàn có thể đem thân thể cùng trên thân sự vật toàn bộ che giấu vô ảnh vô hình ban thưởng thần cấp trung phẩm vô ảnh đao giết người không thấy máu vô ảnh vô hình vô hình q u ỷ binh thống lĩnh kinh nghe thần cấp thượng phẩm ngộ đạo đan cảm ngộ đại đạo đốn ngộ một canh giờ là hắn là hắn chính là hắn vô hình q u ỷ binh nguyên lai là vô hình q u ỷ binh trương đại cung bên trong danh o chính con ngươi nhăn co lại trong lòng rời sông lấp biển trong đầu hiện hiện năm đó kinh dị q u ỷ dị kinh khủng hình ảnh năm đó lao ái phản loạn có một cỗ lực lượng thần bí giút hắn lúc ấy lao ái môn khách cùng thủ hạ ngay tại trước mặt bọn hắn trên cổ không có dấu hiệu nào hiện hiện một đạo vết máu chừng lớn ánh mắt hoảng sợ không cam lòng chết đi ngắn ngủi một lát lao ái môn khách cùng thủ hạ liền bị tàn sát t r ố n g không toàn bộ quá trình doanh chính và văn võ bách quan cùng đông đảo tướng sĩ cũng nhìn ở trong mắt nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có thấy một người phản phất giết chết lao ái môn khách cùng thủ hạ không phải người mà là nhìn không thấy quỷ tất cả mọi người tưởng rằng quỷ binh giết người doanh chính cũng không có t h a ra bất kỳ kết quả gì chỉ có thể cấm bất luận kẻ nào n â n quỷ binh giết người sự tình mà quỷ binh giết người cũng trở thành cấm kỵ bây giờ rốt cục có đáp án nguyên lai、like、kia thần bí quỷ binh chính là võ thần dưới trướng vô hình quỷ binh cái tên này thật đúng là chuẩn xác nguyên lai、like、trước đây trợ giúp nhóm chúng ta bình định sáu nước quỷ binh chính là võ thần dưới trướng vương bí rung động trong lòng năm đó hắn đi theo vương tiễn mang binh tiến đánh sáu nước mỗi lần chiến sự cháy bỏng đánh lâu không xong thời khắc liền sẽ có thần bí quỷ binh giúp bọn hắn mở cửa thành ra bây giờ hắn rốt cục biết đáp án là võ thần trong bóng tối giút bọn hắn kỳ thật triệu vũ làm như thế cũng liền hai cái mục đích một là luyện binh thí nghiệm một phen h a y là muốn mau sớm kết thúc chiến loạn giảm bớt tử thương những việc này doanh chính tự nhiên cũng biết rõ giờ phút này trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần tràn ngập cảm khái nguyên lai、like、võ thần một mực tại âm thầm rút chấm có lẽ võ thần vừa lúc cứu á phòng cũng không phải là t r ù n g hợp giờ khắc này doanh chính đối võ thần kiên kỵ hoàn toàn biến mất vô tung nếu như võ thần muốn tạo phản n ă m đó cũng không cần giúp hắn thống nhất sáu nước trực tiếp liền có thể thay vào đó giờ khắc này võ thần tại doanh chính trong lòng hình tượng triệt để trở nên vĩ ngạn bắt đầu như là che chở đại tần thần t i ê n nguyên lai kinh nghe đầu nhập vào võ thần c h ắ c không được kinh nghe kiếm có thể xếp hạng mười hai đối với vô hình quỷ binh làm kiếm khách cái n h ấ p hơn chú ý vượt qua hắn kinh nghe thần kiếm bảng xếp hạng là căn cứ kiếm bản g thân mạnh yếu danh khí người sử dụng tu vi các loại tổng hợp đánh giá mà thành kinh nghe đầu nhập vào võ thần về sau kinh nghe kiếm bản thân mạnh yếu không thay đổi nhưng kinh nghe tu vi khẳng định tại võ thần chỉ điểm xuống tăng vọt rất nhiều mà lại kinh nghe chấp trưởng vô hình quỷ i n h vô hình ở giữa cũng sẽ cho kinh n g kiếm cực lớn ra trì nhìn không thấy địch nhân hoàn toàn chính xác đáng sợ t r á c không được có thể ghi tên quân đoàn bảng thứ hai chỉ là không biết rõ đầu tiên là cái gì quân đoàn lại có thể lực gáp vô hình quỷ m i n h nho g i a tiểu thánh hiền trang tuân tử vớt hoa dâm sợi dâu thâm thúy nhãn thần tràn ngập hiếu kỳ không chỉ là tuân tử p h ụ c nghiệm nhan lộ trương lương các loại nho g i a đệ tử còn có đạo gia thiên tông bắc minh tử hiểu ngộng đại sư nhân tông tiêu giao tử có thể nói chư tử bách gia sáu nước quý tộc cùng thiên hạ tất cả bách tính cũng rất hiếu kỳ vô hình quỷ m i n h nhìn không thấy quân đoàn cái này tại bọn hắn xem ra đã là vô địch quân đoàn nhưng mà dạng này quân đoàn vậy mà chỉ là ghi tên thứ hai đệ nhất quân đoàn nên kinh khủng bực nào mà tại mọi người thiên hô vạn hoán bên trong quân đoàn bảng rốt c ụ c đổi mới ông n g o ngong vô tận hào qua ngưng n g tụ thành một cái dục hỏa trùng sinh không chết vượng hoàng đồ án quân đoàn bảng đứng đầu bảng xuất hiện quân đoàn bảng thứ một tên bất tử thần binh thuộc về võ thần giới thiệu văn tắc đây là một c h i bất tử quân đoàn ban thưởng thần cấp thượng phẩm bất hủ chân thân có thể hấp thu chiến ý sắc khí huyết khí ngưng tụ một tôn bất hủ chiến thần chiến thiên hám địa bất hủ bất diệt ban thưởng thần cấp hạ phẩm bất diệt kim đan ăn vào có thể thành bất diệt kim thân đ a o thương bất nhập thủy hòa bất sông bất tử t h ầ n binh thống lĩnh diễn vi ban thưởng thần cấp thượng phẩm bất tử p h ư n g huyết an vào có thể trường sinh bất tử nghiết bản t r ù n g sinh chương bốn mươi chín nguyện thần xem bói chương chín nguyện thần xem bói bất tử p h ư n g huyết an vào có thể trường sinh bảo ấ t tử. Vậy mà lại là một cái có thể trường Vậy mà là lại cái sinh có b vật chẳng lẽ mỗi cái bảng danh sách đứng đầu bảng đều là dạng này ban thưởng nếu là cho ta liền tốt bất tử t h ầ n binh trên đời này còn có bất tử quân đoàn đáng sợ theo quân đoàn bảng đứng đầu bảng xuất hiện một tháng thời gian thiên hạ sôi trào cả thế gian xôn xao không chỉ là đuối bất tử phượng huyết nóng bỏng cùng ước ao g h e n tị càng nhiều hơn chính là đuối bất tử thần binh rung động cùng kinh ngạc bất tử thần binh chẳng lẽ có thể trường sinh bất tử còn có thể g i ế t không chết âm dương gia là sinh đường đây là một gian bắt ngát đại điện chu vi trên không thậm chí mặt đất phảng phất cũng bị tinh thần bao phủ tự thành một phương vũ trụ tựa như không có giới hạn đông hoàng thái nhất đứng tại đại điện phía trước toàn thân bao phủ tại áo bảo đen bên trong mang theo mặt nạ màu đen lạnh nhạt mà đứng hắn nhìn qua bầu trời quân văn bảng bao phủ tại áo bào đen bên trong thủ trường gắt gao siết chặt nổi gân xanh trong lòng đã rung động lại phẫn nộ mà phía sau hắn năm bộ trưởng láo lại là s ô i trào là đông quân đông quân vậy mà đầu nhập vào võ thần hoàn thành võ thần dưới trướng bất tử thần binh thủ lĩnh nàng vậy mà đạt được bất tử p h ư ơ n g huyết từng cái trưởng láo ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt kia thế nhưng là có thể làm cho người trường sinh bất tử trí bảo a còn có thể để cho người ta niết bàn trùng sinh đơn giản để cho người ta điên cuồng diễm phi tiện nhân kia vận khí làm sao tốt như vậy tinh hồn tà mị gương mặt dữ tợn ghen ghét n h ư ờ n g hắn trở nên vật mẹo hắn thiên phú dị bẩm tuổi nhỏ đắc t r í tuổi con nhỏ liền trở thành âm dương gia tả h ộ pháp tâm cao khí n ạ o nhưng ở âm dương gia đông quân diễm phi tên tuổi lại vượt qua hắn diễm phi âm dương gia thanh niên một đời đệ nhất nhân được vinh dự âm dương thuật đệ nhất k ỳ nữ đông hoàng thái nhất gọi là âm dương gia trăm năm vừa ra k ỳ nữ mặc dù diễm phi đã phản bội âm dương gia nhưng đối phương ảnh hưởng vẫn như cũ áp chế hắn bây giờ trông thấy đối phương phản bội âm dương gia về sau chẳng những không có giống chó nhà có tang trốn đông chó tây cũng không có trở thành qua phố con chuột người người kêu đánh ngược lại thành vì võ thần dưới trướng bất tử thần binh thủ lĩnh còn thu được tất cả mọi người điên cuồng bất tử p h ư n c huyết loại này t r a n h lệch nhường tâm hắn trạng thái đều nhanh nổ tung không chỉ có là hắn đông hoàng thái nhất tâm tính cũng sập lúc trước hắn còn muốn cướp đoạt si v ư u kiếm nhưng si v ư u kiếm người nắm giữ diêm tự nhiên là võ thần người vẫn là thần nhãn lôi xạ binh thủ lĩnh hiện tại chính là mượn hắn mười cái lá gan cũng không dám đi đ o ạ t kiếm mà diễm phi cái kia phản đồ có võ thần che chở hắn âm dương ra sợ là cũng xử trí không được nữa nghĩ tới đây đông hoàng thái nhất phẩy tay háo bỏ đi trong n g á y mắt biến mất tại đại điện đông hoàng đại nhân âm dương ra tất cả đại trưởng lão xứ sở không nghĩ tới đông hoàng thái nhất trực tiếp đi tinh hồn đại nhân nhóm chúng ta còn tìm si vưu kiếm cùng truy nã đông diễm phi nga hoàng nữ anh sao thủy bộ trưởng lão nhìn về phía tinh hồn hắn là tiền nhiệm thủy bộ trưởng lão nga hoàng nữ anh bị diễm phi mang đi về sau bổ sung tới thực lực bình thường mà hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là truy nã tiền nhiệm thủy bộ trưởng lão nga hoàng nữ anh các ngươi muốn chết liền đi a tinh hồn không kiên nhận vứt xuống một câu trực tiếp rời đi thiếu tư mệnh mang theo khăn che mặt lộ ra một đôi trong veo như thu thủy mỹ lệ con n g ư ơ i bình tĩnh đạm mạc nàng thân ảnh luyện chuyển dáng người i ể u điệu y ê u nhã điềm tĩnh lặng im không nói từ đầu tới đôi u chưa hề nói một câu tựa như mọi chuyện cũng không có quan hệ gì với nàng nàng liền như là thiên sơn c h i đ ỉ n h di thế độc lập băng thiên t u y ế t liên t h á n h khiết mỹ lệ t h à n h lãnh không biết kia giới khăn che mặt đến tột cùng có như thế nào k h y n h quốc k h y n h thành khuôn mặt nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi theo một bộ hồng y r ỉ vũ mị nóng bỏng đại tư mệnh rời đi cái khác trưởng lão cũng mang theo các loại tâm tư n h o nhao tán đi bốn nho gia tiểu thánh hiền trang bất tử thần minh không biết rõ là g i ế t không chết hay là trường sinh bất tử tuân tử ánh mắt tung dung trong lòng thổn thức đã từng hư vô mờ mịt thủy hoàng đế cầu chi mà không thể được trường sinh theo đại đạo kim bảng hàng thế tựa hồ trở nên quà q u y ế t bình bình rồi giống như trường sinh biến thành rau cải trắng đồng dạng sư thúc đệ tử cảm thấy hẳn là g i ế t không chết nếu như là trường sinh bất tử vậy liền thật là đáng sợ cái này thế nhưng là một cái quân đoàn nho gia trưởng môn phục n i ệ m nói ra mặc dù không biết rõ vo thần dưới quyền một quân đoàn có bao nhiêu người nhưng có thể thành quân chí ít cũng có hơn trăm người nếu như mấy trăm người cũng trường sinh bất tử chia được nhiều đáng sợ tuân tử không có nhiều lời bất quá hiển nhiên chấp nhận phục n i ệ m quan điểm dết không chết cùng trường sinh bất tử hoàn toàn là hai khái niệm giống phi giác môn điện khánh một thân hoành luyện võ công đau thương bất nhập nếu như luyện đến tất cả điểm yếu đều biến mất cơ bản dết không chết dạng này miễn cưỡng cũng có thể xưng là bất tử mà trường sinh bất tử dính đến chính là một người thọ nguyên là thời gian cũng không ngoài hồ bọn hắn nghĩ như vậy cho dù thu hoạch được cầu phụ trú danh chính cũng không có nghĩ qua bất tử thần binh là trường sinh bất tử thần binh bởi vì vậy quá điên cuồng Âm dương gia đông quân diễm phi cùng la vong kinh nê ngược lại là tốt tạo hóa trương lương nhìn xem quân đoàn bảng hơi có chút cảm khái trước kia hắn cảm thấy diễm phi mưu phản âm dương g i a rất là không công khôn đoan được không bù mất nhưng bây giờ nguyên lai thẳng hề là chính ta c h ắ c không được kinh nê kiếm có thể tại thần kiếm bảng xếp hạng mười hai v ư ợ xa hiểm nhật cùng huyền tiễn thậm chí lực á p viên hồng thái a phục n i ệ m nhìn xem trong tay thái a kiếm đối với võ thần càng thêm hiếu kỳ thật sự là một cái thần đồng dạng nam nhân bốn hàm dương hộ pháp quốc sư phủ đệ một đạo đoan trang đại khí thần bí y ê u nhã thân ảnh lạnh nhạt mà đứng màu tím nhạt tóc dài như thác nước rủ xuống tử s á c trâu châm châm gài tóc co lại tóc dài hai bên riêng phần mình rủ xuống một luồng tóc buộc tóc buộc rủ xuống thẳng tóc mềm mại phụ trợ tho non dài trắng non ngông cái cổ môi của nàng là chân chính hồng môi như là hoa hồng đồng dạng nhan sắc đồng dạng tươi đẹp đồng dạng động lòng người làm cho người đã gặp qua là không quên được bất quá rất làm cho người khó quên vẫn là k i ê một đôi tựa như ảo ngộng mang theo một cái mắt xa thần bí đôi mắt đẹp sâu thẳm động lòng người nàng chính là âm dương gia hữu hộ pháp nguyệt thần nguyệt thần trong mắt tràn đầy không cam l ò n g luôn có một cỗ tức không trôi chảy nàng cùng diễm phi ruột thịt cùng mẹ sinh ra là thân tỉ m ộ i đồng dạng tiên phú dị bẩm vô luận tư thái dung mạo vẫn là âm dương thuật tu vi nàng tự nhận không kém gì cùng diễm phi nhưng lại khắp nơi bị diễm phi ép một đầu tại âm dương gia nàng là hữu hộ pháp mà diễm phi lại là đấm quân dưới một người trên vạn người bây giờ diễm phi phản bội ly khai âm dương gia lại qua tốt hơn rồi chẳng những trở thành bất tử thần binh thủ lĩnh còn thu được bất tử phước huyết nàng nhóm t r ê n lệch lớn hơn nàng tựa hồ vĩnh viễn bao phủ tại tỷ tỷ nàng diễm phi bóng mở phía dưới vì cái gì ta chỗ nào không bằng nàng n g u y ệ t thần không cam lỏng từ trước đến nay nàng vượt qua tỷ tỷ nàng diễm phi đã trở thành trong lòng nàng chấp nghiệm nhưng nàng minh m ạ c h dựa theo này xuống dưới giữa các nàng t r ê n lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn nghĩ tới đây n g u y ệ t thần nhãn thần hữu hát xuất ra xem bói huyền quy ngọc phiến hai tay kết tấn từng cái phức tạp về ảo thủ lớn đánh ra âm dương thuật thi triển t r u n g quanh như có vô số tinh thần chuyển động lần này nàng không phải đơn giản xem bói mà là chuẩn bị tiêu hao hai mươi năm tuổi thọ thấy được một luồng cải biến vận mệnh vượt qua diễm phi thời cơ theo tuổi thọ tiêu hao nguyện thần gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt cả người nhìn không gì sánh được suy yếu ta thấy mà yêu ông long long huyền quy ngọc phiến rung động vô số thần bí đường vần sáng lên ẩn ẩn hiện hiện hai hàng chữ lớn hồng loan tinh động võ vương triệu b à ảnh một chữ cuối cùng còn chưa hiển hóa lại phảng phất chạm đến cái gì cấm kỵ không thể phá vỡ huyền quy ngọc phiến đụng một tiếng nổ tùng Hóa truyền h h Phúc.、Nguyệt、thần huyết à n mịn. Nguyệt ngụm tiên một một phung a loan cả người sủi lơ trên mặt đất. Hồng loan tinh động, võ vương sủi i lơ mặt đất. t r võ ệ Là triệu u vũ. n g ệ t t h thuyết võ vương triệu vũ chính là võ thần truyền nhân mặc dù không có bị võ thần thu đồ nhưng hai người quan hệ không ít thủy hoàng đế có thể thu hoạch được thuốc trường sinh bất lão cũng là bởi vì triệu vũ quan hệ vô số ý niệm tràn vào trong đầu nguyệt thần thâm thuy thần bí con người lấp lóe diễm phi là võ thần thủ hạ võ vương là võ thần truyền nhân có lẽ thật có thể chỉ là cần ta gả cho võ vương nguyệt thần n h ã n thần xoan suýt bất quá nàng rất rõ ràng nếu như vẹn vẹn đầu nhập vào võ vương nàng vẫn như cũ so đầu nhập vào võ thần diễm phi thấp một đầu nàng tim không thấy võ thần chỉ có thể từ trên thân võ vương vào tay chờ gặp qua võ vương rồi quyết định nguyệt thần trong lòng có quyết định nàng lung la lung lay đứng người lên hướng phòng ngủ đi đến lần này nàng thụ thương không nhẹ cần điều dưỡng một phen mới đ ư ợ c bốn trương đại cung doanh chính nhìn thấy bất tử phượng huyết con mắt lập tức sáng lên võ thần đã phục dụng long nguyên bất tử phượng huyết có phải hay không có thể cho hắn nghĩ tới đây doanh chính một trái tim lập tức nhấc lên t ê u lên trương hàm b ậ y h ạ có mặt tướng đi đem võ v ư ơ n g gọi liền nói chấm mời hắn tiến cùng một lần đây trương hàm chắp tay đứng dậy rời đi các loại ngay tại trương hàm vừa mới quay người thời khắc lại bị doanh chính gọi lại trương hàm dừng lại chắp tay nói b ậ y h ạ còn có gì phân phó chấm tự mình đi truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi lang tộc nên diện truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương m ư ờ i lang tộc nên diệt võ vương phủ triệu vũ gối lên t r i ệ u nữ yêu minh châu trắng nón thon dài mượt mà cặp đùi đẹp nữ tử đắc hữu m ù i t h ơ m cơ thể tràn ngập trong n u i hương thơm r ặ t dạo thấm vào r u ộ t gan minh châu mười ngón thon dài trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ đem l ổ i ra b ó n g ánh sáng long lanh cây vải đút tới triệu vũ bên trong miệng điền ngôn ngồi ở một bên ngọc thủ nhẹ nhàng xoa bóp triệu vũ huyện thái dương trong không khí cổ cầm tranh tranh rượu âm rốc rách lậu ngọc một bộ vàng nhạt váy dài tiểu thư k h u y cát đoan trang thanh lịch thiếu nữ một đôi huyền thủ, m ư ờ i ngón thon dài có thứ tự hai tay đường cong n u sướng da thị trắng t non như ngọc tú lệ đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy thất huyền cổ cầm linh động ca khúc âm tiếng trời trong suốt diễm linh cơ thân mang thủy lam mùa quần dáng người t h ứ c tha nhẹ nhàng mẻ múa nàng da trắng non nả tay như nhu di một đôi thu thủy đôi mắt đẹp phong tình văn trùng n u tình tự thủy h u y ể n chuyển e o nhỏ n h ắ n múa thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp dáng dấp yểu điệu khe múa khuynh thành khe múa câu hồn kinh n g ngồi ở một bên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt ngọc thủ nâng vũ cho triệu vũ rót rượu triệu vũ nâng chén uống một hơi c khuôn mặt hài lòng lười biếng cùng thư sướng điện hạ cái này nộ đạo đan hiến cho điện hạ kinh nghe lấy ra một cái bình ngọc bên trong chính là quân đoàn bảng thứ hai ban thưởng chính ngươi dùng đi triệu vũ mở miệng nuốt vào một khóa cây vải không có để ý nộ đạo đan lấy hắn tu vi nộ đạo đan hiệu quả không lớn húng chi hắn cũng không thiếu cái này đồ vật đà tạo điện hạ kinh nghe thấy thế cũng không ra mồm đem nộ đạo đan thu vào trong lòng đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu đi nồng đậm hâm mộ lúc này một cái dáng vóc cao gầy ung dung hoa quý tuyệt mỹ nữ tử từ đằng xa chậm rãi đi tới nữ tử thân mang một bộ tối v á y dài màu lam tóc dài thấp buộc khác một cái thật dài châm gái tóc vượt quan phía trên một chút tô vẽ bảo thạch màu lam đồ trang s ứ c trên váy có tam túc kim ô đồ án đây là một cái cực đẹp cực đẹp nữ tử nàng đẹp không giống bình thường nhưng lại phù hợp đại chúng thẩm mỹ nàng đẹp đại biểu bắc quốc mỹ nhân phong hoa tuyệt đại đoan trang đại khí t h i ế u phượng lai nghi bắc quốc thật đẹp người nhưng có thể dung hợp hết t h ể phương bắc mỹ nhân mỹ lệ đặc điểm toàn bộ hội tụ ở một thân nàng là một cái duy nhất ung dung hoa quý cao nhã lạnh giật chính là bất tử thân binh thủ lĩnh diễn phi Điện đi Diễm Phi hạ. v à o Triệu vũ trước Vũ n g ư ờ i túi nhẹ nhàng điện ầ u chỉ là không là nàng bằng mở m g Triệu Vũ l ạ i i là mở m ệ n g trôi ư như ngươi Phượng ớ c cũng cũng Nếu đến hiến Huyết h là bất tử k n cần n g ó tự m ì này h thích hợp dùng ngươi. Vâng, Điện n đi, Trôi rất hạ. Này phượng huyết kiếm cũng tặng ngươi đi triệu vũ vung tay lên một thanh trường kiếm vắt ngang tại diễm phi trước người đà tạo điện h ạ diễm phi hai tay tiếp nhận phượng huyết kiếm đối với triệu vũ đưa tặng bảo vật trong lòng tràn ngập mặt nào thùy hoàng đế b ậ hạ giá lâm đông nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng phảng phất con v ị gọi bén nhọn thanh âm lao triệu không cũng t r ư ở n g sinh bất lao sao làm sao còn muốn lấy bất tử p h ư n g huyết triệu vũ bị môi chửi b ậ y nói minh châu bọn người khỏe miệng giật một cái xem ra thủy hoàng đế kê cạn bã nam lao cha chính ca về sau lại nhiều một cái lao triệu ngoại hiệu kinh nghe cùng diễm phi hướng về phía triệu vũ chắp tay cúi đầu sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất s a p h ù chú ẩn thân triệu vũ trong tay p h ù chú đều có thể tạo thành quân đoàn kinh nghe diễm phi bọn người tự nhiên không có khả năng chỉ có một loại phu chú có chút phù chú tổ hợp về sau uy lực càng lớn tỷ như long phủ chú bạo phá tăng thêm heo phủ chú tia la re tương đường pháo la re mà liên t ạ i diễm phi cùng kinh nghe ẩn thân về sau doanh chính mang theo trương hàm cái n h ế p từ bên ngoài đi tới minh châu diễm linh cơ cùng l ộ n g ngọc lúc trước hắn tại thuộc hà huyện l ặ c q u a cũng chẳng suy nghĩ gì nữa về phần điền nôn hắn cũng không có để ý chỉ coi triệu vũ lại tìm một cái mỹ nữ cái này tiểu tử sinh hoạt mới là để cho người ta hâm mộ doanh chính nhìn xem triệu vũ gối lên mỹ nhân gối đùi lậu ngọc đánh đàn linh cơ khiêu vũ điền ô n xoa bót quả nhiên là hảo hào khói hoạt hắn cái này hoàng đế cũng không có như thế hưởng thụ các ngươi canh giữ ở bên ngoài doanh chính phân phó trương hàm cùng cái nhiếp canh giữ ở cửa ra vào một mình hắn đi vào triệu vũ ngồi dậy phất phất tay điền ôn minh châu diễm linh cơ cùng lộng ngọc lui ra lao triệu ngọn gió nào thổi ngươi tới triệu vũ nhấc lên bầu rượu cho doanh chính rót một chén rượu lao triệu doanh chính khỏe miệng giật một cái hắn lại đổi xưng hô bất quá hắn không có để ý dù sao có người thời điểm triệu vũ vẫn là rất cho hắn mặt mũi mà lại tự mình xưng hô như vậy cảm giác càng thân cận tựa như lão bằng hưu giống như làm thủy hoàng đế vô luận hoàng hậu phi tử vẫn là hoàng tử đại thần đối mặt hắn thời điểm đều là nghĩ một đằng nói một n ẹ o tất cung tất k í n h kinh sợ hắn tựa như người cô đơn kỳ thật đế vương chính là người cô đơn đây cũng là bọn hắn tự thành quả nhân nguyên nhân bởi vậy hắn không những không ngại triệu vũ tùy ngược lại ưa thích loại này không khí cùng cảm giác vũ nhi trâm hôm nay đến kỳ thật chính là muốn hướng ngươi hiểu rõ một chút v õ thần sự tình cùng muốn hỏi một chút vo thần có thể hay không đem bất tử phượng viết trao đổi cho trẫm cần gì cứ mở miệm doanh chính cũng không nói nhảm nói ngay vào điểm chính lao triệu ta trước đó không phải đã nói với n g ư ơ i rồi sao võ thần ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng phong khoáng n g ô n g n ê n đến vô ảnh đi vô tùng tùy tính mà tới tùy tâm mà đi duyên phận đến tự nhiên là có thể nhìn thấy duyên phận không đủ dù cho đối diện không quen biết duyên đến duyên hướng không cưỡng cầu được doanh chính ngay vậy mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn như cũ có chút tiết mới ta nói lao triệu ngươi không phải đã thực hiện trường sinh bất lao sao còn muốn bất tử phượng hết làm gì triệu vũ hỏi trâm cảm thấy cậu phù chú trung quy là ngoại vật tự thân mới là căn bản cho nên doanh chính ánh mắt sáng rực nhìn xem triệu vũ tràn ngập chờ mong thì ra là thế lao triệu ngươi ý nghĩ này không tệ triệu vũ gật gật đầu tán đồng nói doanh chính nhãn tình sáng lên chờ mong càng sâu nói như vậy vũ nhi ngươi nguyện ý giúp ta đi tìm võ thần cầm bất tử phượng huyết triệu vũ lắc đầu chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói lao triệu à ngươi không phải mới vừa nói sao tự thân mới là căn bản bất tử phượng huyết đồng dạng chỉ là ngoại vật thần kiếm bảng đưa cho ngươi hoàng đạo tổ long quyết liền không tệ còn có thể mượn nhờ quốc vận tu luyện n g ư ơ i hảo hảo tu luyện tu luyện đến lục địa thần tiên cho dù không dựa vào ngoại v ậ n cũng có thể thọ năm trăm nếu là tu thành thái hư c h â n tiên thọ một ngàn ây doanh chính kinh ngạc hắn còn tưởng rằng triệu vũ nguyện ý giúp hắn tìm võ thần cầu bất tử phượng huyết kết quả liền cái này nhường chính hắn tu luyện húng chi ta biết rõ võ thần sẽ không đem bất tử phượng huyết cho ngươi triệu vũ nói ai là chấp đường đột doanh chính ngay vậy d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch sau một khắc doanh chính tròng mắt chừng một cái suy tim thâm tung bay rượu ngon một chén rượu và o bụng doanh chính cảm giác toàn thân thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhanh nhẹn như tiên thậm chí so với hắn một lần đưa mấy ước cho hắn hậu c u n g phi tử còn tới đến thư sướng hài lòng đây là rượu gì doanh chính vội vàng cấp tự mình lại rót một chén đồng thời hiếu kỳ hỏi bồ đề linh cửu đề thần tính não loại trừ áng tật hỗ trợ tu luyện triệu vũ bình tĩnh mở miệng hắn uống đến rượu tự nhiên không phải phổ thông rượu mà là linh cửu đối với võ giả tới nói có thể xưng trí bảo ngươi tiểu tử đồ tốt thật đúng là không ít doanh chính cười mắng đột nhiên cảm giác chính mình cái này hoàng đế chính là nghe bức đại bảo kiếm không có võ thần lợi hại quân đoàn bị nghiền ép ăn uống đến còn không bằng triệu vũ thậm chí hắn hậu cung thu nạp sáu nước mỹ nhân lại còn so không lên triệu vũ phủ đệ ca sĩ dính võ thần ánh sáng mà thôi triệu vũ cười nhạt một tiếng doanh chính cùng triệu vũ uống một lát rượu gặp theo triệu vũ nơi này không chiếm được võ thần tin tức cùng bất tử phước huyết cũng không có ở lâu làm thủy hoàng đế hắn so triệu vũ kiếp chức là xã xúc còn mệt hơn trong cung còn có một cặp tấu trương chờ lấy hắn phê duyệt hắn thời gian rất gấp tốt n g ư ơ i tiểu tử đừng suốt ngày liền biết do uống rượu vui lụa đem thân thể chơi hỏng uống nhiều rượu đối thân thể không tốt rượu này cho ngươi tịch thu nói xong doanh chính t u ậ n đi trên bàn bồ để rượu ngon bước nhanh mà rời đi ai vốn định đưa lão triệu ngươi một vò nhưng uống nhiều rượu đối thân thể không tốt thôi được rồi triệu vũ cảm thán một tiếng đông doanh chính bước chân dừng lại kém chút một cái lảo đảo do dự một giây doanh chính vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi bước nhanh rời đi chỉ là trong lòng gọi là một cái hối hận bỏ lỡ một trăm triệu a doanh chính vừa mới ly khai diễm vi kinh nghê minh châu bọn người liền về tới triệu vũ trước người là thời điểm triệu vũ ánh mắt thu dung ánh mắt bác vọng bình t ĩ n h p h u n ra năm chữ lang tộc nên diệt vâng điện hạ chương năm mươi một ngày tận thế tới quỷ b i n h chi uy chương m ộ ư ơ i một ngày tận thế tới quỷ b i n h chi uy phương bắc biên cảnh lâu phiền huyện ngoài mấy chục dặm có một chỗ thôn xóm nhỏ thôn xóm không lớn ước chừng mấy trăm người giờ phút này thôn xóm bên ngoài một cái sườn núi nhỏ bên trên một đội ước chừng chớ trăm người tinh nhuệ lang tộc kỵ binh quan sát thôn xóm con mắt tỏa ánh sáng ngao nghe muốn động đại ca nơi này không có tần cầu trấn thủ nhóm chúng ta cũng liên tục đuổi đến nửa ngày đường các huynh đệ cũng rất mệt mỏi nhóm chúng ta đi qua đánh cái cỏ cốc vung l ỏ n g một cái đi tiên ma đa nhãn thần nóng bỏng đặc biệt là nhìn qua trong làng những cái kia thủy nội phụ nhân thể nội thú huyết nhịn không được sôi trào lên thủ lĩnh n h ư ờ n g nhóm chúng ta tìm hiểu võ thần tin tức không muốn phức tạp tiên tạp đa mặc dù cũng rất muốn nhưng nghĩ tới mạo đốn nhiệm vụ cuối cùng vẫn lắc đầu bất quá trong lòng hắn đã quyết định chờ trở về lúc nhất định thỏa thích phát tiết đánh cướp một phen đại ca nhiệm vụ mặc dù trọng yếu nhưng các huynh đệ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a tiên ma đa thể nội thú huyết khó mà bình tĩnh không muốn từ bỏ cái này thôn cũng liền vài trăm người nhóm chúng ta không cần một khắc đồng hồ liền có thể đánh h ạ sau đó các huynh đệ bông u l ò n g một phen nhiều nhất nửa canh giờ đối với nhiệm vụ không có bất kỳ ảnh hưởng gì chờ t ầ n cầu phát hiện nhóm chúng ta đã sớm không biết rõ đi đến chỗ nào bọn hắn lại có thể như thế nào húng chi một cái nho nhỏ thôn bọn hắn sẽ không thái quá để ý đúng vậy a thống lĩnh nhóm chúng ta nhất định tốc chiến tốc thắng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ từng cái lang tộc kỵ binh nhao nhao mở miệng bọn hắn hiếm thấy có cơ hội tới giờ phút này nhìn thấy từng cái đợi làm thịt dê hai chân chỗ nào còn nhịn được tiên tạp đa nghe vậy cũng do dự hắn mặc dù là thống lĩnh nhưng một cái phật thủ hạ huynh đ ệ tâm cũng bất lợi cho hắn thống lĩnh húng chi nếu như không đồng ý bọn hắn bung lòng phát tiết một phen trong cơ thể của bọn họ hồng hoàng chi lực khó mà ngăn chặn chờ tiến vào tần quốc lại càng dễ sinh sôi sự cố tiên tạp đa trầm ngâm nửa ngày cuối cùng đồng ý hắn nhìn xem đám người giọng nói nghiêm túc nói ra nghe nói cái này bên cạnh có một cỗ lực lượng thần bí chuyên môn săn giết nhóm chúng ta lan tộc nhóm chúng ta không nên ở lâu cho nên ta chỉ cấp các ngươi nửa canh giờ thời gian sau nửa canh giờ coi như các ngươi còn tại thân thể nữ nhân bên trong cũng phải cho ta lập tức ra, sau đó giết chết nữ nhân tập hợp ly khai vượt qua thời gian người giết không tha một câu cuối cùng tràn ngập vô biên sát ý cùng thiết huyết bất quá đám người không có để ý toàn bộ đều trở nên hưng phấn hoan hô nói thống linh yên tâm nhóm chúng ta cam đoan sẽ không chậm trễ nửa canh giờ đầy đủ bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chơi mấy lần giết tiên tạp đa không có trì hoãn ra lệnh một tiếng trăm người tinh nhuệ kỵ binh phảng phất sói hoang hướng phía thôn vây rết mà đi không được là lang tộc lang tộc đánh tới thôn bên ngoài một cái mắt sắt thanh niên trong nháy mắt phát hiện vọt tới kỵ binh lập tức một cái giật mình vong hồn đại bạo la lớn nhưng mà hắn lời nói còn tại trong miệng một cái lang nha tiễn kích xạ mà tới trong nháy mắt bắn thủng cổ họng của hắn ách ách ách thanh niên miệng mở rộng xít sao che cổ huyết thủy ủng ngục ngục không theo bên trong miệng toát ra một đầu mới ngã xuống đất a a a lang nhân đến rồi lang nhân sắt đến đây trong làng bách tính giờ phút này cũng phát hiện lang tộc kỵ binh toàn bộ thôn lập tức sôi trào từng cái bách tính tranh nhau chạy trốn một mảnh hỗn độn nga ô ha ha các ngươi những ngày dê hai chân run rẩy đi nga ô lang tộc kỵ binh hưng phấn giống to cơ loan đao trong tay lộ ra giữ tợn tản n h ẫ n khuôn mặt giống như điên cuồng s ó i hoang đảo mắt liền rết vào trong thôn a a a a a a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên toàn bộ thôn trang liền hóa thành nhân gian luyện ngục mẹ mẹ cứu ta một cái hai ba tuổi tiểu hài khóc hô to trên mặt tràn ngập vô biên sợ hãi tiểu tam một cái hai mươi tuổi khoảng chừng phụ nhân kinh hãi vội vàng hướng tiểu hải phóng đi nhưng mà tiểu hài tiếng la hấp dẫn một cái lang tộc kỵ binh chú ý trong khoảnh khắc phi nhanh mà tới Xoẹt. băng lanh thấu xương đao quang c h é n qua tiếng la khóc im b ặ t mà dừng tiểu hài gây yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mềm hàng vỉa hè đến trên mặt đất ngã vào trong vũng máu không m u ố n phụ nhân thân thể run lên kém chút k é xịu đi qua tiểu tam phụ nhân run dậy vào tới nhưng mà còn không có chạy đến con trai mình trước thi thể liền bị một cái nhảy xuống lang tộc kỵ binh một tay lấy nàng cả người vắc ở đầu vai ha ha lang tộc kỵ binh dâm thanh c ư ờ i to đưa tay trùng điệp tại phụ nhân trên mông đánh một bàn tay sau đó trở tay đem phụ nhân hướng bên cạnh đống cỏ khô q u ă n g r a cả người nhỏ tới、Xoẹt. lang tộc kỵ binh thô bạo xé nát phụ nhân quần áo lúc này phụ nhân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cựu hận nhìn xem hướng hắn đích thân đến lang tộc x u ấ t sinh trùng điệp cắn một cái tại đối phương trên lỗ thai a lang tộc kỵ binh tiêu thảm lỗ thai bị cắn xuống một cái muốn chết lang tộc kỵ binh giận g ữ một bàn tay đổ n h ạ phụ nhân đứng người lên một tay nhấc lên bên cạnh băng l á n h nhuồn máu lo nao một đ a o hướng phụ nhân chém tới x o ẹ tiên t huyết v ẩ y ra một cái đầu lâu bay lên nhưng mà lại không phải phụ nhân mà là lang tộc kỵ binh đã chuẩn bị chờ chết phụ nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc bởi vì hắn không nhìn thấy người cái này lang tộc kỵ binh đầu thật giống như tự mình bay thượng thiên đồng dạng Á a a có quỷ a lúc này bên cạnh truyền đến từng đạo sợ hãi k i n h hô không phải người tần máy tính mà là lang tộc kỵ binh cái gặp bọn hắn cổ không có dấu hiệu nào bị người một đau cắt nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì bóng người thậm chí liền binh khí cũng không nhìn thấy không phải quỷ là võ thần vô hình quỷ minh rút lui mau bỏ đi tiên tạp đa thấy cảnh này cả người cũng sợ choáng váng một bên hạ lệnh một bên cũng không quay đầu lại trốn ra phía ngoài đội t đông nhiên tiên huyết tại hắn cái cổ bắn tung tóe tiên tạp đa một đầu theo trên lưng ngựa rơi xuống mà xuống vô hình quỷ minh thế nào lại gặp vô hình quỷ minh tiên ma đa cuốn quít theo một mỹ phụ nhân trên thân bỏ lên cả người cũng dọa đến mềm lún hắn mới vừa trốn cả người lại dừng lại một đạo vết máu tại hắn cái cổ nở rộ tiên h ma đa chừng lớn ánh mắt h o n g sợ mềm mềm ngã xuống đất là võ thần thần m i n h võ thần tới cứu chúng ta người còn sống sót chạy xuống kích động nước mắt nhìn xem vừa mới còn như lang như hổ tứ ngược bọn hắn lang tộc x u ấ t sinh đào mắt liền tàn sát không còn tất cả mọi người một trận k h ả i ý cảm tạ võ thần đại nhân cảm tạ các vị thần m i n h đại nhân cảm tạ võ thần đại nhân cảm tạ các vị thần binh đại nhân tất cả quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu không chỉ bởi vì cứu được bọn hắn hơn bởi vì cho bọn hắn báo thù l n đây, đây cũng là cơ quan thú tam túc kim ô sau đó bị triệu vũ thử phụ chú giao phó sinh mệnh tri lực hóa tính lao động đã có được sinh mạng tam túc kim ô trên lưng diễn vi lạnh nhạt mà đứng cao quý xuất trần cầm trong tay phượng huyết kiếm tựa như tuyệt thế thần nữ phong hoa tuyệt đại chỉ là nhìn xem phía dưới thôn xóm nàng sâu thẳm mỹ lệ đôi mắt không khỏi toát ra một vòng hạ à quang điện hạ nói đến không tệ những n à y x u ấ t sinh liền nên d ị ệ t tộc hôm nay chính là bọn hắn tận thế minh châu đứng tại một đầu lớn bằng điệu trên lưng dáng v ó c cao gầy hoàn mỹ tư thái phối hợp g a i lưng đôi cá váy dài có thể xương t u y ệ t phối đường cong nổ tung n ở nang động lòng người ba bùi tóc đen theo gió chập trùng như thác nước nghiêng một tấm đại khí đoan trang tinh xảo gương mặt xinh đẹp trắng đẹp như ngọc hoàn mỹ không một tỉ vết nàng lấy tay một cái cơ quan thú chim nhỏ bay tới. rơi vào nàng đầu ngón tay trong mắt tràn ngập linh tính phảng phất tại nói cái gì cỗ này kỵ binh là mạo đốn thủ hạng mạo đốn ngay tại lang tộc tổ đình nơi đó đóng quân có ba mươi vạn l a n g tộc kỵ binh bây giờ ngay tại tu luyện đại đạo kim bảng bàn cho lang thần phát tướng minh châu đem cơ quan chim nhỏ mang tới tin tức nói cho đám người vậy liền theo hắn bắt đầu đi phương bắc thần quân đại doanh đại tướng nông điểm đang triệu tập dưới trướng tướng lĩnh nghị sự hô đ ỗ n g nhiên đóng chặt màn trướng bị người một cái sốc lên một tên tướng lĩnh vội vã xâm nhập doanh trướng một cái hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt Ngông điểm sầm m ặ tại l quá lớn. phương như t bắc biên tấp, cảnh t cái này sự tình một i v mươi ngày h nửa tháng liền sẽ phát sinh một lần không thể bình thường hơn được bọn hắn tinh lực có hạn phòng tuyến vừa dài ngoài tầm tay với chỉ có thể tận khả năng phòng thủ ở làng tộc đại quân lợi bất quá kiêu cố lang tộc kỵ binh đã bị đ ổ diện xuất thủ nghe nói là võ thần dưới t r ư ớ n g vô hình quỷ binh bẩm báo tướng lĩnh cảm thấy mông điểm trên người tức giận vội vàng nói đồng thời vô hình quỷ binh trước khi rời đi còn để lại một câu lời gì giờ khác này mông điểm trên mặt tức giận biến mất vội vàng hỏi có quan hệ vô hình quỷ binh tin tức tuyệt đối là thiên đại sự tỉnh bởi vì vô hình quỷ binh quá mạnh quân đoàn bảng thứ hai vẫn là võ thần dưới t r ư ớ n g quân đoàn vô hình quỷ binh động cái khác binh chủng có thể hay không cũng đi theo hành động nhất cử nhất động của bọn họ có cải thiên hoán địa trí năng không phải do bọn hắn không coi trọng không chỉ mông điểm tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm bẩm báo tướng lĩnh tại từng đôi ánh mắt dưới bẩm báo tướng lĩnh lập tức cảm thấy một cô áp lực hít thở không thông trầm giọng nói lang tộc xuất sinh nên bị diện một thoáng thời gian doanh t r ư ớ n g hoàn toàn tính mịch t ầ y kim rơi cũng nghe tiếng tin tức xác định mông điểm lấy lại tinh thần một phát bắt được thủ hạ tướng lĩnh kích động hỏi tướng quân may mắn còn sống sót thôn dân không nhìn thấy người xuất thủ hẳn là vô hình quỷ bình không thể nghi ngờ mà nói chuyện chính là thanh âm của một nữ tử hẳn là vô hình quỷ bình thống lĩnh kinh nghê mà lại trong thiên hạ cũng không người nào dám giả mạo vô hình quỷ binh không tệ mông điểm cùng một đám tướng lĩnh gật gật đầu thần s á c kích động bắt đầu nếu như là những người khác nói lời này bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy đối phương ý nghĩ h a o huyển lang tộc nếu là dễ dàng như vậy d i ệ t bọn hắn đã xấu diệt nhưng nói lời này chính là võ thần dưới trướng vô hình quỷ binh không phải do bọn hắn không tin lập tức đồn công an có thám tử tìm hiểu lang tộc độc tính đại quân chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích mông điểm hưng phấn không thôi từng cái mệnh lệnh được đưa ra đồng thời viết một lá thư cấp tốc đem nơi này tin tức chuyển hướng hàm dương bốn đêm khuya trăng sáng sao thưa hung nô tổ đình bên ngoài lang tộc đại quân hạ trại ở đây doanh trướng liên miên hơn m ộ ư ơ i dặm trong doanh địa đống lửa sáng r ự c thiêu đốt trung quân sổ sách bên trong dưới ánh đ ế n mạo đốn ngồi xếp bằng phía sau ẩn ẩn có một đầu sói thần hư ảnh hiện hiện quanh thân toát ra cường hãn khí tức phảng phất một đầu lát lang hô tựa như một cỗ gió rét thổi tới mạo đốn trong nháy mắt mở mắt ra hai đạo tinh mang bắn ra một tay để lại bên cạnh loàn đào trôi đao hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ doanh trướng vắng vẻ vô ảnh nhưng mạo đốn vẫn không có vương lòng cảnh giác quanh năm hình thành cảnh giác nói cho h ắ n biết tựa hồ có cái gì nguy hiểm đã giáng lâm đột nhiên một đạo linh quang s ẹ t qua não hải mạo đốn tựa như nghĩ tới điều gì vô hình quỷ hắn vừa muốn há miệng một đạo vết máu đã tại hắn cái cổ t ử phụ hiện tiên huyết t ù ngục n g cùng ngục phun ra ngoài ngươi là mạo đốn trừng to mắt tràn ngập sợ hãi cùng không căm lòng cái gặp trong danh o trướng một đạo h u y ể n chuyển thân ảnh bỗng dưng hiện hiện thân mang kim loại chiến phục lưới đánh cà vớ trong tay dẫn theo một thanh nhỏ máu màu hồng tần kiếm quân đoàn bảng thứ hai vô hình quỷ binh quỷ tại h lĩnh, kinh ố n nghe. g b o trong đốn đầu ố u c cùng m ộ toàn vòng ý thức hiện lên, cả người mềm, mềm ngã xuống、đất. Đồng dạng một màn. ý thức đất. một Tại t cả mềm mềm bộ lang tộc đại doanh trình diễn chậm rãi hàn nguyệt hơn phân nửa không sau nửa canh giờ một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập tại trong quân d o a n h từng c ỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất ba mươi vạn lang tộc đại quân toàn bộ bị phong cổ học mà giết mà tại kia hàn nguyệt phía dưới từng cái to lớn sắt thép cơ quan thú đại điệu vỗ cánh lơ lửng ở trong trời đêm bọn chúng trên lưng từng đạo phong hoa tuyệt đại u y ệ n chuyển thân ảnh đứng xứng xứng quan sát nhân gian tựa như dưới ánh trăng nữ thần uy nghiêm thần thánh bất quá tại cái này ba mươi vạn lang tộc đại quân tu la tràng bên trên nàng nhóm lại như cùng trong bóng tối tử vong nữ thần thu hoạch sinh mệnh thẩm phán tà áp bốn chương năm mươi hai cơ quan thú bạch hổ xích luyện chương mười hai cơ quan thú bạch hổ xích luyện lang tộc vương đình ưu ám dưới bầu trời đêm một tòa quy mô hùng vĩ vương đình hình dáng tựa như một đầu cự thú p h ụ phục tại h à n đánh núi trên tường thành từng cái lang tộc sĩ binh cầm trong tay l o a đao tuần sát bốn phương sắc bén nhãn thần cảnh giới chu vi nhưng mà bọn hắn không biết đến là ngàn mét trên bầu trời một đầu sắt thép lớn bằng điệu ngay tại phía trên xoay quanh lớn bằng điệu trên lưng c h i ề u nữ yêu minh châu một bộ đôi cá váy dài yêu dạ mỹ lệ quan sát cả tòa làng tộc vương đình từ nay về sau sẽ không còn có làng tộc vương đình minh châu đôi mắt đẹp sát cơ loại lên hầm môi khẽ mở nói giết một tháng o thời gian vô số ông ông rung động tiếng vang lên cái gặp từng cái lớn gần trượng bọ ngựa từ phía sau bay về phía làng tộc vương đình những n à y bọ ngựa tại dưới ánh trăng lóng lánh kim loại sàn bóng sắt thép cánh chim sắt thép liêm nào hàn g quan g rặn rỡ p h ả n phất chuyên môn là r ế t chóc mà sinh làm cho người không r ế t mà run trên tường thành một cái lang tộc sĩ binh n g n g đầu nghi ngờ nói các ngươi có nghe hay không đến thanh n m gì tựa như là có tiếng gì đó bên cạnh lang tộc sĩ binh nói theo bọn hắn n g n g đầu cái gặp mông lung dưới ánh trăng như có cái gì đổ vật theo trên bầu trời bay xuống đó là cái gì một cái lang tộc sĩ binh chỉ vào bầu trời nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống một đạo hoa mỹ đao quang đ ắ p xuống một cái đầu lâu bay lên tại dưới ánh trăng phá lệ t r ư n mắt a cái quỷ gì địch tập địch tập hốt hoảng thanh âm vang lên trong chốc lát toàn bộ lang tộc vương đình sôi trào vô số lang tộc sĩ binh hướng phía tường thành tụ tập suy suy suy suy suy suy lúc này từng cái hơn một trượng lớn nhỏ sắt thép bọ ngựa p h á n g phất vô tình cỗ máy dứt chóc g ơ trong tay liêm đao vô tình đổ sát đao quang loại lên thi thể chia đôi bọn chúng tốc độ thật nhanh mà lại mười điểm linh hoạt cùng chân chính bọ ngựa không có khác gì nhưng chúng nó càng thêm cường đại lang tộc sĩ binh cung tiễn đau thương xuống trên người chúng liền một đạo ấn ký cũng không có để lại liền bị b ắ n ra đây là quái vật gì căn bản g i ế t không chết từng cái lang tộc sĩ binh tinh hô hống đúng lúc này t ừ n g đạo đinh thai nhức góc gào thét từ đằng xa chuyển đến thanh âm đang sợ làm cho cựu thiên thương khung cũng vì đó rung động chấn người màng nhị h oanh minh trong lòng hoảng sợ vô số chiến mã sợ hai t ê y minh đó là cái gì có lang tộc sĩ binh thấy được cự ly tường thành vài trăm mét ngoài có từng đầu quái vật khổng lồ băng băng mà tới kia là bạch hổ thật lớn một đầu bạch hổ rán còn có rắn làm sao có thể có như thế lớn rắn từng cái lang tộc sĩ binh trừng to mắt nhìn xem từng đầu kinh khủng bạch h ổ đại xa vào tới bọn hắn rốt cục thấy rõ vậy căn bản không phải chân chính bạch h ổ cùng rắn mà là cùng kia bọ ngựa đồng dạng quái vật là sắt thép quái vật ta biết rõ đây là bách thú bạo binh bọn hắn là sắt thép cơ quan thú biến thành quái vật là võ thần võ thần đối nhóm chúng ta đậu thủ từng cái lang t ộ c thống l ĩ n h kinh hô trong mắt tràn ngập không có gì sánh kịp sợ hãi quân đoàn bảng mười vị trí đầu quân đoàn cũng hắn a là quái vật căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản hấm lúc này cầm đầu to lớn bạch hồ một tiếng gào thét vọt tới trước cửa thành to lớn thép thiết hổ trào v u n g lên ẩm ẩm toàn bộ cửa thành trong nháy mắt bị đánh nát vô số lang tộc sĩ binh bị dư ba đánh bay theo s á t lấy từng đầu sắt thép bạch hổ sắt thép đại x à xông vào trong thành mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua hết thệ cũng bị vỡ nát dài trăm thước sắt thép lớn cái đuôi rắn hất lên mấy ngàn lang tộc sĩ binh liền tại kêu thảm tiếng kêu rên lên dưới bay lên bầu trời mấy chục mét tiên huyết vầy da ngũ tạng lục phủ toàn thân xương cốt vỡ nát mà lang tộc sĩ binh vô luận núi tên vẫn là đào thường rơi vào những n à y có thử phù chú g a trì lại đạt được quân đoàn bảng bàn thưởng cường hóa gấp mười sắt thép quái t h ú trên thân liền một đạo ấn ký cũng không có để lại mà c u n g loại bạch hổ đại xa dạng này sắt thép quái t h ú khoảng chừng bảy tám trăm đ ầ u quét ngang hết thảy những nơi đi qua chỉ còn lại chân cụt tay đứt đầy đất máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng đây là một trận nghiêng về một bên tàn sát không muốn đừng có giết ta Ô ô, ta muốn mẹ một tháng o thời gian vô số sụp đổ tiếng kêu rên văng lên đối mặt bách thú bạo binh cho dù những này lấy người vì ăn tàn nhẫn bạo ngược lang tộc sĩ binh cũng sợ hãi sợ hãi lấy bạo chế bạo không ngoài như vậy trên bầu trời chiều nữ yêu cầm trong tay huyết y hầu bạch d i ệ t phi hồng bạch song kiếm t h ầ n s á c lạnh nhạt quan sát toàn bộ chiến trường đột nhiên nàng thả người nhảy lên theo cao mấy trăm thước không nhảy xuống tt ê ê ngay tại chiều nữ yêu minh châu cách xa mặt đất còn có mấy chục mét lúc một cái vài trăm mét dáng dấp hồng sát sát thép xích luyện xà n g ầ g đầu lên p h u lưới chiều nữ yêu n ở nang thức tha thân thể mềm mại rơi xuống nhẹ nhàng không gì sánh được núi chân nhẹ nhàng điểm một cái đứng tại xích luyện xà đỉnh đầu, đầu mạn tiền vu liền lấy đầu lâu của ngươi hiến cho điện hạ xích luyện xa hướng phía trung tâm vương cung nhanh chóng bơi đi những nơi đi qua như là xe tăng nghiền ép hết thảy bất quá càng đến gần vương cung lang tộc sĩ binh càng là dày đặc cung tiến thủ bắn tên ngăn cản nàng bắn bắn chết yêu nữ này từng cái lang tộc thống lĩnh mang theo thanh em run dày giống to mặc dù sợ hãi nhưng phía sau chính là thiền vu đầu m ạ n vương cung bọn hắn không thể để cho địch nhân g i ế t vào vương cung nhưng mà đứng trước sức mạnh tuyệt đối tất cả đều là vô ích ngay tại bọn hắn chuẩn bị bắn tên bắn chết chiều nữ yêu lúc từng đầu sắt thép bọ ngựa trong nháy mắt bay tới s ắ p bén cánh cùng liêm đào sẽ qua từng dãy lang tộc sĩ binh như là gió thổi lúa mạch liên miên liên miên ngã xuống vài trăm mét dáng dấp xích luyện x à n g h i ề n ép lấy thi thể nhanh chóng hướng về hướng vương cung bốn lang tộc vương cung đầu mạn thiền vu ô m hắn yêu nhất mỹ nhân hổ cơ chìm vào giấc ngủ nhưng mà hắn vừa mới đi vào một tiếng đinh t h a i nhức góc hổ khiếu liền từ ngoài thành văng lên cường thế sắp nhập lỗ thai của hắn cái gì đồ vật đầu mạn thiền vu thân thể khẽ run rẩy giật nảy mình lập tức thẹn quá hóa giận hướng về phía bên ngoài quát từ đâu tới xúc sinh giết cho ta nó nấu canh vâng thiền vu bên ngoài vang lên một đạo trung khí mười phần thanh âm sau đó có tiếng bước chân c ộ c c ộ c rời đi hiển nhiên là đi phân phó săn g i ế t vừa rồi gào thét dạ thú thiên v u giảm nhiệt vì một đầu x u ấ t sinh tức điên lên thân thể cũng không đáng giá hồ cơ mị nhãn như tơ thanh âm câu người mỹ nhân lời nói rất đúng đầu m ạ n thiền v u nhìn trước mắt tao đến thực chất bên trong nữ nhân trong lòng lập tức lửa nóng đưa tay nắm hồ cơ cái cằm có chút nấng lên người cái này miệng nhỏ thật là ngọn có thể nhất làm cho người tiêu hỏa đầu bạn t i ề n v u nhìn xem hồ cơ kiểu diễm mê người miệng nhỏ cười xấu xa một tiếng sau đó đẻ xuống h ổ cơ đầu hướng xuống b ảnh đúng lúc này một tiếng vang thật lớn chuyển đến vương cung cửa lớn bị trùng điệp phá tan ai bảo các ngươi x u ố n g tới cho ta kéo xuống đấu đầu mạn tiền vu g i ậ n tí mặt cũng dám trực tiếp xâm nhập tẩm cung của hắn thật sự là muốn chết nhưng mà là đầu mạn tiền vu quay đầu nhìn thấy xông tới người lúc lập tức chừng to mắt toàn bộ cũng sợ choáng v à n g bốn chương năm mươi ba đầu mạn đền tội tốc độ cùng lực lượng chương m ộ ư ơ i ba đầu mạn đền tội tốc độ cùng lực lượng thật lớn một cái dán đầu mạn tiền vu toàn thân run dày hoảng sợ nhìn qua cửa ra vào nơi đó có một cái to lớn hồng s ắ c xích luyện xà xích luyện xà đầu s o một đầu lão hổ còn lớn hơn bên trong miệng phun dài hơn một t r chữ lưỡi một đôi băng lánh vô tình màu đỏ mắt rắn nhìn c h ầ m c h ầ m hắn áp lực vô hình cùng sợ hai giống như nước thủy triều đem hắn x í c h sao vây quanh nhường hắn nhịn không được cảm thấy một trận ngạt thở a đột nhiên một đạo đâm rách m ả n g nhị thét lên ở bên cạnh văng lên hồ cơ hai mắt lật một cái lập tức bị doãn mất nàng sợ rắn nhất húng chi như thế to lớn rắn dễ thương người người là ai đầu m ạ n thiền vu cố nén sợ hãi không nhìn tới xích luyện xà mà là nhìn về phía đỉnh đầu một bộ đôi cá váy dài nở nang xinh đẹp chiều nữ yêu minh châu bất quá giờ phút này hắn lại là không có tâm tình xem mỹ nữ tại hắn trong mắt đây chính là cái tử thần là cái ác ma lấy mạng ngươi người chiều nữ yêu minh châu trong tay hồng bạch song kiếm lấy lên đầu m ạ n thiền vu mang theo không cam lỏng cùng sợ hãi đầu lâu phóng lên tận trời xích luyện xà rất có linh tính mở miệng liền cắn đầu m ạ n t i ề n vu đầu lâu sau đó chở chiều nữ yêu minh châu hướng ra phía ngoài mà đi cái này một đêm nhất định là đêm không ngủ n ô n g đậm huyết tinh phản phất muốn đem trên thảo nguyên mặt trăng n h u ộ m đỏ tàn sát ngay tại mỗi một chỗ trình diễn đương nhiên thảo nguyên bao la cho dù triệu vũ g i ớ i trướng thần binh tốc độ nhanh nhưng cuối cùng nhân số có hạn muốn một đêm diệt đi toàn bộ thảo nguyên lang tộc cũng là không có khả năng bất quá thời gian không là vấn đề cùng lúc đó thần quân đại doanh mông điểm vẫn không có đi ngủ mà là triệu tập trong quân tướng lĩnh nghị sự tướng quân căn cứ thám tử báo cáo ven đường lang tộc đều có tàn sát không còn có là bị hạng nặng khoát đao nhất đao l ư ỡ n đoạn hẳn là thần lực mạch đao binh có không có chút nào chống cự liền bị một đao đoạn cổ họng hẳn là vô hình quỷ binh có giống như là bị manh thú xé nát hẳn là bách thú bạo binh căn cứ hiện nay tin tức võ thần hẳn là xuất động mấy c h i quân đoàn thậm chí toàn bộ quân đoàn h i ệ n nhiên là thật chuẩn bị diệt đi lang tộc tướng quân nhóm chúng ta cũng xuất binh đi có tướng lĩnh nhịn không được nói mông điểm đầu ngón tay g ó bản trong lòng suy tư hồi lâu nói đại quân không thể khinh động ngày mai ta t r ư ớ c dẫn đầu ba vạn kỵ binh tiến đến dò xét một phen lại nói ba vạn kỵ binh k h n g nhiều nhưng cũng không ít đủ để đối phó các loại đột phát tình trạng cho dù gặp được lang tộc đại quân cũng có thể rút đi mà tại phương bắc thảo nguyên gió nổi mây phun thời điểm làm kẻ đầu têu triệu vũ nhưng không có mảy may lo âu và khẩn trương vẫn như c ũ lạnh nhạt hài lòng l ộ n g ngọc thon dài ngọc thủ k h ẽ vớt thất huyền cổ cầm d i ợ u âm t r ậ n t r ậ n như tia nước nhỏ tại lòng người thực chất chạy xuôi một khúc thương hại châu lệ tiếng trời một khúc tất l ộ n g ngọc c h ậ m rãi đi đến triệu vũ trước người phục thị triệu vũ thay quần áo triệu vũ đưa tay nắm ở g a i nhân tinh tế chân mềm v à n g e o đổ vào trên giường sau đó triệu vũ đột nhiên lật người ngăn chặn lộng l ộ n g ngọc môi đỏ khẽ mở hơi thở như hoa lan ngượng ngùng đôi mắt đẹp đưa tình nhận tình nàng trắng non tay trắng ôm triệu vũ eo hổ một trái tim đập bịch bịch mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng vẫn là có dũng khí khẩn trương chờ mong vui sướng cùng hưng ơ phấn triệu vũ cúi đầu nhẹ nhàng nhất phẩm l ộ n g ngọc đan môi giai nhân tay trắng dùng sức rượu khu r u lên từ sát h ư q u ê rộng lớn rừng nằm màn trướng chậm r ã i khép lại trên trời ánh trăng đang dày trong ngực mỹ nhân như ngọc triệu vũ trong lòng nhịn không được ngâm một câu thơ ứng yêu kịch dấu răng thương dê nhỏ khâu trừ cửa xài lâu không ra cựu khúc hoàng hà mười tám ngã rẽ xâm nhập trong đó hồn không trả bốn mặt trời lên cao sáng rỡ chói trang xuyên thấu qua cửa sổ nghịch ngậm chui đi vào vụ trộm leo đến triệu vũ hoàn mỹ tựa như thần nhân gương mặt l ộ n g ngọc lưu luyến si mê con ngươi h ẩn ý đưa tình nhìn qua gối lên nàng trong ngực triệu vũ tựa hồ chỉ cần đợi tại cái này nam nhân bên người tháng qua hết t h ể t h ể non h ẹ n biển triệu vũ mở mắt ra kéo qua giai nhân mềm mại diệu khu trong mùi truyền đến giai nhân thăm t h ẳ n mùi thơm cơ thể hưởng thụ chói trang ấm áp lậu gan tính g ú t vào triệu vũ trong ngực say m Hugh. lúc này một con chim nhỏ bay tới rơi vào trên bệ cửa sổ l ộ n g ngọc trắng non tay trắng r u ô i ra cầm lấy chim nhỏ nguyên lai、like、đây không phải chân chính chim mà là cơ quan thú chim nhỏ chim nhỏ mở miệng p h u n một cái một cái tờ giấy nhỏ rơi vào tay l ộ n g ngọc điện hạ phương bắc có tin tức chuyển đến l ộ n g ngọc nhìn xem triệu vũ trong mắt tràn đầy n u tình cùng yêu thương tin tức gì triệu vũ bình tĩnh nói l ộ n g ngọc mở ra tờ giấy nói lang tộc vương đình hủy diệt minh châu tỷ tỷ chém xuống đầu mạn thiền vu thủ cấp kinh nghe tỷ tỷ chém mạo đốn、ừ. triệu vũ trong m ũ i phát ra một tiếng h ừ nhẹ không có để ý hoặc là nói kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn lộng ngọc đồng dạng không kinh ngạc nhưng mà lại phát ra một tiếng kinh hô bởi vì nàng cảm thấy ngủ say cự long lần nữa thất t ỉ n h điện hạ một trận chiến đấu kịch liệt s ắ p bộ u c phát bốn phương bắc thảo nguyên đồng hồ l ã n h đ ị a một chỗ lang tộc doanh địa một cỗ khói đặc lên như diều gặp gió trải qua một đêm vất vả lang tộc chiến sĩ bụng đói tê vang bọn hắn dựng lên nồi lớn trên đống lửa liệt diễm cháy hưng hực nước sôi tại nồi lớn bên trong quần quận doanh đ i ệ trước Mấy chục cái lang t ộ c chiến sĩ vậy mà k é o lấy t ừ n g danh tần n chướng à i h còn có từng cái lang tộc chiến sĩ kéo lấy từng cái không đến mảnh vải toàn thân mình đầy thương tích thoi thót thậm chí mất đi sinh mệnh khí tức nữ tử từ trên thân các nàng kinh khủng vết thương liền có thể tưởng tượng nàng nhóm đêm qua gặp cỡ nào tra tấn nàng nhóm bị kéo lấy hướng nấu lấy nước sôi nổi lớn đi đến những n à y người t ầ n nữ tử thật là thủy nộn chính là không trải qua chơi một cái lang tộc chiến sĩ mang trên mặt dâm h ế nụ cười lớn tiếng nói không trải qua chơi sợ cái gì đùa chơi chết đổi một cái chính là những n à y dê hai chân sớm tối còn không phải muốn bị đánh tới ăn đúng rồi từng cái lang tộc chiến sĩ vừa cười vừa nói bất quá nghe tới đầu nói nhóm chúng ta sau này chỉ sợ muốn thu liễm lấy một chút không thể lại trắng trận bắt những n à y dê hai chân đùa bỡn cùng làm khẩu phần lương thực có tin tức linh thông lang tộc chiến sĩ thấp giọng nói t h a n h â m hắn rơi xuống đám người nguyên bản tiếng cười im bặt mà dừng rất nhiều lang tộc chiến sĩ không khỏi vụn t r ộ m quên mắt bầu trời một tấm kim quang sáng chói kim bảng lơ lửng bất tử t h ầ n binh vô hình quỷ binh thần nhãn lôi xạ binh mỗi người quân đoàn như là từng tòa đại sơn đặt ở đỉnh đầu bọn họ h i ệ n nhiên bọn hắn cũng không nốc sợ cái gì những cái kia đều là thiên binh thiên tướng sao lại để ý tới chúng ta p h à m nhân lúc này một cái lang tộc chiến sĩ lớn tiếng nói hắn thoại âm rơi xuống nguyên b ả n khẩn trương bầu không khí lập tức buông lỏng đúng rồi cá lớn ăn cá nhỏ sói ăn dê thiên kinh địa nghĩa đám người nhao nhao mở miệng phụ h o ạ sau đó lôi kéo nữ nhân cùng tiểu hài chuẩn bị ném vào nồi lớn bên trong đun sôi làm hôm nay bữa sáng bốn mà tại một đám lang tộc chuẩn bị bữa sáng thời điểm một c h i đội ngũ trình tề khí thế phi phạm đội ngũ theo phương xa chạy đến cầm đầu chính là một nam một nữ nam nhân dáng vóc khôi n ô chừng hai người cao cầm trong tay hai thanh đại phủ khí thế như núi hùng hồn cơn g mãnh nữ tử dáng vóc l ồ i lõm trắng nón vai đẹp k h i ê n g một thanh liêm đao đang thức thần lực mạch đao binh thống lĩnh điện khánh cùng điện quang thần hành binh thống linh thiết nương tử mai tam lương căn cứ cơ quan chim tin tức truyền đến phía trước chính là lang tộc đông hồ một cái doanh địa mai tam n ư ơ n g đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía trước lấy nàng thiên nhân cảnh tu vi cho dù cách xa nhau một n g à n mét cũng nhìn thấy lang tộc doanh địa liên tiếp t h n g trạng lập tức nàng sắc bén đôi mắt run lên nàng đã từng là ngụy võ tốt tướng lĩnh theo núi thây trong biển máu g i ế t qua nhưng trước mắt cái này lấy tiểu hải cùng nữ nhân làm thức ăn t à n n h ẫ n chi cảnh cũng không khỏi nhường nàng đáy lòng run lên trong mắt sát cơ lộ ra muốn chết băng l ê n h thanh â m còn tại trong không khí q u e n quẩn mai tam lương thân ảnh đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét lang tộc doanh đ ị a điện quang thần hành binh đặc điểm chính là tốc độ có thỏ phù chú g i a trì mai tam lương tốc độ có thể so với tuấn h di doanh đ ị a trước một cái lang tộc chiến sĩ kéo lấy một cái hoảng sợ khóc lớn nữ tử chuẩn bị ném vào nồi lớn cho ta đi vào đi lang tộc chiến sĩ cánh tay dùng sức nhưng đầu đã bay lên bầu trời vậy làm sao có cái không đầu người cái này lang tộc chiến sĩ chính nhìn xem còn không có ngã xuống thân thể trong đầu hiện lên cái cuối cùng ý niệm suy suy suy lạnh leo ánh đao lướt qua không đến một cái hô hấp mấy trăm cái chuẩn bị nấu cơm lang tộc chiến sĩ đầu lâu liền bay lên bầu trời lúc này chung quanh lang tộc chiến sĩ mới phản ứng được hoảng sợ quát địch tập địch tập theo tiếng hô hoán vang lên hai vạn lang tộc đại quân tao loạn mà lúc này điện khánh mang theo một ngàn thần lực mạch đao binh theo sát mai tam nương dẫn đầu một ngàn điện quang thần hành binh chạy đến giết điện khánh hai thanh đại phủ vung lên chung quanh mấy chục cái lang tộc chiến sĩ liền bị lăng lệ đao khí nhất đao l ư ỡ n đoạn thần lực mạch đao binh trong tay mạch đao vung vẩy một đao xuống dưới cả người lẫn đao chém thành hai đoạn một lần chém giết mấy cái điện quang thần hành binh tốc độ nhanh như t h i ề m điện lang tộc chiến sĩ còn không có kịp phản ứng đầu cũng đã dọn nhà hai ngàn giao đấu hai vạn không đến một phút liền kết thúc chiến đấu thầy ngang đồng nội máu chạy thành sông phi mai tam lương đứng tại gần ngàn thi thể xếp thành trên núi nhỏ hung hăng gắt một cái nàng dưới chân những thi thể này đều là nàng một người giết nàng tốc độ quá nhanh coi như nàng một người giết sạch hai vạn đại quân cũng không hao phí bao nhiều thời gian những n à y cầu tạp toái lao nương một khắc cũng nhịn không được mai tam n ư ơ n g nhìn xem điện khánh nói ra sư m i n h ta đi trước một bước thoại âm rơi xuống mai tam n ư ơ n g trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cùng nàng cùng một chỗ biến mất còn có một ngàn điện quang thần hành binh Đi. Điện đao địa đã đã đại binh mươi hiểu mười hiểu thiết Khánh không có hoãn, mang theo thần lực mạch binh thẳng hướng một chỗ khác doanh bốn. Trưng năm mộng ta đã khám phá hết thảy. Trưng bốn, mộng Mênh mông ngát xanh xanh đại thảo nguyên phía trên, vạn khác khám khám k theo mạch chỗ phá hết thầy. phá hết thầy. thảo phía có lực trì một tư, ta ta bắt ba khi thế bảng bạc chiến mã cùng kỵ binh đều là phong thích ra kinh khủng huyết sát chi khí kia sát phạt chi khí tựa như một cái huyết long dơ thẳng lên trời gào thét đột nhiên một thất khoái mã theo phía trước nhanh chóng chạy tới báo thương quân phía trước phát hiện một tòa lang tộc danh o địa một vạn lang tộc toàn bộ bị diệt còn sót lại một chút bị lang tộc tù binh tần quốc bách tính mau mau trinh sát đi vào mông điểm đời trước tung người xuống ngựa nhanh chóng bẩm báo nói đi mông điểm vung tay lên lập tức giá ngựa mà đi ba vạn kỵ binh theo sát phía sau bụi mù cuồn cuộn rất nhanh mông điểm liền tới đến trinh sát nói tới doanh đ i ệ m thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông thi thể trồng chất như núi nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ thương khung mông điểm liếc nhìn lại phần lớn thi thể cũng tàn khuyết không đầy đủ cả người lẫn đao bị một đao chém thành hai đoạn gọn gàng mà linh hoạt cuồng bạo không gì sánh được đây cũng là thần lực mạch đao binh r ế t chết mông điểm phảng phất nhìn thấy những cái kia nắm giữ thần lực cầm trong tay nặng nề g h mạch đao một đao đánh xuống nhân mã đều nát kinh khủng hình ảnh quân đoàn bảng thứ chín thần lực mạch đao binh kinh khủng như vậy mông điểm giới trướng tướng sĩ tâm thần rung động quân đoàn bảng mười vị trí đầu quân đoàn đều có đặc điểm sát thương người rất tốt phân biệt không chỉ có mông điểm có thể nhìn ra được bọn hắn cũng có thể nhìn ra nếu như mặt bọn hắn đối thần lực mạch đao binh chỉ sợ cũng cùng những n à y lang tộc chỉ có bị tàn sát mệnh nhìn xem lang tộc t h n g trạng ở đây ba vạn đại quân không có một cái nào sinh lòng thông cảm có là đại thủ đến báo khỏi ý bọn hắn c h ấ n thủ biên quan rất rõ ràng lang tộc không tàn húng chi giờ phút này doanh điệu bên ngoài những cái kia người tần thi cốt còn còn tại đó còn có những n à y may mắn còn sống sót bị dày vò đến không thành dạng người tần không một không như nói lang tộc tàn bạo bọn hắn chỉ hận đến c h ầ m một bước không thể tự tay tham dự giết những n à y làng tộc xuất sinh phân ra một ngàn người à n n g hộ tống h bọn hắn trở về đem những thi thể này đốt đi những người còn lại theo ta tiếp tục đi tới mông điểm tra xét xong trực tiếp phân phó nói hắn mang theo đại quân tiếp tục đi tới những nơi đi qua nhìn thấy toàn bộ là bị tàn sát không còn làng tộc doanh trại tướng quân võ thần sẽ không trong vòng một đêm đem l à n g tộc vương đình cũng hủy diệt đi theo tới gần l à n g tộc vương đình phó tướng nhịn không được rung động nói chỉ sợ thật hủy diệt lang tộc vương đình mông điểm thanh âm thổ thức một đường thấy hắn chân chính cảm nhận được võ thần dưới t r ư ớ n g quân đoàn kinh khủng quân đoàn bảng mười vị trí đầu thực c h í danh uy cho dù hắn cũng không khỏi k h n g phục tăng thêm tốc độ mông điểm dẫn đầu đại quân hướng lang tộc vương đình tiến đến mấy canh giờ sau mông điểm rốt cục chạy tới lang tộc vương đình đập vào mắt thấy là một vùng phế tích cả tòa thành đều bị đập bằng đổ nát thê lương trên còn lưu lại từng đạo kinh khủng vết cào chân cụt tay đứt đầy đất xích huyết hội tụ thành sông huyết tinh mặt trời tựa như tu la địa ngục xem ra công thành thời điểm bách thú bạo binh cũng tham dự mông điểm nhìn xem kia lưu lại đáng sợ vết tích tâm thần run r à y hắn gặp qua công thâu gia bá đạo cơ quan thuật biết rõ cơ quan thú đáng sợ nhưng mà võ thần dưới t r ư ớ n g bách thú bạo binh lại so cơ quan thú đáng sợ gấp trăm lần nghìn lần cơ quan thú là tử vật cần người khống chế hạn chế rất nhiều cũng không đủ linh hoạt mà bách thú bạo binh lại là hóa tính là động theo tử vật biến thành vật sống cụ thể nhiều kinh khủng hắn không cách nào tưởng tượng nhưng xem lang tộc vương đình thảm trạng liền có thể gặp đốm lang tộc vương đình hủy diệt còn lại đông hồ nguyễn thị sợ là cũng sắp lang tộc muốn tiêu diệt m ô n g điểm trong lòng thầm nghĩ đối với võ thần dưới t r ư ớ n g quân đoàn thực lực h ắ n giờ phút này không còn chút nào nữa hoài nghi vậy đơn giản không phải người có thể đối kháng theo trước mắt một màn này liền có thể nhìn ra những này lang tộc tinh nhuệ hoàn toàn là bị tàn sát căn bản không có sức phản kháng những này lang tộc x u ấ t sinh rốt cuộc gặp bạo ứng thật sự là thông thoái chỉ hận không thể tự mình tham dự giết nhiều mấy cái lũ sói con thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tỉnh võ thần đại nghĩa cường tráng quá thay võ thần đại tần văn thuế ba vạn đại quân nhìn xem trước mặt phảng phất lò sát sinh tu la địa ngục trong mắt không có chút nào sợ hãi có chỉ là hưng phấn ấm áp dễ chịu nhanh trong lòng bọn họ đối với thần tiên v õ thần không chịu được có thêm một c ố kính nể cùng tán đồng mông điểm nhìn xem bị san bằng lang tộc vương đình tự lẩm bẩm chuyện nơi đây nhất định phải lập tức bẩm báo bệ h ạ lang tộc vương đình hủy d i ệ t cái này thế nhưng là đại sự rất nhanh một tên truyền tin binh mang theo nông điểm thư tín cấp tốc lao tới hàm dương mà tại mông điểm bọn người rung động lang tộc vương đình hủy diện thời điểm điện quang thần hành binh thần lực mạch đao binh bách thú bạo binh t đồng thời diễm vi dẫn đầu bất tử thần binh cùng điền nôn dẫn đầu thần nhãn lôi xạ binh phân biệt rết vào đông hồ cùng nguyễn thị đại bản doanh chém xuống đông hồ thủ lĩnh cùng nguyễn thị thủ lĩnh thủ cấp mà mông điểm dẫn đầu ba vạn đại quân đi theo chiến đấu vết tích xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc trên đường đi khắp nơi đều là thi thể lang tộc triệt để hủy diệt hàm dương võ vương phủ vườn hoa trong rừng trúc có một tòa hồ nước nhỏ nước hồ trong veo hơi nước bốc hơi đây không phải phổ thông hồ nước mà là một tòa suối nước nóng võ vương phủ tự nhiên không có khả năng có suối nước nóng nhưng triệu vũ vì dễ chịu cố ý lấy đại thần thông mang tới h ỏ a diễm c h i tinh vùi sâu vào dưới mặt đất người vì sáng tạo ra một cái suối nước nóng đồng thời hắn đã thông hồ nước cùng mạch nước ngầm thông đạo khiến cho trong hồ nước nước vĩnh viễn là nước chảy trong veo sạch sẽ triệu vũ l ờ i biếng lửa nằm trong suối nước nóng nhắm mắt dưỡ thần thoải mái không diễn tả được hài lòng Điện hạ. thiên tông trưởng môn h i ể u ngộng đại sư tới cầu kiến điện hạ hiện đã ở bên ngoài chờ đợi l ộ n g ngọc chầm rãi đi vào triệu vũ sau lưng ôn nu nói h i ể u ngộng đại sư triệu vũ mở mắt ra một cái cao lãnh n ạ o kiểu thân ả n h hiện lên ở trong đầu tóc bạc cao buộc thủy lam váy dài cầm trong tay thu ly hung khí ngạo nhân nhương năn g đợi triệu vũ thanh â m nhàn nhạt, nhạt hắn nói là gặp liền gặp sao hắn cũng không phải l i ế m chó vừa nghe đến tin tức liền hấp tấp chạy tới hắn suối nước nóng còn không có ngâm xong đâu xoay người cá gớp muối nằm không cần ta đã tới lúc này một cái lạnh nhạt thanh â m lạnh lùng chuyển đến hiểu ngộng đại sư giẫm lên giày cao gót hai đầu phá lệ hít con ngươi đôi chân dài nhẹ nhàng di chuyển nhìn như chậm chạp lại một bước mười mét đảo mắt liền đến đến triệu vũ sau lưng không mời mà tới là ác khách triệu vũ thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh nằm trong suối nước nóng thản nhiên nói thú n g chi đại sư tại bản vườn tắm rửa lúc xuống đến không sợ làm bẩn bản vườn cùng đại sư danh dự thế nhân đều nói nam nữ hữu biệt những này bất quá là ngu nội dung tục ướt thuốc mà thôi về phần danh dự càng là bờ cười hiểu ngộng đại sư thanh lãnh dễ nghe t h a nhâm mang theo coi nhẹ có một loại quần cỏ mặt trời mọc mà sinh mặt trời lặn mà chết cuối cùng cả đời không biết bình minh cùng hắt dạng hàn g t h i ê n mùa xuân sinh mà mùa hè chết cả đời không biết còn có mùa thu cùng mùa đông tương truyền có một loại thần mục gọi là lớn xuân đem tám ngàn năm coi như một cái mùa xuân tám ngàn năm coi như một cái mùa thu thật tình không biết tại giữa thiên địa cũng bất quá là trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt một lát thời gian người sống một đời như thời gian qua nhanh hạ trùng không thể ngữ băng thế tục danh dự cùng ta có liên c ắ n gì thế gian không ta khắp nơi là ta huyền chi lại huyền trúng diệu chi môn hiểu ngộng đại sư cầm trong tay thua ly lạnh nhạt mà đứng tựa như siêu thoát thế tục tiên tử sâu thẳm như thanh t u y ể n con ngươi l ặ n g lặng nhìn qua triệu vũ không nghĩ tới võ vương làm võ thần truyền nhân lại cũng nhảy không ra những n à y thế tục góc nhìn nàng trong lời nói mang theo một tia cao ngạo phảng phất đã khám phá hết thảy hiểu ngộng đại sư ngươi ngụ ý là ngươi nhìn thấu triệu vũ đôi mắt có chút nâng lên nhìn xem bên cạnh tao gầy lãnh n ạ o hiểu ngộng nhãn thần nghiền n g ấ m thiên đạo vô d ụ n vô cầu danh dự thành kiến bất quá hư hảo nhục thân túi g i bất quá h ồ n phấn k h lâu hiểu nộng thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thanh lãnh nhưng trong lời nói cao ngạo cho dù ai đều có thể cảm thụ được triệu vũ khoe miệng khẽ nhết ngươi biết rõ bản vương thích gì nhất sao cái gì hiểu nộng nói chính là đại sư trong miệng hồng phấn c ô lâu triệu vũ nghiền ngẫm cười một tiếng sau một khắc hiểu nộng liền cảm thấy một cô vô hình kinh khủng chi lực gáp bách mà tới phù phù nàng không kịp phản kháng hoặc là nói không cách nào phản kháng cả người bị thúc đẩy trong ô n tuyển rơi xuống triệu vũ trước người triệu vũ duỗi bàn tay liền nắm ở hiểu n ộ n thon dài eo nhỏ bóng loang tinh tế tỉ mỉ tinh tế mềm mại hắn cúi đầu nhìn cả người ướt đấm hiểu nộng giờ khắc này triệu vũ minh trận nhìn cái gì gọi là mỹ nhân đi tám phương hoa tuyệt đại chắc hẳn lạc thần tại thế cũng bất quá như thế hiểu nộng thân thể mềm mại run lên hung khí run run, run dính lấy g i ọ t nước gương mặt xinh đẹp lạnh xuống s á t cơ b n g hiện ngưng tụ ra một cô mênh mông c h â n khí vê anh suối nước nóng nổ tung b ọ t nước v a n g khắp nơi cái gặp từng đạo nước suối tựa như như du long nghĩ triệu vũ đánh tới bốn chương năm mươi lăm cựu châu quy nhất thiên hạ trần kinh chương mười lăm t ể u châu q u ý nhất thiên hạ trần kinh vain b ọ t nước v a n g khắp nơi cương đại khí tức tựa như núi lửa bộc phát theo h i ể u n ộ n g thể nội mánh liệt mà ra từng đầu thủy long hướng triệu vũ đánh tới thủy long ẩn chứa h i ể u n ộ n g c h ấ t khí cho dù đại tông sư võ giả cũng không dám ngạch kháng theo h i ể u n ộ n g cho dù triệu vũ chém cao tiệm ly đối mặt nàng một k í c h này cũng phải nhượng bộ lui binh nhưng mà sau một khắc h i ể u n ộ n g trực tiếp c h v á n g triệu vũ không có chút nào ngăn cản nhưng có thể so với đại tông sư một kích toàn lực thủy long xuống trên người triệu vũ lại như là châu đất xuống biển tựa như một chậu nước tới ở trên người không có chút nào tác dụng nàng chỗ nào biết rõ triệu vũ long thần thân thể đừng nói nàng đại t ô n g sư cấp bậc công kích cho dù lục địa kiếm tiên kiếm khí rơi xuống cũng không gây thương tổn được mảy may, may. hắn vậy mà mạnh như vậy hiểu ngộng trong lòng kinh hãi nàng biết rõ triệu vũ giết cao tiệm ly lại là v õ thần truyền nhân thực lực tuyệt đối không yếu chí ít có đại t ô n g sư tu vi đây cũng là nàng không chút do dự xuất thủ không sợ đem triệu vũ đánh chết nguyên nhân nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới triệu vũ vậy mà mạnh như vậy chỉ dựa vào nhục thân liền nhẹ nhóm đỡ được công kích của nàng cái này n ụ c thân nên mạnh cỡ nào nàng cắt nước con ngươi lạnh lùng nhìn triệu vũ nhìn xem dây kia đầu rõ ràng hoàn mỹ không một tỉ vết cơ ngực tám khối cơ bụng nguyên bản thanh tâm quả dục tâm như chỉ thủy tâm hồ không chịu được tạo nên một tia g ậ n sóng đột nhiên cái kia nắm ở nàng thon dài eo nhỏ bàn tay lớn xếp chặt hiểu nộng thức thang nạo nhân thân thể mềm mại một cái đổ vào triệu vũ trong ngực hai người xích sao dựa chung một chỗ thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim hiểu n ộ n một trái tim không bị quản chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu hai người ánh mắt nhìn nhau triệu vũ cúi đầu nhìn xem hiểu nộng ầ n trong g ă n tấc lãnh đạo hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp mỉm cười xem ra hiểu mộng đại sư ngươi cũng còn chưa nhìn t ố ấ u a vung tay trang bức không thành bị cỏ hiểu mộng lãnh đạo gương mặt xinh đẹp có chút không kèm được lạnh lùng q u á c nhẹ cũng không quay về đón triệu vũ nữ nhân quả nhiên khẩu thị tâm phi triệu vũ lắc đầu b u n g ra hiểu mộng cảm thán nói ngoài miệng nói không muốn thân thể cũng rất thành thật hôm nay gặp mặt võ vương quả nhiên không giống đang khi nói chuyện hiểu mộng theo trong ôn tuyền nhảy lên một cái vận chuyển chất khí nguyên bản ướt đấm váy dài trong nháy mắt khô nàng lại khôi phục lúc đến cô cao lánh nạ o bộ dáng hôm nay chỉ điểm hiểu m ộ n g ghi nhớ trong lòng ngày sau ổn thỏa lần nữa linh giáo thoại âm rơi xuống hiểu m ộ n g cao gầy nở n à n g thân ảnh đã đi xa biến mất trong nháy mắt tại v õ vương phủ hôm nay nàng không phải là đối thủ t r i ệ u đ ụ n không lời nào để nói nhưng ngày sau nàng nhất định sẽ đánh bại triệu vũ tìm về hôm nay c h ẳ n g tử quả nhiên hiểu m ộ n g tôn này hung khí không phải một cái người có thể n ắ m chặt nhìn xem hiểu n ộ n g bóng lưng rời đi triệu vũ xoa xoa đôi bàn tay một mặt cảm thán điện hạ thật là hỏng lần này hiểu mộng đại sư sợ là cả một đời đều khó mà quên điện hạ rồi lộng ngọc đi vào suối nước nóng bên cạnh cho triệu vũ nắn vai đâm lưng nhàn nhạt cười một tiếng vừa rồi triệu vũ động tắc nàng nhưng nhìn ở trong mắt không chỉ có riêng là ôm một cái tự tiện xông vào liền không nói còn cùng ta trang b ư ớ c triệu vũ cười nhạt một tiếng không phải tìm đánh sao điện hạ lời nói rất đúng lộng ngọc nở nụ cười xinh đẹp nói vừa rồi nếu không phải điện hạ truyền âm ngăn cản hiểu mộng đại sư tự tiện xông vào một khắc này cũng đã là người chết võ vương phủ bên ngoài hộ vệ chỉ là bài trí nhưng âm thầm lại không biết do ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ cơ hồ đều là sử dụng xà phù chú ẩn thân cường giả cho dù hiểu m ộ n g tại những lực lượng này trước mặt cũng bất quá sâu kiến mà thôi triệu vũ sờ lên cái mũi đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại một vòng d a i nhân dư hương cười nhạt một tiếng cho nên ta cứu được nàng một mạng thu chút lợi tức cho nàng chút giao hấn không quá phận à. lộng ngọc cười nói không quá phận mà hai người đang khi nói chuyện hiểu m ộ n g đã trở lại hàm dương đạo gia thiên tông một chỗ cứ điểm nàng một mình đứng tại giữa hồ tiểu đình một bên lạnh nhạt mà đứng trắng non tay ngọc vươn ra theo nàng thon dài hoàn mỹ ngón trỏ dựng thẳng lên một cái hồ điệp v ô vội cánh bay tới rơi vào đầu ngón tay của nàng nàng bộ dạng phục tùng nhìn xem hồ điệp đây không phải phổ thông hồ điệp mà là một cái cơ quan hồ điệp nhưng cơ quan hồ điệp lại lộ ra sinh mệnh khí thức tựa như sinh mệnh tràn ngập linh tính hóa tính là động giao phó sinh mệnh thật sự là không thể tưởng tượng nổi thật là thần tiên thủ đoạn hiểu n ộ n g đạo thuật tinh thâm lại hoàn toàn xem không hiểu trong lòng tràn ngập c à n khái đối võ thần thủ đoạn càng thêm kính sợ sùng bái bất quá hắn làm sao biết rõ ta đối hóa tính là động cơ quan thú h i u kỳ hiểu ngộng thanh thủy con ngươi lộ ra một vòng n g h i hoặc vừa rồi nàng còn chưa kịp nói ra ý liền bị triệu vũ tức giận bỏ đi các loại ly khai võ vương phụ lúc nàng mới phát hiện triệu vũ vậy mà đưa nàng một cái cơ quan thú hồ điệp hồ điệp trên cánh còn khắc lấy hai hàng chữ võ vương hiểu ngộng mê hồ điệp vạn xuyên thu thủy một điểm hồng dung tục hiểu ngộng một mặt ngạo kiểu cảm thụ ẩn ẩn làm đau ngực đôi mắt đẹp vừa thẹn vừa giận từ lạnh nói đừng tưởng rằng đưa ta một cái cơ quan hồ điệp ta liền sẽ tha thứ ngươi ghê tởm hốt đản dám đối với ta như vậy ta nhất định sẽ đánh bại ngươi hiểu ngọc trong lòng âm thầm t h ề hát g ì võ vương phủ đang tắm suối nước nóng triệu vũ lập tức hát hơi một cái lẩm bẩm lẩm bẩm nói ai lại nhớ ta rồi tiểu diễm diễm t i ể u ngôn n ô n hoặc là cá mập lớn đương nhiên còn có nhóm chúng ta mỹ lệ đáng yêu tiểu ngọc triệu vũ cười lớn một tiếng ngón tay sờ sờ lộng ngọc đẹp đẽ múi ngọc tinh xảo làm cho giai nhân hận rỗi điện hạ liền biết rõ khôi hải nhà vui vẻ nào có đùa ngươi ta nói thế nhưng là lời nói thật đến nhóm chúng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng triệu vũ đưa tay đem lộng ọ c ôm vào trong n ự c Đồ tốt ố m u nhưng mọi một người cùng c ỗ chia suối sẻ. Tắm n ớ c ó n đương nhiên là hai người nhiên cùng hai là mà ộ t chỗ Nhưng mới vui vẻ. Dầm dầm dầm. m vui vẻ. đúng vào lúc này trên bầu trời đại đạo kim bảng đ ỗ n g nhiên rung động hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ thất thải quang huy chiếu dọi toàn bộ thương k h ô n g đại điện cái này kinh khủng động tĩnh trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người chuyện gì xảy ra không phải một cái n g u y ệ t công vải một lần mới bảng danh sách sao cái này còn chưa tới thời gian a chẳng lẽ có mấy bảng danh sách sớm công bố ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm đại đạo kim bảng nổi lên hiện một nhóm cứng cắp mạnh mẽ khí k thế chữ bảng bạc chữ lớn. i ể một chắc đến cửu đến đại châu lục sắp m lần nữa dung n quý hợp h ấ thoáng đại đạo kim bảng đồng kim biểu bảng bộ i cái ệ n bảng đơn. ra khác tất cả châu quốc tất thời gian thiên hạ một mảnh xôn xao trương đại cung doanh chính đ ệ lại thiên vấn thủ trưởng x i ế t chặt một cỗ khí thôn thiên hạ quét ngang bắt hoang khí thế lập tức lan tràn ra đế vương tri uy thiên hạ thần phục cựu châu quý nhất chấm là quét ngang tam châu là cựu châu tri chủ hắn uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm đại đạo kim bảng hảo tình văn t ư ợ n g làm đại tần hoàng đế hắn biết rõ thái cổ thời đại có cửu châu bọn hắn hiện tại c h â u đại lục vẹn vẹn trong đó một châu trung châu chỉ là thái cổ thời đại lưu lại tin tức quá ít hắn cũng biết không nhiều không biết do cái khác tám châu là diện vẫn là lưu lạc đến cái khác địa phương bây giờ xem ra là lưu lạc đến cái khác địa phương bây giờ cửu châu muốn đoàn tụ không chỉ có doanh chính kích động văn thần võ tướng đồng dạng kích động cựu châu đoàn tụ liền giống với đã từng bảy nước tranh bá bọn hắn lại có thể có cơ hội kiến công lập nghiệp phong hầu b à tướng bây giờ đại tần có thần kiếm bảng cùng quân văn bảng cái khác tất cả châu chắc hẳn cũng kém không nhiều chấm ngược lại muốn xem xem cái khác tất cả châu nước thực lực như thế nào doanh chính ánh mắt s á n g rực ý chí chiến đấu sụp sôi hắn đối đại tần thiết kỵ tràn ngập lòng tin mặc dù so không lên võ thần cái kia biến thái nhưng còn không sánh bằng quốc gia khác sao Âm dương gia đông hoàng thái nhất mừng rỡ cả người hưng phấn lên cựu châu dung hợp nhất định có thể tái hiện thái cổ thời đại huy hoàng bản tọa nói không chừng có thể nhờ vào đó cơ hội thành tựu lục địa thần tiên quỷ cốc phái quỷ cốc tử trong mắt kiếm ý ngốc trời tự lẩm bẩm cựu châu dung hợp cái này đem là một cái đại tranh chi thế huy hoàng chi thế không biết do cái khác tất cả châu thực lực như thế nào đợi chút nữa bảng danh sách công bố nên có thể hiểu một hai đạo gia thiên tông bắc minh tử nho gia tuân phu tử trong thiên hạ biết rõ một chút bí mật cường giả cũng kích động lên bốn võ vương phủ triệu vũ nằm trong suối nước nóng đầu gối trong ngực l ộ n g ngọc lười biếng đôi mắt nhìn qua bầu trời trong lòng tự nói cựu châu quý nhất ngược lại là so ta dự tính nhanh hơn không ít hắn theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện xuất sinh chính là tông sư một tuổi nhập đại tông sư ba tuổi tấn thăng thiên nhân bảy tuổi thành lục địa thần tiên tu thành lục địa thần tiên liền có thể phùng hương ngự phòng hướng đi ở bắc hải mộ thương nô hắn đã từng ly khai trung châu đ ặ t tới qua cái khác lục địa tỷ như thiên châu nơi đó tùy c h i ề u thống trị thiên hạ võ đạo hưng thịnh bạch đạo có võ lâm thánh địa từ hàng t i n h trai tịnh niệm tiền tông ma môn có hai phái sáu đạo nhìn xem kia từng cái tên quen thuộc triệu vũ tràn đầy phấn khởi tại thiên châu chơi gần một năm thời gian thể nghiệm nơi đó phong thổ hắn linh giáo qua tả đ ế hướng vũ điện đạo tâm trùng ma đánh qua tả vương thạch tri hiên bại qua thiên đao tống h u y ế t cảm thụ qua âm hậu phong thái mà tại thiên châu chơi chán về sau triệu vũ dựa vào thực lực cường đại du lãm tất cả châu địa châu đại tống huyền châu đại nguyên vũ châu đại minh hồng châu đại thanh hoàng châu đại hàn bốn rốt cục ở bên ngoài l ã n g đủ vô địch là cỡ nào tịch mịch triệu vũ trở lại trung châu đại tần tại gia tộc thục hà huyện làm một cái cá ư ớt mới ngẫu nhiên xoay m ộ ư ơ i bốn chương năm mươi sáu hiên viên kiếm chương m ộ ư ơ i sáu hiên viên kiếm thiên châu đại tùy vương triều hoàng cung tùy đế dương quảng lui quảng trường ngự thư phòng bên trong còn xuất lại hai người trong một người năm bộ dáng khí thế hùng hồn hai đầu lông mày tự do một cỗ uy nghiêm chính là đại tùy k h á o sơn vương dương lâm một người khác chính là thanh niên bộ dáng thân mang kim giáp cầm trong tay một thanh màu vàng thần kiếm khí tức lăng lệ khí độ bất phảm chính là đại tùy hộ pháp quốc sư vũ văn thác hán bảo kiếm trong tay chính là thái cổ thần kiếm hiên viên kiếm hai người bọn họ chính là bây giờ đại tùy hai đại kình thiên tri trụ khảo sơn vương dương lâm chấp trưởng đại quân trong tay tù long tốt đánh đầu thằng đó vũ văn thắc cầm trong tay hiên viên kiếm công tham tạo hóa chấn áp giang hồ triều đình vậy mà mặc dù như thế tùy đế dương quảng vẫn như cũ cảm giác lực bất toàn tâm thiên hạ thực tế quá loạn khói lửa nổi lên b ố n phía chư hầu cắt cứ trong giang hồ từ hàng t i n h trai đánh lấy giúp đỡ thiên hạ danh hảo nâng đỡ chư hầu thế thiên kiển đế ma môn hai phái sáu đạo đồng dạng nâng đỡ nhân thủ của mình tranh bá thiên hạ miếu đường bên trong đường vương lý huyên cắt cứ một phương con trai trưởng lý kiến thành chấp trưởng kẻ bất lương vô k h n g bất nhập nhị nhi tử lý thế dân chấp trưởng huyền gia quân văn tha vũ lực dưới trướng tụ tập một nhóm lớn mưu sĩ võ tướng danh tiếng vô cùng vô tận tứ nhi tử lý nguyên bá trời sinh thần lực cầm trong tay lôi cổ đúng kim truy ngàn quân b ổ dễ cho dù kháo sơn vương dương lầm cũng không phải đối thủ chỉ có hộ pháp quốc sư vũ văn thắc cầm trong tay hiên viên kiếm mới có thể cùng một trong chiến mà giống lý huyên dạng này chư hầu h á n đại tùy còn có mấy cái lương vương chu ôn lính đánh thuê ba mươi vạn trưởng tử chu h i ế u khuê tu luyện kiểu u y ề n thiên công thành lập huyền minh giáo danh sưng minh đế con trai thứ hai chu hữu văn hảo quỷ vương uy trấn giang hồ tấn vương lý khắc dùng lính đánh thuê hai mươi thủ hạ thập tam thái bảo uy danh huyền hách trừ nhị thái bảo con trai trưởng lý tôn đúc còn lại m ộ ư ơ i hai người đều là nghĩa tử hắn lấy tay phía dưới thập tam thái bảo c h u n g nghĩa tử m ộ ư ơ i hai người tổ chức thông văn quán thông văn quán ngoại trừ danh xưng thánh chủ lý tự nguyên cùng danh xưng á thánh lý tự chiêu phía dưới thiết nhân nghĩa lễ trí tín trung hiếu huệ d u n g nhân thập tự cửa từ m ộ ư ơ i vị nghĩa tử đảm nhiệm môn chủ kỳ vương lý mậu trình lính đánh thuê hai mươi vạn âm thầm dùng tên giả nữ đế thành lập huyện t m p ư ờ n g thủ hạ cựu thiên thánh cơ trừ đó ra còn có cắt cứ lĩnh nam thiên đao tầm quyết ngày càng thoát ly trưởng khống vũ văn thiệt. Cùng cương trại lý mật, vương thế sung, hóa trại mật, thế lý đại u lưu kiến nước, lưu vũ chú các l vũ trú o phản nhức quảng Dương ngấm liền tạc. lại đạo ầ đầu, u quá khung, ung dung. tâm thương mắt chầm chầm lực lao lực ánh độ. đ Hắn nhìn ngừng i đ ạ kim bảng xuất thế lúc đầu đã đủ loạn thiên hạ càng thêm h ỗ n loạn bây giờ lại đem cựu châu q u y nhất thiên hạ cách cục tất nhiên đại biến cái này đại tùy thiên hạ chấm có thể tín nhiệm người chỉ có hoàng thúc cùng quốc sư còn lại đều là nhiều lòng lan dạ thú hạ người bệ hạ yên tâm lão thần coi như dùng hết bộ xương già này cũng thể đem dẹp t i ê n phản tặc thay bệ hạ quét thanh hoàng vũ thịt nát xương tan muôn lần chết không chối tử tháo sơn vương dương lâm trầm giọng nói luận đối đại tùy trung thành h ắ n nhận thứ hai không ai dám nhận đệ nhất hoàng thúc là ta đại tùy chi chỗ dựa kình thiên c h i trụ phản tặc có thể bất d i ệ t nhưng hoàng thúc phải b ả o trọng thân thể tuyệt đối không thể có việc dương quảng đỡ dậy dương lâm cảm động nói thân sẽ lấy kiếm trong tay là bệ hạ chém hết không phù hợp quy tắc vũ văn thác nói theo chấm tin tưởng quốc sư dương quảng nhìn xem dương lâm cùng vũ văn thác bây giờ cựu châu muốn quy nhất đại đạo kim bảng đem biểu hiện ra tất cả châu quốc b ả n đơn chấm tin tưởng khẳng định sẽ có một cái cựu châu tổng bảng lấy quốc sư trí năng Hiên viên cho ể chiếm cứ kiểu châu thu h kiểu đứng đầu bảng, ạ đại đạo ban thưởng, tu vi ngân, cao một bước. Đại c được cao bước. Cho h thưởng, thần binh bảng, hiên ghi đứng đầu vi viên kiếm liền ban bảng, nâng tên bảng. tu một tùy dù cựu châu quý nhất dương quảng cũng có lòng tin vũ văn thắc cũng giống như thế hắn mở miệng nói ra nếu là ban thưởng tri vật đối bệ hạ hữu í c h thần cam nguyện dâng lên dương quảng k h o á t khoác tay nói quốc sư trước đó đã đem ban thưởng tam chuyển tạo hóa đan cho chấm nhường chấm thăng thọ trăm năm tu vi tấn thăng thiên nhân bây giờ há có thể lại muốn phần thưởng của ngươi ngoại trừ thần minh bảng còn có quân và bảng ngày sau còn sẽ có càng nhiều bảng danh sách còn nhiều thời gian dương quảng tăng thọ trăm năm tu vi tiến nhanh đối với ban thưởng không còn vội vàng húng chi đoạt thần tử ban thưởng cho dù đối phương lại trung thành cũng sẽ xảy ra vấn đề điểm ấy kiến thức cùng lòng dạ khí phách hắn vẫn phải có dương quảng lần nữa nhìn về phía thương khung kim bảng liền để nhóm chúng ta cùng một chỗ nhìn xem cái khác tất cả châu nước đều có chút thần binh lợi khí gì cùng quân đoàn vừa dứt lời dưới trên bầu trời đại đạo kim bảng nở rộ vô tận hào quang đại tuy thần binh bảng bên cạnh xuất hiện có một cái mới bảng danh sách theo bảng danh sách này xuất hiện vô tận kiếm ý tràn ngập thương k h u n g thiên hạ kiếm khí tranh tranh m à tên trung châu đại tần thần kiếm bảng thứ một tên vương quyền kiếm người nắm giữ võ thần giới thiệu văn t á t thiên địa một kiếm vương quyền bá thế đây là một thanh thiên kiếm ban thưởng thần cấp thượng phẩm kiếm quyết trảng quỷ thần thiên địa chính khí hạo nhiên trường tồn không cầu chu tiên nhưng t r ả m quỷ thần tên thứ hai ưu minh kiếm người nắm giữ võ thần giới thiệu văn tắt một thanh có ma tính cùng n g u y n rủa chi kiếm kiếm da cần ẩm huyết u minh ra thiên địa tối ban thưởng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 trung châu đại tần lại là thần kiếm bảng không phải thần b i n h bảng hẳn là đại tần lấy kiếm làm chủ dương quảng trong lòng thầm nghĩ bởi vì đây là đã công bố bảng danh sách bây giờ đồng bộ hiển hóa trực tiếp liền toàn bộ công bố ra ngoài không giống với bảng danh sách xuất thế là từ phía sau thứ tự từng bước từng bước sắp xếp mà xem bảng danh sách bọn hắn tự nhiên là từ phía trước về sau xem vương quyền kiếm thiên điệu một kiếm vương quyền bà thế thật là khí phách danh tự dương quảng nhìn thấy đứng đầu bảng thần kiếm tán thắn nói v ậ hạ cái này võ thần sợ là võ đạo thông huyền bảng nhãn u minh kiếm đồng dạng là hắn nắm giữ k h á o sơn vương dương lâm nói không tệ hắn vậy mà xưng võ thần không biết có hay không thật danh phủ kỳ thực dương quảng khẽ vứt c ằ m ánh mắt hướng xuống tiếp tục xem đi sau một khắc hắn cùng k h á o sơn vương dương lâm đều là s ư n g sở cái này sao có thể si v u kiếm vậy mà xếp hàng thứ ba dương quảng trong mắt mang theo kinh ngạc khó có thể tin nói si v u kiếm chính là thái cổ thần kiếm có thể so với vai hiên viên kiếm dạng này thần kiếm vậy mà mới xếp thứ ba hắn thấy hiên viên kiếm không ra si vu i kiếm đủ để chiếm lấy đứng đầu bảng si vu i kiếm bài danh thứ ba nếu như sắp xếp cái cựu châu thần binh bảng hiên viên kiếm sợ là chưa hẳn có thể cầm xuống đứng đầu bảng dương quảng trong lòng thầm nghĩ cựu châu tổng bảng đứng đầu bảng ban thưởng tất nhiên phong phú mặc dù hắn đã nói không muốn vũ văn thác ban thưởng nhưng vũ văn thác mạnh lên cũng là gia tăng hắn đại tùy vương t r i ề u thực lực võ thần chẳng lẽ là hắn mà liên tại dương quảng cùng dương lâm trấn kinh si vu kiếm xếp hạng lúc vũ văn thác lại là nhìn chằm chằm võ thần danh tự trong mắt kiếm y dâng t à o lên tiếng kinh hô、Ồ. quốc sư nhận biết võ thần dương quảng cùng dương lâm nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía vũ văn thác phải biết võ thần thế nhưng là trung châu đại tần người mà vũ văn thác tại thiên châu theo lý thuyết bọn hắn không có khả năng nhận biết khởi bẩm bệ hạ nhiều năm trước thần từng gặp được một cái người thần bí tiêu nhân khí chất siêu phạm tuấn mỹ vô song tựa như hoàn mỹ t h ầ n nhân để cho người ta tự tìm mặc ả m thần cuộc đời ít thấy vũ văn thác chắc tay tiếp tục nói đương nhiên rất làm cho người kinh ngạc không phải hắn thiên hạ vô song tuyệt thế dung nhan và khí chữa mà là tuổi của hắn cùng thực lực mặc dù hắn g á n g v ó thẳng tóc khí chất lười biếng giống như nhẹ nhàng công tử nhưng thần có thể cảm giác được tính mạng của hắn khí tức không gì sánh được tuổi trẻ tuyệt đối không cao hơn mười tám tuổi nhưng dù vậy ta rút ra hiên viên kiếm một k í c h toàn lực vẫn như cũng bị đối phương một chiêu đánh bại đối phương thậm chí cũng không có rút kiếm vẹn vẹn cũng chỉ là kiếm một đạo kiếm khí liền đánh bại ta cái gì một đạo kiếm khí liền đánh bại quốc sư đối phương không phải là cái phản lão hoàn đồng lão quái vật ta dương quảng cùng dương lâm trấn lây đối với vũ văn thác thiên phú và thực lực bọn hắn hiểu rõ nhất bất quá không nghĩ tới trên đời còn có dạng ngày người đơn giản không phải người vũ văn thác nói ra cho dù bây giờ ta đã bước vào danh s ư n g lục địa thần tiên thần hư cảnh ta cảm giác vẫn như cũ không phải hắn ngay lúc đó đối thủ lúc ấy ta hỏi qua tên của hắn cùng một chiêu kêu kêu cái gì hắn chỉ để lại tám chữ liền nhanh nhẹn mà đi chữ gì dương quảng cùng dương lâm một trái tim lòng hiếu kỳ bị câu lên trên đời lại còn có như thế lợi hại người lúc ấy liền đã khủng bố như vậy bây giờ lại nên cảnh giới cỡ nào vũ văn thác trong mắt mang theo nhớ lại hắn mỗi chữ mỗi câu trầm giọng mờ miệng võ đạo thông thần thiên mệnh kiếm đạo chương năm mươi bảy lý thế dân cùng nữ đế chương m ộ ư ơ i bảy lý thế dân cùng nữ đế võ đạo thông thần thiên mệnh kiếm đạo dương lâm nói thật là c u ồ n g vọng c ầ u khí không có thực lực gọi c u ồ n g vọng có thực lực gọi là bà khí dương quảng cười nhạt một tiếng khoe miệng gánh n ế t võ thần võ đạo thông thần có lẽ thật là một người bỏ m ặ t có phải hay không một người ngày sau cựu châu quý nhất ta cũng phải kiến thức một phen h ắ n vương quyền kiếm lợi hại vẫn là của ta hiên viên kiếm sắc bén vũ văn thắc trong mắt kiếm ý phun trào chiến ý dân trào kích động nếu là có cơ hội chấp cũng muốn quan chiến một phen dương quảng mở miệng lời nói ở giữa tràn đầy c h ờ mong đối với vũ văn thác thực lực hắn có rất có lòng tin vũ văn thác nói khẽ nếu có cơ hội định bẩm báo bệ hạng Tốt. Chấm mắt mà đợi. Dương quảng gật gật đầu, tiếp tục sát thần thần tên, Trung thần toàn Kia kiếm kiếm kiếm không đợi. lại Cái lại đại Vinh rửa quan ra A. chấm còn có Châu được sánh phồn Kháo nhìn mà xem Lâm xem này đầu, đơn. đạo Dương Dương Vương Sơn Quảng bảng bảng gì bộ thái ự lực c tất n nguyên đường vương lý huyên triệu tập văn võ đại thần nhìn xem trên bầu trời kim bảng nói bây giờ cựu châu sắp quý nhất thiên hạ thế cục chắc chắn đại biến chúng thần nghe vậy có nhãn thần ngưng trọng có mang theo hưng phấn thần sát khác nhau nhị công tử lý thế dân tiến lên một bước nói phụ vương bây giờ cựu châu còn chưa quý nhất nhóm chúng ta nên đem hết toàn lực mở rộng thực lực chỉ có tự thân cường đại khả năng tại sắp đến đại tranh chi thế ở trong c ó chỗ đứng thành i ể u vương giả bá nghiệp đồng thời nhóm chúng ta làm tốt chuẩn bị một khi cựu châu quý nhất cấp tốc hiểu rõ cái khác tất cả châu thế lực tình huống hợp tung liên h à n h lựa chọn thích hợp thế lực thông gia kết làm công thủ đồng minh theo lý thế dân thoại âm rơi xuống ở đây đông đảo văn võ đại thần n h o nhao phụ họa nhị công tử lời nói rất đúng một khi cựu châu quý nhất thiên hạ không kém gì đại tùy đế quốc sợ là cũng có không ít nhóm chúng ta muốn phát triển nhất định phải tìm kiếm minh h i ế u hợp tung liên h à n h tìm kiếm minh h i ế u bắt buộc phải làm ghê thởm cái này bước lại để cho h ắ n đ ư ợ c nhìn xem quần thần phụ họa làm đại ca lý kiến thành trong lòng gào thét đôi mắt chỗ sâu hiện lên một xóa bỏ cơ cái gặp lý huyên hài lòng gật đầu nói cựu châu quý nhất tất cả châu thế lực d i p d ư ớ i tất nhiên phát sinh xung đột nhóm chúng ta muốn đặt chân trong đó xác thực cần thích hợp minh hữu chuyện này lý u y ê n chuẩn bị đem chuyện này giao cho lý thế dân nhưng mà hắn lời nói còn không có ra khỏi lý kiến thành vội vàng tiến lên phía trước nói phụ vương nhi thần thủ hạ kẻ bất lương rất am hiểu tìm hiểu tin tức việc này liền giao cho nhi thần nhi thần định vì đại đường t r a ra tất cả thế lực nội tình là đại đường tìm ra thích hợp nhất minh h i ế u vậy thì tốt chuyện này liền từ người phụ trách lý huyên mắt nhìn lý kiến thành đồng ý xuống tới hắn cũng biết rõ lý thế dân danh tiếng lấn át trưởng tử lý kiến thành kéo dài như thế không phải chuyện tốt phụ vương yên tâm nhi thần tất nhiên không phụ kỳ vọng lý kiến thành chắp tay cúi đầu mừng rỡ trong lòng đắc ý lườm lý thế dân một cái phảng phất đắc thắng gà trầm bốn phượng tường kỳ vương phủ đại điện phía trước cửa sổ một thân ảnh đứng c h ắ p tay nàng một thân vương bảo cao quý nặng nề mắt ngọc mày ngài khuôn mặt tuần tú lạnh lẽo thần thái rực rỡ không xương thân kỳ cao buộc tóc quan tư thế hiên ngang bình thản ung dung bên hông treo một thanh trường kiếm thần sắc cương nghị khí phách phi phạm giữa lông mày hai xóa hồng sắc tiêu ký ánh mắt lạnh lẽo toàn thân trên giới lộ ra thành thục cùng cao lãnh quanh thân tản ra một cỗ thâm trầm bá khí cường đại khí tràng h i ể n thị do vương giả phong phạm nàng chính là kỳ vương lý mậu trinh chuẩn sắc mà nói nàng là lý mậu trinh m g ộ i mội thủy vân cơ huyện âm v ư ờ n g nữ đế bởi vì ca ca của nàng tiến đến mười hai động tìm kiếm cổ thuật nàng bất đắc di chỉ có thể gánh vác lên kỳ quốc gánh nặng nữ giả nam trang thay thế ca ca của nàng lý mậu trinh trở thành kỳ vương c h ấ n thủ kỳ quốc qua nhiều năm như vậy nàng một người đóng vai hai loại này nhân vật tại đàn sói vây quanh bên trong chống đỡ lấy kỳ quốc cùng huyện âm p ư ờ n g ở trong mắt người khác nàng là cao cao tại thượng tuyệt thế vô song huyện âm p ư ờ n g nữ đế là quên thế ngập trời Các cứ một p h ư ơ nhất g c ư vương Lý Mậu Trinh. Nhưng vương như hầu Trinh. phía sau cô đọc thịch mịch Những không phải không thế gánh. h Mậu sau luận đều muốn. yếu kỳ kể kỳ Vô vẫn vai nàng nữ này nàng Nàng trống nổi lớn n gây Lý lại Lại là là tìm biết rõ. ra. ai ai cô đọc có đế. bả là bây giờ đại đạo kim bảng hiện thế thiên hạ gió nổi mây phun hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan vạn kiếp bất phủ nàng uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía vừa mới xuất hiện bảng danh sách trung châu đại tần thần kiếm bảng vương quyền kiếm người nắm giữ võ thần nhìn thấy cái tên này nữ đế thủy vân cơ thân thể đột nhiên run lên nguyên bản uy nghiêm cương nghị đôi mắt tựa như hóa thành vạn loại nhu tình hắn vậy mà tại trung châu đại tần hừ nam nhân đều không phải đồ tốt nữ đế thủy vân cơ trong lòng hư lệnh đôi mắt đẹp vô hoán nàng cả đời này có hai cái trọng yếu nhất nam nhân một cái tại mười sáu năm trước ném nàng đi trong thoáng chốc nàng p h ả n phất về tới mười sáu năm trước người thật muốn đi vì cái gì vẫn là thiếu nữ nữ đế dưng dưng chất vấn vì kỳ quốc lý mậu t r i n h nói mười hai động chỉ là một cái c h u y ê n t u y ế t ngươi thật muốn vì tìm kiếm một cái giả dối không có thật địa phương bỏ xuống tất cả mọi người nữ đế không cam lòng muốn giữ lại đây không phải là một cái truyền thuyết lý mậu trinh nói huyện âm phường làm sao bây giờ nữ đế truy vấn có ngươi lý mậu trinh nói kỳ quốc đâu nữ đế nói ta sau khi đi ngươi chính là kỳ vương lý mậu trinh nói ngươi điên rồ nữ đế g ầ m thét ta biết rõ đây không phải ngươi hẳn là gánh chịu trách nhiệm là vừa đầu tiên phải học được mất đi đây là nhóm chúng ta lý ra người số mệnh ngươi muốn mất đi tự do của ngươi n g ư ơ i tương lai tình yêu thậm chí sinh mệnh ngươi sẽ bị giam cầm tại vương t ọ a cho đến chết đi nhưng sống mà làm người có một số việc không thể không làm lý mậu trinh cũng không quay đầu lại đi kỳ quốc cùng huyện âm v ư ờ n g đặt ở nàng nhu nhược trên bờ vai loạn trong giật ngoài đàn sói vây quanh không ai biết do cái này m ộ ư ơ i sáu năm nàng l à như thế nào sống qua tới m ộ ư ơ i năm trước nàng sinh chính xác xuất hiện một cái nam nhân khác nam nhân kia phản phất thần nhân phong thần như ngọc thẳng tắp nguy nga không chỉ có vẻ mặt giá trị hoàn mỹ đến làm cho người ngạt thở thực lực càng là thâm bất khả trác tại nàng huynh trưởng lý mậu trinh ly khai về sau tại nàng gian nan nhất thời điểm nam nhân kia từ trên trời giáng xuống tựa như trong mắt của nàng đạp trên thất thải tường vân mà đến cái t h ê anh hùng phù hợp nội tâm của nàng chỗ sâu thiếu nữ tâm hết thể huyết tưởng k ê a đoạn thời gian là nàng rất vui vẻ thời gian nhưng mà thiệt vui trong tàn nam nhân kia tuyệt hơn cũng không có nói một tiếng liền đi vẹn vẹn lưu lại một cái tờ giấy cùng một cái gọi cầu phù chú thần vật ly biệt là vì lần tiếp theo tốt hơn gặp nhau nữ đế thủy vân cơ trong đầu hiện hiện tờ giấy ngọc thủ nằm chặt h ố n đản lần này ta nhất định sẽ tìm tới ngươi nữ đế thủy vân cơ nghiến răng nghiến lợi chương năm mươi tám đại thủy thần binh bảng canh hai chương mười tám đại thủy thần binh bảng canh hai b i ể n châu tiêu lan điện vàng son lộng lây trên long ủy, có một người mặc mãng long bảo hình thể rộng lớn mập mạp nam nhân nam tử một mặt dâu quái nón khoe miệng lộ ra hai viên răng nanh trên cổ treo một cái lớn kim long đồ trang sức trong ngực ôm cái mềm mại xinh đẹp nữ nhân hắn chính là lương vương chú ôn trung châu đại tần thần kiếm bảng ngược lại là có ý tứ lại có nhiều như vậy thần kiếm chú ôn nhìn qua trên bầu trời đại đạo k i bảng phẫn độ nói đường vương lý huyên có long tuyển kiếm kỳ vương lý mậu trinh có tử tiêu kiếm bản vương vậy mà không có một thanh lên bản g thần kiếm thiên đ ị a một kiếm vương quyền b ạ thế cái này vương quyền kiếm không tệ chu ôn bộ dạng phục tùng nhìn xem phía dưới đứng tại trong đại điện ở giữa trưởng tử chu hữu khuê chu hữu khuê bởi vì cưỡng ép tu luyện cửu h u huyền tiên thần công quyền hạng dẫn đến tàu hỏa nhập ma dáng vóc trở nên thấp b é như là ba tuổi tiểu hải hắn mang theo khô lâu đồ trang sức trên trán mọc ra hai cái sừng cong mi tâm có một cái hỏa diệm vân ký nhìn người không ra người quỷ không quỷ đã phụ vương ưa th chờ cựu châu hợp nhất nhi thần liền đem vương quyền kiếm theo võ thần trong tay thu hồi hiến cho phụ vương chu hữu khuê minh bạch chu ôn ý tứ chắp tay nói ha ha ha t ố t con ta thần công cái thế chỉ cần xuất thủ nhất định có thể tắt ở giữa chính tay đâm võ thần thu hồi thần kiếm chu ôn cười lớn nói ra đến lúc đó bản vương cho ngươi nhớ một đại công đa tạ phụ vương chu hữu khuê chắp tay b á i tạ nhưng người nào cũng không có phát hiện hắn đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng hàn quang lạnh l e o phụ vương a phụ vương ta vì ngươi thành lập huyền minh giáo cưỡng ép tu luyện cựu huyền thiên thần công biến thành hiện tại người không ra người quỷ không quỷ bộ dáng liền nhân đạo cũng không thể ta vì ngươi làm nhiều như vậy ngươi vẫn là không t h í c h ta còn muốn mượn võ thần chi thủ diện trừ ta sao chu hữu khuê trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hàn ý cùng h ậ n ý cho dù hắn tự phụ võ công cái thế nhưng cũng không dám nói mình thiên hạ vô địch chớ nói chi là toàn bộ cựu châu võ thần có thể chiếm lấy đứng đầu bảng có được đông đảo thần kiếm còn danh xưng võ thần thực lực tất nhiên không giống chu ôn muốn cho hắn đi lấy kiếm không phải nhường hắn đi chết sao cái này tiểu xúc sinh nếu là cùng võ thần lưỡng bại câu thương hoặc là đồng quy vô tận liền tốt bản vương liền có thể ngồi hưởng như lợi bất chính chẳng những có thể thu hoạch được v õ thần thần kiếm cùng bảo vật còn có thể triệt để trường k h ô n g huyền minh giáo chu ôn trong lòng chờ mong nhìn xem chu hữu khuê kia người lùn giữ tợn quái vật bộ dáng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng chắn é t liền ngươi d ạ n g này liền nhân đạo cũng không thể tiểu yêu quái còn muốn đăng lâm đại bảo cũng không nhìn một chút tự mình cái d ạ n gì g bất quá cái này tiểu yêu quái lao bà ngược lại là thật tuyệt chu ôn dùng sức ôm trong ngực mỹ nhân trương trình lương tùy ý vớt vớt không có chút nào cố kỵ hắn rất gơ thích một đám con dâu nhất là yêu nhất minh đế chu hữu khuê thê tử trương thị trương trinh lương phụ vương a đã ngươi không coi ta là nhi tử đến lúc đó cũng đừng trách ta chu hữu khuê nhìn xem chu ôn cùng trương trinh lương trong lòng sát ý s ô i trào hắn mặc dù biến thành người lùn không thể nhân đạo nhưng hắn cũng là nam nhân bốn mà tại thiên châu đại tùy địa châu đại tống huyền châu đại nguyên vũ châu đại minh hồng châu đại thanh hoang châu đại hán công bố trung châu đại tần thần kiếm bảng lúc trung châu đại tần thần kiếm bảng bên cạnh đồng dạng xuất hiện một cái bảng danh sách võ vương phủ đang ngâm mình ở trong ôn tuyền triệu vũ ngẩng đầu nhìn lại thiên châu đại tùy thần minh bảng thứ một tên hiên viên kiếm người nắm giữ vũ văn thác giới thiệu văn t á c truyền thuyết từ chúng tiên hái thủ sơn c h i đồng là hoàng đế tạo thành hậu chuyện cùng hạ vũ thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần một mặt khắc sông núi cỏ cây trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách trong đó chất chứa vô tận chi lực là c h ả m yêu trừ ma thần kiếm ban thưởng thần cấp trung phẩm tam chuyển tạo hóa đan đoạt thiên địa tri tạo hóa người phục dụng có thể thêm trăm năm công lực trăm năm thỏ nguyên tên thứ hai long、Tuyển、kiếm người nắm giữ lý uyên giới thiệu văn tắt lại tên thất tinh long nguyên kiếm đế đạo chi kiếm bốn ban thưởng thần cấp trung phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan sinh tử người nhục bạch cốt tái tạo nhục thân trong sáng không một hạt bụi có thể thành t u y ệ t thế chi tư hạng ba thủy tiên đao người nắm giữ tống khuyết giới thiệu văn tắt nhẹ nhàng linh xảo phong mang không đúc ban thưởng thần cấp trung phẩm đan dược thiên đao đao ý đan ăn vào có thể lĩnh ngộ thiên đao đao ý đã lĩnh ngộ người đao ý nâng cao một bước lại là thái cổ thần binh hiên viên kiếm nguyên lai hiên viên kiếm tại thiên châu đại t ù y trách không được tại đại tần không có phát hiện h i ê n viên kiếm cái bóng l ộ n g ngọc nhìn qua thiên châu đại tùy thân binh bảng bừng t ỉ n hiểu h ra nói rất lợi hại phải không triệu vũ bĩu môi mười năm trước hắn chỉ thấy qua kiếm mạnh yếu vẫn là phải xem dùng kiếm người dù sao cũng là người ngự kiếm mà không phải kiếm ngự người đương nhiên không có điện hạ lợi hại l ộ n g ngọc mắt to mang theo sừng bái hâm mộ cùng yêu thương điện hạ là trên đời người lợi hại nhất chỗ nào lợi hại triệu vũ ôm lậu ngọc thon dài eo nhỏ tiến đến nàng gương mặt sinh đẹp trước cười nói điện hạc lậu ngọc đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gương mặt nóng hổi thấp giọng nhu nhu không biết nên nói cái gì cho phải một trái tim đập bịch bịch nàng biết rõ triệu vũ lại nghĩ đối nàng làm chuyện xấu trong lòng đã chờ mong vừa ngượng ngùng đ ỗ n g nhiên triệu vũ nói ngươi có nghe hay không qua một câu lời gì cái ao đ ước u ê n lương không ao ước tiên triệu vũ nói thật đẹp à? lậu ngọc trong mắt mang theo ước mơ còn có càng đẹp là cái gì lậu ngọc đôi mắt đẹp sáng lên mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong triệu vũ nhẹ nhàng cười một tiếng u ê n lương n ị c h nước a lậu ngọc xứng sở biết mình bị bắt làm đôi mắt đẹp hung hăng trận nhìn triệu vũ một cái sáng r ộ n g điện hạ người thật là xấu còn có tệ hơn a trương đại cung tại triệu vũ còn có tâm tình liếc mắt đưa t ì n h du sơn ngoạn thủy thời điểm doanh chính cùng một đám văn võ đại thần lại là ánh mắt sáng rực nhìn qua đại đạo kim bảng nguyên lai、like、h i ê n viên kiếm tại thiên châu đại tùy không biết rõ cái này vũ văn t h á c là ai không phải là đại tùy hoàng đế doanh chính suy đoán nói vậy hạ vi thần cảm thấy xếp hạng thứ hai long tuyển kiếm người nắm giữ lý u y ê n rất có thể là hoàng đế dù sao long tuyển kiếm cũng là một thanh đế đạo chi kiếm h i ê n viên i k g doanh chính khẽ vất cảm hiện tại không có càng nhiều tin tức bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào đoán dựa vào phỏng đoán không biết do cái này hiên viên kiếm cùng vương quyền kiếm so sánh ai mạnh ai yếu vương bí có chút hiếu kỳ nói Hiên biên không i Sivu kiếm nổi ế m cùng n d a nhiều nhất hơn một chút kiếm một bậc, tối đa cũng liền cùng、U、Minh chút h Sivu kiếm tối kiếm U một một bậc, k đa sai b tệ lắm, là lợi kiếm khẳng khứ không định thần hại hơn. Phung khứ thật vương quyền nói, võ nếu là sắp xếp cựu châu thần b i n h bảng vương quyền kiếm nhất định có thể đoạt được đệ nhất nếu như sắp xếp cựu châu quân đ o à n bảng võ thần khẳng định bá bảng ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong cựu châu quân đ o à n bảng cái khác châu thực lực quốc gia lực nhìn thấy võ thần bá bảng chắc hẳn biểu hiện trên mặt rất đặc sắc văn võ đại thần nhau nhau mở miệng đối với võ thần bọn hắn có dũng khí không hiểu lòng tin trâm cũng rất chờ mong doanh chính phảng phất đã nghĩ đến cái khác châu nước hoàng đế nhìn thấy tự mình quân đoàn bị võ thần quân đoàn cường thế nghiên ép loại kia khó có thể tin ngũ vị tạp trần cảm giác hắn liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn ánh mắt theo thiên châu đại tùy thần binh bảng tiếp tục xem tiếp hạng tư, thử tiêu kiếm người nắm giữ nữ đế giới thiệu văn tát thân kiếm tử sắc vương giả chi kiếm ban thưởng thần cấp hạ phẩm thiên tàm vụ ý ỉa thủy hỏa bất sâm đao thương bất nhập hạt bụi nhỏ không nhiễm tới n h u n g a thịt r ắ n g non thủy n ộ hạng năm lôi cổ húng kim truy người nắm giữ, Lý Nguyên Bá. giới thiệu văn tắt trọng bắt trăm cân nhất lực hàng thập hội ban hưởng thần cấp hạ phẩm đại phá diện truy pháp hạng sáu phượng Sĩ lưu kim đảng người nắm giữ vũ văn thành đô giới thiệu văn tắt nặng ba trăm hai mươi cân chỉnh thể trên giống xiên ở giữa mũi thương đang phong dị thường sắc bén hai cánh giống như mở ra cánh phượng hạng bảy b á t lăng mai hoa l ư ợ n g ngân truy người nắm giữ bùi nguyên khánh hạng tám thủy hỏa tù lung đ ồ n g người nắm giữ dương lâm hạng chín thiên ma cẩm người nắm giữ trúc ngọc nhiên hạng m ư ơ i sắc không kiếm người nắm giữ phạm thanh huệ chương năm mươi chín lãng tử triệu vũ đại hán thần minh chương m ộ ư ơ i chín lãng tử triệu vũ đại hán thần minh thứ một ư ơ i một tên kim trang tứ lăng thục đồng giản người nắm giữ t ầ n thúc bảo giới thiệu văn tắt ngựa đạp hoàng hà hai bên bờ giản đánh tam châu lục phủ hiếu mẹ giống như chuyên trừ giao hữu thi đấu mạnh thường thần quyền thái bảo tần quỳnh t ầ n thúc bảo bình khí đôi giản nặng đến một trăm ba mươi cân tên thứ m ộ ư ơ i hai ngũ câu thần phi lượng ngân thương người nắm giữ la thành thứ m ư ơ i ba tên thục đồng côn người nắm giữ hùng quắc hải người thứ mười bốn trúc tiết cương tiên người nắm giữ vất trì cung thứ mười lăm tên ngũ thiên tích người nắm giữ hôn thiên đảng cái này đại tùy thần binh bảng làm sao phần lớn đều là hạng nặng binh khí nếu như những người này là tất nhiên là một thành viên tuyệt thế hổ tướng trương đại cung t h ô n g võ hậu vương bí nhìn xem kim bảng kinh t h á n không thôi giống lý nguyên ba truy trọng bắt trăm cân có thể sử dụng dạng này truy lý nguyên ba tất nhiên trời sinh thần lực lại vô cùng kinh khủng dạng này người phóng tới trên chiến trường tất nhiên quét ngang hết t h ả kia tám trăm cân truy đập xuống q u ả n nguyên là người hay là ngựa hết thể vỡ nát cái khác giống đùi nguyên khánh truy bốn trăm cân vũ văn thành đô phượng xí lưu kim đảng ba trăm hai mươi cân cái khác phần lớn binh khí đều là mấy trăm cân thông võ hầu làm sao biết rõ bọn hắn không phải võ tướng nói không chừng bọn hắn chính là đại tùy võ tướng đâu lý tư nghe vậy hỏi ngược lại thoại âm rơi xuống doanh chính cùng văn võ đại thần vốn là giật mình đại điện bầu không khí lập tức trở nên n ộ t ngạt bắt đầu nếu như những người này đều là đại tùy võ tướng như vậy đại tùy lực lượng quân sự sợ là có chút kinh khủng một thời gian doanh chính cũng cảm thấy một tia áp lực nặng nề nếu như võ thần quân đoàn có thể là chấm sử dụng liền tốt có võ thần thần minh cho dù cựu châu c h ư quốc lại có s ợ gì doanh chính trong lòng thở dài bất quá theo sát lấy nhãn thần liền trở nên kiên định cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình hắn doanh chính khi nào luân lạc tới cần dựa vào những người khác trình độ nghĩ năm đó hắn bình lao ái vạn ngã lã bất vi quét ngang sáu nước thiên hạ nhất thống cho dù cựu châu quý nhất hắn đồng dạng có thể dẹp r ê n cựu châu làm cựu châu tri chủ cho dù bọn hắn là đại tùy võ tướng lại như thế nào Ta đại tần thì đại đánh gì sợ mặt tướng nguyện mang binh đánh hạ đại tùy mặt tướng ngược lại muốn xem xem đại tùy võ tướng là có hay không có lợi hại như vậy mặt tướng nguyện mang binh xuất trình bình định kiểu châu mặt tướng theo vương bí dẫn đầu một đám võ tướng ngao nhào trở lệnh ta đại tần thiết kỵ có thể quét ngang sáu nước bây giờ đồng dạng có thể quét ngang c ự u châu doanh chính phóng khoáng tự do h a n g hái phản phất lại về tới nhất thống sáu quốc trí lúc hắn muốn đại tần hắc long kỳ chọc vào liền c ự u châu t ố t trước xem bảng danh sách doanh chính nhường văn võ đại thần đứng dậy sau đó ngẩng đầu nhìn đại đạo kim bảng lúc này kim bảng trên quang hoa phun trào từng cái dòng bay phượng múa chữ lớn hiện hiện hoang châu đại hán thần binh bảng thứ một tên phương tiên họa kích người nam giữ lữ bố giới thiệu văn tắt phương tiên họa kích dài một chương hai từ thiên ngoại thần thiết tạo thành vẽ cái hình như có bát hoang h ỏ a lòng c h i linh chạm vào có đốt cháy cảm giác h ỏ a kích đỉnh lợi nhọn chỗ lộ ra sát lệ vô song sát khí để cho người ta hung tính dần dần trướng phương thiên bốn góc chi nhận phản phất cất dấu tu là chi lực mê tâm trí người ta khát máu giết chóc ban thưởng thần cấp trung phẩm tam chuyển tạo hóa đan đoạt thiên địa c h i tạo hóa người phục dụng có thể thêm trăm năm công lực trăm năm thọ nguyên Tên thứ hai, Thanh Nguyệt Long Nhiển người, người nắm hai, giữ, Vũ. Giới thiệu văn tát, thanh long Đào. tốn thời gian bảy bảy bốn chín ngày hoàn thành thời điểm đột nhiên gió nổi mây phun từ không trung nhỏ xuống một nghìn bảy trăm tám mươi d ọ t tiên huyết này máu chính là thanh long chi huyết cho nên cứ gọi tên thanh long hiển nguyệt đao giết người càng nhiều đao khí càng mạnh giết chân một nghìn bảy trăm tám mươi người liền có thể ngưng tụ thanh long đao hồn ban thưởng thần cấp trung phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan sinh tử người nhục bạch cốt tái tạo nhục thân trong sáng không một hạt bụi có thể thành tuyệt thế chi tư hạng ba l o n g đảm lượng ngân thương người nắm giữ triệu vân giới thiệu văn tắt hạng tư thanh công kiếm người nắm giữ tào tháo hạng năm ỷ thiên kiếm người nắm giữ tào tháo hạng sáu trượng bát xà mâu người nắm giữ trương phi hạng bảy thư hùng song cổ kiếm người nắm giữ lưu bị võ vương phủ điện hạ cái khác tất cả châu cường giả cũng không ngớ thích dùng kiếm sao làm sao cảm giác phần lớn là binh khí d à i binh khí nặng trong ô tuyển lộ ngọc sủi lơ tại triệu vũ trong l ự c gương mặt xinh đẹp phấn hồng như hà mê ly con ngươi nhìn qua thương khung kim bảng mang theo hiếu kỳ tại đại tần phần lớn cường giả đều là dùng kiếm Phong hồ t ử làm c á i kiếm phổ. Đại đạo kim Đại i phổ. đạo bảng ệ n đồng dạng thế, làm là u là vũ thản ầ n kiếm b g như nói cựu châu bên trong chỉ có trong chúng ta châu đại tần cùng vũ châu đại minh kiếm khách nhiều nhất điện hạ thật lợi hại liền cái khác châu sự tình biết rõ lộ ngọc nhãn thần sùng bái nàng không hỏi triệu vũ làm sao biết đến dù sao tại trong lòng nàng triệu vũ chính là không gì làm không được kia điện hạ là đại tần kiếm khách lợi hại vẫn là đại minh kiếm khách lợi hại lộng ngọc đôi mắt đẹp lưu truyền hiếu kỳ nói đương nhiên là triệu vũ sờ sờ lộng ngọc ngạo nghe l ư ỡ n lên m ũ i ngọc tinh xảo cười nói đương nhiên là bản vương lợi hại nhất hát g ì triệu vũ vừa mới nói xong liền h á t hơi một cái lẩm bẩm lẩm bẩm nói ai lại nhớ ta rồi chẳng lẽ là tiệu nguyện nguyện vẫn là ngôi sao nhỏ cùng lúc đó vũ châu đại minh vương quyền kiếm võ thần vạn mai sơn trang một thân ảnh vươn người đứng thẳng áo trắng như tuyết như từ xưa tới nay liền đứng sừng sững ở chỗ đó pho tượng hắn mặc dù một thân trắng như tuyết nhưng trong tay l a u kiếm lại là đen đen như mực hẹp dài cổ lão chính là thiên hạ lợi khí mũi kiếm ba thước bảy tớp trọng lượng dòng bảy cân 132. Có một loại mươi có, có thể nhìn thấy. nhìn ba ở i vì đã từng m y m ắ mắt n n thấy g ư ờ i đều đã xuống mổ. Có một Có c t loại ị hai m ị hắn chính là một cái được xưng kiếm thần nam nhân tây môn suy t u y ế t tây môn suy t u y ế t lạnh lùng đôi mắt nhìn qua bầu trời đại tần thần kiếm bảng nhìn xem nhiều như vậy kiếm khách cho dù hắn lạnh leo tâm cũng không chịu được sôi trào lên mà cùng tây môn suy t u y ế t đồng dạng kiếm khách cũng không chỉ một cái đoạt mệnh kiếm khách t i ế n thập tam nam hải phi tiên đ ả o bạch vân thành chủ diệp c ô thành thần kiếm sơn trang tam thiếu ra tạ hiệu phong bốn vô số kiếm khách nhìn qua mới xuất hiện đại tần thần kiếm bảng nhiệt huyết đang sôi trào bọn hắn không nghĩ tới đại minh bên ngoài lại còn có một cái kiếm khách nhiều như vậy đại tần vương、Quyền、kiếm u minh kiếm si vưu kiếm phượng huyết kiếm lăng sương kiếm anh hùng kiếm thiên nộ kiếm hỏa lân kiếm bảo kiếm đối với kiếm khách tới nói chính là sinh mạng thứ hai rất nhiều không có tiện tay bảo kiếm kiếm khách càng là để mắt tới đại tần thần kiếm bảng trên thần kiếm kia không chỉ là một thanh kiếm còn đại biểu cho đại đạo kim bảng ban thưởng bất quá đối với đồng dạng kiếm khách tới nói mười vị trí đầu thậm chí trước hai mươi thần kiếm bọn hắn là thật không dám mơ ước giống bọn hắn đại minh thần minh bảng những cái kia người nắm giữ cơ bản đều là uy danh hiền hách tồn tại bọn hắn căn bản không dám trọc đại tần là cái gì tình huống bọn hắn không rõ ràng giống ba bảng võ thần bọn hắn khẳng định không dám trêu chọc nhưng đại tần thần kiếm bảng có một trăm danh lệch so bọn hắn đại minh thần binh bảng thêm ra một nửa không thôi bọn hắn không tin mỗi cái cầm kiếm người cũng lợi hại như vậy húng chi võ công lại cao hơn cũng sợ giao thay võ công lại cao hơn một chén của nã đương nhiên cũng có người để mắt tới võ thần thì như đại minh có một chỗ võ lâm cấm địa tuy là cấm địa nhưng lại phá lệ mỹ lệ trăm hoa đuôn ở tựa như nhân gian tiến cảnh càng làm cho người ta kinh ngạc chính là nơi này không có nam nhân toàn bộ đều là phong thái r ụ c tú cô gái xinh đẹp nơi này chính là trên giang hồ nam nhân cấm địa tú ngọc cốc di hoa cung ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn theo di hoa cung bên trong chuyển đến cái gặp trong đại điện một cái bản án bị đánh thành hai nửa trên sàn nhà lộ ra một đạo sâu không thấy đáy đen như mực khe hở khe hở tiền chạm lấy một cái mỹ nhân tuyệt thế nàng có được tuyệt đỉnh gương mặt xinh đẹp cùng một đôi ánh mắt sáng ngời khí chất xuất trần tuyệt đại phong hoa nàng trong tay dẫn theo một thanh màu xanh sống và kiếm dài một thức b ả y tấc đột nhiên nhìn như ở không có cái gì q u o n chạch nhưng nếu nhìn nhiều hai mắt liền sẽ cảm thấy kiếm khí ung t ù m b ư ớ c người lông mày và lông mi liền con mắt cũng khó khăn mở ra chính là thượng cổ thần m i n h bích huyết chiếu đan thanh mà nắm giữ nó tuyệt sắc nữ tử chính là di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt ghê thởm hắn vậy mà chạy đến trung châu đại tần đi c h ắ c không được bản cung lật bên cạnh toàn bộ đại minh cũng không tìm tới tung tích của hắn lần này xem ngươi hướng chỗ nào chạy yêu nguyệt nắm chặt trong tay bích huyết chiếu đan thanh ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm đại tần thần kiếm bảng đứng đầu bả Ngươi nếu là lại chạy, ta liền đánh gãy chân ngươi, ngươi vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta, nhóm chúng ta vĩnh viễn gãy lưu lại tại là chạy, của h ta ta, ta để k Ô n nhau. Đang khi nói chuyện, g xa rời khi trung h h nhiên a của n nàng âm đột t ở nên h ư n nói ra lại ra là để cho người ta không mà run. Ồ. Trung châu o người không run. Trung ta rét h mà Ồ, c đại tần ngay tại gối lên l ộ n g ngọc trong ngực tam suối nước nóng triệu vũ đột nhiên toàn thân một cái giật mình ngọt tảo ai lại tại nhắc tới bản vương hắn ngầm đầu liền thấy trên bầu trời lại hiển hóa một tấm bảng danh sách địa châu đại tống thần binh bảng thứ một tên huyền thiết trọng kiếm người nắm giữ đậu cô cầu bại giới thiệu văn tắt từ h u y ề n thiết chế thành nặng chín chín tám mươi mốt cân trọng kiếm không mũi đại xảo bất công ban thưởng thần cấp trung phẩm tam chuyển tạo hóa đan đoạt thiên địa c h i tạo hóa người phục d ụ n g có thể thêm trăm năm công lực trăm năm thọ nguyên tên thứ hai trường ca người nắm giữ tiêu thu thủy giới thiệu văn tắc thuộc trung thành đô hoán hoa khê hoán hoa kiếm phái tiêu ra chấn sơn chi kiếm ban thưởng thần cấp trung phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan sinh tử người nhục bạch cốt tái tạo nhục thân trong sáng không một hạt bụi có thể thành biệt thế chi tư h ạ ba đả cầu đồng người nắm giữ hồng thất công t i ể u phong giới thiệu văn tắt cái bang trấn bang chi bảo ban g chủ tín vật tổng hai cây hạng bốn h ạ c gia thương người nắm giữ nhạc phi giới thiệu văn tắt hạng năm dương gia thương người nắm giữ dương nghiệp hạng sáu quân tử kiếm người nắm giữ công tôn chỉ hạng bảy thục nữ kiếm người nắm giữ công tôn chỉ không phải là long nhi nhớ ta vẫn là mặc sầu nhìn xem đại tống thần b i n h bảng triệu vũ trong lòng thầm nghĩ bởi vì cái gọi là xuân phong đắc ý móng n h a tật một ngày nhìn hết cựu châu hoa Năm đó, hắn đột phá l ụ cũng địa nhớ không rõ tự mình quen biết bao nhiêu hồng nhan tri kỷ có giang hải châu ngọc danh sưng ngọc lang giang phong ở trước mặt hắn cũng ảm đạm phai mờ vô số tuyệt sắc nữ tử tại hắn cùng n h ậ n ca nguyện nỗ lực hết thảy không oán không hối mà triệu vũ cái này một làn sóng chính là mười năm thằng đến lãng đủ rồi chơi mệt rồi triệu vũ mới trở lại đại tần nằm làm là một cái cá ớt mới điện hạ đại minh thần binh bảng công bố lộng ngọc nhìn qua thương k h u n g đối với triệu vũ trong miệng giống như đại tần nhiều kiếm khách đại minh rất có dũng khí hứng thú ừng triệu vũ lấy lại tinh thần k h ẽ gật đầu nhìn về phía bầu trời tại đại tống thần binh bảng bên cạnh lại xuất hiện một tấm hoàn toàn mới bảng danh sách chính là đại minh thần binh bảng bốn chương sáu mươi đại hán quân và bảng truy cập trang web t u đi ở c h u y phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi đại hán quân đoàn bảng huyền châu đại nguyên đại tần thần kiếm bảng đại tùy thần binh bảng đại hán thần binh bảng đại tống thần binh bảng ta đại nguyên vì cái gì không có thần binh bảng nguyên đế nhìn xem trên bầu trời hào quang vạn trượng thụy thải b ư ớ c hơi đại đạo kim bảng sắc mặt tái xanh phẫn nộ gào thét thần binh bất quá ngoại vật mà thôi chỉ có kẻ yếu mới cần dựa vào binh khí cường giả cường đại chính là tự thân một đạo thanh â m trầm thấp đỗng nhiên vang lên lại là một cái thân hình hùng tráng đến cực điểm hoa phục nam tử long hành hồ bộ mạng hoa phục nam tử nhìn qua chỉ là khoảng ba mươi người hình dạng gần như tà dị tuấn vĩ càng khiến người khắc sâu ấn t ư ợ n g chỗ là hắn làn ra trong suốt bóng loáng lóe ra lóa mắt quang trạch một đầu đen nhánh ánh sáng tóc dài trung phân mà xuống rũ xuống hai bên so người bình thường rộng lớn được nhiều trên bờ vai mũi cao thẳng chính trực hai mắt tinh thần phần chấn nếu như địa t i ể m cất dấu rất ma quái mị lực nhìn một chút liền cam đoan suốt đời cũng không quyết được phối hợp với kia bên đỉnh núi cao sừng sức thân tài hoa độ lại khiến người thản nhiên tìm đập nhanh lao sư nguyên đế nhìn người tới trên mặt tức giận thu liễm ân cần thăm hỏi nói việc này giống ma vương hàng thế nam tử chính là lao sư của hắn ma sư bàng ban bàng ban thiên tính tạ ác giống như yêu ma hóa thân bụng dạ cực sâu sướng vui giận buồn không biểu hiện tại trên mặt thì nộ khó giò tu thành ma môn bí không lường được chưa từng có người nào luyện thành qua đạo tâm trùng ma đại pháp trở thành ma môn đệ nhất nhân võ công thâm bất khả chắc thần binh lại như thế nào ma ngọc có tội bảo vật chỉ có cường giả mới xứng có được bàng ban nói lao sư lời nói rất đúng nguyên đế trong mắt tinh mang lấp lóe trầm giọng nói ta đại nguyên thiết kỵ tung h à n h vô địch lại có lao sư các loại một đàng cái thế cường giả quét ngang cựu châu săn bằng thiên hạ ở trong tầm tay cùng nguyên đế gặp cảnh như nhau còn có hồng châu đại thanh thanh đế đồng dạng phát hiện những châu khác có thần binh bảng hắn đại thanh vậy mà chỉ có cái quân đoàn bảng b y hạ bất giận có thần binh bảng lại như thế nào chờ cựu châu quý nhất b y hạ phái người đem tất cả thần binh hết thể đoạt tới đến lúc đó ta đại thanh không thì có thần binh bảng rồi khiến người khác đều chỉ tài giỏi trứng mắt một cái bóng loáng không dính nước thái dám một mặt cười bị ổi nói tiểu quế từ nói đúng lắm ta đại thanh bát kỷ quân sở hướng vô địch cho dù bọn hắn có thần binh bảng lại như thế nào thanh đế hăng hái mặc dù hắn biết rõ vi tiểu bảo nói đem toàn bộ thần binh đoạt tới căn bản không có khả năng nhưng đoạt một chút thần binh vẫn là không có vấn đề húng chi hắn chân chính xem trọng là quân đoàn hắn tin tưởng mình dưới trướng bắt kỳ quân cho dù không thể ghi tên đứng đầu bảng cũng tất nhiên đứng hàng đầu mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện lại một cái thần binh bảng hiện hiện vũ châu đại minh thần binh bảng thứ một tên đại minh chu tước người nắm giữ minh đế giới thiệu văn tắc ẩn chứa chu tức chi linh có thể chấn đế quốc khí vận ban thưởng t h ầ người cấp t r u n phẩm chuyển hóa thiên chi hóa, tam tạo đoạt tạo đan, địa n g phục ụ d nắm g công nguyên. Người có lực, chân thể thêm trăm năm công lực, trăm năm thỏa、nguyên. Tên thứ hai, năm năm kiếm. n võ giữ yêu nguyện tam、phong. giới thiệu văn tắc thượng cổ thân binh liền sẽ cảm thấy kiếm khí ung tủm bước người lông mày và lông mi kiếm ra lò lúc thiên điệu biến sắc ban thưởng t h ầ người, người c ấ nắm giữ tây môn suy tuyết hạng bảy tạ gia thần kiếm người nắm giữ tạ hiểu phong hạng tám hát ma kiếm người nắm giữ hiến tập tam hạng chín phúc vũ kiếm người nắm giữ lãng thiên vân hạng mười phi dược kiếm người nắm giữ tần ngọc g a o hạng mười ma đao người nắm giữ phó hồng tuyết thứ mười một tên viên nguyệt luân đao người nắm giữ đinh bằng tên thứ mười hai c á t lộc đao thứ mười ba tên thiên c ơ đ ộ n g người thứ mười bốn long phượng hoàn thứ mười lăm tên tiểu lý phi đao người thứ mười sáu khổng tức linh tên thứ mười bảy đại minh thập t ứ thế cựu châu các quốc gia thần b i n h bảng đồng bộ s o n g xuôi lần sau ngày trăng giảm công bố cựu châu thần b i n h bảng a cái này xong võ vương phủ lộng ngọc nghi ngờ nhìn qua triệu vũ điện hạ không phải có cựu châu sao làm sao chỉ có năm cái bảng danh sách cựu châu kia là thái cổ thời đại có cựu châu bây giờ chỉ còn bảy châu còn có hai cái châu không có gì cầm được xuất thủ thần binh tự nhiên không có thần binh bảng triệu vũ cười cười đối với cựu châu tình huống không có người so với hắn hơn rõ ràng hắn thế nhưng là chơi lượn cựu châu núi sơn thủy nước nam nhân nguyên thanh hai cái man di đế quốc có cái dám thần binh đáng đ ờ i thì ra là thế lộ ngọc n g bừng tỉnh mê ly đôi mắt đẹp nhìn qua triệu vũ yêu thương p h u n g trào mang theo sùng bái hâm mộ kế tiếp là tất cả châu nước quân đoàn bảng bất quá điện hạ quân đoàn khẳng định là mạnh nhất đúng thế cho nên nhóm chúng ta đến thay cái mềm mại rừng lớn triệu vũ một cái ôm lấy lậu ngọc mềm mại thân thể mềm mại nhanh chân đi ra suối nước nóng cười nói nếu không đem ta lậu ngọc tiểu bảo bối làm bị thương ta thế nhưng là sẽ đau lòng điện hạ lậu ngọc chán vùi vào triệu vũ trong ngực nhãn thần ngượng ngủng trong lòng chờ mong vui sướng khẩn trương nhưng mà triệu vũ không quan tâm quân đ o à n bản g nhưng những người khác thế nhưng là một trái tim nâng lên cổ h ọ thì như trương đại cung doanh chính một trái tim liền nhấc lên chăm chú nhìn bầu trời không biết do cái khác châu nước đều có chút cái gì quân đoàn ngay tại doanh chính chờ mong thời điểm bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm vội vàng báo mông điểm tướng quân có quân tình t r ì n h lên cấp tốc cái gì chẳng lẽ lang tộc quy mô đến công trương đại cung văn võ đại thần cùng doanh chính vốn là giật mình bọn hắn có thể nghĩ tới cũng chính là lang tộc xâm chiếm rất nhanh mông điểm quân tình đưa đến doanh chính trên tay mở ra quần y trục doanh chính lập tức nhìn lại lý tư phùng khứ tật n g ẫ nghị vương bí các loại văn võ ngừng thở khẩn trương quan sát đến doanh chính sắc mặt ngay tại trong bọn họ tâm bất ổn thời điểm doanh chính bỗng nhiên cười một tiếng nói Các người tất cả xem một chút đi tin tức tốt doanh chính tiện tay tướng quân tỉnh tấu đưa cho lý tư đám người nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra đồng thời âm thầm suy đoán chẳng lẽ mông điểm đánh thắng trận lớn bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía lý tư lý tư mắt nhìn nói thẳng mông điểm tướng quân gửi thư nói có một phần nhỏ làng tộc tinh binh xâm phạm biến cảnh đồ s á t b á c h tính bị võ thần dưới trướng vô hình quỷ binh hủy d i ệ t lúc gần đi có một nữ tử lên tiếng lời nói làng tộc nên bị diện người này hư hư thực thực vô hình quỷ binh thống lĩnh kinh n g ê ô n g điểm tướng quân suy đoán võ thần muốn đôi lang tộc độc thủ hỏi thăm bệ hạ nên ứng đối ra sao lại là võ thần võ thần dưới trướng thần binh xuất thủ lang tộc tất diệt đúng vậy à lấy võ thần dưới trướng thần binh t r í năng đoán chừng không cần hai tháng cũng có thể diệt lang tộc đây cần hai tháng ta cảm thấy một tháng cũng có thể diệt lang tộc lang tộc phân chia thảo nguyên muốn diệt hết cũng không dễ dàng cho dù võ thần dưới trướng thần binh ít nhất cũng phải một tháng văn võ đại thần nhau nhau mở miệng đối với võ thần dưới trướng thần binh có thể hay không diệt đi lang tộc bọn hắn không có hoài nghi mấu chốt ở chỗ võ thần nghĩ không muốn làm Cùng bậy hạ thánh i i g minh văn võ đại thần cũng không có phản đối loại này ngàn năm một thợ cơ hội bọn hắn tự nhiên muốn năm chặn mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện bầu trời kim bảng quan hoa hào phóng quân đoàn bảng bên cạnh một tấm hoàn toàn mới bảng danh sách hướng tụ đại hán quân đoàn bảng thứ một tên hổ báo kỵ thuộc về tào tháo giới thiệu văn tắt tào thị tinh nhuệ vương bài kỵ binh lúc t á c chiến giống h ổ báo đồng dạng dũng mãnh ban thưởng thiên cấp trung phẩm h ổ báo pháp tướng h ổ báo kỵ thống lĩnh tào thuần ban thưởng thiên cấp trung phẩm h ổ báo đan ăn vào có thể tăng giải một h ổ một báo chi lực tên thứ hai phi hùng quân thuộc v ề đồng trác giới thiệu văn tắt đồng trác tư nhân bộ đội tinh nhuệ c ử sĩ trên có t h e o sẩn sinh hai cánh phi hùng đồ án toàn bộ là từ tây lương trong quân tinh anh cùng năng nhân dị sĩ tạo thành sức chiến đấu mười điểm cường đại ban thưởng thiên cấp trung phẩm phi hùng pháp tướng phi hùng quân thống lĩnh lý giác ban thưởng thiên cấp trung phẩm phi hùng đan an vào có thể tăng giải một phi hùng chi lực hạng ba bạch mã nghĩa t ổ n g thuộc về công tôn t o à n giới thiệu văn t á c nghĩa chi sở trí sống chết có nhau thương thiên chứng giám bạch mã làm chứng ban thưởng thiên cấp trung phẩm chiến thần pháp tướng bạch mã nghĩa t ổ n g thống lĩnh công tôn t o à n ban thưởng thiên cấp trung phẩm lòng mã đan an vào có thể tăng trưởng một lòng mã chi lực tây lương thiết kỵ đại cách sĩ hổ bị quân hãm trợ doanh bạch nhị tinh binh doanh chính nhìn xem quân đoàn bảng cái trước cái danh、tự. Phòng đoan nói. Cái này bậy hạ thành minh mắt sáng như đuốc vương bí lý tư bọn người nhao nhao phụ họa cái này đại hán chỉ sợ cũng cùng nhóm chúng ta trước đó xuân thu chiến quốc thời đại không sai biệt lắm dạng này đại hán không đủ gây sợ doanh chính khẽ vất cảm đối với quét ngang cựu châu lòng tin càng đấy mà tại bọn hắn nhìn xem đại hán quân đoàn bảng lúc đại tần quân đoàn bảng tại thiên châu đại t ù y địa châu đại tống huyền châu đại nguyên vũ châu đại minh hồng châu đại thanh hoang châu đại hán quân đoàn bảng bên cạnh ngưng tụ mà ra nhìn thấy đại tần quân đ o à n bảng đại hán đại tùy đại tống đại nguyên đại minh đại thanh các quốc gia hoàng đế cùng bọn hắn địa bàn quản lý chư hầu thậm chí võ tướng đều là trường to mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ cái này sao có thể chương sáu mươi mốt p h ụ n võ thần là đại tần thủ hộ thần chương hai mươi mốt p h ụ n võ thần là đại tần thủ hộ thần cái này sao có thể bất tử thần minh chẳng lẽ giết không chết trên đời này còn có giết không chết người không có khả năng giết không chết chỉ là lực lượng không đủ ừ bất tử thần binh thật la lớn tên tuổi có cơ hội ta ngược lại muốn xem xem tại ta phương thiên họa kích phía dưới Bất tử t này. Này hiện tại ở vào chư hầu tranh bá bên trong bởi vậy nhìn thấy võ thần cùng thủy hoàng đế tự nhiên mà vậy coi là hai người tại tranh đoạt thiên hạ Mà võ thần quân có đồng o đoàn, hoàng đoàn, à là n bảng quân còn nhường sống không Nếu như hắn có nhiều như vậy, quân đoàn đã sớm nhất thống tiên bình định bốn phương. phải gì. vị vật vậy địa, trí thể thủy thật tốt đầu đế được đã đ có cái có phế hạ, sớm thời hắn cảm giác võ thần kia mười c h i quân đoàn cũng bất quá như thế nếu quả như thật lợi hại làm sao có thể nhường thủy hoàng đế nhảy nhót giống như lữ bố ý nghĩ người cũng không ít bất quá võ thần kia mười c h i quân đoàn giới thiệu đến như vậy n g ư n g bức đám người cũng không dám kinh thường trong lòng âm thầm nhớ kỹ võ thần cái tên này ngay sau cựu châu quý nhất gặp được võ thần nhất định phải cẩn thận một chút duyên châu tào tháo cùng một đám võ tướng hưu thần nhìn qua đại tần quân đoàn bảng các ngươi thấy thế nào tào tháo hỏi một cái thân thể nhỏ yếu sắc mặt tái nhuận phóng đẳng không bị trói buộc thanh niên mở miệng nói ra chúa công cái này quân đoàn bảng chính là đại đạo số một chạy trốn biến thành có độ tin cậy không có vấn đề bất quá ta không tin trên đời này có chân chính không chết quân đoàn đương nhiên bất tử thần binh có thể bị quân đoàn bảng đánh giá là không chết quân đoàn khẳng định không giống người bình thường hoặc là đồng dạng đao kiếm chỉ sợ rất khó làm bị thương đối phương nhưng dạng này quân đoàn nhân số sẽ không quá nhiều có thể có vài trăm người liền không tệ húng chi quân đoàn bảng mười tên về sau là thủy hoàng đế quân đoàn thủy hoàng đế đã có thể tồn tại nói rõ hắn cũng là có năng lực phản kháng bởi vậy võ thần quân đoàn mặc dù lợi hại nhưng tuyệt đối không phải là không thể chống cự phụng hiếu lời nói rất đúng bất quá ta đối cái này võ thần ngược lại là rất hiếu kỳ có cơ hội nhất định phải nhận biết một phen tào tháo vừa cười vừa nói hắn ánh mắt đảo qua từng cái quân đoàn trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm kiếm kỵ đặc biệt là giống vô hình quỷ binh bách biến thu binh loại này khó lòng phong bị hắn thấy loại này quân đoàn trình độ uy hiếp vượt xa bất tử thần binh bất quá hắn tin tưởng dạng này quân đoàn nhân số tuyệt đối không nhiều không phải vậy căn bản không có cách nào chơi trung châu đại tần quân đoàn như thế biến thái cái khác châu quân đoàn sẽ không cũng như thế đi nhìn xem đại tần quân đoàn bảng hiện hóa xong xuôi về sau tào tháo cảm thán nói chúa công yên tâm trung châu nguyên bản là cựu châu trung tâm bên trong xuất hiện một chút cường đại lực lượng cũng có thể lý giải nhưng cái khác châu khẳng định không có khả năng cũng cùng trung châu như thế biến thái tuân úc mở miệng nói ra đúng rồi trung châu đại tần quân đoàn có thể như thế biến thái đã bất khả tư nghị không có khả năng cái khác châu cũng là như thế mọi người khác n h a u n h a u mở miệng nếu như cái khác châu cũng cùng trung châu đại tần các loại cựu châu quý nhất bọn hắn khẳng định trước hết nhất hủy diệt quả nhiên theo cái khác tất cả châu quân đoàn bảng hiện hiện tất cả mọi người yên tâm lại biến thái chỉ có một cái Cái khác cũng còn tính toán như thường đồng thời bọn hắn biết rõ tất cả châu quân đoàn t h như thiên châu đ ạ i tùy huyền gia quân tiêu quả quân sơn địa bộ tốt tiến vân thập bắc kỵ địa châu lại tống đối ngôi quân dương gia quân hàn gia quân l o Nguyên Nguyên cựu, cựu châu quân và bảng. bảng không biết rõ nhà ta phi hùng quân có thể xếp thứ mấy cùng bất tử thần binh so sánh lại như thế nào đồng chắc nâng cao bụng lớn nào trong lòng tràn ngập chờ mong hãn phi hùng quân đứng hàng đại hán quân đoàn bảng đứng đầu bảng có cơ hội x ù n g kích cựu châu quân đoàn bảng đứng đầu bảng h á n thừa nhận luận đơn binh năng lực tác chiến h á n phi hùng quân khẳng định không bằng bất tử thần binh nhưng hắn tin tưởng bất tử thần binh nhân số tuyệt đối không nhiều h á n phi hùng quân nói không chừng có thể lấy số lượng thủ tháng bốn hừ bất tử thần binh tại ta mông nguyên thiết kỵ phía dưới quản ngươi cái gì thần binh hết thể hóa thành một miệng nguyên đế n h a n thần lạnh lẽo đối với cựu châu quân đoàn bảng đứng đầu bảng nhất định phải được tại nguyên châu hắn mông nguyên thiết kỵ chính là vô địch vô luận cái gì địch nhân cuối cùng đều sẽ đổ vào hắn mông nguyên thiết kỵ phía dưới cho dù cựu châu quý nhất hắn mông nguyên thiết kỵ vẫn như cũ muốn làm thiên hạ đệ nhất võ thần、sao? chiếm đoạt đại tần thần kiếm bảng cùng quân đoàn bảng bản tọa cũng muốn nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không thần ma sư bảng ban hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía nếu như địa điểm yêu tả quỷ dị tựa như ma vương h ẳ n thế nếu như võ thần là thần như vậy hắn chính là ma ma thần bốn hát g ì võ vương phủ đang tìm tòi sinh mệnh chân lý triệu vũ không từ nhảy mũi theo núi non trùng điệp bên trong n g ư ờ n g đầu liếc mắt bên ngoài trên bầu trời quân đoàn bảng quả nhiên không bị người ghen là tầm thường ta thật sự là quá ưu tú một ngày bị người nhớ thương vô số lần lắc đầu triệu vũ không t ạ i nhiều muốn chính sự quan trọng giờ k h ắ c này toàn bộ cựu châu gió nổi mây phun chỉ sợ chỉ có triệu vũ có thể giữ vững bình tĩnh nhàn nhã tự đắc còn có tâm tình phong lưu khoái hoạt mặt trời lên mặt trăng lặn một đêm thời gian lạng yên mà qua triệu vũ đầu trôn trong ngực lộng ngọc đang ngủ say dù sao ngủ quá muộn bất quá phê tấu trương đến nửa đêm mới ngủ doanh chính lại là sáng sớm liền rời giường đi vào chiều sớm cựu châu sắp quý nhất tất cả châu thế lực chắc chắn va chạm doanh chính cần xử lý sự tình thực tế quá nhiều hắn căn bản không dám lười biếng chỉ có thể hết ngày dài lại đ ê m thâu vất vả chính sự kỳ thật triệu vũ cũng không có nghỉ ngơi đồng dạng hết ngày dài lại đ ê m thâu vất vả chính sự trương đài cung bên trong doanh chính ngồi tại trên l o nghỉ thương lượng với văn võ đại thần cựu châu q u y nhất sau chiến lược phương châm báo mông điểm tướng quân tấu cấp tốc mông điểm tướng quân tấu cấp tốc lúc này một đạo thanh âm vội vàng từ bên ngoài văng lên doanh chính cùng văn võ đại thần giật mình hôm qua mông điểm mới t r u y ề n đến cấp tốc tấu nói võ thần chuẩn bị đối lang tộc dụng binh làm sao hôm nay lại tới cấp tốc tấu chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì trình lên doanh chính lập tức phân phò nói một cái thái g i á m lập tức tiếp nhận người mang tin tức trong tay tấu đưa đến doanh chính trước mặt doanh chính mở ra tấu võ thần giới t r ư ớ n g vô hình quỷ binh xuất động trong vòng một đêm diệt hết lang tộc ba mươi vạn đại quân bách thú bạo binh các loại quân đoàn xuất động lang tộc vương đình một đêm hủy diệt đầu mạn g thiền vu bị g i ế t cả tòa vương đình bị san thành bình đ ị a doanh chính ánh mắt ngưng tụ trong lòng tràn ngập rung động trước đó hướng trung văn võ liền thảo luận qua võ thần bao lâu có thể diệt lang tộc bọn hắn cho rằng nhanh nhất cũng muốn một tháng nhưng bây giờ vẹn vẹn một đêm l a n g tộc vương đình liền bị diện l a n g tộc còn thừa lại đông hồ nguyễn thị cùng tản mát chung quanh tất cả bộ l ạ c lớn nhưng lấy võ thần thần binh kinh khủng chỉ sợ không cần một tuần liền có thể d i ệ t hết l a n g tộc thật sự là kinh khủng như vậy bọn hắn trước đó vẫn là xa xa đánh giá thấp võ thần dưới trướng thần binh lợi hại ha ha ha tốt tốt tốt d u n g động về sau doanh chính cười to l a n g tộc một mực là hắn đại tần họa lớn trong lòng như nghẹn ở cổ họng vì chống cự lăng tộc hắn không tiếc hao phí to lớn sức người vật lực xây dựng vạn lý trưởng thành bây giờ tựa hồ không cần thiết b ậ hạ thế nhưng là võ thần dưới t r ư ớ n g thần binh lấy được thắng lợi lý tư thấy thế mở miệng hỏi không tệ doanh chính đem tấu truyền xuống lý tư bọn người đại thần ánh mắt nhìn cả người lập tức ngốc trệ bọn hắn biết rõ võ thần dưới t r ư ớ n g thần binh lợi hại nhưng làm sao cũng không nghĩ tới võ thần trong vòng một đêm liền diệt lang tộc ba mươi vạn đại quân cùng lang tộc vương đình bọn hắn không muốn tin tưởng nhưng đây là mông điểm tự tay viết thư còn có con dấu mông điểm tuyệt đối không dám báo cáo sai quân tỉnh càng sẽ không là võ thần báo cáo sai quân tỉnh nói cách khác đây là sự thực Võ t h thật ầ n t r o cứ việc danh chính cùng văn võ đại thần trong lòng có chỗ chuẩn bị biết rõ võ thần tám mươi chín phần một mươi lại đánh thắng trận lớn tiêu diệt không ít lang tộc nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền d i ệ t đông hồ cái này có thể lại là lang tộc một phần ba lực lượng bây giờ lang tộc ba đi thứ hai còn lại n g u y ệ t thị sợ là cũng chẳng mấy chốc sẽ bị diệt báo mông điểm tướng quân tấu cấp tốc lại một thanh âm chuyển đến doanh chính cùng một đám văn võ đại thần lập tức h ó a đá sẽ không phải là n g u y ệ t thị cũng bị võ thần diệt ta doanh chính ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói nghiệm khởi bẩm bệ hạ mông điểm tướng quân tấu nguyễn thị đã bị võ thần tiêu diệt thoại âm rơi xuống đại điện hoàn toàn tĩnh mịch lang tộc cứ như vậy diệt bị võ thần một ngày thời gian diệt giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu võ thần đại nhân kinh khủng như vậy doanh chính rung động trong lòng tột đỉnh võ thần năng lượng vượt qua hắn tưởng tượng trong lòng của hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần cuối cùng có quyết định hắn đứng người lên quan sát phía dưới văn võ đại thần tựa như một tôn cao cao tại thượng thần uy không thể mạo phạm thần linh cả t r i ề u văn võ lập tức lấy lại tinh thần nghi ngờ nhìn qua đứng người lên doanh chính lúc này doanh chính mở miệng hắn nói võ thần công tham tạo hóa trước cứu a phòng cùng võ vương lại diệt lang tộc chương sáu mươi hai l ớ u lan cổ cốc tình tuyển nữ vương c h t í n g hai mươi hai lâu lan cổ cốc tình tuyển nữ vương ngay hôm đó lên đại tần đế quốc phụng võ thần vì đế quốc thủ hộ thần tất cả quận huyện xây võ thần phô tượng nhường đại t ầ n bách tính chiêm ngưỡng võ thần chi công tích vĩ đại cảm tạ võ thần phù hộ đại thần t i ế n bệ hạ thành minh đại tần văn năm vo thần văn năm bệ hạ thành minh đại tần văn năm vo thần văn năm. Năm, năm trương h n đại cung bên ngoài trong hoàng cung bên ngoài tất cả mọi người đi theo hô to nếu như là những người khác bọn hắn khẳng định phản đối nhưng võ thần không phải người từ đại đạo kim bảng xuất thế võ thần xuất hiện tại trước mắt mọi người chiếm lấy thần kiếm bảng một kiếm định thuộc hạ chiếm lấy quân đoàn bảng một ngày diệt lang t ậ c bốn bây giờ lại giá trị cựu châu quý nhất thiên hạ thế cục đại b i ế n lúc cho dù tần quốc thiết kỵ c ư ờ n g đại bọn hắn cũng không dám nói thiên hạ vô địch có võ thần làm tần quốc thủ hộ thần các loại cựu châu quý nhất về sau đ ố i nước khác cũng là một loại trấn n hiếp bởi vậy phụ võ thần là đại tần thủ hộ thần trăm lợi mà không có một hải bốn võ vương phủ nương theo lấy đinh thái nhức ó tiền giống triệu vũ theo lộng ngọc trong ngực thăm thẳm tỉnh lại mở ra nhập nhèm con n g ư ơ i nhịn không được nhà h à n g bét chính ca sáng sớm lại làm cái gì yêu con t i ê u t h ầ n những người thanh ngộng còn võ thần vạn năm vạn năm cái giám a lão tử cũng trường sinh bất lão đương nhiên triệu vũ biết rõ vạn năm là số ảo cũng không phải thật sự là một vạn năm mà là hình dung vô số năm đời chỉ vĩnh hằng bất hủ điện hạ chắc là thủy hoàng đế bệ hạ đạt được lang tộc bị diệt tin tức cảm kích điện hạ công tích vĩ đại l ộ n ngọc trắng non tay trắng ôm triệu vũ cái hốc, thanh âm mềm mại đáng yêu đẹp đẽ h o à n m ỹ gương mặt xinh đẹp còn mang theo một vòng đã lui lại ửng hồng phá lệ mê người vẫn là lộng ngọc bảo bối thông minh một điểm liền thông triệu vũ nhẹ nhàng cười một tiếng méo méo dai nhân mặt đỏ thảm trứng điện hạ trong lòng sớm có suy đoán lộng ngọc bất quá là thay điện hạ nói ra mà thôi lộng ngọc ôn n h u nói xem ra lộng ngọc bảo bối cùng ta lòng có linh tế a triệu vũ cười nói vậy ta ban thưởng ngươi một chiêu linh tế nhất chỉ chính là điện hạ quay về hàm dương trên đường kẹp lấy cao tiệm ly thủy hàn kiếm tiêm ộ t chỉ sao lộng ngọc đôi mắt đẹp nhẹ nhàng hâm mộ mong đợi nói ta nghe linh cơ tỷ tỷ nói minh châu tỷ tỷ rất ưa thích điện hạ truyền thụ nàng linh tê nhất chỉ nghe nói phi thường lợi hại k i ế t là đương nhiên lập tức ngươi liền có thể tự mình trải nghiệm trong đó lợi hại triệu vũ không có trì hoãn nói làm liền làm lập tức chỉ điểm lộng ngọc linh tê nhất chỉ được chiêu lộng ngọc hiếu học cố gắng lĩnh n g ộ ảo diệu bên trong thẳng tới giữa trưa trương hàm chạy tới cầu kiến nói muốn muốn võ thần chân dùng là võ thần dựng nên pho tượng triệu vũ mới minh bạch trước đó hoàng cung xảy ra chuyện gì đã chính ta muốn làm cái pho tượng vậy liền làm chứ sao thế là triệu vũ nấm mút tại chỗ vẽ lên một bộ võ thần chân dung ngọc thụ lâm phong siêu p h à m thoát tục tựa như thiên thần hạ phàm đáng tiếc duy nhất chính là võ thần mang theo một cái màu vàng nửa bên mặt mặt nạ thấy không do khuôn mặt bất quá lại làm cho võ thần càng lộ vẻ thần bí khó lường chỉ là trương hàm nhìn xem chân dung sắc mặt có chút cổ quái trương hàm tướng quân thế nào triệu vũ hỏi còn có cái gì vấn đề sao a không có vấn đề khác chỉ là cảm giác võ thần cùng võ vương rất là rất giống trương hàm vội vàng trả lời chỉ là trong lòng âm thầm suy đoán võ vương sẽ không đem mình làm làm võ thần cho vẽ lên đi à trương hàm tướng quân quả nhiên mắt sáng như đ ú c triệu vũ cười nói võ thần có thể xưng thiên hạ đệ nhị mỹ nam tử cũng vẹn vẹn so bản vương kém như vậy ném một cái ném rất giống kia là bình thường trương hàm nghe vậy càng cảm giác hơn triệu vũ có chút không đáng tin cậy sẽ không thật đem mình làm võ thần vẽ cho đi lên đi bất quá lời này hắn không dám nói vẫn là để bệ hạ quyết định đi đã như vậy mặt tướng c á o tử trương hàm không có ở lâu mang theo chân dung vội vã đi vào trương đại cung thế nào không có đạt được võ thần chân dung doanh chính gặp trương hàm sắc mặt có chút k ỳ quái không khỏi hỏi khởi bẩm bệ hạ võ vương cho mặt tướng võ thần chân dung chỉ là tranh này giống trương hàm đem chân dung đưa tới doanh chính trước mặt một thoáng thời gian tựa như một vị tuyệt thế kiếm t i ê n ngự kiếm thửa phong mã tới thật sự là phong thái tuyệt thế người trong trốn thần tiên doanh chính tán thưởng không thôi trong lòng bừng tỉnh nguyên lai trương hàm là bị võ thần anh tư bá khí c h â n trụ c h ắ c không được sắc mặt như vậy k ỳ quái trương hàm khoe miệng giật một cái trầm mặc không nói a cái này võ thần thân hình cùng vũ nhi giống như lúc này doanh chính cũng phát hiện chân dung vấn đề càng xem càng cảm giác giống triệu vũ giờ khắc này doanh chính rốt c ụ c minh bạch trương hàm vì cái gì một mặt táo bón biểu lộ nguyên lai không phải bị võ thần a i hùng ai hùng dung động mà là trương tướng quân ngươi nói với vũ nhi đây là dùng để rèn đúc võ thần pho tượng chân dung không doanh chính nhìn về phía trương hàm trương hàm tâm thần dung lên quỳ một chân trên đất v ộ i nói bậy hạ mặt tướng kỹ càng nói cho võ vương lúc gần đi còn hỏi qua võ vương võ thần chân dung cùng võ vương vì cái gì như thế rất giống ồ vũ nhi nói như thế nào doanh chính có chút hiếu kỳ võ vương lời nói võ thần có thể xưng thiên hạ đệ nhị mỹ nam tử cũng vẹn vẹn so bản vương kém như vậy ném một cái ném rất giống kia là bình thường trương hàm không sót một chữ bẩm báo nói doanh chính xứng sở võ thần thiên hạ đệ nhị mỹ nam tử kém hắn như vậy ném một cái ném hắn chẳng phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử hắn thật đúng là dám nói doanh chính ánh mắt lấp lóe trong lòng thầm nghĩ xem ra vũ nhi cùng võ thần quan hệ so chấm trước đó tưởng tượng còn muốn sâu về phần võ thần chính là triệu vũ hắn căn bản không có nghĩ qua thời gian căn bản đối không lên chỉ t i ế t hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến có ít người còn không có xuất sinh liền đã b ứ c tức tung hành doanh chính có chút trầm ngâm mấy giây phân phó nói võ thần pho tượng liền dùng bức họa này giống một tháng bên trong trâm muốn nhìn thấy võ thần pho tượng đứng sừng xưng h ầ m dương mặc dù hắn cùng triệu vũ nhận biết thời gian không dài nhưng hắn biết do triệu vũ mặc dù nhìn giống đầu cá ướp muối nhưng làm việc sẽ không không đáng tin cậy đã triệu vũ cho hắn dạng này một bức tranh giống vậy nói rõ không có vấn đề vâng v ậ hạ trương hàm không có nhiều lời cung kính linh mệnh người đi thời điểm vũ nhi đang làm gì doanh chính hỏi trương hàm trần c h ờ một cái chi tiết bẩm b á o nói khởi bẩm bệ hạ mặt tướng tiến về võ vương phục thị võ vương vừa mới rời giường cái này tiểu tử doanh chính cười mắng một tiếng phất phất tay đuổi trương hàm xuống dưới nếu như có thể hắn cũng nghĩ ngủ đến mặt trời lên cao nhưng hắn không thể bởi vì hắn là thủy hoàng đế nhìn xem trương hàm lui ra doanh chính nhan thần trở nên lăng lệ mà thâm thúy hắn nhìn qua bầu trời cựu châu quy nhất sắp đến cất bên ngoài trước c n bên trong phương bắc lang tộc đã diện mông điểm đại quân liền có thể hướng tây chinh phạt tây vực t r ư quốc lấy hoàng kim hỏa kỵ binh thực lực tây vực t r ư quốc không đủ gây sợ bây giờ còn lại phương nam hoa nam t r i đ i ệ n doanh chính triệu tập vương bí lý tư phùng khứ tật bọn người thương nghị cuối cùng quyết định ngày mai vào chiều tuyên bố nam trinh hoa nam sự tỉnh mà tại doanh chính chuẩn bị tây t r í n h tây vực nam trinh hoa nam thời điểm ở xa tây vực trong sa mạc có một chỗ cổ quốc tên là lâu lan cổ quốc giờ phút này lâu lan cổ quốc đại điện bên trong văn võ đại thần tệ tụ phân loại hai bên thần xác cung kính phía trên bọn hắn chính là một vị dáng vóc cao gầy nở nang thức tha đầu đội màu vàng vương miện g cầm trong tay quyền t r ư ở n g nữ vương toàn thân tản ra tôn quý khí tức trong lúc vô hình mang theo một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm nàng chính là lâu lan cổ quốc đại tế ti đồng thời cũng là lâu lan cổ quốc thực tế người cầm quyền đại tế ti thần sắc c u n g dung bình tĩnh lạnh nhạt ánh mắt đảo qua đám người hôm nay triệu tập mọi người tới mục đích chắc hẳn chư vị cũng đoán được một chút dong rồi thảo nguyên hung tàn bạo ngược lang tộc diện đại tế ti thanh lãnh dễ nghe thanh em rơi xuống đại điện chúng thần nhịn không được nghị luận lên nghe nói những cái kia hung tàn lang tộc đều là bị quỷ binh giết chết đến chết cũng không nhìn thấy hung thủ đầu tựa như đột nhiên dọn nhà vô cùng kinh khủng đâu chỉ quỷ binh a nghe nói còn có trên bầu trời bay q u á i thú đau thương bất nhập gặp người liền liền giết những nơi đi qua thây ngang khắp đồng mau chạy thành sông không có một bộ hoàn chỉnh thi thể vậy đơn giản không phải người kia là ma quỷ ác ma cái gì ma quỷ ác ma kia là võ thần dưới trướng thần binh các ngươi không nhìn đại đạo kim bản sao ở đây mỗi một cái đại thần nhấc lên trong mắt cũng tràn ngập vô biên sợ hãi nguyên bản bọn hắn coi là lang tộc đủ hung tàn lấy phụ nữ nhi đồng làm khẩu phần lương thực bạo ngược khát máu nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện võ thần dưới trướng thần bình càng thêm hung tàn vẹn vẹn một ngày thời gian toàn bộ lang tộc cũng hủy diệt số trăm vạn lang tộc cứ như vậy không có đáng sợ t ố ấ t yến tĩnh đại tế ti trong tay quyền trượng nhẹ nhàng x ử địa thanh â m nhàn nhạt mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm đại điện lập tức a n tính lại vô luận võ thần vẫn là đại tần đế quốc bọn hắn cường đại đều không phải là nhóm chúng ta có thể đối phó huống chi cựu châu sắp quý nhất mà nhóm chúng ta thân ở trung châu tây bộ biên giới rất dễ dàng tao nộ cái k h á c châu thế lực căn cứ ta được đến tin tức đại tần đế quốc trưởng công tử võ vương chính là võ thần truyền nhân bởi vậy ta muốn mang dẫn lâu lan thần phục đại tần đế quốc như thế chẳng những có thể phòng ngừa đại tần đế quốc hoặc võ thần đối nhóm chúng ta lâu lan dụ bình còn có thể thu hoạch được đại tần đế quốc che chở tại sắp đến biến đổi bên trong sống sót đại tế tý anh minh đã sớm bị sợ mất mật chúng đại thần nghe vậy nao nhao phụ họa lại không có một cái nào phản đối không có biện pháp lan tộc một ngày hủy diện đối bọn hắn sung kích quá lớn bọn hắn từng cái sợ muốn chết sợ cái gì thời điểm liền bị vô hình quỷ binh lấy đi đầu đại tế ti khẽ vất c ằ m đối với biểu hiện của mọi người không có ngoài ý muốn nàng tiếp tục nói để tỏ lòng thanh ý ta chuẩn bị mang theo tương lai lâu lan nữ vương tinh tuyệt tiến về đại tần bái kiến thủy hoàng đế bệ hạ nếu như có thể thúc đẩy tinh tuyệt cùng võ vương thông ra như vậy nhóm chúng ta lâu lan tại ngày sau cũng đem có bảo hộ đại tế ti anh minh hết thể liền xin nhờ đại tế ti đám người nghe vậy khắp khuôn mặt là vui mừng giỡ hai tay tán thành võ vương thế nhưng là võ thần truyền nhân nếu như tinh tuyệt công chúa có thể gả cho võ vương bọn hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng đây một ngày đầu lại đột nhiên dọn nhà mà lại dựng vào võ thần dây s ắ p c ử u châu quý nhất bọn hắn cũng có thể có nơi sống yên ổn đại tế ti nói lúc này nên sớm không nên chậm trễ ta chuẩn bị liền có thể xuất phát lâu lan sự vụ liền giao cho c h ư vị đại tế ti yên tâm chúng ta thể sống chết thủ hộ lâu lan xin đợi đại tế ti trở về chương sáu mươi ba năm mươi vạn đại quân hoa nam nữ vương chương hai mươi ba năm mươi vạn đại quân hoa nam nữ vương ngày thứ hai trương đại cung theo đại triều hội kết thúc một cái tin tức kinh người cấp tốc truyền bá ra doanh chính phái đại tướng đồ tuy dẫn đầu năm mươi vạn đại quân điểm năm đường t r i n h phạt hoa nam một đường đánh chiếm đông âu cùng mân việt hai đường công hoa nam còn lại hai đường công tây âu bởi vì cái gọi là tam quân không động lương thảo đi đầu theo t r i n h phạt hoa nam phương án chứng thực toàn bộ đế quốc máy móc vận chuyển lại lộ ra nó cường đại cao chót vật bốn võ vương phủ mặt trời lên cao triệu vũ ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lác lác mơ màng tỉnh lại tại diễm phi phục thị phía dưới thay quần áo rửa mặt rời giường diễm phi diễm linh cơ minh châu bọn người ở tại diệt làng tộc về sau liền quay trở về võ vương phủ nàng nhóm ở bên ngoài vất vả bôn ba trở lại võ vương phủ triệu vũ thuận tiện tốt ban t h ư ở n g khao nàng nhóm một phen điện hạ lúc này minh châu bưng một chén canh hạt sen nương theo lấy một trận làn gió thơm đập vào mặt nghẹn bước huyền cơ bước chậm rãi đi tới nàng ngồi tại triệu vũ bên cạnh cầm lấy thìa nhẹ nhàng thổi thổi sau đó đút tới triệu vũ bên miệng đồng thời bẩm bảo nói điện hạ. Vậy hạ hôm nay tảo triều quyết định lấy đồ tuy là phát binh năm mươi vạn tiến đánh hoa nam hoa nam núi rừng mọc như rừng trứng khí mọc thành bụi đồ tuy đại quân rất khó t h í chứng thua không nghi ngờ triệu vũ không khỏi nghĩ đến kiếp trước tần thủy hoàng tam trinh hoa nam mặc dù cuối cùng thành công dẹp xong hoa nam nhưng bắt đầu chiến đấu lại dị thường thảm liệt tổn binh hao tướng mấy chục vạn liền đồ tuy cũng chết t r ư ợ nhường thanh nhi cùng mỹ nhi dẫn đầu hoa nam đầu hàng đi đồng thời cùng bản vương thông gia vừa vặn danh chính ngôn thuật tới triệu vũ nghĩ nghĩ phân phó nói thanh nhi cùng mỹ nhi tên đầy đủ hồ thanh nhi hồ phu nhân hồ mỹ nhi hồ mỹ nhân nàng nhóm đã từng là hoa nam hỏa vũ sơn trang thiên kim bởi vì hàn quốc tả tư mã lưu ý ham hỏa vũ sơn trang bảo tàng cấu kết đoạn phát tàm lang d i ệ t hỏa vũ sơn trang hai người bọn họ thì bị triệu vũ phái đi người cứu lại không chỉ là nàng nhóm còn có lúc ấy tại trong tã lót lợ ngọc cùng nguyên kịch bản khác biệt chính là lợ ngọc cũng không phải là hồ thanh nhi cùng hữu tư mã lý khai nữ nhi mà là hai người bọn họ thân m u ộ i muội nàng nhóm bị cứu về sau liền đi theo triệu vũ bên người chiếu cố triệu vũ đồng thời cũng thu hoạch được triệu vũ chỉ điểm tu luyện võ công năm năm trước triệu vũ nhường nàng nhóm trở về hoa nam cũng giúp nàng nhóm nắm trong tay hoa nam trở thành hoa nam nữ vương thanh nhi cùng mỹ nhi hai vị bội bội biết rõ khẳng định thật cao hứng minh châu thiện thiện cười một tiếng trong mắt mang theo hâm mộ hồ thanh nhi cùng hồ mỹ nhi lấy hoa nam nữ vương cùng thánh nữ thân phận cùng triệu vũ thông ra vậy coi như là triệu vũ phi tử thật sự là một bước đăng thiên ngược lại là rất lâu không có gặp các nàng triệu vũ trong đầu hiện hiện thân ảnh của hai người đột nhiên có chút hoài niệm nàng nhóm hương vị minh châu vẫy tay một cái thu hoạch được thử p h ù chú ra chỉ cơ quan chim bay tới nàng đem triệu vũ phân phó viết tại trên tờ giấy sau đó nhường cơ quan chim nhanh chóng hướng hoa nam chuyển đi bốn hoa nam vương cung vàng son lộng lấy đại điện bên trong hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh một trái một phải lạnh nhạt mà đứng ánh mắt t h a m thẳm xa xa nhìn qua phương bắc bên trái nữ tử một bộ hồng phấn màu trắng váy dài như ẩn như hiện ở giữa tựa hồ có thể trông thấy nội bộ quần áo quyến rũ con ngươi mềm mại đáng yêu tận xương trên trán cũng lộ ra một cỗ quyến rũ chi ý dáng vóc quyển chuyển da thịt trắng non như mỹ ngọc lộ ra một cỗ hồng phấn màu trắng c h o n xác nàng ôn nhu như nước con ngươi nhìn về phía bên phải nữ tử có chút chất động nhộn nạo mỹ ý t h a nàng h hai. âm kiểu mị em kiểu Tỷ t ư i nói cùng tử â mọi mọi hồ mỹ nhi đứng chung một chỗ liền như là tịnh đế hoa sen khuynh thành tuyệt thế đẹp không sao tả xiết hồ mỹ nhi nghe được tỉ tỉ hồ thanh nhi hơi xứng sở không nghĩ tới xưa nay đoàn trang ôn luyện tỷ tỷ vậy mà cũng biết lái loại này cho đùa ngươi nói công tử có thể hay không nghĩ nhóm chúng ta hồ m ỹ nhi tiếp tục hỏi nàng nhãn thần c â u người dáng người ngạo nhân mặc dù nàng là m u ộ i m u ộ i nhưng lại hoàn toàn không thua tỷ tỷ thậm chí ngọn núi càng hơn một bậc công tử ngày lý v n cơ nào có thời gian nghĩ nhóm chúng ta hồ thanh nhi đôi mắt đẹp đ ú t h o á n nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết một cái cơ quan chim liền từ trên bầu trời bay xuống tới rơi thẳng vào trước người hai người là truyền tin cơ quan chim khẳng định là công tử nghĩ chúng ta hồ mỹ nhi câu người con ngươi tràn đầy mừng rỡ vội vàng cầm lấy cơ con chim lấy ra bên trong tin tức công tử có chút tin tức chuyển đến hồ thanh nhi trong mắt ưu h á n chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất không còn trong mắt mang theo trở mong thất t h o n g có chút khẩn trương hỏi thủy hoàng đế bệ hạ muốn phái binh tiến đánh hoa nam công tử nhường nhóm chúng ta đầu hàng hồ mỹ nhi đẻ xuống kích động trong lòng cùng vui sướng nhìn xem tỷ tỷ hồ thanh nhi nói hoa nam nữ vương chỉ có một cái chính là tỷ nàng hồ thanh nhi mà nàng thì là hoa nam thanh nữ nha hồ thanh nhi khẽ vớt tầm nguyên bản chờ mong lập tức hóa thành nồng đậm thất lạc nguyên lai là nhường nàng nhóm đầu hàng nàng nhóm vốn chính là triệu vũ nâng đỡ đi lên triệu vũ nhường nàng nhóm làm thế nào nàng nhóm cũng không có ý kiến nàng thất lạc chính là triệu vũ không nghĩ nàng nhóm hy hy công tử không chỉ có riêng nhường nhóm chúng ta đầu hàng nha nhìn thấy tỷ tỷ thất lạc biểu lộ hồ m ỹ nhi phảng phất tiểu hồ ly cười giả dối nói công tử nhường nhóm chúng ta lấy hoa nam nữ vương cùng thánh nữ thân phận cùng hắn thông ra nha cái gì thông ra hồ thanh nhi chừng to mắt bị to lớn kinh hỉ nện đến chóng mặt nàng chưa từng có nghĩ tới có thể trở thành triệu vũ phi tử chỉ cần lưu tại triệu vũ bên người cho dù làm cái làm ấm giường nha hoàn nàng cũng vui vẻ chịu đựng ngươi không có nói đùa chớ hồ thanh nhi chăm chú nhìn hồ mị có chút khẩn trương sợ hai hồ mị nhi thật nói cho nàng biết vừa rồi kia hết thảy đều là trò đùa không có nói đùa thiên chân vạn s á c công tử thật muốn chúng ta cùng hắn thông ra hồ mị nhi đem tin tức đưa cho hồ thanh nhi cười nhẹ nhàng mở miệng thật công tử đối nhóm chúng ta thật sự là quá tốt hồ thanh nhi tràn đầy kích động vội và nói nhanh thu dọn một cái nhóm chúng ta lập tức lên đường đi hàm dương gặp mặt thủy hoàng đế biểu thị đầu hàng cùng chuyện thông ra ta xem tỷ tỷ cấp tốc không kịp đem muốn gặp công tử đi hồ mỹ nhi đưa tay một cái đánh lén tại hồ thanh muốn hại chỗ trùng điệp bắt một cái cười xấu xa nói a hồ thanh nhi kinh hô tóc mắng ngươi cái đồ đ i chẳng lẽ ngươi không muốn công tử hồ thanh nhi hướng hồ mỹ nhi đánh tới hai người đùa g i ỡ n một, một lát liền triệu tập hoa nam văn võ đại tần h sau đó nói ra nàng nhóm chuẩn bị đầu hàng đại tần cũng cùng võ vương chuyện thông ra bởi vì triệu vũ âm thầm trợ giút hoa nam đã sớm trở thành nàng nhóm độc đoán đám người tất nhiên là không dám phản đối bàn giao xong xuôi về sau hồ thanh nhi cùng hồ m ỹ nhi liền dẫn thủ hạ vội vàng chạy tới hàm dương bốn hai ngày sau đó hàm dương trương đại cung doanh chính ngồi tại trên long ỉ thân mang hát long bảo đầu đội mười hai chuỗi ngọc trên mũ miệng vô hình uy nghiêm bao phủ toàn bộ đại điện hữu thừa tướng phùng khứ tật bẩm bảo nói khởi bẩm bệ hạ nam t r i n h hoa nam lương thảo đã chuẩn bị vào chỗ đổ tướng quân đại quân chuẩn bị xuất phát năm mươi vạn đại quân lương thảo cùng hậu cần có thể nói là một cái con số trên trời dính đến các phương tất cả mặt đánh trận không chỉ là so đấu chiến lược càng nhiều hơn chính là so đấu hậu cần so đấu quốc lực báo đúng lúc này bên ngoài chuyển đến nội thị thanh âm khởi bẩm bệ hạ trương hàm tướng quân có chuyện quan trọng cầu kiến k i n doanh chính nói cậu cậu trương hàm thân mang giáp trụ nện bước vững vàng bộ pháp đi vào đại điện hướng về phía doanh c h í n h bài nói mặt tướng bái kiến bệ hạ người có chuyện gì doanh chính nhàn nhạt mở miệng thanh âm bình tĩnh nhưng lại như là một tòa nguy nga đại sơn vô hình uy nghiêm làm cho người ngạt ở trương hàm không dám trì hoãn vội vàng bẩm báo nói khởi bẩm bệ hạ vi thần phát hiện hoa nam nữ vương cùng hoa nam thánh nữ đi vào hàm dương hỏi thăm phía dưới phát hiện nàng nhóm muốn cầu kiến bệ hạ biểu thị thần phục chương sáu mươi bốn bắp nô khoai lang khoai tây canh hai chương hai mươi bốn bắp nô khoai lang khoai tây canh hai cái gì hoa nam nữ vương đến đây biểu thị thần phục ta không có nghe lầm chứ p h ù n g thứ t ậ t lý tư kinh hô mang trên mặt kinh ngạc khó có thể t i n đại quân còn chưa xuất phát hoa nam liền đầu hàng ngươi nói thế nhưng là thật danh o chính ba một cái đứng lên thân tựa như một đầu ngủ say cự long mở to mắt kinh khủng y áp bao phủ trương hàm trầm giọng nói thân phận đối phương xác nhận không sai trương hàm lập tức có dũng khí cảm giác hít thở không thông vội và nói g n vậy hạ yên tâm hoa nam nữ vương thân phận xác nhận không thể nghi ngờ tốt tốt tốt doanh chính đại hỷ cựu châu quy nhất sắp đến h ắ n tự nhiên không muốn hao tổn binh lực nhưng thống một ngày phía dưới lại bắt buộc phải làm cướp bên ngoài trước gan bên trong có thể không đánh mà thắng chi binh kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn phải biết năm mươi vạn đại quân xuất động mỗi một ngày tiêu hao đều là một cái con số trên trời húng chi một khi khai chiến không biết rõ phải chết bao nhiêu nàng nhóm hiện tại ở đâu đây doanh chính hỏi bệ hạ mặt tướng đã đem nàng nhóm an bài tại dịch t r ạ n g bất cứ lúc nào chờ bệ hạ triệu kiến ừng ư ơ i làm không tệ doanh chính khẳng định gật gật đầu nói nàng nhóm nhưng có yêu cầu gì hồi bệ hạ nàng nhóm cũng không yêu cầu khác chỉ là t r ư ơ n g hàm muốn nói lại thôi chỉ là cái gì doanh chính phung khứ tật cùng lý tư đều hiếu kỳ bắt đầu chỉ là nàng nhóm muốn cùng võ vương thông ra chư hàm trả lời ô doanh chính phung khứ tật cùng lý tư đều có chút ngoài ý、muốn. bọn hắn vốn cho rằng hoa nam nữ vương sẽ nâng một chút đối hoa nam có lợi điều kiện không nghĩ tới lại là cái này cái này hoa nam nữ vương hoặc là nói hoa nam bên trong ngược lại là có thấy xa người phung t h ứ tật cảm khai nói không tệ lý tư đi theo nói ra võ vương không chỉ có là đại tần trưởng công tử vẫn là đại tần võ vương võ thần c h u y ê n nhân cùng võ vương thông ra so nàng nhóm nâng cái khác bất kỳ điều kiện gì đều hữu dụng nếu như nàng nhóm tranh thủ một chút phúc lợi đ ã i ngộ nhưng hoa nam cũng đầu hàng bị tần quốc tiếp quản cuối cùng đãi ngộ như thế nào còn không phải tần quốc định đoạt húng chi cam kết những ngày đãi ngộ sơ thủy khả năng hữu hiệu thời gian dài hiệu quả tất nhiên giảm bớt đi nhiều nhưng cùng triệu vũ thông ra vậy liền khác biệt kia là lâu dài bảo hộ húng chi lấy triệu vũ võ thần truyền nhân võ vương cùng đại tần trưởng công tử thân phận nàng nhóm trở thành triệu vũ nữ nhân không chỉ có tự thân tương lai có bảo hộ hoa nam cũng có thể thu hoạch được rất tốt đãi ngộ điều kiện này cũng không tính là quá mức doanh chính trong lòng thầm nghĩ nếu như là cùng cái khác công tử thông ra hắn tất nhiên một ngộm đáp ứng nhưng triệu vũ hắn chưa hẳn có thể làm chủ hoa nam nữ vương cùng hoa nam thánh nữ dáng dấp như thế nào doanh chính hỏi vấn đề này mấu chốt nhất bậy hạ yên tâm hoa nam nữ vương đoan trang cao quý ôn luyện tài trí hoa nam thánh nữ quyến rũ xinh đẹp mỹ cốt thiên thành hai người đều có khinh u thành tuyệt thế dáng vẻ hoa nhường nguyện thẹn c h i s á c trương hàm thanh em âm vang hắn biết do doanh chính lo lắng nói cho dù so với võ vương phủ bên trong ca sĩ cũng không kém bao nhiêu người xác định doanh chính có chút n g o à i ý mới triệu vũ trong phủ ca sĩ hắn gặp qua mấy cái t h như triều nữ yêu minh châu diễm linh cơ lậu ngọc mỗi một cái cũng hại nước hại dân m ị cốt thiên thành có thể xưng tuyệt thế vư u vật mặt tướng lấy đầu lâu đảm bảo vừa rồi lời nói câu câu là thật được doanh chính đại hỷ lần này không thành vấn đề đã có thể giải quyết hoa nam nan đề lại có thể đưa hai cái đại mỹ nữ cho triệu vũ chắc hẳn triệu vũ cũng sẽ thật cao hứng thật sự là nhất cử lương t i ệ n từ khi tìm tới triệu vũ về sau hắn liền muốn hảo hảo đền bù triệu vũ nhưng triệu vũ tựa hồ cái gì cũng không thiếu quyền thế không yêu húng chi đã phong võ vương không có gì t u t phong vàng bạc châu đau cũng không cần nói mà vo công t u y ệ thế t t h â n binh lợi khí triệu vũ đồng dạng không thiếu liên liên mỹ nữ hắn trong tay mặc dù không ít nhưng gặp qua triệu vũ trong phủ minh châu diễm linh cơ b ọ n người hắn đều không có ý tứ cầm xuất thủ trương hàm người đi thông chi hoa nam nữ vương cùng thánh nữ t r o n g ngày mai triều hội tiếp kiến nàng nhóm cần phải bảo vệ tốt nàng nhóm an toàn doanh chính phân p h ò nói đây mặt tướng c á o lui trương hàm cung thân v ố i lui bảo hộ hoa nam nữ vương cùng thánh nữ an toàn kia là nhất định một khi hai người xảy ra chuyện đại tần cùng hoa nam tất nhiên khai chiến bây giờ hoa nam đầu hàng nam trinh đại quân tạm hoán xuất động ngày mai qua đi nếu không có chuyện ngoài ý muốn liền có thể tiếp thu hoa nam doanh chính hướng về phía phùng khứ tật cùng lý tư bàn giao một tiếng sau đó liền dẫn cái nhiếp tiến về v õ vương phủ mà tại doanh chính tiến về v õ vương phủ lúc võ thần dưới trướng thần bình trong vòng một ngày hủy diệt lang tộc chém giết số trăm vạn lang tộc cùng doanh chính phát b i n h năm mươi vạn chuẩn bị nam trinh hoa nam tin tức chuyển khắp thiên hạ tới cùng nhau chuyển khắp thiên hạ còn có doanh chính phụng võ thần là đại tần thủ hộ thần rèn đúc tượng thần tin tức ông trời của ta lang tộc diệt quá tốt rồi cha mẹ các ngươi trên trời có linh r ố t cục có thể nghỉ ngơi cảm tạ võ thần võ thần và tuế nương tử ngươi có thể nhắm mắt lang tộc x u ấ t sinh rốt cục diệt ta muốn cho võ thần cây trường sinh bài ngày đêm c u n g phụng võ thần võ thần uy vũ cường tráng quá thay võ thần cường tráng quá thay lại tần võ thần và tuế lang tộc hủy diệt tin tức như là m ộ mươi hai cấp như cơn lốc quét sạch thiên hạ tạo thành manh động vượt xa doanh chính nam trinh hoa nam phải biết lang tộc không tàn nhiều lần phạm một bên một khi quá cảnh giống như châu chấu không có một mặt cỏ máu chảy thành sông nam tử trưởng thành cùng lão nhân trực tiếp bị tàn sát Tiểu hai i b ế nho t à thành là à n phần lương、thực. Nữ nhân biến thành bọn hắn đồ chơi cùng khẩu phần lương、thực. Nhất là tới gần bên cạnh vùng bách tính, n h khẩu thực. chơi khẩu thực. bách tới một cái đồ k h ô n gia có từng chịu được lang tộc từng hãng h lang ạ Giờ này, võ thần đã phong khắp thần thần Nho này, bốn. võ đã trưởng i hiền ể u thánh t a ra n Nho g t môn phục niệm nhìn xem tin tức cảm t h ắ n nói một ngày thời gian độ diện số trăm vạn lang tộc thật sự là hung t à n kinh khủng không phải người quá thay doanh chính ngược lại là quyết đoán vi phạm vậy mà phụng võ thần là đại tần hộ quốc thần còn rèn núp pho tượng võ thần hy vọng đã vượt qua hắn nho gia nhị đương ra nhan lộ mở miệng võ thần không chỉ có võ đạo thông thần dưới trướng quân đoàn càng là xa xa siêu việt t ầ n quốc bây giờ cựu châu q u ý nhất sắp đến doanh chính cử động lần này cũng bất quá là muốn đem võ thần trói đến tự mình trên chiến xa trương lương thăm thẳm thở dài nếu như võ thần triệt để đảo hướng doanh chính hắn phục quốc cơ bản vô vọng bất quá cựu châu q u ý nhất thiên hạ cách cục đại biến hắn có lẽ còn có cơ hội các ngươi cảm thấy doanh chính nam trinh hoa nam có thể hay không thành công lúc này một cái không có mở miệng tuân tử đột nhiên nói phúc n i ễ m nói tần quốc thiết kỷ đánh đâu thằng đó hoa nam bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé tất nhiên ngăn không được tần quốc thiết kỵ trường môn lời ấy sai rồi trương lương lắc đầu nói tần quốc thiết kỵ thực lực không thể nghi ngờ nhưng hoa nam núi cao rừng rậm trứng khí mọc thành bụi n ă n g nhân dị sĩ v u cổ chi thuật tầng tầng lớp lớp bọn hắn chỉ cần không chính diện cứng rắn tần quân hướng trong núi rừng vừa trốn tần quân căn bản không làm gì được bọn hắn tương phản tần quân chưa quen thuộc địa hình chưa quen thuộc nơi đó khí hậu đại quân viết trinh hậu cần cung ứng kéo dài một khi rơi vào rẳng co hoặc là lương đạo bị đoạn thì thua không nghi ngờ đương nhiên nếu như võ thần dưới chướng quân đoàn trợ rút kêu Bình Định n Hoa sư thúc lời nói rất đúng phụng niệm nhan lộ bọn người phụ hòa nói trương lương nhãn thần lấp lóe hắn có lẽ có thể đi hoa nam một chuyến cho doanh chính tìm một chút phiến phức áp chế áp chế tần quân nhuệ khí bốn nhà nông s i vưu đường đường chủ cái này võ thần dưới trướng thần binh cũng quá kinh khủng một ngày độ diện số trăm vạn lan tộc đơn giản không dám tưởng tượng chúng ta nhà nông mặc dù có mười vạn đệ tử nhưng ta cảm thấy vẫn là không muốn t r e o chọc thì tốt hơn cộng công đường đường chủ điền trọng nhìn xem điền hổ lòng vẫn còn sợ hay nói cỏ lao tử cũng không muốn t r e o chọc hắn a nhưng hắn quá bá đạo chẳng những đoạn mất ta một tay còn chém đại ca lao tử nuốt không trôi cái miệng này đ i ề u khí t h ư a một cái cánh tay điền hổ cơ hổ phách biệt khuất không thôi hắn tự nhiên không dám đi trêu chọc võ thần nhưng hắn trong lòng lại không căm lòng hắn hỏi triệu vũ kia tiểu tử có tin tức gì đây là lúc trước hắn liền muốn tốt võ thần không được trêu chọc hắn lấy khiêu chiến danh nghĩa đi giao hấn một phen triệu vũ cũng có thể a võ thần cũng không thể nhảy ra đánh hắn a vậy cũng quá mất mặt đương chủ triệu vũ bị p h ò n g võ vương về sau liền cả ngày đợi tại võ vương phủ nghe nói còn xây cái suối nước nóng tiểu c h i nhục lâm cái gì mỗi ngày ô m trong phủ mỹ nữ túy sinh ngọc tử tiêu g i a o khói hoạt điền trọng nói phế vật này mặc dù có võ thần truyền thừa lại như thế nào bất quá là đầu cái tốt ai có thể rết cao tiệm ly điểm này tu vi khẳng định đều là võ thần đan dược cho ra liền hắn còn dám gọi võ vương mật thiết chú ý hắn tin tức chỉ cần hắn ly khai hàm dương lão tử liền đi giao hơn hắn một trận xuất ngụm á c khí điền hổ vung lên h ổ phách lớn tiếng nói vâng đường chủ điền trọng ngoài miệng đáp nhưng trong lòng lắc đầu cũng không xem trọng điền hổ quyết định nhưng điền hổ quyết định hắn không ngăn cản được hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi điền trọng trong lòng cầu mười bốn cùng lúc đó hàm dương doanh chính mang theo kiếm thanh cái n h i p đi vào võ vương phủ cái gặp triệu vũ nằm tại suối nước nóng bên cạnh trong hoa viên trên ghế b ả n h lộng ngọc đánh đàn linh cơ nhảy múa triều nữ yêu minh châu mặc một bộ màu đen lụa mỏng váy dài ngồi tại triệu vũ bên cạnh ngạo nhân dáng người tại kia lụa mỏng c h e lấp lại càng lộ vẻ như ẩn như hiện phong tình văn trùng mê người ánh mắt điện h ạ b ệ hạ tới minh châu khỏe miệng mang theo một vòng ý cười hẹp dài yêu mị con ngươi có chút c h ấ p động hình như có yêu mị chi ý ấp ủ mềm mại đáng yêu chọc người nói thật không biết do vũ nhi từ nơi nào tìm đến mưu vật cho dù đã gặp nhưng mỗi lần trông thấy vậy mà đều nhường chấm c ó dung khí kinh diễm câu nhân c h i cảm giác doanh chính trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ hãn hậu c u n g giai lệ ba ngàn sáu nước mỹ nữ cũng có duyệt nữ vô số định lực phi phạm nhãn quan cũng cao nhưng triệu vũ phủ những này ca sĩ chất lượng thực tế quá đ ỉ n h có thể xương c ự c phẩm lao triệu tới liền đến ngồi triệu vũ hướng về phía doanh chính vây tay doanh chính hiện tại đã thành thói quen triệu vũ tùy ý, đi thẳng tới triệu vũ bên cạnh trên ghế ngồi xuống những này là vật gì đông nhiên doanh chính mắt nhìn triệu vũ trước người bản trên các loại kỳ kỳ quái quái đồ ăn cho dù lấy kiến thức của hắn cũng không nhận ra được triệu vũ nhìn thoáng qua nói nướng bắp nô khoai nướng khoai tây chiên thiên tầm thổ đầu chương 65, võ thần ngay tại bên cạnh lại không biết chương 25, võ thần ngay tại bên cạnh lại không biết nướng bắp nô khoai nướng khoai tây chiên thiên tầm thổ đầu ba doanh chính đỉnh đầu hiện hiện mấy cái thật to dấu chấm hỏi cho dù hắn nhất thống sáu nước cũng chưa nghe nói qua những này đồ vật xem ra đây là mới nguyên liệu nấu ăn bất quá hắn không có quá mức để ý trong thiên hạ có thể ăn nhiều thứ đi hắn không biết rõ cũng bình thường giáp băng giáp băng nghe triệu vũ ăn khoai tây c h i ê n thanh âm trong mùi truyền đến khoai nướng cùng nướng bắp nô g mê người m ù i thơm doanh chính nuốt nước miếng một cái hắn cầm lấy một khối khoai tây c h i ê n bỏ vào bên trong miệng q u ó t c a q u ó t k ế t doanh chính lập tức nhãn tình sáng lên chân hương vũ nhi cái này khoai tây c h i ê n là cái gì làm doanh chính hỏi chính là loại này khoai lang triệu vũ chỉ, chỉ bên cạnh không có nướng khoai lang doanh chính ánh mắt nhìn lại liền thấy một cái bàn tay lớn nhỏ khoai lang hắn h i ế u kỳ cầm lên đánh giá một phen mượt mà như đá chịu nặng bên ngoài có một tầng bỏ màng là cái này khoai lang cái này khoai nướng cũng là cái này đồ vật nướng doanh chính phảng phất nhìn thấy bà bối lặp đi lặp lại nghiên cứu rõ xét trong mắt tràn đầy mừng rỡ đây là mới nguyên liệu nấu ăn a mặc dù không biết rõ cái này đồ vật sản lượng nhưng đại tân bách tính ngày sau lại nhiều một loại đồ ăn vũ nhi cái này khoai lang sản lượng như thế nào có được hay không trồng a doanh chính ngầm đầu trong mắt tràn đầy trờ mong vừa rồi hưởng qua khoai tây chiên kia vị đạo chân là tuyệt mà lại cái này khoai lang còn có thể nương ăn nói rõ bản thân hương vị không tệ năm ngàn cân đi triệu vũ thuận miệng nói cái điều hòa sản lượng Đụng. doanh chính thân thể run lên kém chút đ ặ t mông mới ngã xuống đất hắn há to mồm trong mắt tràn đầy rung động mẫu sinh năm ngàn cân đây là khái niệm gì hắn đại tần mạch thử cho ăn bệ bụng cũng liền mẫu sinh ba trăm cân dù sao thời đại này trồng kỹ thuật thực tế là hậu lại không có tạp dao lúa nước sản lượng có thể nghĩ vũ nhi ngươi không có nói đùa chớ cái này khoai lang mẫu sinh năm ngàn cân doanh chính c ọ một cái đứng người lên hai tay ôm thật chặt khoai lang phảng phất ôm hòa thị bích một đôi kinh h ỉ uy nghiêm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm triệu vũ lừa ngươi làm gì bên cạnh ngươi cái kia khoai tây đồng dạng mẫu sinh năm ngàn cân triệu vũ chỉ chỉ doanh chính bên cạnh màu vàng khoai tây cái gì khoai tây cũng mẫu sinh năm ngàn cân doanh chính kém chút nhảy dựng lên một cái đem trên mặt đất khoai tây nhặt lên xem như chân bảo ôm vào trong ngực kỳ thật k i ế p sợ không chỉ là doanh chính còn có đi theo doanh chính cùng đi đến cái nhiếp mẫu sinh năm ngàn cân trên đời còn có dạng này t h ầ n vật cái nhiếp rung động trong lòng nếu như đại tần đại lượng trồng khoai tây cùng khoai lang thiên hạ bách tính chẳng phải là đều có thể ăn cơm no rồi vũ nhi cái này khoai lang cùng khoai tây ngươi từ chỗ nào đạt được còn có hay không biết rõ làm sao trồng sao doanh chính ôm một cái khoai lang cùng một cái khoai tây nhìn qua triệu vũ ánh mắt sáng rực đây là võ thần theo cái khác châu mang tới thuộc hà huyện ta trồng không ít đầy đủ mở rộng toàn bộ đại tần về phần trồng cũng rất đơn giản triệu vũ đem phương pháp trồng trọt giản yếu nói một cái cụ thể phía sau hắn sẽ cho doanh chính những n à y đồ vật nhưng thật ra là hắn theo cái khác châu mang về mang về về sau hắn liền bắt đầu bồi dưỡng chồng cho dù doanh chính hôm nay không đến hắn cũng sẽ đem những n à y đồ vật đưa cho doanh chính làm thân hoàng tử tôn đã có năng lực giúp thiên hạ bách tính một cái hắn đương nhiên sẽ không chối tử vũ nhi ngươi thật sự là c h â m phục tinh doanh chính mừng rỡ như điên lập tức hắn nhìn về phía cái k i a màu vàng kim bóng ánh b ắ p nô nói cái này b ắ p nô sản lượng có phải hay không cũng rất cao b ắ p nô sản lượng đại khái một ngàn cân khoảng trừng chồng yêu cầu cũng so khoai tây cùng khoai lang cao triệu vũ nói một ngàn cân đã rất khá doanh chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem triệu vũ vũ nhi ngươi trồng ruộng đất cụ thể cũng ở đâu dạng này t h ầ n vật nhất định phải phái binh bảo vệ chấm muốn đích thân đi qua nhìn một chút được rồi xem ngươi cái này kích động hình dáng ta tự mình dẫn ngươi đi kiến thức một phen miễn cho cùng tên nhà quê giống như triệu vũ lắc đầu đứng người lên bầu trời lập tức rơi xuống một tảng lớn bóng đen kia là một con chim lớn không đúng chuẩn sắc mà nói là một cái to lớn cơ con chim mà tại cơ quan chim rơi xuống trong né mắt cái n h i p đã đi tới doanh chính trước mặt ngưng thần đề phòng đồng thời còn có từng cái ảnh mật vệ cùng những cường giả khác không thể so với khẩn trương đây chính là võ thần bách thú bạo binh bên trong một cái a doanh chính n g n g đầu nhìn xem kia cơ q u a n chìm tựa như một đầu chu tước dương cánh mấy chục mét từng chiếc lông vũ hàn quang rạng rỡ sắc bén bức người không tệ đây là chu tước triệu vũ mũi chân điểm một cái liền đứng tại chu tước trên lưng hướng về phía doanh c h í n h nói lao triệu đi thôi ta dẫn ngươi đi kiến thức một phen tốt doanh chính không do dự trực tiếp nhảy lên cái n h i p đi theo tại sau lưng anh mật vệ cùng với người khác còn muốn đi lên lại bị doanh chính ngăn trở hắn p h â n phó nói các ngươi thông chi vương bí nhường hắn dẫn đầu năm ngàn giáp sĩ hỏa tốc chạy tới thuộc hà huyện chấm tại thuộc hà huyện chở hắn đây anh mật vệ cùng những cường giả khác cấp tốc rời đi đi triệu vũ nhắc nhở một tiếng chu tước lập tức phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía thuộc hà huyện mà đi doanh chính bản thân tu vi không yếu lại đạt được đại đạo kim bảng bàn cho hoàng đạo tổ long quyết cùng đan dược bây giờ cũng có đại tổng sư tu vi cho dù chu tức tốc độ rất nhanh hắn cũng có thể đứng vững về phần triệu vũ cùng cái nhiếp thì càng không cần nói chu tước ngoại trừ sắt thép thân thể cái khác nhìn cùng chân chính động vật không có khác nhau thật sự là thần tiên thủ đoạn doanh chính đánh giá cơ quan thú chu tước tán tham nói hóa tính là động giao phó tử vật sinh mệnh đích thật là thần tiên thủ đoạn cái nhiếp nói theo trong lòng đối võ thần kính sợ càng sâu dù sao tận mắt nhìn thấy cùng thông qua cái khác miêu tả thu hoạch được tin tức cái loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt thật muốn thấy võ thần phong thái doanh chính cảm khái ngàn vạn thở dài không thôi võ thần chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao triệu vũ bí môi trong lòng phỉ báng võ thần đứng tại các ngươi bên cạnh nghe bọn hắn thổi phồng các ngươi lại nguyên vẹn không biết doanh chính thu liễm suy nghĩ nhìn về phía triệu vũ vũ nhi chấm hôm nay tới tìm ngươi nhưng thật ra là chuẩn bị cho ngươi một cái ngạc nhiên không nghĩ tới ngươi ngược lại là cho chấm một cái to lớn kinh hỷ cái gì kinh hỷ triệu vũ hỏi nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức đang biểu diễn hai cái tuyệt sắc mỹ nữ doanh chính biết do triệu vũ ưa thích mỹ nữ bởi vậy trước nói mỹ nữ lại nói thông ra miễn cho triệu vũ phản cảm nhưng mà hắn không biết đến là hắn nói mỹ nữ đã sớm bị triệu vũ ăn xong lao sạch buổi tối hôm nay triệu vũ bên người nằm liền đem là hắn trong miệng tuyệt sắc mỹ nữ triệu vũ không nói gì lẳng lặng nhìn xem danh o chính biểu diễn danh o chính gặp triệu vũ không có cái gì biểu lộ trong lòng một lộ bộ tiếp tục nói hai cái này tuyệt sắc mỹ nữ có thể không thể so với người trong phủ mỹ nữ trinh l ệ mà lại bọn hắn vẫn là hoa nam nữ vương cùng t h á n h nữ nha ta xem là thông ra đi triệu vũ nói thẳng ha ha vũ nhi quả nhiên thông minh chớm vẹn vẹn nói hoa nam nữ vương cùng thành nữ liền đoán được nhiều như vậy danh chính cười ha hả cười nói ra ngươi yên tâm mặc dù là thông gia nhưng nàng nhóm tuyệt đối là mỹ nữ ngươi cởi trở về làm chắc phi là đủ rồi nếu như thực tế không giữ thích liền để ở một bên là được doanh chính trong lòng có chút khẩn trương sợ triệu vũ cự tuyệt triệu vũ hôm nay cho hắn như thế lớn kinh hỉ hắn cũng không tốt bức triệu vũ húng chi hắn biết rõ triệu vũ căn bản không sợ hắn hắn bức cũng vô dụng nếu là mỹ nữ vậy ta liền cố mà làm giúp ngươi một cái hy sinh ta nhan sắc triệu vũ lắc đầu thở dài nghe được doanh chính cùng cái n h i ế khoe miệng co giật thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ hô hô ngay tại bọn hắn đang khi nói chuyện cơ quan thú chu tức rất nhanh liền tới đến thuộc hà huyện vùng ngoại ô một chỗ xanh mơn mượn đại điện đến đang khi nói chuyện hồng được n g ả y xuống doanh chính cùng đi theo theo sát phía sau cái này chính là bắc nô doanh chính lần đầu tiên liền nhìn thấy một người cao ở giữa có một cái màu xanh lá s ắ c ngoài bao khoả trái cây bắc nô không tệ hồng được gật gật đầu cái này màu xanh lá s ắ c ngoài sẽ mở chính là các ngươi trước đó nhìn thấy màu vàng kim óng ánh bắc nô doanh chính ngay vậy không kịp chờ đợi sẽ mở một cái bắc nô sát ngoài bên trong quả nhiên lộ ra màu vàng kim óng ánh bắc nô đây chính là mẫu sinh ngàn cân b ắ p nô thật sự là quá tốt doanh chính kích động không thôi không kịp chờ đợi hỏi vũ nhi khoai lang cùng khoai tây ở đâu cái này thế nhưng là mẫu sinh năm ngàn cân thần vật a hắn đã đợi không kịp kiến thức một phen triệu vũ chỉ chỉ phía dưới nói khoai lang ngay tại chân người phía dưới a chương sáu mươi sáu võ vương đến chương hai mươi sáu võ vương đến cái gì khoai lang tại nhóm chúng ta dưới chân doanh chính kém chút không có dọa đến nhảy dựng lên vội vàng ngồi s ổ m người xuống xem xét hắn phát hạ trên mặt đất đều là từng cây dây leo thực vật bắt đầu hắn tưởng rằng cỏ không nghĩ tới lại là khoai lang vũ nhi cái này khoai lang còn bao lâu nữa thành t h ủ doanh chính thủ trưởng bởi vì kích động mà run dậy nhẹ nhàng nuốt ve khoai lang cành lá mở miệng hỏi triệu vũ nói đã thành t h ủ c ba doanh chính một mặt mẫu b ư ớ c hắn nhìn kỹ một chút dưới thân khoai lang dây leo lại nhìn một chút chung quanh vẫn không có nhìn thấy nơi nào có khoai lang a nhìn xem doanh chính tìm kiếm khắp nơi nhãn thần triệu vũ cũng là im lặng hắn đưa tay hướng về phía doanh chính phía trước vị trí cách không một chào cái gặp khoai lang dây leo chung quanh bùn đất nhanh trong hướng chu vi phân tán ra doanh chính bắt đầu hơi s ư ớ n g s ở theo sát lấy tựa như minh bạch cái gì hẳn là khoai lang là sinh trưởng ở dưới mặt đất lập tức hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mặt đất chiêu này cách không k h ố n g v ậ t đối chân khí trưởng không thật là lợi hại cái nhiếp ánh mắt ngưng tụ trong lòng âm thầm kinh hãi võ vương thực lực tuyệt đối không d ư ớ i ta tại cái nhiếp cùng doanh chính hai người nóng rực ánh mắt dưới bùn đất từ từ phân ra lộ ra một vòng hồng sắc ra ra là khoai lang doanh chính chừng to mắt kích động không thôi tựa như tìm tới cái gì tuyệt thế c h â n bão hắn ngưng thở con mắt chăm chú nhìn chằm chằm theo càng nhiều bùn đất tách ra cái gặp một cái khoai lang dây leo phía dưới vậy mà kết xuất ba bốn lớn chừng bàn tay hồng đồng đồng trái cây ông trời ơi nhiều như vậy như thế lớn doanh chính vội vàng đưa tay đem một chuỗi khoai lang nhấc lên cảm thụ kia c h i ế u nặng trọng lượng vui vẻ đến tựa như đứa bé trước đó triệu vũ nói cho hắn biết mẫu sinh năm ngàn cần trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có chút hoài nghi thực tế quá khó mà tin nhưng bây giờ hắn nhìn xem trước mặt mênh mông bắt ngát xanh mơn m ư n khoai lang địa trước đó hoài nghi trong nháy mắt tiêu tán t r ố n g không phía dưới này đến có bao nhiêu khoai lang mẫu sinh năm ngàn cân tuyệt đối không có vấn đề thật sự là thần vật ta đứng ở một bên mặt không thay đổi cái nhiếp trong lòng đồng dạng đã rời sông lấp biển rung động không hiểu hắn biết rõ mẫu sinh năm ngàn cân thần vật đối đại tần tác dụng đem cỡ nào to lớn chỉ cần mở rộng xuống dưới đại t ầ n bách tính sẽ không còn nhận đói khát nôi khổ cũng sẽ không lại bởi vì đói khát mà người chết đúng lúc này doanh chính thời mở tiếng cười bỗng nhiên chuyển đến vũ nhi ngươi thật sự là ta đại tần phúc tinh tiếng như sấm đinh hay nhức góc có thể thấy được danh o chính nội tâm kích động chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ có như thế thần vật đại tần chắc chắn như mặt trời đang lên ánh sáng thiên hạ phát triển không ngừng cái nhếp chắp tay túi đầu chúc mừng tốt tốt tốt danh o chính thoải mái cười to kích động không thôi triệu vũ đuối môi vượt bực ngắn ngẩm ngắt lời nói tốt lao triệu ta dẫn ngươi đi xem xem cái khác ruộng đất chớ trì hoãn ta còn muốn trở về ngủ chưa đây doanh chính cái nhếp triệu vũ không để ý danh chính trên mặt t o á n nhỏ biểu lộ trực tiếp nhảy đến cơ quan thú chu tức trên lưng hướng về phía hai người vây tay đến a doanh chính cùng cái nhiếp lên chu tước triệu vũ mang theo bọn hắn từ không t r ú n g quan sát tất cả ruộng đất không đến một k h ắ c đồng hồ liền xem xét xong xuôi doanh chính cùng cái nhiếp giờ phút này đã ngốc trệ chết lặng bọn hắn không nghĩ tới triệu vũ vậy mà trồng nhiều như vậy bất quá theo sát lấy chính là to lớn mừng rỡ sông lên đầu liên cung bánh từ trên trời rớt xuống giống như t ố t lão triệu lao cái các ngươi chậm rãi chơi đi ta trở về ngủ trưa triệu vũ mũi chân điểm nhẹ theo chu tước trên lưng nhảy lên một cái sau đó rơi vào một cái khác theo bầu trời đắp xuống cơ quan thu lớn bằng điệu trên lưng bồi hai người bọn họ lao nam nhân thật sự là không có ý nghĩa triệu vũ chửi bậy một tiếng lái lớn bằng điệu biến mất tại đám mây doanh chính cùng cái nhiếp đứng tại chu tức trên lưng nghe được triệu vũ chửi bậy thân thể cứng đở lập tức hóa đá chấm bị chê doanh chính ngơ ngác nhìn qua triệu vũ bóng lưng rời đi tự lẩm bẩm trong gió lộn xộn bậy hạ còn có ta cái nhiếp nói bốn đối với hai người cảm thụ triệu vũ tự nhiên là không biết rõ hắn ly khai hai người ánh mắt về sau liền từ cơ quan thu lớn bằng điệu trên lưng nhảy lên một cái trong nháy mắt biến mất trên không trung cơ quan thu lớn bằng điệu tốc độ chỗ nào so ra mà vượt tốc độ của hắn dây l á t ở giữa triệu vũ liền về tới võ vương phủ trong vương phủ triệu vũ thấy được hai cái đại mỹ nhân chính là lấy hoa nam nữ vương cùng thánh nữ thân phận đến đây tiếp hồ thanh nhi cùng hồ mỹ nhi thanh nhi mỹ nhi b á i kiến điện hạ cung trúc điện hạ võ vận hương thịnh thánh thọ vô cương hai người hai tay r á n ở bục dưới nhẹ nhàng túi đầu một người dịu dàng như nước một người vũ mị c â hồn quả nhiên là tịnh đế hoa sen có khát phong t ì n h không cần đa lễ nhường bản vương nhìn xem g ầ y không có triệu vũ đưa tay đem nàng nhóm đỡ dậy ôm hai người tinh tế v ò n g e o đem nàng nhóm ôm vào trong ngực điện hạ hai người tựa ở triệu vũ trong ngực cảm thụ cái kia ngày nhớ đêm mong đã lâu ấm áp lồng ngực mềm mại thân thể lập tức xúc giòn hồ thanh nhi đôi mắt đẹp có chút chất động một vòng say lòng người tình ý lưu động sau đó ngoan ngoan nhắm mắt lại lông mi run dậy k h ẽ hất cằm hồ mị nhi một đôi câu người quyến rũ đôi mắt tẩn ý đưa tỉnh n g n g lên thân thể cái cằm gáy nếp một bộ nhân quân t h ả hiện bộ dáng hai cái tiểu yêu tinh triệu vũ túi đầu hôn lên bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn nàng nhóm lần trước gặp triệu vũ vẫn là nửa năm trước nửa năm thời gian trong lòng các nàng nhớ tịch mịch trống rỗng có thể nghĩ đối triệu vũ nhớ liền như là quần quận sông lớn liên miên bất tuyệt triệu vũ một tay lấy nàng nhóm ông lấy h ả o h ả o đền bù bọn hàn bốn cùng lúc đó doanh chính đột nhiên tiến về thục hạ lại để cho trương hàm truyền lệnh vương bí mang binh tiến về sự tình cũng tại hàm dương cao tầng truyền ra khiến cho hàm dương gió nổi mấy phun v ậ hạ đột nhiên đi t h u hà huyện làm cái gì còn nhường thông võ hầu mang bình đi qua chẳng lẽ phát sinh đại sự gì b ậ y hạ trước đó đi võ vương phủ chẳng lẽ cùng võ vương có quan hệ đáng tiếc mặc cho bọn hắn suy đoán cũng đoán không ra kết quả mà triệu vũ càng sẽ không để ý tới bọn hắn giờ phút này đang bận đền bù giai nhân đây mặt trăng lên mặt trời lặn t a dương như máu võ vương phủ tầm cung trong đại điện hồ thanh nhi cùng Mỹ nhi gương mặt xinh đẹp v n g hồng một mặt lười biếng cùng thỏa mãn gối lên triệu vũ trong ngực trong lòng mặt nào triệu vũ khẽ vớt hai người bóng loáng tinh tế tỉ mỉ l ư n g ngọc thư giãn thích ý nhìn xem trong ngực g i a nhân trong lòng có được một cỗ to lớn cảm giác thành k i ể u bởi vì hắn xuất hiện hai người vận mệnh bi thảm hoàn toàn thay đổi đặc biệt là hồ thanh nhi nguyên kịch bản bên trong nàng bi thảm nhất gia tộc bị tả tư mã lưu ý cấu kết đoạn phát tam lang diệt môn nàng người yêu hữu tư mã lý khai cũng bị lưu ý ám hại không rõ sống chết mà nàng còn bị hung thủ lưu ý chiếm đoạt đi trở thành hồ phu nhân nàng ngội ngội hồ mỹ nhi hơi tốt một chút bị lưu ý đưa cho hàn vương an trở thành hàn vương an tiểu thiếp hồ mỹ nhân bây giờ bởi vì hắn xuất hiện cái gì tả tư mã lưu ý hữu tư mã lý khai hết thể cho ta bỏ liên liên hàn vương an phu nhân t r i ệ u nữ yêu minh châu phu nhân đều là hắn nữ nhân điện hạ nhóm chúng ta cần phải trở về hồ thanh nhi nhìn xem triệu vũ trong mắt yêu thương phun g trào ôn nu như đường sông nàng hiện tại là hoa nam nữ vương mặc dù sớm đã là triệu vũ nữ nhân nhưng người khác không biết rõ nàng hôm nay vừa tới hàm dương kết quả là tại triệu vũ phủ đệ qua đêm tất nhiên sẽ dứt lấy chỉ trích húng chi nàng hiện tại đã rất thỏa mãn không cần thiết lưu lại nhận người chỉ trích còn nhiều thời gian ngày mai nàng liền sẽ cùng triệu vũ chính thức thông gia ngày sau liền có thể quang minh chính đại trở thành triệu vũ c h ắ c phi ừ m triệu vũ khẽ vớt cảm sau đó hai người cũng không có thị húy tại triệu vũ trước mặt mặc xong quần áo nhẹ nhàng túi đầu điện hạ nhóm chúng ta cáo tử đi thong thả triệu vũ gật gật đầu xoay người tiếp tục ngủ trong mũi còn có giai nhân lưu lại dư hương hồ thanh nhi cùng hồ m ỹ nhi quay người hai bước lập tức có chút nhũ mày cảm giác thân thể có chút khó chịu đau dữ dội nàng nhóm không hiểu nghĩ đến triệu vũ lúc trước biểu hiện nhẹ nhàng nước trong mắt hiện lên một vòng si mê trong lòng mang theo ngọt nào cùng phá mãn bờ m ô i nhẹ nhàng nhất động bao hàm ý cười thấp giọng tự nói thật sự là một con trâu cười khẽ một tiếng hồ thanh nhi cùng hồ m ỹ nhi chính là chịu đựng đau hướng về ngoài phòng đi đến nữ vương thanh nữ võ vương phủ bên ngoài phụ trách bọn hắn an toàn trương hàm nhìn thấy hai người ra vội vàng nên đón tiếp lấy trương tướng quân chúng ta đi thôi hồ thanh nhi hồ m ỹ nhi trên mặt t ư ở n g hồng cùng m ỹ ý sớm đã biến mất trên thân mang theo một cỗ người sống t r ớ tiến vào thanh l ã n h cùng cao quý thản nhiên nói nữ vương thanh nữ mời trương hàm vây tay một dẫn hồ thanh nhi cùng hồ mị nhi ngồi lên xe ngựa hướng dịch chạm mà đi trương hàm đi theo bên cạnh xe ngựa khoe miệng không khỏi kéo ra võ vương thật đúng là chúng ta mỗi mực lần đầu gặp mặt liền chinh phục hoa nam nữ vương cùng thánh nữ chỉ là đây cũng quá nhanh trương hàm trong lòng cảm thán còn tốt không có để lại qua đêm không phải vậy không biết được náo ra bao lớn phong ba đương nhiên chủ yếu vẫn là hoa nam nữ vương cùng thánh nữ thông gia đối tượng chính là triệu vũ sớm ăn mặc dù có chút k h ô n g ổn nhưng cũng không phải cái đại sự gì nếu là thông gia chính là cái khác công tử mà hoa nam nữ vương cùng thánh nữ bị triệu vũ ăn đó mới là chọc thùng trời đại sự không đúng lấy võ vương uy thế cùng bệ hạ sùng ái cùng võ vương hôm nay hiến cho bệ hạ thần vật coi như võ vương ăn cái khác công tử thông gia đối tượng tựa hồ cũng không tính là gì đại sự à trương hàm trong lòng thầm nghĩ người khác không biết rõ doanh chính đi thuộc hà làm cái gì nhưng trương hàm lại là biết đến mẫu sinh năm ngàn cân thần vật kia là cỡ nào công lao dù sao hắn biết rõ tại cái này đại tần tuyệt đối không thể trêu chọc võ vương võ vương chính là một cái hoành hành vô kỵ đặc thù tồn tại giống công tử hồ hợi trước đó bị triệu vũ tại trương đài cùng một cước đa phế hiện tại vẫn là một phế nhân chỉ có thể nằm ở trên giường để cho người ta cho ăn sống không bằng chết mà triệu vũ vẫn như cũ sống được tiêu sái tự tại còn có trước đó quyền thế ngập trời triệu cao bị võ thần chém giết về sau lại bị doanh chính diện cựu tộc võ vương không có t r e o chọc lúc là cá ư ớt muối t r e o chọc đến lúc liền sẽ biến thành cá mập lớn một ngụm đưa ngươi thốn p h ệ không nghĩ nhiều nữa trương hàm hộ tống hồ thanh nhi cùng hồ m ỹ nhi trở lại dịch trạm sau đó liền trở về hoàng cung hướng doanh chính báo cáo sự tình hôm nay ha ha ha vũ nhi làm việc thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu doanh chính ngay vậy hơi x ư n g sở lập tức khép cười một tiếng không có để ý ngược lại thật cao hứng bởi vì triệu vũ nhanh như vậy muốn hai người nói do triệu vũ rất ưa thích hắn lo lắng nhất chính là triệu vũ không ưa thích bây giờ rốt cục triệt để yên tâm bốn ngày thứ hai trương đại cung nguy nga hùng vĩ trong đại điện văn võ bá quan t ề tụ trang nghiêm túc mục trên phương long t r ê n ghế doanh chính thân mang hắc long bảo đầu đội mũ miệng ngồi nghiêm trình mười hai chuối hạt tử từ mũ miệng phía trên d ù xuống che khuất mặt mũi của hắn không nhìn thấy hắn sướng vui giận buồn đế bi thâm bất khả chắc hắn ngồi ở c h â đó liền có một cỗ quân lâm thiên hạ khí thôn ngàn dặm khí thế văn võ bá quan trong lòng hoảng sợ nhất cử nhất động đều cẩn thận nghiêm túc đúng lúc này một thanh âm tựa như sấm xét phá vỡ đại điện yến tĩnh võ vương đến có nội thị la lớn văn võ bá quan ánh mắt có chút n g n g tụ hướng phía ngoài điện nhìn lại cái gặp một đạo d á n g vóc thẳng tắp tuấn mỹ vô s o n g hai con ngươi sán lạn như tinh thần thân ảnh nhanh chân đi đến nhìn quanh ở giữa tinh thần phân chấn giống như thần nhân không phải triệu vũ là ai từ khi đại ca phong vương về sau còn là lần đầu tiên vào triều công tử phù tô các loại công tử nhìn thấy triệu vũ thần thái tự nhiên đi tới trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen ép bọn hắn đãi ngộ cùng triệu vũ so sánh liền cùng tên ăn mày cùng hoàng đế ta nghe nói hoa nam nữ vương cùng thánh nữ tới chuẩn bị cùng đại ca thông gia ta cũng nghe nói nghe nói là ngày hôm qua đến hàm dương nghe nói hoa nam cổ độc chi thuật quỷ dị khó g ò hoa nam nữ vương cùng thánh nữ sợ không phải một thân là độc đại ca hiếm thấy đến vào triều có phải hay không là m u ố n cự tuyệt thông gia công tử cao công tử tương lư các loại công tử thấp giọng nghị luận bọn hắn chưa từng gặp qua hoa nam nữ vương cùng thánh、nữ. nhưng ở trong lòng bọn họ hoa nam chính là man di chi địa người ở đó áo rách quần manh cả ngày cùng rắn độc cổ trùng làm bạn nói không chừng ban đêm lúc ngủ liền có côn trùng tiến vào trong cơ thể ngươi ngẫm lại liền đáng sợ ta xem rất có thể đại ca ỷ và phụ hoàng sùng hạnh vô pháp vô thiên cự tuyệt thông ra cái này sự t ì n h cũng không phải làm không được nếu như phụ hoàng thật đáp ứng muốn đổi cái người thông ra làm sao bây giờ không phải còn có nhị ca phụ tô sao nhị ca tuyệt đối không dám cự tuyệt phụ hoàng đúng dù sao không có khả năng đến p i ê n nhóm chúng ta mấy người thấp giọng nghị luận chuẩn bị xem kịch vui nếu là đại ca cự tuyệt chọc g i ậ n phụ hoàng liền tốt trong lòng bọn họ âm thầm cầu mười bốn chương sáu mươi bảy vạn ác ép duyên chương hai mươi bảy vạn ác ép duyên trương đại cung triệu vũ nhanh chân đi đến phía trước tùy ý c h ắ p tay nói gặp qua phụ hoàng hắn có đặc quyền vào chầu không phải bước dạo lên điện được đeo kiếm lệ vua không phải xưng tên bởi vậy dạng này cũng không tính thất lễ vũ nhi không cần đa lễ doanh chính thanh âm môn h ò a thấy t r u n g quanh chúng công tử hâm mộ ghen ghét doanh chính liền chưa từng có đối bọn hắn như thế vẻ mặt ôn hòa qua võ vương thật sự là giản tại đế tâm a cả t r i ề u văn võ âm thầm cảm thán đem triệu vũ liệt ra tại không thể nhất đắc tội người hàng ngũ triệu vũ không có để ý chung quanh nhãn thần đi vào công tử phù tô phía trước đứng vững lúc này ngoài điện truyền đến trương hàm âm thanh văn dội bệ hạ hoa nam nữ vương cùng hoa nam thánh nữ yết kiến cả t r i ề u văn võ thần sắc ngưng tụ công tử cao công tử tương lư u bọn người như có như không ánh mắt xuống trên người triệu vũ mang theo một vòng trêu t ứ c trong lòng tràn ngập trờ mong Các loại t r i ệ u vũ nhìn thấy hoa đám người chừng n t h hài nữ n n to mắt hô hấp trì trệ công tử cao công tử tương lưu các loại công tử trực tiếp xem cao con mắt thẳng tắp nhìn qua người tới thần xác ngốc trệ thật đẹp a công tử cao các loại tuổi trẻ công tử ca trái tim đập bịch bịch có dũng khí yêu đương cảm giác làm đại tần công tử bên cạnh bọn họ tự nhiên không thiếu mỹ nữ nhưng giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy tự mình trong phủ những mỹ nữ kia đều là dòng c h i tục phấn không thể so sánh hồ thanh nhi đầu đội vương miện thân mang vương bảo dịu dàng điểm tính bên trong lộ ra một c ố cao quý đoan trang cùng nữ vương uy nghiêm t ô n quý nàng d a thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ mặc dù mặc đoan trang nhưng lại khó nén nạo nhân thức tha cùng kia kinh người huyện chuyển đường cong hồ mỹ nhi một bộ hồng phấn màu trắng váy dài như ẩn như hiện ở giữa tựa hồ có thể trông thấy nội bộ quần áo quyến rũ con người mề mại đáng yêu tận xương trên c h á n cũng lộ ra một c ố quyến rũ chi ý dáng vóc quyền chuyển da thịt trắng non như mỹ ngọc lộ ra một c ố hồng phấn màu trắng choáng xác hai người sóng vai đi tới như là tịnh đế hoa sen khuynh thành tuyệt thế đẹp không sao tả xiết nhường vàng son lộng lây trương đài cùng trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc hoa nam nữ vương hồ thanh nhi thánh nữ hồ mị nhi bãi kiến thủy hoàng đế bệ hạ c u n g chủ bệ hạ t h a n h an hai người tới trước điện nhẹ nhàng c ú i đầu thanh em thăm thảm trong trèo êm thai tựa như đại châu tiểu châu xuống khai ngọc liêu nhân tâm phách bình thân doanh chính thanh em bình tĩnh không giận tự uy mang theo một c ố kho nói lên lời uy nghiêm đa tạ bệ hạ hồ thanh nhi cùng hồ m ỹ nhi nhẹ nhàng đứng dậy phong thai yểu điệu phong tình và trùng thấy t r u n g banh công tử cao các loại công tử đỏ ngầu cả mắt bọn hắn sắc mặt rất là khó xử vừa mới bọn hắn còn nghị luận hai người là người quái dị coi là triệu vũ phải xui xẻo nhưng mà đào mắt liền đánh mặt dạng này tuyệt thế vư u vật vì cái gì không cùng bọn hắn thông ra giờ k h ắ c này bọn hắn rất muốn đứng ra h é t lớn một tiếng các ngươi tránh hết ra để cho ta tới đáng tiếc đối mặt thủy hoàng đế uy nghiêm bọn hắn cũng không dám nghe nói các ngươi nguyện ý thần phục đại tần cũng muốn cùng võ vương thông gia kết tần tấn chuyện tốt doanh chính uy nghiêm ánh mắt rủ xuống nhìn xem hồ thanh nhi cùng hồ mị nhi hai người này một cái dịu dàng thanh t h u ầ n một cái vũ mị tận sương cho dù hắn duyệt nữ vô số cũng không thể không nói thật sự là tuyệt thế vư u vợ t h ắ c không được triệu vũ này hôm qua liền không kịp chờ đợi đem nàng nhóm ăn b ệ hạ minh giám hồ thanh nhi nhẹ nhàng thi lễ c h ấ m ngược lại là hiếu kỳ các ngươi làm sao đột nhiên muốn thần phục đại tần doanh chính hỏi khởi bẩm b ậ hạ n hoa ó m c nam, nam c nữ vương quả nhiên kiến thức bất phàm có dự kiến trước doanh chính chậm rãi mở miệng yêu cầu của ngươi chấm chuẩn các ngươi cùng võ vương tùy ý thành hôn hoa nam nhập vào đại tần bản đồ hưởng thụ đại tần con dân đồng dạng đánh ngộ từ đây lại không hoa nam đào tạo bệ hạ hồ thanh nhi cùng hồ mỹ nhi bài nói chúc mừng bệ hạ đại tần văn năm bệ hạ văn năm cả triệu văn v õ cùng nhau chúc mừng hoa nam tri địa không hưởng phí một binh một tốt thu phục chuyện này đối với đại tần tới nói có thể nói thiên đại hỷ sự hồ thanh nhi cùng hồ mỹ nhi đồng dạng hưng phấn ngày sau nàng nhóm chính là triệu vũ trắc phi n g ắ m lại liền kích động nàng nhóm thân thể xếp chặt cảm giác hai chân như n u n g r a khởi bẩm bệ hạ trương hàm tướng quân có chuyện quan trọng cầu kiến đúng lúc này ngoài điện chuyển đến nội thị thanh âm k i n doanh chính có chút hiếu kỳ trương hàm còn có cái gì chuyện quan trọng Cộc trương hàm người khoác giáp trụ nện bước bước chân trầm ổ n đi đến ùi một chân t r ê n đất nói khởi bẩm bệ hạ lâu lan cổ quốc đại tế thi dẫn đầu tinh tuyệt nữ vương cầu kiến nguyện thần phục đại tần cũng cùng võ vương thông ra cái gì lâu lan cổ quốc cũng tới hôm nay thật là một cái tốt thời gian chỉ là vì cái gì lại là điểm danh muốn cùng võ vương thông ra lâu lan cổ quốc ở vào tây vực cùng lang tộc giáp giới chỉ sợ là bị võ thần thần binh dọa sợ đúng vậy à một ngày cái gặp võ thần giới t r ư ớ n g thần binh đồ diện số trăm vạn lang tộc vị này ai gặp đều phải sợ hãi cả triều văn võ nghị luận ở mỹ trong đó không thiếu trí tuệ triệu q u ầ n hạng người trong nháy mắt liền nghĩ đến lâu lan cổ quốc thần phục nguyên nhân hiển nhiên là bị lang tộc hủy diệt làm cho sợ hãi như thế bọn hắn muốn cùng võ vương thông ra cũng có thể lý giải dù sao võ vương thế nhưng là võ thần truyền nhân cũng coi như cùng võ thần kéo lên quan hệ tại sao lại là đại ca chuyện gì tốt cũng cho đại ca chiếm ai bảo đại ca đầu thai nem tốt còn chưa ra đời liền gặp được võ thần đây tại thua cái này có thể chưa chắc là chuyện tốt hoàn toàn chính xác nghe nói tây vượt quanh năm cắt vàng đầy trời nghiêm trọng thiếu nước người ở đó một năm cũng không tắm rửa trên thân mùi có thể nghĩ cho dù giặt sạch nhưng sinh hoạt trong sa mạc nữ nhân tất nhiên làn da khô cát khẳng định xấu xí không chịu đ ổ i không tệ hoa nam dù sao thân ở phương nam chỗ nào nhiều nước hoa nam nữ vương cùng thánh nữ như thế nước linh động người cũng không phải không thể lý giải nhưng lâu lan cổ quốc nữ vương khẳng định so không lên hoa nam nữ vương không tệ công tử cao công tử tương lưu các loại công tử thấp dọn g nghị luận nếu như nhãn thần có thể giết người bọn hắn đã sớm không biết rõ giết triệu vũ bao nhiêu lần thật sự là quá khách khí rồi chúc mừng bệ hạ đại tần h thiên uy trổ đến tứ di thần phục thiên hạ quy tâm lý tư mâm nghị các loại văn võ đại thần vội vàng bài nói đây là võ thần thần uy doanh chính bình tĩnh mở miệng nói tuyên lâu lan cổ quốc đại tế thi tinh tuyệt nữ vương y t kiến rất nhanh ở bên trong hầu dẫn đầu dưới dáng vóc thon thả thành thụ cung dùng cao lãnh uy nghiêm đại tế thi và xinh đẹp khuynh thành tinh tuyệt nữ vương chậm rãi bước vào đại điện tinh tuyệt nữ vương dáng vóc cao gậy đường con g u y ệ n chuyển một đầu như thác nước tóc dài k h á c vẩy mà xuống rủ xuống đến thắt lưng hai đầu tượng như ngà voi ngọc trụ đôi chân dài phá lệ hít con n g ư ờ i có thể xương chân chơi năm công tử ca các loại công tử trận cả mắt lên lại là hai cái cực phẩm đại mỹ nữ một cái thành thủ c u n g dung một cái thanh xuân t ị n h lệ hoàn toàn không thua hoa nam nữ vương cùng hoa nam thành nữ thật sự là quá đẹp quả thực là tuyệt thế vư u vật võ vương thế nhưng là thật sự là diễm phúc không cạn đầu tiên là hoa nam nữ vương cùng thành nữ bây giờ lại là lâu lan nữ vương trật r ợ c ả triều văn võ trong lòng sợ hãi than phục mang theo hâm mộ nam nhân mà cái nào không ưa thích mỹ nữ a a a vì cái gì đồ tốt cũng rơi vào triệu vũ trên đầu công tử cao bọn người trong lòng gào thét tràn ngập không căm lòng lâu lan cổ quốc đại tế t i tinh tuyệt nữ vương bãi kiến thủy hoàng đế bệ hạ đại tế ti cùng t i n h tuyệt nữ vương nhẹ nhàng túi đầu t h a n h âm êm hay rung động lòng người bình thân doanh chính nhìn xem hai người nói thẳng hai người các ngươi cũng nghĩ cùng võ vương thông ra khởi bẩm bệ hạ là tinh tuyệt cùng võ vương thông ra tại hạ nhân láo châu vàng chỗ nào xứng với võ vương đại tế tư doanh doanh thi lễ nói đại tế t i lời ấy sai rồi doanh chính đánh giá đại tế t i thành thục c n g d u n g nở nang nguyện chuyển có thể x ư n g c ự c phẩm hắn biết rõ triệu vũ ưa thích mỹ nữ mà hắn đang lo không có gì cầm được xuất thủ mỹ nữ cái này đại tế ti rất không tệ có thể x ư n g vưu vật mặc dù ba mươi mấy tuổi nhưng hắn thế nhưng là biết do triệu vũ kêu tiểu t ử bên người nữ nhân tuổi tác cũng không nhỏ trong đó minh châu trương hàm đã tra được tin tức của nàng lại là đã từng hàn vương an phu nhân lúc ấy hắn biết rõ tin tức này thế nhưng là có chút rung động bất quá hắn không có vật trần dù sao chỉ cần không làm thương hại đến triệu vũ cùng đại tần lợi ích hắn cũng sẽ không quản thế là doanh chính nhìn xem đại tế ti nói vừa mới hoa nam nữ vương cùng thánh nữ đã bằng lòng cùng gả cho võ vương làm phi bởi vì cái gọi là hảo sự thành đôi lâu lan nữ vương cùng đại tế ti lại tiếp cận một đôi chẳng phải là đem trở thành một đoạn giai thoại vậy hạ đại tế ti còn muốn nói gì nữa lại bị doanh chính đánh gãy doanh chính uy nghiêm con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m nàng tựa như một cái cự lòng quan sát nhân g i a n trầm giọng nói làm sao chẳng lẽ đại tế ti cảm thấy võ vương không xứng với ngươi thanh em hắn bình tĩnh lại tràn ngập một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm đại tế ti thân thể mềm mại run lên mắt nhìn bên cạnh hoàn mỹ như thần nhân triệu vũ không dám cự tuyệt vội và nói vậy do bệ hạ làm chủ kỳ thật nàng đối triệu vũ cũng không ghét dù sao đẹp trai chính là hết thảy chỉ là nàng cảm thấy mình lớn triệu vũ gần mười tuổi lại làm lâu lan cổ quốc đại tế ti nàng đây có ý tốt diều hâu a n tiểu kê bây giờ nếu là doanh chính cường ngạnh yêu cầu nàng cũng không cần lo lắng đây không phải nàng mà là doanh chính yêu cầu nàng là vì lâu lan đã như vậy đến lúc đó lâu lan nữ vương đại tế ti cùng hoa nam nữ vương thánh nữ cùng nhau gả cho võ vương thành một đoạn tuyệt thế giai thoại doanh chính thoải mái cười to cao hứng không thôi một ngày cái gặp chẳng những thu phục hoa nam cùng lâu lan còn cho triệu vũ tìm bốn cái cực phẩm mỹ nữ nhân sinh cao hứng nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tạ bệ hạ đại tế ti cùng tình tuyệt nữ vương b á i t ạ ta dựa vào lao triệu bành trường a cũng không có hỏi ta cùng không đồng ý đâu triệu vũ đứng ở một bên đánh giá đại tế ti cùng tình tuyệt nữ vương nguyện chuyển thân thể mềm mại trong lòng điên cuồng trừ b ệ n cái này vạn ác ép duyên nói lại cho bản vương đến đánh chương 68. t h ầ n vật gia võ vương xây miếu lập từ canh hai chương 28. t thần vật gia võ vương xây miếu lập từ canh hai chương đại cung theo hoa nam cùng lâu lan thần phục hoa nam nữ vương hoa nam thánh nữ cùng lâu lan nữ vương lâu lan đại tế ti cùng võ vương triệu vũ hôn sự định ra đại điện một mảnh vui mừng hớn hở chúc mừng võ vương chúc mừng đại ca công tử cao bọn người tựa như ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu nhưng lại không thể không mặt ngoài chúc mừng miễn cưỡng vui cười cho dù công tử phù tô cũng không ngoại lệ nguyên bản hắn mới là đại tần đệ nhất công tử nhân ái chi danh truyền thiên hạ nhưng triệu vũ xuất hiện hắn quang hoàn triệt để bị áp chế chẳng khác người thường về phần một cái khác công tử hồ hợi hiện tại đã bị triệu vũ phế đi nửa đời sau đều chỉ có thể nằm ở trên giường sống qua sống không bằng chết hôm nay ngoại trừ hoa nam lâu lan cùng võ vương chuyện thông ra c h â m còn có một cái càng lớn việc vui muốn cùng chư vị ái khanh chia sẻ doanh chính tâm tình thật tốt nhìn xem phía dưới chúc mừng không sai bị lắm nhẹ nhàng tàng hắng một cái chậm rãi mở miệm một c ỗ uy áp chi khí đập vào mặt làm cho người thản nhiên sinh ra quỷ lệ thần phục xúc động chúng thần tâm thần r u lên vội vàng oan t ĩ n h lại cùng k í n h nghiêm túc đứng vững đồng thời bọn hắn hiếu kỳ còn có cái gì tin tức tốt có thể so với được hoa nam cùng lâu lan thần phục mang thần vật doanh chính phân phò nói t h ầ n vật ba cả c h i ệ u văn võ một mặt mẫu b ớ c sau đó tại bọn hắn hiếu kỳ ánh mắt dưới một cái nội thị b ư n g ba kiện kỳ quái đ ồ vật đi vào trước mặt bọn hắn một toàn thân vàng lào ánh tháp hình trên đó có quả hạ khỏa hòa ánh toàn thân màu xám hình bầu dục trên đó có dính đỡ một toàn thân đỏ thấm hẹp dài hình bầu dục trên đó cũng dính đỡ đây chính là thần vật lý tư mông nghị các loại văn võ đại thần trên đầu toát ra ba cái thật to dấu chấm hỏi bọn hắn hoàn toàn không có nhìn ra cái này ba kiện đồ vật thần ở nơi nào lao triệu đây là chuẩn bị trang bức triệu vũ một mặt lười biếng đứng ở một bên sáng tỏ thâm thúy con mắt nhìn qua nhìn qua mỹ nữ ở đây cũng liền mỹ nữ có thể nhìn xem cái khác cũng không có gì ý tứ nếu không phải cho hồ thanh nhi cùng hồ mỹ nhi đứng đầy hắn hôm nay đều chẳng muốn tới ở nhà ôm cá mập lớn ngủ cảm giác không tâm h sao thấy mọi người cũng không nhận ra doanh chính trong lòng đắc ý chỉ vào bên trái vàng lóng ánh tháp hình dáng vật nói vật này tên b á c nô nhưng khi m o n g chính vị đạo cứ tốt mẫu sinh ngàn cân cái gì cái gì văn v õ ba quan đ ỗ n g nhiên chừng to mắt khó có thể tin cho dù lý tư cũng là con n g ư ờ i nhăn co lại b á c nô mẫu sinh ngàn cân cái này nếu là mở rộng xuống dưới đại tần thu nhập đem l ậ n trải qua v ậ hạ cái này bắc nô thật mẫu sinh ngàn cân hữu thừa tướng phùng khứ tật âm thanh run dày kích động nói quân vô hy ngôn h doanh chính thanh âm chầm thấp mang theo không thể nghi ngờ huy nghiêm t chúc mừng bệ hạ đại tần v ạ n năm bệ hạ v ạ n năm chúc mừng bệ hạ đại tần v ạ n năm bệ hạ v ạ n năm lý tư phùng khứ tật các loại văn võ kích động bài nói không chỉ có là bọn hắn lâu lan đại tế thi cùng tình tuyệt nữ vương đồng dạng rung động nàng nhóm đồng dạng biết rõ lương thực chân quý mẫu sinh n g à n cân không hổ là thần vật đ ư n g nóng ộ i các người biết do cái này khoai tây cùng khoai lang mẫu sinh bao nhiêu sao doanh chính chỉ vào màu vàng nhạt hình bầu dục khoai tây cùng xích hồng sắc khoai lang ý vị t h â m trường nói chẳng lẽ cũng là mẫu sinh ngàn cân lý tư t r ư ờ n g to mắt kích động nói lớn mật điểm doanh chính cười cười không có vội vã mở miệng lý tư tâm thần run lên hô hấp h ư n g kết run r i n g nói chẳng lẽ mẫu sinh một hai trăm cân phung khứ tật các loại văn võ một trái tim nâng lên cổ họng không nghĩ tới cái này nhìn bề n g o à i không bằng bắp nô g khoai tây cùng khoai lang sản lượng vậy mà so bắp nô còn cao doanh chính lắc đầu đám người như bị xét đánh phung khứ tật run dày nói chẳng lẽ mẫu sinh một n g h n bốn trăm cân bọn hắn hô hấp cũng r ồ n r ậ p kích động đến gương mặt từng hồng được rồi các ngươi khẳng định đoán không được doanh chính thấy mọi người rung động bộ dáng giật mình không còn thừa nước đục thả câu nói thẳng cái này khoai tây cùng khoai lang mẫu sinh năm ngàn cân năm ngàn cân cả t r i ề u văn võ há to mồm trứng to mắt như bị xét đánh thậm chí quên đi hô hấp phù phù lúc này hữu thừa tướng phùng khứ tật run dậy dưới chân một cái không có đứng vững khiếp sợ trực tiếp té ngã trên đất thiên đây lại còn có dạng này thân vật mẫu sinh năm ngàn cân lâu lan đại tế ti các loại tinh tuyệt nữ vương hồng nhuận kiểu diễm miệng nhỏ mở lớn đôi mắt đẹp chừng đến không phải tròn sung mãn bộ ngực cao vút r u n dày kịch liệt nếu như nàng nhóm lâu lan cũng có loại này t h ầ n vật lâu lan con dân chẳng phải là liền sẽ không đói bụng doanh chính ngồi tại trên l o n g ủy, quan sát phía dưới c h ấ n kinh đến liệm xiềng văn võ cùng lâu lan đại tế ti cùng tinh tuyệt nữ vương trong lòng hào tình vật trượng trang bức chính là thoải mái một mực trang một mực thoải mái nhìn xem bọn hắn hắn liền nghĩ đến trước đó tại triệu vũ trước mặt hắn cũng là như thế rung động giờ khắp này hắn rốt cuộc cảm nhận được triệu vũ kia tiểu tử ở trước mặt hắn trang bức cảm giác bất quá hắn phát hiện ở đây ngoại trừ triệu vũ cùng đã biết rõ cái nhất i chương hàm tương đối bình tĩnh bên ngoài hoa nam nữ vương cùng hoa nam thánh nữ thế mà cũng rất bình tĩnh chẳng lẽ nàng nhóm không hiểu mẫu sinh năm ngàn cân ý vị như thế nào vẫn là nàng nhóm đã sớm biết rõ rồi doanh chính nghĩ đến ngày hôm qua hai người đã bỏ lên trên triệu vũ giường trong lòng rộng mở trong sáng đoán chừng nàng nhóm ngày hôm qua liền biết rõ lúc này lý tư phung khứ tật bọn người theo trong rung động lấy lại tinh thần kích động run dày nói chúc mừng bệ hạ đến này thân vật thiên hạ bách tính không lo đại tần văn năm bệ hạ văn năm đại tần văn năm bệ hạ văn năm đại tần văn năm bệ hạ văn năm như núi kêu biển gầm thanh â m vang vọng đại điện vang vọng trương đại cùng vang vọng toàn bộ hoàng cùng đinh thai như c ó c lòng trời lở đất doanh chính hưởng thụ đám người hoan hô sau một lát hắn vây tay nhấn một cái đại điện lập tức a n tính lại còn thần trông mong nhìn qua hắn chắc hẳn chư vị ai khanh đã biết rõ chấm hôn qua đột nhiên tiến về thuộc hà còn nhường thông võ hầu mang bình tiến về doanh chính nói chẳng lẽ bệ hạ chính là phái binh tiến về thần hộ mệnh vật lý tư bọn người lập tức kịp phản ứng xem ra cái này thần vật ngay tại t h u c hà huyện không tệ cái này thần vật chính là vũ nhi h ô m qua hiến cho chấm đồng thời t h u c hà huyện đã trồng mấy trăm mẫu đầy đủ mở rộng toàn bộ đại tần cái gì cái này thần vật là võ vương hiến cho bệ hạ võ vương đã tại t h u c hà huyện trồng mấy trăm mẫu một cái liền có thể mở rộng toàn bộ đại tần lý tư phung khứ tật các loại văn võ rung động không hiểu không nghĩ tới như thế thần vật lại là võ vương dâng lên a a a tại sao lại là hán chuyện gì tốt cũng bị hàn chiếm khẳng định là võ thần khẳng định là võ vương theo võ thần nơi đó đạt được ghê tầm à vì cái gì ta không có gặp được võ thần công tử cao công tử tương lưu các loại công tử hâm mộ ghen ghét được sùng ái c n g tử bọn hắn biết rõ triệu vũ cái này công lao đột phá chân trời đủ để phong hầu b á i tướng bất quá triệu vũ đã là võ vương còn có vào chầu không phải bước dạo lên điện được neo kiếm lệ vua không phải xưng tên các loại đặc quyền có thể xưng dưới một người trên vạn vạn người kỳ thật đã không có gì tốt phong lại là võ vương dâng lên giờ khác này l â lan đại tế ty cùng tình tuyệt nữ vương nhìn về phía triệu vũ Đôi m ắ truyền đẹp n trâm vòng ý cười, lớn tiếng nói. Võ vương, chỉ bắc ngô đổi tên võ mét khoai tây đổi tên võ đầu khoai lang đổi tên võ khoai đem võ vương sự tích thông báo thiên hạ kiến vũ vương từ ba mươi sáu tỏa thương hỏa bất diện có võ vương tại thương sinh có thể an đại tần có thể ăn vậy vậy hạ thành minh đại tần văn năm bệ hạ văn năm võ vương văn năm lý tư phung khứ tật các loại văn võ cùng nhau chúc mừng cái này thời điểm bọn hắn không dám quét doanh chính may mắn húng chi bọn hắn đã minh bạch võ vương thì tương đương với đại tần cái thứ hai hoàng bọn hắn đã sớm tuyệt cùng võ vương đối nghịch tâm tư bởi vậy võ vương phong thưởng lại cao hơn đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì công tử cao mấy người cũng chỉ có thể trong lòng ước ao ghen tị mặt ngoài nhưng lại không thể không đến nịnh n ọ t cười làm lành chúc mừng chúc mừng bọn hắn cùng triệu vũ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại giống như sâu kiến cùng c ự long chỉ có thể ngưỡng vọng mẹ nó chính ca cái này não động cũng là tuyệt nghe được danh o chính triệu vũ khỏe miệng không chịu được kéo ra còn võ đậu ta còn vũ động đấu phá đây chính ca thật là quá đáng yêu bốn chương sáu mươi chín võ vương phong thần trương lương thổ huyết chương hai mươi chín võ vương phong thần trương lương thổ huyết ngày đó một đạo đ ế lệnh theo trương đài cung phát ra đại tần quốc gia này máy móc nhanh chóng vận chuyển vô số người mang tin tức cơi khoái mã hướng tư phía bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo sau đó một chương t r ư ơ n g hoàng bảng dán đầy tất cả quận huyện võ vương dâng lên mẫu sinh ngàn cân thần vật v õ mét mẫu sinh năm ngàn cân thần vật võ đ ầ u võ khoai thiên hạ sẽ không còn đói khát p h à m đại tân b á c h tính cần cảm nghiệm v õ vương ân nước kiến vũ vương tử vĩnh hưởng hương hỏa một thoáng thời gian thiên hạ sôi trào cả thế gian xôn xao ông trời của ta mẫu sinh ngàn cân mẫu sinh năm ngàn cân ta không phải đang nằm mơ chứ đây là sự thực sao đương nhiên là thật hoàng bảng đều đã dán ra tới thủy hoàng đế b ậ hạ thông báo thiên hạ làm sao có thể là giả võ vương chính là võ thần truyền nhân cái này khẳng định là võ vương cảm nghiệm thiên hạ cố ý theo thần tiên nơi đó là nhóm chúng ta tìm đến thần vật nghe nói võ vương đã trồng mấy trăm mẫu đầy đủ toàn bộ đại tần trồng chắc hẳn không được bao lâu nhóm chúng ta liền có thể phân đến hạt giống trồng võ mét võ đậu cùng võ khoai loại này thần vật ngày sau rốt cuộc không cần chịu đói võ vương và thuế đại tần và thuế nghe nói võ vương tương nên cưới lâu lan nữ vương cùng hoa nam nữ vương ta muốn đi trước h ẳ n dương thay võ vương chúc mừng chiếm n ư ỡ n g võ vương phong thái huynh đài lời nói rất đúng cùng đi cùng đi nho ra tiểu thánh hiện trang trương lương thu thập hành lý đeo lấy bao phục ánh mắt ngóng nhìn người lạnh nói nam trinh hoa nam ha ha doanh chính ta trước đưa ngươi một điểm kinh hỉ hắn chuẩn bị tiến về hoa nam m ư ợ n nhờ hoa nam địa lợi ưu thế hắn có chín mươi phần trăm chắc chắn đánh bại nam trinh hoa nam đại quân sư thúc tin tức trọng đại đúng lúc này một cái nho gia đệ tử chạy tới nhìn xem trương lương đeo lấy bao phục hiếu kỳ nói sư thúc ngươi muốn đi à cái gì tin tức trọng đại trương lương không có trả lời ngược lại hỏi sư thúc hàm dương truyền ra tin tức võ vương triệu vũ hiến cho thủy hoàng đế mẫu sinh ngàn cân võ mét cùng mẫu sinh năm ngàn cân võ đ ầ u võ khoai bây giờ thủy hoàng đế còn muốn là võ vương xây miếu lập tử vĩnh hưởng hương hỏa nghe nói võ mét võ đ ầ u cùng võ khoai nguyên bản gọi bắc nô khoai tây cùng khoai lang nhưng thủy hoàng đế bệ hạ vì cảm n h i ệ m võ vương ăn nước trực tiếp dùng võ làm tên võ vương chi danh vang vọng thiên hạ trương lương trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới doanh chính vậy mà đạt được loại này thần vật bách tính nếu là ăn no rồi ai còn đi theo hắn tạo phản lần này ta nhất định phải mượn nhờ hoa nam tri lực hung hăng áp chế áp chế bạo tần nhệ nếu không ngày sau lại khó phục cũng vậy trương lương nắm đấm không chịu được nắm chặt nổi gân xanh móng tay bởi vì dùng sức mà rơi vào trong thịt tràn ra từng tia từng tia tiên huyết cũng hồn nhiên không hay võ vương đã phong thần cái này nho ra đệ tử trong mắt mang theo nồng đậm hâm mộ nho ra coi trọng tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ người đọc sách cuối cùng danh lợi muốn nhất ghi tên sử sách võ vương c h i danh tất nhiên lưu danh bắt thế nếu là có hướng một ngày hắn cũng có thể như thế chính là chết cũng đáng hắn cảm khái nói võ vương thật sự là đi đến nhân sinh đình phòng không chỉ có danh truyền thiên hạng nguyên bản tâm tình nặng nề trương lương đột nhiên ngầm đầu hai tay nắm chắc trước mắt nho gia đệ tử bà vai kích động hỏi là đúng a cái này nho gia đệ tử giật này mình yếu đớt nói nghe nói vẫn là hoa nam nữ vương chủ động đưa ra muốn cùng võ vương thông g ra cũng thần phục đại tần h cái này Cái n à y sao có t hoa ể h nam bị vào địa lợi cho dù bạo tần thiết kỵ cường hãn cũng vô dụng võ c h i điệu hoa nam làm sao lại nhanh như vậy đầu hàng trương lương trở nên thất thần khó có thể tin hắn biết rõ hoa nam địa bàn quá nhỏ cuối cùng khẳng định không phải bạo tần đối thủ nhưng hoa nam bị vào địa lợi tuyệt đối không phải bạo tần có thể tùy tiện đánh hạn ế u có hắn bày mưu tính kế hắn tin tưởng bạo tần không chỉ có công không được hoa nam còn có thể tổn binh hao tướng tổn thất nặng nề nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn hiện thực cho hắn trùng điệm một cách hắn còn chưa kịp chạy tới người ta đã đ ổ i hàng thậm chí liền hoa nam nữ vương cùng thánh nữ cũng đóng gói đưa cho triệu vũ hắn cảm giác một quyền đánh vào trên đông có d ũ n g khí thổ huyết xúc động sư thúc ngươi không có không có chuyện gì sao cái này báo tin nho gia đệ tử gặp thất hồn lạc phách trương lương yếu ớt mở miệng chẳng lẽ sư thúc thất t ỉ n h trong lòng của hắn âm thầm suy đoán không có việc gì ngươi đi xuống đi trương lương k h o á t k h o á t tay toàn thân phản phất bị rút khô lực khí vâng sư thúc đệ tử cáo lui cái này nho gia đệ tử chắp tay thi lễ cung kính lui ra nhìn xem đối phương ly khai trương lương đặt mông ngã ngồi tại trên giường phản phất đã mất đi tất cả lực khí hai mắt vô thần tràn đầy mê man g bốn hỏi thế gian tình là gì thảng dạy người sinh tử hẹn t h ề ly khai trương lương g i à n phòng nho ra đệ tử gật gù đặc ý trong mắt bắt quái chi hỏa cháy l ư n g thực trách không được sư thúc không gần nữ sắc nguyên lai sớm đã lòng có sở thuộc thế nhưng tương vương có ngộng thần nữ vô tâm tự mình âu hiếm nữ thần phải lập gia đình khó trách sư thúc chịu không được đà kích nếu như là những người khác sư thúc còn có thể tranh thủ một cái nhưng đối phương thế nhưng là võ vương sư thúc cũng chỉ có thể âm thầm thần thương thật thế sư thúc cảm thấy đau lòng cái này tiểu nho sinh trong đầu trong nháy mắt não bổ vừa ra trương lương c ủ n g hoa nam nữ vương rung động đến tâm can xúc động lòng người tình yêu cố sự trên đời truyền bá nhanh nhất đồ vật là cái gì không phải vi rút mà là b á t quái nhất là nho sinh yêu nhất b á t quái tài tử phong lưu phong lưu thư sinh chính là như thế gọi tên bởi vậy tiểu thánh hiền trang đông đảo nho sinh rất nhanh liền biết rõ trương lương cùng hoa nam nữ vương xúc động lòng người tình yêu cố sự bắt đầu đám người còn không tin nhưng nghĩ tới trương lương xuất thân hàn quốc bản thân t i ự u cùng hoa nam có gặp nhau cùng hoa nam nữ vương có quan hệ mập mờ cũng không phải không có khả năng suy tư của người là rất mạnh các loại chi tiết cũng não bộ toàn bộ thậm chí kinh động đến nho ra trưởng môn phục nghiệm phục nghiệm đi vào trương lương gian phòng gặp trương lương thất hồn lạc phách bộ dáng nguyên bản bán tín bán nghi hắn lập tức tin tưởng ba điểm hắn an ủi thế gian không như ý tám chín phần mười sư đệ đã hoa nam nữ vương muốn gả cho võ vương ngươi cũng muốn sớm một chút vung xuống vung xuống đi qua khả năng triển vọng tương lai trường môn dạy rất đúng sư đệ ghi nhớ dạy bảo trương lương chắp tay nói hắn coi là phục niệm là nhường hắn b u ô n g xuống hàn quốc bất quá b u ô n g xuống là không thể nào b u ô n g xuống nhưng đã lần này thất bại cùng lắm thì lần sau lại tìm cơ hội dù sao hắn cũng không có chút nào tổn thất sư đệ nghĩ thông s u ố t liền tốt phục niệm vui mừng nói gặp trương Lương thừa nhận hắn cuối cùng một tia hoài nghi cũng bỏ đi không nghĩ tới trương lương vậy mà thật cùng hoa nam nữ vương có quan hệ bất quá những n à y đều đã đi qua phục niệm không có nhiều lời đã an ủi tốt trương lương hắn liền cáo từ rời đi hắn rời đi về sau t r u n g quanh chú ý nho ra đệ tử lập tức s ô i trào nguyên bản không tin người triệt để tin tưởng bởi vì phục niệm không có bác bỏ tin đồn nói rõ sự tình thực nện cho trương lương thu thập xong tâm tình rời phòng ai trương lương sư thúc quá đáng thương khẳng định là bạo tần bức bách hoa nam nữ vương gả cho võ vương cứ thế mà chia rẽ sư thúc cùng hoa nam nữ vương ba vừa mới đi ra ngoài trương lương liền nghe đến t r u n g quanh đệ tử nghị luận đầu một mặt một bức cái này cũng cái quỷ gì hắn cái gì thời điểm cùng hoa nam nữ vương có quan hệ rồi hắn cũng chưa từng gặp qua có được hay không Các người nói bậy bạ gì đó ta cùng hoa nam nữ vương có quan hệ gì trương lương tiến lên chất hỏi gặp qua sư thúc chúng nho sinh nao h nhao hành lễ sau đó đồng tình nói sư thúc nén b i thương nhóm chúng ta cũng minh bạch đám người một bộ ta đều hiểu biểu lộ thấy trương lương cánh tay nổi g ầ n xanh khí huyết dâng lên vốn là tâm tình buồn bực hắn lập tức một ngụm nghịch huyết phun ra phúc trương lương một đầu ngã xuống đất a không xong sư thúc thổ huyết sư thúc thật sự là dùng tình sâu vô cùng đáng hận bạo tần hoành đau đ ộ ái sư thúc thật đáng thương ta bị chúng đệ tử đỡ dậy trương lương vừa mới tỉnh lại nghe được bọn hắn lần nữa phun ra một n g máu c h i t để hôn mê bất tỉnh b ố n cùng lúc đó hội kê hạng thị nhất tộc hạng lương thu được hàm dương tin tức truyền đến nhịn không được thở dài nói mẫu sinh năm ngàn cân như thế thần vật mở rộng nghĩ lật đổ bạo thần đem khó hơn thúc phụ yên tâm bất quá đồ ăn thôi tối đa cũng liền ăn những cái kia dân y ê n tâm bây giờ ta gây dựng lại đ ằ n g lòng quân đoàn chờ sau đó một lần quân đoàn bảng đổi mới thời điểm nhất định có thể đứng hàng đầu hạng vũ cầm trong tay bá vương thương hăng hái hào tình vạn t r ư ợ n nói chờ cựu châu quý nhất thiên hạ đại biến chính là nhóm chúng ta hạng thị nhất tộc đại triển quyền cước lặp lại hạng thị nhất tộc vinh quang thời điểm vũ nhi có lòng tin thuận tiện hạng lương mặc dù tâm tình nặng nề nhưng cũng không muốn đ ả kích hạng vũ húng chi hạng vũ nói đến không tệ cựu châu quý nhất đối bọn hắn tới nói chính là ngàn năm một thờ cơ hội chỉ có thiên hạ đại loạn bọn hắn khả năng thừa cơ mà lên về phần phía dưới dân đen tử thương bao nhiêu bọn hắn làm quyền quý giai tầng căn bản sẽ không để ở trong lòng tại bọn hắn trong mắt bách tính liền như là ven đường cỏ dại cắt mất một gốc d ạ lại sẽ mọc ra một gốc d ạ Và anh, đúng lúc này trên trời cao tựa như một tiếng sấm sét nổ vang vô tận hào quan g phu n trào dị tượng xuất hiện che khuất bầu trời đây là vô số người n g n g đầu cái gặp đại đạo kim bảng nổi lên hiện một nhóm dòng bay phượng múa chữ lớn sau bảy ngày cựu châu quý nhất tựa như như núi cao chữ lớn lơ lửng tại trên trời cao tản ra c h ấ n áp và cổ vắt ngang bát hoang vô thượng khí thế lòng lánh huyền chi lại huyền vô tận đạo vợ cho dù không biết chữ người chỉ cần thấy được nó liền có thể rõ ràng minh b ạ c h hàm nghĩa trong đó cùng lúc đó thiên châu đại tùy địa châu đại tống huyền châu đại nguyên Vũ c hiện hiện sau bảy ngày cựu châu quý nhất r i vậy mà nhanh như vậy trương đại cung danh chính thân mang hắc long bảo một tay đẻ xuống tiên vấn uy nghiêm thâm thủy ánh mắt nhìn qua trên bầu trời đại đạo kim bảng trong lòng âm thầm kinh ngạc truyền lệnh ngôn g điểm ly tín trấn thủ biên cảnh để cao cảnh giác người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta giết không tha không thể đọa ta đại tần chi uy nghiêm doanh chính tiếng như lo ngâm uy nghiêm nặng nề mang theo một cỗ khí thôn sơn hà đại khí phách đây tăng cường các nơi tuyên truyền duy trì các nơi ổn định tuyệt không thể sinh loạn đây đại tần trên giới chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu sau bảy ngày nếu có phạm ta đại tần tiên uy người xa đâu cũng giết đây theo đại đạo kim bảng đưa ra nhắc nhở toàn bộ tần quốc trên giới đạo viên doanh chính và văn võ bách quan l o y hoay tựa như một cái con quay xoay chuyển không phải trọn đối mặt xa lạ thế lực sắp đến cho dù thủy hoàng đế doanh chính cũng không thể không cực kỳ trương bắt đầu n ư ơ n g trọng mà đối đãi không chỉ là doanh chính thiên châu đại tùy địa châu đại tống huyền châu đại nguyên vũ châu đại minh hồng châu đại thanh hoang châu đại hán hoàng đế cũng khẩn trương lên mà tất cả châu giã tâm bừng bừng hàng người thì tựa như nghe được mùi thanh m ẹ o từng cái con mắt cũng sáng lên xoa tay chuẩn bị thừa dịp cựu châu quy nhất thời khắc làm một vô lớn miếu đường phía trên hoàng đế chư hầu bách quan chấn đậu trong giang hồ gió nổi mây phun cựu châu đại địa vô số thế lực bởi vì cựu châu q u ý nhất mà sợ hãi kích động chờ mong khẩn trương mà trung châu đại tần võ vương phủ bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh an lành mặc cho ngoại giới sơn băng địa liệt mưa gió cũng không thể ảnh hưởng võ vương phủ một ngọn cây quạng cỏ võ vương phủ trước một đạo đoàn trang đại khí t h â n bí y ê u nhã thân ảnh lạnh nhạt mà đứng màu tím nhạt tóc dài như thác nước rủ xuống tử s á c châu c h â m c h â m gài tóc co lại tóc dài hai bên riêng phần mình rủ xuống một luồng tóc buộc tóc buộc rủ xuống thẳng tóc mềm mại phụ trợ t o n n dài trắng non n ô n g cái cổ môi của nàng là chân chính hồng như là hoa hồng đồng dạng n h a n sắc đồng dạng tươi đẹp đồng dạng động lòng người làm cho người đã gặp qua là không quên được bất quá rất làm cho người khó quên vẫn là k i a m ộ t đôi tựa như ảo ngộng mang theo một cái mắt xa thần bí đôi mắt đẹp sâu thảm động lòng người hộ pháp quốc sư nguyệt thần đến đây tiếp võ vương nguyệt thần nhìn qua trước mặt uy nghiêm hùng vĩ võ vương phủ hồng môi khe mở thanh â m linh hoạt kỳ ảo thần bí trong trèo êm t hai từ lần trước đại tần quân đoàn bảng công bố nàng cương ép xem bói kết quả phản vệ trọng thương những ngày này một mực tại dưỡng thương mặc dù thương thế của nàng còn không có triệt để khỏi hẳn nhưng sau bảy ngày cựu châu quý nhất thiên hạ thế cục đem phát sinh đại biến hóa cho dù nàng làm âm dương gia h i ế u hộ pháp đại tần hộ pháp quốc sư cũng ngồi không yên đương nhiên càng quan trọng hơn là nàng muốn siêu việt từ nhỏ khắp nơi đ ể ép tỷ tỷ của nàng diễm phi mà vô luận là âm dương gia vẫn là tần quốc cũng không cách nào đến giúp nàng nhưng võ vương có lẽ có thể võ vương dâng lên mẫu sinh năm ngàn cân thần vật tám chín phần mười là theo võ thần nơi đó thu hoạch được căn cứ hiện nay đã biết tin tức võ vương cùng võ thần quan hệ không giống n g u y ệ t thần trong lòng hiện hiện liên quan tới triệu vũ cùng võ thần tất cả tin tức mậu ảo tâm h thúy con n g ư ô i lóe ra trí tuệ q u a n mang nàng tinh thông c h i ế m tinh có dự báo năng lực đồng thời còn có khống chế người khác tinh thần cùng không biết cường đại lực phá hoại mặc dù tin tức liên quan tới võ thần nàng không cách nào nhìn trộm nhưng nàng có dũng khí cảm giác võ vương cùng võ thần không giống phổ thông truyền nhân quan hệ lúc này điền nôn theo võ vương phủ bên trong r a nhìn xem n g u y ệ t thần không t i ê u ngạo không tự ti bình tĩnh nói ra nguyên lai là hộ pháp quốc sư quốc sư tới không khéo võ vương ngay tại ngủ trưa quốc sư hoặc là ngày khác trở lại hoặc là chỉ có thể chờ đợi đợi võ vương tỉnh lại làm phiền ta chờ đợi võ vương tỉnh lại nguyệt thần sâu thẳm mộng ảo con ngươi đánh giá điền n ôn chẳng biết tại sao nàng có dũng khí bị nữ từ trước mắt này nhìn thấu cảm giác đặc biệt là điền n ôn cặp kia mỹ lệ thâm thúy con mắt tựa như có thể nhìn thấu lòng người nàng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh nàng cẩn thận quan sát lại hết thể như thường tựa như vừa rồi hết thể cảm giác đều là ảo giác ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai cái này nữ nhân không đơn giản nguyệt thần trong lòng thầm nghĩ võ vương phủ quả nhiên họa hổ tàng lòng một cái thị nữ giống như này lợi hại Quốc sư, mời vào b ê nguyễn t r o n Điền n n t thần ủ một d mang theo đây không phải hắn âm dương đồng khi a rất ưa thích lừa dối người kia một bộ sao nói một đống nghe không hiểu kỳ thật đều là nói nhảm không có một câu trọng điểm ừ m đ ư n g nhiên nguyệt thần bước chân dừng lại mắt xa phía dưới mỹ lệ như mộng ảo sâu thẳm con ngươi nhìn về phía ngoài chăm thức một cái to lớn vườn hoa trong hoa viên trăm hoa đua nở ganh đua sắc đẹp cho dù không phải mùa này hoa cũng mở l ộ n g lây sán g lạ đương nhiên nguyệt thần chú ý không phải hoa mà là tại trong hoa viên có một tấm đại ỷ phía trên nằm một cái tuấn mỹ vô song thanh niên nam tử thanh niên nam tử mày kiếm mắt sáng lười biếng mà hài lòng nằm tại trên ghế dựa lớn phơi mặt trời bên cạnh còn có hai cái câu hồn đoạt phách tuyệt thế xinh đẹp nữ tử cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt võ vương ngủ trưa ngay tại trong hoa viên n g u y ệ t thần xa xa nhìn qua ngủ say triệu vũ trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ điền n g ô n nhãn thần khinh bỉ thản nhiên nói ta không phải nói võ vương hưng chi sở trí khi nào chỗ nào nơi nào không thể ngủ n g u y ệ t thần im lặng nàng lại bị rất khinh bỉ đáng hận nhất chính là nàng không gây nói đối mặt ta ngay tại trong hoa viên các loại võ vương tỉnh lại liền tốt n g u y ệ t thần chiêu hoa vườn đi đến điền môn đại mi hơi nhữu cuối cùng không có ngăn cản nguyện thần bước liên tục khẽ rời rơi xuống đất im ắng chậm rãi đi đến ngoài hoa viên lạnh nhạt mà đứng mắt xa phía dưới sâu t h ẳ m họng ảo đôi mắt đẹp đánh giá ngủ say triệu vũ cái này ra hỏa thật đúng là sẽ hưởng thụ nàng ánh mắt đảo qua mị đến cực hạ n diễm linh cơ cùng yêu đến cực hạ n c h i ề u nữ yêu dạng này tuyệt thế v ư u vật người bình thường đạt được đã sớm xem như bảo cùng bái nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm tại trong mồm sợ hóa triệu vũ ngược lại tốt vậy mà lấy ra làm thị nữ dùng nàng hôm nay đến là muốn nhìn một chút võ vương phải chăng có tư cách là nàng p u q ầ n nhưng bây giờ nàng phát hiện nàng tựa hồ không có quá lớn ưu thế a chí ít dung mạo bên trên diễm linh cơ cùng mình châu liền không thua bởi nàng nàng duy nhất ưu thế liền thừa thân phận cùng thực lực nhưng mới vừa mới nhìn đến điền n ôn nàng cảm giác điền nôn tựa hồ không đơn giản không chỉ có là điền n ôn trước mắt hai cái này hại nước hại dân vưu vật tựa hồ cũng không giống là bình hoa đơn giản như vậy thậm chí toàn bộ võ vương phủ cũng cho nàng một loại đầm rồng hang hồ cảm giác nàng tựa như một cái con cựu nhỏ đi vào hang hồ bên trong lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn đến không còn sót cả xương mang theo phức tạp tâm tư nguyện t h u n đợi nàng nguyện chuyện dáng người lạnh nhạt mà đứng mậu n g u y ê n du thuy đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn qua triệu vũ ngủ chưa một k h ắ c đồng hồ hai k h ắ c đồng hồ một cái giờ hai giờ bốn chương bảy mươi mốt nguyện v ì hiên viên kiếm tìm một địch thủ chương ba mươi mốt nguyện v ì hiên viên kiếm tìm một địch thủ cái này ra hỏa sợ không phải cố ý nguyện thần sâu thẳm mậu ảo đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vũ oán bất quá nàng không hề động vẫn như cũ như là một gốc thiên sơn chi đỉnh tuyết liên lạnh nhạt mà đứng trên mặt vô hỉ vô bi không nóng không nội làm âm dương gia hữu hộ pháp đại tần hộ pháp quốc sư tâm tính của nàng định lực tự nhiên không giống rốt cục sau bốn tiếng mặt trời đều nhanh xuống núi nằm tại trên ghế dựa lớn triệu vũ lười biếng lật ra cả người tựa như một cái cá ớt m ố i đại mộng ai người sớm giác ngộ bình sinh ta tự biết thảo đường xuân ngủ chân ngoài cửa sổ ngày t r ầ m t r ạ m triệu vũ mở ra còn buồn ngủ con ngươi dội lưng một cái vẹ bẹ cổ đ ố n g nhiên cảm thấy một đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hắn ngừng đầu nhìn lại liền thấy một cái mang theo mắt xa thần bí ung dung đại mỹ nữ phương bắc có g i a nhân tuyệt thế mà độc lập nhất cố khuyên nhân thành tái cố khuyên nhân quốc triệu vũ nhập nhèm nhãn tình sáng lên khen sáng trong này giống như khinh vân c h i đóng nguyện đồng bình này như quay về phong c h i chạy tuyết võ vương tốt tài văn nghĩ không ra võ vương không chỉ có võ công cái thế rất được võ thần chân truyền còn tài văn cạ lệ mì quả nhiên là văn võ song toàn lòng mang thiên hạ n g u y ệ t thần thanh â m tham thảm thần bí bình tĩnh khinh linh nhưng nội tâm cũng rất cao hứng cái nào nữ nhân không ưa thích người khác khen nàng đẹp cho dù n g u y ệ t thần cũng không ngoại lệ đương nhiên ca ngợi cũng muốn điểm người nếu như một cái tên ăn mày bình luận nàng đẹp nàng sẽ cảm thấy xỉ đủ nhưng đây là nhân vũ vương đại tần võ vương võ thần truyền nhân còn dâng lên thần vật tại đại tần trong dân chúng phong thần đại tần võ vương hắn ca ngợi cho người cảm giác hoàn toàn không đồng dạng s o thủy hoàng đế tán thưởng còn kinh người vui vẻ thoải mái quốc sư không phải chuyên môn đến ca ngợi bản vương a triệu vũ bẹ bẹ cổ tìm cái thoải mái vị trí cá ư ớ p muối nằm xuống lười biếng nói đầu tiên nói trước quốc sư nếu là tìm đến bản vương nói quốc sự cái kia có thể đi nếu như là nói phong hoa tuyết nguyện kêu hoan g nên đã đến võ vương quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu thoải mái không bị trói buộc nguyện thân nhẹ nhàng cười một tiếng gót sen huyền truyền đi vào triệu vũ trước người nàng hai tay dàn ở b ụ n g dưới nhẹ nhàng thi lễ n g u y ệ t thần gặp q u a võ vương nàng thanh âm u bí linh hoạt kỳ hảo mang theo một cỗ thần bí ma lực mắt xa lên đồng bí m ộ n g ảo con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m triệu vũ trong lúc vô hình lấp lõe như m ộ n g ảo con mang giờ khắc này nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại run rẩy đôi mắt đẹp dừng lại giờ khắc này triệu vũ hình tượng tại nàng trong mắt trở nên vĩ nạn bắt đầu làm âm dương gia hữu hộ pháp đại tần hộ pháp quốc sư nàng được chứng kiến vô số thanh niên tài tuấn thiên kiêu bá chủ nhưng chưa từng thấy thậm chí chưa hề tưởng tượng qua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 k i n ở trong mắt người thần trước mắt cái này hoàn mỹ giống như thiên thần thân ảnh liền là trời liền là đất chính là hết thảy đưa nàng thân đưa nàng tâm toàn bộ chiếm cứ thật sự là không biết sống chết coi là học chút âm dương gia đạo thuật liền có dũng khí thăm dò điện hạ không biết trời cao đất rộng triều nữ yêu minh châu nhìn xem đờ đẫn nguyệt thần trong mắt tràn đầy miệng mai xem ra nhóm chúng ta lại muốn thêm một cái tỉ mội diễm linh cơ đôi mắt đẹp ung dung vũ mị đến cực điểm động lòng người đến cực điểm hiểu mị thanh âm v ẩ y tới trong lòng người trực dương dương l á gan không nhỏ a dám thăm dò bản vương triệu vũ trong mắt mang theo một vòng trêu tức ý cười đánh giá nguyệt thần n g u y thần xuất thân âm dương gia âm dương gia có rất nhiều âm dương bí thuật tỉ như nguyện thần am hiểu xem bói tinh luật thôi diễn tiên địa biến hóa vương triều v ậ n thế biến hóa các loại đương nhiên có thể xem thiên địa vương triều v ậ n thế tự nhiên cũng có thể xem người âm dương ra lựa chọn t â n quốc chính là nhìn ra doanh chính có nhất thống thiên hạ chi mệnh ô vừa rồi n g u y ệ t thần nhìn xem triệu vũ chính là âm thầm thi triển âm dương thuật muốn nhìn một chút triệu vũ có thể hay không gánh chịu nổi nàng đánh bại tỷ tỷ diễm phi trách nhiệm kết quả không cần nói cũng biết sâu kiến t h a m dò cự long bị cự long uy nghiêm p h ả t hệ nàng tinh thần đắm chìm trong đó thể xác tinh thần hoàn toàn bị triệu vũ chứng cứ không cách nào tự cảnh chế tỉnh lại triệu vũ nhẹ dọ quát nhưng rơi vào nguyện thần trong thai lại tựa như sét đánh trời nắng đinh hay nhức g ó c nguyện thần thân thể mềm mại run lên lập tức bừng tỉnh thân thể mềm nhún trực tiếp ngã xuống triệu vũ trong ngực nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt cảm thụ triệu vũ ấm áp dăn chắc lồng ngực lần thứ nhất cùng nam nhân tiếp xúc nguyện thần tâm thần run lên tăng thêm vừa rồi nhận phản vệ lập tức nhãn thần mê ly toàn thân sủi lơ bất qua ý thức lại là tỉnh táo thêm một chút rung động trong lòng nàng lấy vọng khí chi thuật quan sát d o a n chính cũng không có nhận phản vệ bây giờ lại bị triệu vũ phản vệ nàng tâm linh chỗ sâu cũng in dấu lên triệu vũ thân ảnh vừa rồi nếu không phải triệu vũ đem hắn tỉnh lại nàng sợ là muốn tinh thần trọng thương thậm chí biến thành ngớ ngẩn bây giờ suy nghĩ một chút liền lòng còn sợ hãi quả nhiên như tầm ngư mã tầm mã võ vương có thể cùng võ thần quan hệ không ít tự thân chính là bất p h ả m ta trước đó hao phí hai mươi năm xem bói quẻ không có sai võ vương tất nhiên có thể giúp ta vượt trên d i ễ m phi hồng loan tinh động n g u y ệ t thần ngầm đầu nhìn qua gần trong găng tấc thậm chí có thể cảm nhận được kia nóng rực hô hấp triệu vũ một trái tim đập bịp bịp nàng ôn nhu nói đa tạ võ vương cứu giút là thiếp thân không tự lượng sức còn xin võ vương thứ tội như là đã bị phát hiện n g u y ệ t thần cũng không che giấu trực tiếp thừa nhận sai lầm bị đánh muôn đứng thẳng thăm dò bản vương tăng thêm ân cứu mạng há lại một câu liền có thể bỏ qua triệu vũ s ố c lên mắt của nàng xa nhìn xem nàng mỹ lệ đôi mắt bốn mắt nhìn nhau n g u y ệ t thần lòng yên tình không giao động hiếm thấy run dày dữ dội túi đầu ngượng ngập nói ân cứu mạng không thể báo đáp thiếp thân chỉ có lấy thân báo đáp như thế nào rõ ràng chạy tới câu dẫn điện hạ còn nói như vậy chính nghĩa lâm n i ê n đứng ở một bên điền ôn trong lòng nhịn không được khinh bị hung hăng nhả hồng bét、Miện、miễn cưỡng cưỡng vẫn được triệu vũ nhìn từ trên xuống dưới n g u y ệ n thần luyện chuyển dáng người dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành khí chất cao nhã nếu như mát điểm một trăm điểm chí ít có thể đánh chín mươi bảy điểm thiết thân tại quốc sư phủ xin đợi võ vương đại giá quan lâm n g u y ệ n thần cảm thấy triệu vũ ở trên người nàng không thành thật bàn tay lớn toàn bộ tượng người một cái mỹ nhân ngư theo triệu vũ trong ngực trận ra phiêu nhiên mà đi chỉ còn sót lại một luồng dư hương cùng phiếu miểu thanh â m trên lệch bình luận nhất định phải trên lệch bình luận triệu vũ trả sát ngón tay nhìn qua nguyễn thần rời đi bóng lưng nhìn không được nhà hỏng bét hòa đốt lên lại không dập tắt lửa l i ê n chạy còn có cái gì so đây càng ác liệt điện hạ ngươi không phải còn có người ta sao c h i ề u nữ yêu minh châu thuận thế ngồi vào triệu vũ trong ngực trắng non b a y đẹp đẹp đẽ xương quay xanh núi tuyết m ê người eo thon chi bị trói buộc nhẹ nhàng một nắm váy dài giống như một đoá nở rộ lam hoa hồng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc cũng đang phát tán ra mỹ ý dụ hoặc lấy nam nhân chê đ ù a thần kinh của ngươi còn có ngươi đầu này cá mập lớn triệu vũ sở sờ minh châu mũi ngọc tinh xảo khí chất cao quý u nhã nhưng lại mang theo yêu tinh đồng dạng yêu mị giống như một đoá yêu cơ xanh lam để cho người ta yêu thích không t u n n g tay dưới trương hắn có ba đầu cá triều nữ yêu là cá mập lớn kinh nghe là kỳ nông còn có diễm linh cơ là mỹ nhân ngư triệu vũ trực tiếp ôm lấy trong ngực cá mập lớn nhanh chân đi hướng phòng ngủ bốn võ vương phủ bên ngoài hô n g u y ệ t thần ly khai võ vương phủ một trái tim còn tại nhảy lên kịch liệt võ vương thật sự là t h â m bất khả chắc căn bản không phải đám người coi là đại tông sư tối thiểu có thiên nhân cảnh hai mươi hai tuổi thiên nhân ngày sau tất nhiên có thể trở thành võ thần đồng dạng nhân vật không biết do võ vương cái gì thời điểm đến cưới ta nghĩ tới đây n g u y ệ t thần gương mặt không khỏi hiện hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ vừa rồi trốn được quá mau trong lòng rất nhiều chuyện còn không có hỏi nhưng nàng không tốt lại trở về đành phải trở về quốc sư phụ nhưng mà từng ngày đi qua triệu vũ nhưng không có mảy may động tĩnh Gây thợm muốn ăn xong lau sạch không nhận nợ n g u y ệ t thần đôi mắt đẹp vũ hoán cái kia hôn đảng không chỉ có bóc nàng mắt xa còn đối nàng động thủ động c ước thậm chí luồn vào tiến vào nàng kết quả bây giờ lại một điểm không tích cực rầm rầm nhưng mà đúng vào lúc này đại địa run rẩy tinh không chập trờn vô tận hào quang t r à n ngập thương cung từng khối to lớn lục địa theo xa xôi tinh không chậm rãi rửa s á t vào cựu châu quý nhất nguyệt thần đôi mắt đẹp sâu thẳm cái này mấy ngày nàng bị triệu vũ làm cho tâm phiền ý loạn cũng không có chú ý cựu châu quý nhất sự tình không nghĩ tới đã qua bảy ngày hôm nay chính là cựu châu quý nhất thời gian cựu châu muốn quý nhất sao trương đại cung doanh chính uy nghiêm mắt rồng nhìn qua hư không hắn nhìn thấy sau khối to lớn đại lục tại một cỗ sức mạnh to lớn thần bí phía dưới theo tứ phía bốn phương tám hướng chậm rãi rửa sắt vào dưới chân hắn đại địa đang run rẩy giống như địa long xoay người g i a thiên địa đạo âm chật trận, trận. nếu có người tại đại lục biên giới liền sẽ phát hiện làm cho người kinh hãi một màn mỗi một khối đại lục biên giới đều có vô tận đại đạo pháp tắc xen lẫn ẩn ẩn tản ra thần bí lực lượng kinh khủng cỗ lực lượng này khiến cho tất cả đại lục tới gần nhưng lại k h ô n g chế đại lục đến gần tốc độ miễn cho bởi vì tốc độ quá nhanh mà đụng vào bốn huyền châu đại nguyên nguyên đế nhìn xem cựu châu quý nhất kinh thế cảnh tượng trong mắt tinh mang nổ bán ra, hào tình và trượng cựu châu về ngày chính là châm đại nguyên thiết kỵ rong rồi cựu châu thời điểm v ậ hạ thần uy nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn và t u ế nguyên đế bên cạnh ma sư bằng bàn đứng c h ắ p tay yêu dị tà mị đôi mắt lóe ra một vòng chiến ý cựu châu q u ý nhất bản tọa cũng muốn kiến thức một chút cái khác tất cả châu cao thủ thiên châu đại tùy tùy đế dương quảng ánh mắt tung dung rốt cục bắt đầu theo thái cổ cựu châu băng liệt đến nay một cái trước nay chưa từng có sáng trói đại thế sắp mở màn nguyện vị hiên viên kiếm tìm một địch thủ vũ văn thác người khoác kim giáp kiếm ý hướng tiêu đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn mang theo hương phấn keng keng keng hiên viên kiếm tựa như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân vang lên con con muốn ra vỏ chiến cựu châu dương quảng nghe vậy một c ỗ hào hùng tự nhiên sinh ra cười to nói chấm đến quốc sư như cá gặp nước chấm chi đại hạnh đại tùy may mắn chương bảy mươi hai m ư ơ i vạn thiết kỵ lâu lan nguy rồi chương ba mươi hai m ư ơ i vạn thiết kỵ lâu lan nguy rồi trung châu đại tần hàm dương võ vương phủ cựu châu quý nhất triệu vũ gối lên cá mập lớn chiều nữ yêu mượt mà trắng non đôi chân dài ánh mắt chuyển động chậm rãi ngồi dậy chủ nhân muốn thượng thiên nhìn xem cựu châu quý nhất cảnh tượng diễm linh cơ nhẹ nhàng nước mắt chuyển động đẹp đẽ hoàn mỹ gương mặt mang theo vô thượng vũ mị kinh tâm động phách đây chính là cái yêu t ì n h một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động cũng có ngàn vạn phong tình thông minh triệu vũ đưa tay nhẹ nhàng quét qua diễm linh cơ ngạo nghệ ư ớ t lên m ũ i ngọc tinh xảo xem mỉm cười cựu châu quy nhất dạng này cảnh tượng hoành tráng hắn tự nhiên muốn kiến thức một phen linh cơ ngội ngội thế nhưng là dính điện hạ không ít t u y ế p ăn trách không được cùng điện hạ lòng có linh tê triều nữ yêu minh châu nhàn nhạt cười một tiếng hơi thở như hoa lan hẹp dài yêu giá đôi mắt đẹp phảng phất có thể hít nhân hôn khách chủ nhân cũng không có ít chỉ điểm mình châu tỷ tỷ trách không được điện hạ gọi mình châu tỷ cá mập lớn làm sao cũng cho không no diễm linh cơ vũ mị cười một tiếng ô m triệu vũ cánh tay chủ nhân người ta cũng nghĩ thượng thiên kiến thức một phen người dẫn người ta bay có được hay không tối hôm qua không phải mới dẫn ngươi bay sao triệu vũ n h ả hỏng b é t một câu nhưng động tác trên tay lại không chậm nắm ở diễm linh cơ thon dài eo nhỏ chuẩn bị mang theo nàng tự tiên điện hạ người ta cũng muốn bay triệu nữ yêu minh châu ô m triệu vũ một cái cánh tay g ắ t giọng tuất mang các ngươi cùng một chỗ bay triệu vũ một cái tay khác nắm ở minh châu nở nang v à n g h o mũi chân điểm một cái trong nháy mắt đằng không mà lên biến mất tại v õ vương phủ kỳ thật minh châu cùng diễm linh cơ mặc dù còn không có bước vào lục địa thần tiên tri cảnh nhưng kỳ thật cũng có thể bay bởi vì mười hai phụ chú nàng nhóm cũng có a thật nhanh quá nhanh chủ nhân nhanh lên nữa minh châu cùng diễm linh cơ nằm ở triệu vũ phía sau lưng cảm thụ bên thai gào thét cương phòng thổ lộ hương lan thanh âm mềm mại đáng yêu liêu nhân tâm p h á c h mẹ nó thật sự là muốn mạng người yêu tinh triệu vũ trận nhìn nàng nhóm một cái đến trên trời còn không an phận vẫn không quên v é lên hắn hô hô triệu vũ tu vi đã tới thái hư cảnh đảo mắt liền tới đến cao mấy vạn dạng không quan sát cựu châu đại lục nguyên bản vỡ vụn bảy khối đại lục có hai khối đại lục đã biến mất lấy trung châu làm trung tâm tựa như ghép hình chậm rãi dung hợp thật sự là quá thần kỳ bảy khối đại lục tựa như nam châm lẫn nhau hấp dẫn dung hợp duy nhất minh châu cùng diễm linh cơ kinh t h ắ n không thôi triệu vũ nhìn qua cựu châu đại lục lấy trung châu đại lục làm trung tâm phương bắc là thiên châu đại tùy phương nam là hoàng châu đại hán phương tây là huyền châu đại nguyên phương đông là địa châu đại tống tây bắc hồng châu đại thanh cùng đông nam vũ châu đại minh bất quá triệu vũ không có chú ý những n à y đế quốc mà là thần thức cảm nộ mỗi khối đại lục chỗ kết hợp đan vào lẫn nhau v à chạm đại đạo phát tắc cái này thế nhưng là ngàn năm một t h ử cơ hội vốn là muốn cảm nộ phát tắc cùng nói rất khó tựa như cách một t ầ n g xa nhưng bây giờ đại lục dung hợp thời khắc tràn ngập nói cùng phát tắc liền giống bị lột sạch quần áo mỹ nữ hoàn toàn hiện ra ra không có chút nào bí mật vô tận linh cảm như thủy triều vào tới triệu vũ đắm chìm trong đó phản phất ngâm mình ở nói trong hải dương minh châu cùng diễm linh cơ không có cái giày ánh mắt để phòng chu vi thay triệu vũ hộ pháp nàng nhóm t i ê n nhân cảnh tu vi cảm nộ không ra cái gì tựa như học sinh tiểu học cho hắn một bản đại học tri thức tường giải hắn đồng dạng xem không hiểu bảy khối đại lục d u n g hợp hao phí tới tận một canh giờ một canh giờ sau bảy khối đại lục triệt để d u n g hợp duy nhất giữa thiên địa pháp tác trở nên càng thêm hoàn chỉnh cường đại vô số võ giả cũng có dũng khí theo hồ nước nhảy và hồ nước cảm giác nguyên bản bối rối tự mình nhiều năm bình cảnh cũng đông l ò n g cảm giác muốn đột phá ông trời của ta cựu châu quý nhất mảnh này tiên địa càng thêm thích hợp tu luyện ta muốn đột phá tâm sư nghĩ không ra sinh thời ta âm dương gia là sinh đường đông hoàng thái nhất ngồi xếp bằng phía sau như có vô số nhận nguyện tinh thần chuyển động quanh thân tản ra huyền chi lại huyền khí tức đông nhiên trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt thể nội như có cái gì vách tường mảng bị đâm thùng thanh nhâm văng lên một cô minh mông uy nghiêm khí tức lan tràn ra、Bá. đông hoàng thái nhất đ ỗ n g nhiên mở mắt ra hai đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra hóa thành ba thước lợi kiếm tựa như phá vỡ không gian ha ha ha hôm nay ta đông hoàng thái nhất nhập lục địa thần tiên cười to một tiếng đông hoàng thái nhất vươn người đứng dậy quanh thân thần quang rạng rỡ cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất theo thiên nhân đến thần hư cảnh đây là từ p h ạ m hóa thần quá trình cái này không chỉ có là tu vi đột phá càng là sinh mệnh bản chất thuế biến thật mạnh đông hoàng thái nhất càng thụ thể nội lực lượng trong mắt tràn đầy mê say hăng hái hào tình và trượng thần hư cảnh trách không được được xưng là lục địa thần tiên cùng thiên nhân hoàn toàn là hai khái niệm võ thần cũng liền thần hư cảnh a bây giờ ta cũng đột phá mặc dù thực lực khả năng không bằng hắn nhưng ít ra cũng đứng ở một cái cấp độ đông hoàng thái nhất nắm chặt lại quyền một ngày kia hắn nhất định có thể siêu việt võ thần không chỉ có đông hoàng thái nhất đạo gia thiên tông bắc minh tử quỷ cốc phái quỷ cốc tử đều thành công đột phá tấn thăng lục địa thần tiên c h i cảnh ngoại trừ trung châu cái khác tất cả châu cường giả đồng dạng có to lớn đột phá có thể nói bởi vì cựu châu quý nhất cựu châu đại lục thực lực tổng hợp tăng lên hai thành không thôi mà triệu vũ trở lại võ vương phủ về sau liền trực tiếp bế quan tu lượt đi lần này hắn cảm lộ rất nhiều cần bế quan thu dọn tiêu hóa một phen mà tại triệu vũ bế quan thời điểm bao quát trung châu đại tần thiên châu đại t h ủ y địa châu đại tống huyền châu đại nguyên vũ châu đại minh hồng châu đại thanh hoang châu đại hán ở bên trong vô số thế lực n h a u n h a u phái ra thám tử điên cuồng tìm tòi xung quanh ti n t ứ c tất cả đại lục cơ bản tin tức cũng rất tốt tìm hiểu chỉ cần bắt mấy cái nên đại lục người hỏi thăm một phen liền có thể biết rõ một cái đại khái bởi vậy một ngày sau đó các quốc gia cơ bản đều hiểu xung quanh là đây khối đại lục có thứ gì thế lực trong đó đại tần t h ắ m nhất bị vây quanh ở ở giữa nhất cùng tất cả châu lớn quốc đô giáp giới phương tây huyền châu đại nguyên đại nguyên hoàng cung nguyên đế ngồi cao kim loan điện trên long ỵ phía dưới văn võ đại thần tề tụ khởi bẩm bệ hạ căn cứ thám tử do tham tin tức ta đại nguyên hiện nay cùng ba cái đại quốc giáp giới những dương vương xem xét hy hữu t h i ế p m ộ t nhi tiến lên một bước bẩm báo nói phương bắc chính là hồng châu đại thanh phương nam là hoàng châu đại hán phương đông là trung châu đại t ầ n trong đó phương đông giáp giới chi địa là trung châu đại tần tây vượt chi địa nơi này có một cái gọi là lâu lan tiểu quốc căn cứ tin tức lâu lan trước đó không lâu cả nước thần phục tần quốc trong đó lâu lan nữ vương cùng cầm quyền đại tế ti đem cùng tần quốc võ vương triệu vũ thông ra ít ngày nữa đem đến hàm dương cùng võ vương thành hôn võ vương là tần quốc thủy hoàng đế danh o chính lưu lạc bên n g o à i trưởng công tử hai mươi mấy tuổi từ nhỏ đi theo mẫu thân lớn lên thu hoạch được võ thần ưu ái trở thành võ thần truyền nhân trước đó không lâu bị danh chính tìm về phong võ vương ồ nguyên đế khẽ vất cảm hỏi cái này võ thần chính là đại tần thần kiếm bảng cùng quân đoàn bảng trên bá bảng võ thần đúng vậy lao sư ngươi thấy thế nào nguyên đế nhìn về phía bên cạnh dáng v ó c khôi ngô ta ác đến cực điểm giống như yêu ma hóa thân ma sư b ả n g ban mở miệng hỏi hắn kỳ thật muốn cầm xuống lâu lan nhưng đối với võ thần hắn có chút kiên kỵ có thể chiếm lấy tần quốc hai cái bảng danh sách thực lực tất nhiên không kém nói không chừng là lục địa thần tiên loại này cường giả nếu như ám sát hắn hắn rất khó phòng ngự chỉ có dựa vào cùng cấp bậc cao thủ mới được mà ma, ma sư bằng ban chính là hắn chỗ dựa lớn nhất b ả n tọa đã nhập thần hư c h i cảnh cũng muốn thử một chút võ thần sâu cạn b a n g ban tà mị đôi mắt hiện lên kinh khủng ma ý chiến ý dâng trào toàn thân tràn ngập một cố vô địch tự tin nguyên đế thấy thế lập tức n ắ m chắc trong lòng hắn nhìn xem cả triều văn võ nói lâu lan vừa mới thần phục tần quốc còn chưa quy tâm chính là thu phục tốt nhất thời kỳ vị t i ê u tướng quân nguyện ý xuất chiến dương ta lớn nguyên thiên uy mặt tướng nguyện đi thu phục lâu lan đem lâu lan nữ vương cùng đại tế ti mang về khiến cùng bệ hạ hửng dụng quách tán gấu vượt lên trước tiến lên một bước tiếng như hùng trùng khí phách nói Có quách t ớ n gấu thanh em âm, âm vang tiến đánh một cái lâu lan tiểu quốc đối với hắn còn không phải dễ như chở bàn tay duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đại tần tiếp viện cùng võ thần dưới trướng quân đoàn bất quá vô luận quách tán gấu vẫn là nguyên đế hay là cả triều văn võ bọn hắn cũng đối đại nguyên thiết kỵ có lòng tin tại bọn hắn xem ra võ thần dưới t r ư ớ n g quân đoàn mặc dù thần dị nhưng này chỉ là đám bộ đội nhỏ không có khả năng quá nhiều tại đại nguyên thiết kỵ minh mông đung đưa nghiền ép giới cho dù võ thần dưới t r ư ớ n g quân đoàn lại thần cũng sẽ bị ép l à bột m i ệ n g ngày thứ hai đại quân chỉnh đốn xong xuôi quách tán gấu mang theo mười vạn đại nguyên thiết kỵ tựa như một đạo màu xám hưởng lưu hướng lâu lan minh mông đung đưa mà đi bốn lâu lan hoàng cung đại tế ti cùng cả triều văn võ ngay tại nghị sự một là chuẩn bị tinh tuyển nữ vương lên ngôi nghị thức tinh tuyển nữ vương trước đó bởi vì chưa đầy mười tám tuổi cũng không có chính thức không thành、Lâu、Lan Nữ Vương,、Lâu、Lan trở Lâu Lâu đúng ạ Đại i Ti giữ. giá việc. Quyền đều là đại tế nắm giữ. Hay là chuẩn xuất nắm bọn hắn xuất giá công đ là là Tế Hay bị Báo.、Đúng、lúc này một người thám tử cấp tốc từ bên ngoài vội vàng hấp tấp và o vào đã xảy ra chuyện gì đại tế ti đột nhiên có dũng khí dự cảm không tốt vội vàng hỏi khởi bẩm đại tế ti vừa mới dung hợp tới đại thanh điều động mười vạn thiết kỵ đột kích bây giờ đã đến ngoài trăm dặm ít ngày nữa đem binh lâm thành h ạ cái gì đại thanh nhanh như vậy liền đến công kích nhóm chúng ta bọn hắn làm sao dám bọn hắn không sợ đại tần trả thù sao không sợ võ vương tức giận sao vậy phải làm sao bây giờ nhóm chúng ta căn bản ngăn không được mười vạn thiết kỵ trong khoảnh khắc liền sẽ bị nghiền nát hóa thành m ộ t mịt lâu lan văn võ một mảnh khủng hoảng đại tế ti đại mi nhũ c h ặ t quát lớn vội cái gì võ vương cùng đại tần sẽ không bỏ rơi chúng ta ta hiện tại liền cho võ vương truyền tin cầu viện hiện tại cầu viện sợ là trễ nước xa không cứu được lửa gần xong vội cái gì hoàng nhìn xem các ngươi hiện tại cái dạng này còn thể thống gì đại tế ti quát lớn chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu ta hướng võ vương cầu viện võ vương thần thông quảng đại tất nhiên có thể tới kịp trợ giúp nhóm chúng ta vâng đại tế ti đám người bất đắc dĩ nhắm mắt nói bốn chương bảy mươi ba vô song lưu bố đại chiến bộc phát chương ba mươi ba vô song lưu bố đại chiến bộc phát hồng châu đại thanh đại thanh ở vào tây bắc cùng huyền châu đại nguyên trung châu đại tần cùng thiền châu đại tùy cũng giáp giới bởi vậy là nguyên đế lấy quách tán gấu hạ xuất lĩnh mười vạn đại nguyên thiết kỵ tiến công lâu l a t lúc thanh đế cũng nhận được tin tức nguyên đế động tác thật là nhanh a thanh đế nhịn không được cảm khái thanh em bình tĩnh nghe không ra là phúng vẫn tàn thưởng. Vậy hả, cái này nguyên hạ, không không trào ra là là Vậy cái đế lắc a o n đầu hiển nhiên không đồng ý vi tiểu bảo cách nhìn hắn thản nhiên nói tần quốc cùng tất cả châu nước giáp giới bị vây khốn ở trung tâm lần này đại nguyên đột kích nếu như tần quốc sợ như vậy tứ phía bốn phương tám hướng tất cả châu nước liền sẽ như là sói đói nào tới từ trên thân tần quốc hung hăng cắn xuống một b ụ t thịt cho nên tần quốc là rết gà dọa khỉ cũng sẽ toàn lực một trận chiến húng chi lâu lan nữ vương cùng đại tế ti đã cùng võ vương triệu vũ đính hôn mà triệu vũ tại tần quốc thanh vọng địa vị gần với thủy hoàng đế thậm chí không kém gì thủy hoàng đế một khi lâu lan bị phá lâu lan nữ vương cùng đại tế ti khẳng định rơi vào nguyên đế trong tay cho dù vì mặt mũi tần quốc cũng sẽ toàn lực một trận chiến mặt khác triệu vũ là võ thần chuyên nhân chiếm lấy tần quốc quân đoàn bảng võ thần nói không chừng cũng sẽ ra tay vi tiểu bảo nghe vậy lập tức cười nói dạng này chẳng phải là tốt hơn vừa vặn nhường nguyên đế lao nhi tìm kiếm tần quốc cùng võ thần sâu cạn không tệ thanh đế cười nói chấm ngược lại hy vọng võ thần xuất thủ chấm cũng nghĩ xem hắn cái kia có thể bị đại đạo kim bảng đánh giá bất tử thần binh ngã xuống đất có bao nhiêu thần có phải thật vậy hay không có thể bất tử trên đời này nào có chân chính bất tử thần binh coi như bất tử thần binh tại bệ hạ bát kỳ thiết k ỵ dưới cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành b ộ i vi tiểu bảo một mặt linh ngọt tràn đầy linh ngọt thanh đế mặc dù biết do hắn là vớt m ư n g ngựa nhưng e chính là toàn thân thoải má tăng thêm thám tử mật thiết chú ý chấm muốn trước tiên đạt được liên quan tin tức vâng bậy hạ hoàng châu đại hán đại hán chỉ còn trên danh nghĩa khói lửa nổi lên b ố n phía t r ư hầu tranh bá mà cùng đại nguyên đại tần giáp giới chi địa chính là như hôm nay phía dưới mạnh nhất t r ư hầu đồng trác chi lãnh địa giờ phút này đồng trác trước tiên nhận được đại nguyên xuất binh tin tức cái này lâu lan ngược lại là nhanh thịt mỡ không chỉ có cùng nguyên quốc giáp giới đồng dạng cùng nhóm chúng ta cũng giáp giới cách xa nhau không xa đồng trác ưỡn cái b ụ n vệ một mặt dữ tợn đại mã kim đao ngồi ở phía trên trên bảo tọa khí thế như núi tựa như một tôn đại ma vương h ắ n thoại âm rơi xuống một tên giáng vóc cao lớn khuôn mặt tuấn lãng khí thế bất phàm n à m tử tiến lên một bước lơn tiếng nói nghĩa phụ hài nhi nguyện tiến về đánh hạ lâu lan đem lâu lan nữ vương cùng đại tế ti mang về hiến cùng nghĩa phụ hưởng dụng chỉ là lâu lan tiểu quốc sao làm phiền lữ tướng quân xuất thủ mặt tướng nguyện đi đánh hạ lâu lan đem lâu lan nữ vương cùng đại tế ti mang về hiến cùng tướng quốc hoa hùng theo sát lấy nói nương theo lấy hoa hùng mở miệng đồng chát thủ hạ võ tướng n h o nhào xin chiến làm võ tướng chỉ có đánh trận khả năng lập công không người nào nguyện ý lạc hậu tướng quốc bây giờ cựu châu quý nhất nhóm chính là tướng quốc đại triển thân thủ lúc thiên hạ tranh bá như là đi ngược dòng nước không tiến tắt tối nhóm chúng ta nếu là không thừa cơ mở rộng địa bàn tăng cường thế lực cuối cùng tất nhiên bị cái khác chư hầu đào thải huống chi chỉ là nguyên quốc man gì, còn gì phải sợ mà tần quốc một nước chi lực bị võ thần một người áp chế có thể thấy được chút ít lý nho nói lữ tướng quân đã biết rõ võ thần lực lượng một người vượt trên toàn bộ tần quốc hắn cường đại có thể nghĩ mà lâu lan nữ vương cùng đại tế ti đều là võ thần truyền nhân triệu vũ chi vị hôn thê một khi trêu đến võ thần xuất thủ cho dù nhóm chúng ta không sợ cũng là phiền phước võ thần lại như thế nào ta cũng muốn thử một chút hắn vương quyền kiếm có thể địch ta phương thiên hỏa kích hay không dưới trướng hắn bất tử thần binh có thể địch ta tây lương tiết kỵ lữ bố chiến ý dâng trào hắn p h ư ơ n g thiên hỏa kích đứng hàng đại hắn thần binh bảng đứng đầu bảng đã sớm nghĩ chiếu cố đại thần thần kiếm bảng đứng đầu bảng võ thần hắn tin tưởng một khi cựu châu thần binh bảng công bố hắn p h ư ơ n g thiên hỏa kích tất nhiên có thể vượt trên võ thần vương q u y ề n kiếm nhìn xem lữ bố các loại võ tướng cùng lý nho các loại phái bảo thủ mưu sĩ tranh luận đồng trác đầu ngón tay gõ cái bản trong lòng âm thầm trầm tư võ thần cùng dưới trướng thần binh mặc dù nhìn rất thần nhưng hắn làm hoàng châu đại húng chi hắn còn có thiên hạ vô địch lữ bố lữ phụ n g tiên nghĩ tới đây đồng chắc trong lòng có quyết định phân phó nói phụ n g tiên con ta bản tướng nước cho ngươi mười vạn tây lương nhất kỵ cần phải cầm xuống lâu lan mang về lâu lan nữ vương cùng đại tế ti hắn thế nhưng là nghe nói lâu lan nữ vương cùng đại tế ti đều là khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nhân vẫn là dị vực mỹ nhân n g ậ m lại liền để hắn kích động chơi khẳng định càng hăng đương nhiên làm hoang châu đại hán mạnh nhất chư hầu hắn mặc dù hoang dâm vô đạo đêm túc long dưởng bạo ngực tàn nhẫn nhưng còn chưa tới thấy sắc liền mở mắt tình trạng lâu lan nữ vương cùng đại tế ti chỉ là hắn xuất binh trong đó một cái lý do càng quan trọng hơn là hắn muốn mượn này cơ hội dương danh thiên hạ nếu như lữ bố đánh bại võ thần tương đương với trực tiếp phá tần quốc thần thoại đối với hắn ngày sau cầm xuống tần quốc có hết sức quan trọng chiến lược ý nghĩa mặt khác cho dù võ thần không xuất hiện chỉ cần lữ bố đánh bại nguyên quốc thiết kỵ đánh hạ lâu lan cái này đối với hoang châu đại hán tới nói cũng là khai cương thác thổ chi công có thể cực lớn đề cao danh tiếng của hắn thanh vọng nhường anh hùng thiên hạ mưu sĩ nhao nhao tìm tới có trợ giút hắn khuyết trương đại thế lực tranh bá thiên h ạ đây mới là hắn quyết định xuất binh chân chính nguyên nhân đương nhiên đây hết thệ tiền đề đều là hắn đối lữ bố tràn ngập lòng tin nghĩa phụ yên tâm hải nhi cam đoan đánh hạ lâu lan ít ngày nữa liền đem lâu lan nữ vương cùng đại tế t i mang về hiến cho nghĩa phụ lữ bố đ ạ i hỉ bảo đảm nói lữ tướng quân lần này đi có thể các loại nguyên binh công phá lâu lan thời điểm lại đột nhiên tập kích bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng t ư c tại hậu lâu lan nhất định nguyên binh có thể diệt lý nho đề nghị đa tạ tiên sinh đề nghị phụng tiên cáo tử lữ bố cáo lui xuống dưới chỉnh đốn binh mã xuất trình lâu lan bốn cùng lúc đó hàm dương võ vương phủ một cái cơ quan chim theo trên bầu trời bay xuống tới rơi vào chiều nữ yêu minh châu trong tay minh châu lấy ra bên trong tờ giấy nhìn thấy nội dung phía trên nhãn thần lạnh lẽo chỉ là thắt lỗ cũng dám thăm dò lâu lan thật sự là muốn chết minh châu cầm tin tức đến điền ôn diễm linh cơ cùng diễm phi ba người trước mặt điện hạ bây giờ đang lúc b ế quan việc này còn cần nhóm chúng ta quyết định minh châu nói lâu lan nữ vương cùng đại tế t i là triệu vũ vị hôn thê tuyệt đối không thể rơi vào nguyên minh trong tay bị hắn đùa bỡn lăng l ụ Ta thần nhớ được Điển Khánh được lâu ự c mạch tại binh đao ngay l lan phụ không cận có liền rút về, đại đi. ể Điển bọn bốn. giọng hắn môn nghĩ nghĩ, chầm giọng nói. Có thể. Chúng nữ Minh tin dùng quan truyền ngoài Lan. chầm thể. Châu ra ra tay sau gật gật đầu, sau đó Minh Châu cấp tốc đem tin tức đi. đầu, đó đem đ chim Có cấp cơ Lâu lan. Đại mạc cô yên cắt vàng đợi trời cắt vàng bên trong một tòa cổ thành đứng s ư ớ n g s ư ớ n g từng cái lâu lan chiến sĩ cầm trong tay trường qua vừa đi vừa về tuần sát trong mắt mang theo khẩn trương cùng thấp thỏm bọn hắn đã biết rõ đại nguyên thiết kỵ sắp đột kích ô ô ô ba ô ô ô ba đúng lúc này thế lương hùng hồn kèn l ệ n h theo xa xôi chân trời vang lên lâu lan trên thành tướng sĩ tâm thần run lên ngẩng đầu nhìn lại cái mỗi ngày bên cạnh bụi mù của cuộn cắt vàng đầy trời đại địa c h â n chiến tựa như một đầu cự thú băng băng mà tới đến rồi đến rồi là đại nguyên thiết kỵ lâu lan tướng sĩ nơm nớp lo sợ kinh sợ cái gặp chân trời xuất hiện một cái màu xám h ư n g lưu dọc theo cắt vàng cô tới tinh kỳ che không che khuất bầu trời trường đao ung tủm ngựa hí dệt vang không có trải qua cái gì chiến hỏa lâu lan tướng sĩ dọa đến chân cẳng như nhô g i hai cô run run trong mắt tràn đầy sợ hãi lâu lan các dũng sĩ địch nhân đã tới nhóm chúng ta không có đường lui bởi vì sau lưng các ngươi là cha mẹ của các ngươi vợ con lâu lan đại tế ti uy nghiêm lệnh leo thanh âm vang lên tay nàng cầm quân trượng dáng người huyền c h u y ể n mang theo tinh tuyệt nữ vương tự mình đến đến trên tường thành nàng nhìn xem bị dọa đến run lẩy bẩy lâu lan tướng sĩ thanh âm nặng nề một khi nguyên binh vào thành cha mẹ của các ngươi sẽ bị vô tình giết chết tàn sát vợ của các ngươi nữ tướng bị nô dịch biến thành nguyên binh đồ chơi nhận hết lam lục con của các ngươi sẽ bị xem như khẩu phần lương thực các ngươi hết thệ tài vật cũng sẽ bị cướp đoạt không còn các ngươi nguyện ý không đại tế ti thanh n â m to đinh hai n h ứ c g ố c nguyên bản sợ hãi lâu lan tướng sĩ trong nháy mắt đỏ mắt một cỗ nhiệt huyết dâng lên đỉnh đầu phẫn nộ quát thẩm lên không nguyện ý thế sống chết bảo vệ lâu lan cùng lâu lan cùng tồn vong đại tế ti trong tay quyền trượng dơ cao thừa cơ cổ vũ nói thế sống chết bảo vệ lâu lan cùng lâu lan cùng tồn vong thế sống chết bảo vệ lâu lan cùng lâu lan cùng tồn vong thanh â m biết hai nước góc vang vọng thiết địa tất cả tướng sĩ sĩ khí đại trấn nhất là đại tế ti cùng tình tuyệt nữ vương tự mình thủ thành chuyện này đối với bọn hắn càng là không có gì sánh kịp cổ vũ cùng lúc đó đại nguyên thiết kỵ đã đi tới d ư ớ i thành nghe phía trên chuyển đến giống to quách tán gâu trong mắt tràn đầy n i ệ mai sĩ、si、khí hữu dụng còn muốn nhiều như vậy binh làm cái gì tại ta đại nguyên thiết kỵ trước mặt hết thể dễ dụa phản kháng đều là phi công hắn rủi ngựa tiến lên nhìn xem trên tường thành phong thái h i ể u điệu ung dung trang nhã đại tế ti cùng xinh đẹp khuynh thành tinh tuyệt nữ vương trong mắt kinh diễm thật đúng là mỹ nhân tuyệt thế bệ hạ nhìn thấy tất nhiên long nhàn cực kỳ vui mừng Quách tán gâu tán trong mừng rỡ lâu ò n nguyên đế càng cao hứng, hán công lao tự nhiên càng lớn. Nghĩ g đế đ cao lao tự tới y q á tán c h hưng phấn gâu lan ê n hán hướng h về p í lâu l a thành, lớn tiếng lớn nói. Lâu lan Lâu đại tế ti cùng nữ vương bản tướng quân cho các ngươi một nén nhang thời gian mở thành đầu hàng nếu không bản tướng quân công phá thành trì đổ thành di ệ tộc t chó gà không tha nột kia nguyên chó muốn nhóm chúng ta mở thành đầu hàng đừng có nằm rộng muốn đánh vào lâu lan trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi đại tế ti không có bất cứ chút do dự nào giọng nói kiên quyết thấy chết không s ợ cái này thời điểm nàng tuyệt đối không thể có mảy may g i a o đậu nếu không vừa mới ngưng tụ sĩ khí trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ rơi gian o a n mất linh quách tán gâu rút ra bội đao chỉ về phía trước quát to đại nguyên các dũng sĩ các ngươi biết rõ phía trước là cái gì sao lâu lan thành chúng tướng sĩ cùng kêu lên quát sai quách tán gâu g i n g to tại hùng hồn chân khí ra chỉ dưới tiếng như lôi đỉnh chuyển khắp t ă n g quân mười vạn đại nguyên thiết kỷ lập tức một trận kinh ngạc phía trước không phải lâu lan thành sao ngay tại bọn hán nghi hoặc không hiểu thời điểm quách tán gâu hùng hồn mạnh mẽ thanh âm vang lên lần nữa trước mặt không phải thành là từng cái b ả y biện quân công là trắng hoa hoa bạc là vàng nóng ánh châu b á o là nũng nịu thủy nộn nộn chờ lấy ta đại nguyên dũng sĩ trà đạp nữ nhân hống hống hống ba mười vạn đại nguyên tiết kỵ s ư ớ n g sở theo sát lấy phát ra dung trời sói chu từng cái tựa như hung á c sói đói con mắt tỏa ánh sáng như lang như hổ